451 t i ế t 451, 122 t r u n g đội tín ngưỡng ở nơi nào đương nhiên là ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ người cái này hiếu thuận nhi tử có phải hay không muốn đi qua nhìn xem người lính gác phụ mẫu phải tới cũng nhanh đến đây đi chúng ta tọa độ là sáu nhiệm vụ lần này thời gian tương đối phong phú ta sẽ chờ ở đây n g ư ờ i hai mươi bốn giờ nếu như n g ư ờ i vượt qua thời gian này không đến vậy ta sẽ phải tiếp tục đi tới a đúng còn muốn làm phiền người lính gác phụ mẫu tiếp tục xung phong ta gật gật đầu vậy thì cảm ơn trung đội trưởng ta lập tức liền đến cúc máy truyền tin phía sau ta xác mặt âm trầm xuống Từ Tiểu i l n hai đã sớm mở r địa đồ, t mươi đ bốn g tân a độ nhiệm trung đội trưởng tại sao muốn đối xử với ta như thế phụ mẫu ta ngưng nhu cùng vũ ra trong lòng đều rất tin tưởng hắn là nghĩ là uy dùng cha mẹ ta tới là uy bởi vì cưới yêu thú cưới truyền thống trận thời điểm nhiều lần bị chống coi truyền thống trận binh sĩ gọi lại bất quá ta lộ ra luân hồi trong thành đội trưởng lệnh bài phía sau liền không có người còn dám ngăn cản lệnh bài này còn có thể dùng để cho ta an ủi rất nhiều nếu như không có lệnh bài liền phải chờ trên truyền thống trận chật kín người sau đó mới có thể mở ra mà ta bày ra lệnh bài lập tức liền có thể truyền thống tại toàn bộ u minh vũ gia lấy ra tốc độ cao nhất sau đó phía dưới cảnh vật mơ hồ mà qua không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở tốc độ nhanh hơn ta quá nhiều lần ta và ngưng nhu ngồi ở vũ ra trên thân ngưng n u ngồi ở phía trước ta gặp ta một mực dữ ý lặng quay đầu lại an ủi cha mẹ nhất định không có chuyện gì người kia dám lợi dụng ngươi lập uy ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt ta miễn cưỡng lộ ra vẻ tới cười vòng lấy eo của nàng nói ta ngưng nhu thế nhưng là rất âu ngu ôn nhu không phải nhu nhược ai dám đối với người nhà ta đọc thủ ta nhất định sẽ bao phục ta tại cái chán nàng khẽ hôn một cái chuyện này để ta giải quyết là được rồi hắn sẽ trả ra giá cao nghĩ không nhúng tay vào đều không được đâu ta muốn hóa thành ngươi khôi giáp vĩnh viễn cùng ngươi như hình với bóng từ tiểu linh theo tại trên người của ta nghỉ non nói ba mươi khoa tư dừng rậm chốt sâu hai tên mặc màu đen chế tạo giáp nhẹ luân hồi thành binh sĩ đang cùng một cái lục cấp yêu thú ba tật phong sư chiến đấu hai tên binh sĩ một nam một nữ tuổi chừng chừng ba mươi tuổi nam nhân ngăn trở một đạo công kích tiếp đó hô mẹ của nó ơi ngươi nhanh đi gọi người ta ngăn chặn con yêu thú này nữ nhân mặt mũi tràn đầy tiểu tụy h tiểu long bọn hắn đều gặp nạn ta sống còn có cái gì ý tứ lại nói ngươi còn không có nhìn ra cái kia mới tới trung đội trưởng tại dùng chúng ta lập uy hắn sẽ không ra tay viện trợ mặc màu trắng giáp nhẹ thanh niên ngay tại nơi xa vây xem lạnh lên một tiếng nữ nhân kia ngược lại không đần thái hổ trên mặt mang thần s ắ c lo lắng trung đội trưởng thỉnh cho phép ta đi cứu viện cứu viện kim ba béo coi bọn họ là thành bình hoa ta cũng sẽ không là một tên lính phải có chết ở chiến trường giác ngộ không sợ hắn trở về trả thù ngược lại cha mẹ của hắn có nguy hiểm thời điểm ta sẽ ra tay cứu viện thanh niên bất mặt nói ý nghĩa qua nhĩ mặc dù ngươi là cấp hai tu giả nhưng ta hy vọng ngươi tuân thủ quy củ nghe theo thượng cấp mệnh lệnh khi ba béo trở về lại có thể thế nào rất nhiều người đều nói hắn là nội gian coi như không phải cũng muốn dẫn hắn trở về điều tra lại nói chỉ là lục cấp tu giả ta đây cái tam cấp tu giả sẽ sợ chê cười ai dám ra tay ta liền trị của người nào tội không phục tùng mệnh lệnh là từ tội hy vọng các ngươi đã suy nghĩ kỹ làm tiếp chuyện y gì qua nhĩ vẫn bảo trì bộ kia lười biếng thần sắp nói tùy ngươi à ngược lại đối thoại mới vừa rồi ta đã dùng huyễn tượng cầu ghi xuống sáu tật phong sư tử tốc độ rất nhanh nam nhân vì giúp nữ nhân ngăn trở công kích bị tật phong sư tử một c h ả o đập vào ngực bay ngược ra ngoài nữ nhân thừa cơ một quyền đem tật phong sư tử đánh bay tiếp đó chạy đến bên người nam nhân lo lắng hỏi lao lý ngươi có muốn hay không nhanh không có việc gì nhi tử cho chúng ta tam cấp trang phục phòng hộ rất lợi hại công kích kia bị suy ngược rất nhiều sáu chẳng biết lúc nào tật phong sư tử lại chạy tới đem đầy mắt ân cần nữ nhân đụ bay tiếp đó mở ra huyết bùn đại khẩu h ư ớ n g đầu của nam nhân g à o bầu trời xa xăm chuyển tới một yêu thú tiếng k ê ự tật phong sư tử miệng rộng cắn lấy một cái quang thuẫn bên trên đúng vậy n ằ m dưới đất trên thân nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng quang thuẫn sau một khắc tật phong sư tử bay ngược ra ngoài liên tục đụng g ã y rất nhiều cây đại thụ cơ thể cũng không ngừng chuyển đến thanh â m xương vỡ vụn khi nó cơ thể rơi trên mặt đất thời điểm xương cốt toàn thân đều đụng nát linh hồn đã sớm bay ra cấp tốc đ ả o tàu sáu cha không có sao chứ ta đem láo cha đỡ lên lao cha con mắt đỏ ngầu không nói gì chỉ là hung hăng cho ta ôm một cái từ tiểu linh cũng chạy tới đem lão mụ đỡ lên lão mụ nước mắt lúc đó liền r ớ t xuống từ tiểu linh ôm lão mụ nhẹ dọn an ủi y di qua nhĩ nhẹ nhàng đi qua ném cho ta một cái huyễn tượng cầu nói ba béo a ngươi xem một chút cái này liền hiểu ta trực tiếp kích hoạt lên huyễn tượng cầu tia sáng từ huyễn tượng cầu bên trong bắn ra tới lập thể hình ảnh trong nháy mắt tạo thành huyễn tượng là y n g h qua nhĩ thái hổ cùng tân nhiệm trung đội t r ư ở n g đối thoại mặc dù chỉ có ngắn ngủi không đến mười câu nhưng ta thấy do ý tứ trong đó huyễn tượng kết thúc y di qua nhĩ nói ta đương nhiên sẽ không để ý tên kia uy hiếp ngay tại ta vừa rồi muốn ra tay thời điểm bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của các ngươi cho nên liền không có động l ã o cha nói tiểu long ngươi không ở trong khoảng thời gian này y di qua n h ị tiên sinh không ít chiếu cố chúng ta ta xem hướng y di qua n h ị gật đầu một cái c ả m tạng ta nhớ kỹ phần nhân tình này quay đầu mời ngươi uống rượu bất quá bây giờ sáu ta cần trước tiên xử lý một chút mình sự tình ta nhìn chằm chằm tân nhiệm trung đội trưởng ẩn thân phương hướng h é t lớn một tiếng lan ra đến lão mụ ở một bên khuất ngủ tiểu long ngươi vừa trở về sáu ta biết lão mụ là sợ ta gây chuyện dù sao ta bây giờ đã không phải là luân hồi thành trung đội trưởng ta an ủi mẹ không có việc gì ta có phất t ấ 122 t r u n g đội các binh sĩ vốn là tại chỗ xa hơn nghỉ ngơi bọn hắn nghe được tiếng giống cũng bị quá yếu nhiều đ ế n rồi tất cả đều bay tới sáu các binh sĩ nhìn thấy ta phía sau cùng lộ ra cùng nhiệt ánh mắt ta đ ố i bọn hắn khẽ gật đầu ra hiệu thanh niên cùng thái hổ bay tới thái hổ nhìn thấy ta phía sau cung kính nói đại nhân ngài đã trở về ân liên quan tới lần trước đ ố n g nhiên mất tích sự t ì n h sau đó lại nói rõ chi tiết cho các ngươi nghe thanh niên khinh thường nhìn ta kim ba béo ngươi là ngoan ngoan t h ú c thủ chịu t r ó i theo ta trở về luân hồi thành vẫn là sáu không đợi hắn nói xong ta liền ngắt lời nói luân hồi thành ta tự nhiên sẽ trở về bởi vì ta muốn lấy lại thuộc về ta trung đội trưởng chức vị bất quá ở trước đó ta quyết định trước đem ngươi giết dám để cho cha mẹ ta chịu chết càng xem bọn họ chê cười rất tốt thanh niên kiên kỵ liếc mắt nhìn cao quý hồng hồ ly sau đó nói đừng tưởng rằng có một cấp hai yêu thú cho ngươi c h ỗ dựa ngươi liền không sợ trời không sợ đất ta đồng thời không có để cho ngươi phụ mẫu chịu chết bọn họ là lính á c có yêu thú tập kích bọn họ chẳng lẽ còn muốn ta người trung đội trưởng này tự mình bảo hộ bọn hắn chỉ là binh sĩ mà không phải chỉ huy quan đại nhân ta sẽ làm đến công bình công chính không giống n g ư ơ i một dạng lạm dụng chức quyền thiên hướng cái nào đó binh sĩ hiểu không ta chống mấy lần trường nói rất hay chính nghĩa nhưng ở ta xem tới ngươi cũng là lạm dụng chức quyền ngươi có làm đến công bằng không ngươi không có ngươi hôm nay có thể vứt bỏ cha mẹ ta ngày mai là có thể vứt bỏ tại chỗ tất cả binh sĩ ta mặc dù lạm dụng chức quyền nhưng là chỉ là bảo hộ cha mẹ ta hai người mà thôi lúc khác ta tự hỏi làm được người người bình đẳng mỗi lần ra chiến trường thời điểm ta đều sẽ mang theo tá thế tử còn có chúng ta đã từng tiêu diệt hoàng hôn hiệp hội phân hội s、sì、ị b ợ có mãn n ở ban thưởng trong chúng ta đội một n g à n khỏa cấp năm yodan mỗi người phát một khỏa y ê u đ a n phía sau chỉ còn lại không tới năm mươi khỏa lần kia trong chiến dịch có không ít h i n h đệ bất hạnh chiến vong ta lại từ tư nhân tài sản bên trong lấy ra một trăm khỏa cấp năm yodan phụ cấp cho chết trận binh lính g i a thuộc ngươi có thể làm đến sao ta thừa nhận mình lạm dụng chức quyền nhưng là dù sao cũng so ngươi không dám thừa nhận tới quang minh lỗi lạc thanh niên sắc mặt xanh xám ý gì qua nhĩ bắt lấy hắn ý gì qua nhĩ l ờ i b i ế n nói ngượng ngùng ta chỉ thừa nhận ba béo là một trăm hai mươi hai trung đội thủ lĩnh thái hồ ta muốn nói ngươi là tân binh ngươi không biết một trăm hai mươi hai trung đội chính là tại ba béo trung đội trưởng trên tay trở nên mạnh mẽ tất cả cấp bảy tu giả đều ở đây trợ giúp của hắn hạ đạt đến lượt cấp hắn đối với chúng ta rất tốt trên chiến trường càng là nhiều lần cứu viện để chúng ta sống xót xáo hắn chính là một trăm hai mươi hai trung đội tín ngưỡng nhị cầu huy ngươi nhìn thế nào sáu thanh niên gặp các binh sĩ cũng bất động hắn khí cười hảo các ngươi rất tốt chờ trở, trở về sau đó ta sẽ để cho các ngươi nếm thử đau khổ ta lấy ra hai thanh ngự phong kiếm đem ẩn lực đưa vào trôi kiếm phía bên phải ma phát trận thân kiếm cạnh ngoài xuất hiện một tầng cao tốc lay động phong nhận phát ra hoang o n g t i ê u khẽ tiếp đó thản nhiên nói ngươi không có cơ hội kia sáu ngự do xoáy khoảng không chạm bốn trăm năm mươi hai tết bốn trăm năm mươi hai đầy trời thủy tiến ta lại một lần nữa dùng hết cái này cho chiêu thân ảnh không ngừng tiêu thất thoáng hiện tiêu thất thoáng hiện sáu t ừ n g đạo cường đại phong nhận tại bên người thanh niên là o ạ vũ xoẹt xoẹt xoẹt quần áo cắt đứt thanh â m không ngừng v a n g lên thanh niên quần áo trong nháy mắt tựu ra hiện bảy tám cái khe tiếp đó hắn cuối cùng phát huy ra tam cấp thực lực của tu giả ngăn còn sót lại phong nhận cho dù đánh lén thành công cũng chỉ là làm hư y phục của hắn mà thôi gặp chiêu này đối với hắn đã không cần ta ngừng lại đứng cách hắn mười em ở chỗ liền cái này hai lần cũng xứng làm trung đội, đội trưởng ta có quyền lợi đưa ngươi đánh chết tại chỗ thanh niên sắc mặt âm chầm nói nếu như ngươi có bản sự kia ta mà không đổi sắp nói thanh niên không còn nói nhảm c ư ờ n g đại tinh thần lực trực tiếp bao trùm phương viên một trăm km p h ạ m vi trăm km bên trong thủy nguyên tố toàn bộ ngưng tụ tới không đầy một lát p h ù cận tức g i ậ n nồng n ạ c sương ngủ trong không khí tràn đầy thủy nguyên tố nguyên lai thanh niên là một cái thủy năng lực tu giả tình huống giống như không tốt lắm nước của hắn vừa vặn khắc chế ta hỏa lại thêm bên trong vùng rừng rậm này khí ẩm nặng hơn thủy nguyên tố cũng tương đối nhiều sáu bất quá bất luận như thế nào ta cũng sẽ nhường hắn trả giá đắt ta tinh thần lực cảm ứng được sau lưng vũ gia dục dịch đầu ta cũng không trở về nói vũ ra chính ta đối phó hắn ngươi bảo vệ tốt cha mẹ cùng ngưng lu Các h các u không không ừ nhận lấy cái chết thanh niên vừa dứt lời chung quanh trong sương mù xuất hiện ba cây thủy tiễn từ phương hướng khác nhau cực tốc phóng tới ta trong nháy mắt đem thân thể hỏa diễn hóa ba cây thủy tiễn tại trên người của ta xuyên qua ba cái lô lớn phá hủy không ít hỏa nguyên tố ba cây thủy tiễn tốc độ không giảm xuyên thấu thân thể của ta phía sau hai chi bắn thủng đại thụ tiếp tục hướng nơi xa vào tới một cái khác bắn về phía hồ yêu bất quá hồ yêu trước người xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm con thuẫn vừa vặn chặn thủy tiễn sáu thân thể ta bị xuyên thủng ba cái lô lớn trong nháy mắt liền bị hỏa d i ễ m b ổ k huyết thanh niên lạnh rên một tiếng đầu góc ngươi không có vấn đề à. bị đậm đạ như vậy thủy nguyên tố vây quanh còn đem cơ thể hỏa diễn hóa đây không phải tự tìm cái chết sao ta chỉ trở về hai chữ ha tiếp đó đem tay trái đặt ở trên tay phải. chuẩn bị hỏa diễm trùng kích sóng đậm đà trong x ư ơ n g mù bắn ra từng đạo thủy tiễn khó lòng p h ò n g bị nhiều vô số kể không bao lâu ta liền lại bị đa đạo thủy tiễn đánh trúng cũng may ta không có cảm giác đau chỉ là cảm giác cẩn lực tiêu hao tốc độ có chút nhanh mà thôi dù sao chưa chỉ hỏa diễm hóa cơ thể cần rất nhiều ẩn lực rất nhanh ta hỏa diễm trùng kích sóng chuẩn bị hoàn tất ẩn lực tại thể nội tuần hoàn ba trăm mười ba vòng chỉ dùng một năm giây tả hữu nhưng mà cùng tam cấp tu giả giao thủ một năm giây lại hết sức dài rằng g ặ c cái này một năm giây bên trong hắn đã khống chế gần ngạn chi cường đại thủy tiễn đối với ta tiến hành điên cồn nên ta lúc phản kích ta một cái không gian chuyện đưa tới đến phía sau hắn tiếp đó không chút do dự đưa bàn tay nhắm ngay đầu của hắn sáu trong lòng bàn tay ánh lửa l ó e lên chỉ thấy thanh niên sau lưng cấp tốc dâng lên một đạo thủy thuẫn chắn mang theo k h í tức hủy diệt hỏa diễm trùng kích sóng dưới tình huống bình thường hỏa diễm trùng kích sóng là l ó e lên liền biến mất giống như đạn mực dạng chỉ có một phát nhưng lần này ta lại giống sử dụng súng phun lửa mực dạng kéo dài thu phát tật lực hỏa diễm trùng kích sóng hung hang đâm vào nước của hắn trên lá chắn trong lúc nhất thời tạo thành rất nhiều hơi nước chung q a n h xương ngủ trở nên càng nhiều sáu thanh niên cũng theo ta、so vậy mà gặp thủy thuấn đã biến thành một cái đại thủy cầu thướng ta bên này l ẩ y tới ta hơi nhữ một chút lông mày trong lòng tự nhủ bây giờ ta dùng cũng là trong cơ thể ẩn lực cũng không phải là ngoại giới hỏa nguyên tố giống súng phun lửa một dạng sử dụng hỏa diễm trùng k í c h sóng tiêu hao không thể bảo là không lớn vẹn vẹn năm giây ta ẩn lực liền tiêu hao ba thành ta một bên kéo dài thu phát hỏa diễm trùng k í c h sóng vừa thảm n h i ê nói n đánh ta cái này lục cấp tu giả còn như thế tốn sức nhi thật hoài nghi ngươi là như thế nào đạt đến cấp ba nói thật cho ngươi meta ngươi cái tia thủy cầu quá nhỏ so tài lời so sánh bất quá ta trừ phi nước tia cầu lớn hơn chút nữa bất quá thực lực ngươi quá yếu đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra lớn như vậy thủy cầu a thanh niên lạnh rên một tiếng t r u n g quanh thủy nguyên tố cấp tốc bay vào thủy cầu sáu chỉ dùng hai giây thủy cầu liền biến thành đường kính tiếp cận tám m ở đại thủy cầu lần này liền xem như ta hỏa diễm trùng kích sóng cũng không ngăn được thủy cầu mang theo thật lớn thanh thế hướng ta cực tốc đập tới lần này bị đập t r ú n g lời nói ta thì có phiền thoái nhưng ta không có bối rối chút nào thậm chí khỏe miệng còn hơi hơi vểnh lên sáu một cái không gian chuyện tiến đưa đi thẳng tới thủy cầu đằng sau tiếp đó đưa tay rắn tại thủy cầu bên trên toàn bộ đại thủy cầu trong nhá vì ngưng kết cái này đại thủy cầu thanh niên lãng phí chung quanh hai ba thủy nguyên tố lúc này chung quanh chỉ còn lại có sương mù nhàn nhạt, nhạt ta biến trở về bản thể cười một cái nói mặc dù không cách nào trực tiếp đem thủy nguyên tố thu vào không gian giới chỉ nhưng lại có thể đem biến thành thủy hình thái thủy nguyên tố thu lại ngươi quá đ ợ n sáu còn chưa nói xong ta bỗng nhiên ý thức được cái gì bỗng nhiên n mẩm ngược lại không gian của h ắ n giới chỉ bên trong sáu e rằng chín thành còn sẽ có thủy thanh niên khuôn mặt một mực rất â m trầm lúc này cuối cùng nợ nụ cười nghĩ đến cái gì sao không sai ngươi có thể lấy đi nước của ta nhưng là một tên hợp cách thủy năng lực tu giả ta như thế nào lại không ở trong không gian giới chỉ tồn một chút thủy đâu tại không có nước chỗ ta cũng có thể sáng tạo ra mình sân nhà nói thanh niên r ộ i ra đất trưởng một đạo thật to cột nước trực tiếp p h u n tới rất nhanh liền ở trên bầu trời tạo thành một cái đường kính mười m ở đại thủy cầu tiếp đó vừa cười vừa nói nếu như ngươi chấp nhận không gian đầy đủ có thể đem cái này cũng lấy đi lời nói ứng vừa ra đường kính mười m ở đại thủy cầu bên trong bỗng nhiên bắn ra vô số đạo thủy tiễn như trời mưa dày đặc hướng ta bắn qua ta nhắc chân chạy thanh thế như thế thật lớn thủy tiễn mưa bị mệnh trung mà nói sẽ đem ta ẩn lực toàn bộ hao hết sạch nếu như ẩn lực hao hết sạch ta liền thẳng rồi thân thể của ta sẽ v i n h viễn tiêu thất cơ thể hỏa diễm hóa có thể không nhìn vật lý công kích nhưng bị đả thương phía sau nhất thiết phải cấp tốc dùng ẩn lực tu bổ nếu như không thể cấp tốc tu bổ vậy thì mãi mãi cũng bổ không trở lại cho nên nói đem toàn thân hỏa diễm hóa mặc dù vô địch nhưng vẫn là có nhất định nguy hiểm tại ẩn lực hao tổn không chi phía trước nhất thiết phải quay về đến trạng thái phổ thống nếu không sẽ người chết thân thể của ta cùng các gia hỏa không giống nhau ta đây thế nhưng là thân thể của mình nếu như không thể khôi phục nguyên dạng vậy thì t h ẳ n rồi vừa chạy Ta một bên khôi h p ụ cứ t r như i vậy ta vòng quanh rừng rậm lao nhanh căn bản vốn không dự định cùng thanh niên chính diện chiến đấu nơi xa xem cuộc chiến các binh sĩ nhao nhao thảo luận đứng lên sáu ba béo trung đội trưởng tình thế không thể là con a giống như muốn thua với đem ra hỏa Tên t cũng kia hai ậ t ế n thái, vậy mươi mang n h bốn h ư ta t、so、vẫn tại xâm lâm bên trong trái tránh phải trốn tránh né lấy thủy tiễn thanh niên hử lạnh nói ngươi chỉ có thể trốn đông trốn tây sao ngươi chỉ có thể phóng ra thủy tiễn sao lâu như vậy còn không có cầm xuống ta đây cái lục cấp tu giả, ngươi không cảm thấy mắc cỡ sao sao ta không chút lưu tình trở về hai câu h ừ miệng lưỡi bé nhọn nói xong hắn k h ẽ quát một tiếng trên bầu trời đại thủy cầu hướng ta bên này đập tới ta đương nhiên sẽ không bị đập chúng trực tiếp tránh ra thủy tất cả đều đập xuống mặt đất tiếp đó giống hồng thủy đồng dạng điên cùng hướng ta tràn tới ta lại chạy một hai giây phát hiện cái kia hồng thủy tốc độ lan tràn quá nhanh thế là không thể làm gì khác hơn là bay lên muốn đến trên không tránh né một chút nhưng mà thanh niên liền đang chờ giờ khác này hắn bọn đến ta phía trên hai tay nằm đấm hướng đầu ta hung hăng đập tới ta vội vàng không kịp chuẩn bị hai tay giao nhau ngăn cản hắn một quyền nện ở ta trên cánh tay ta cảm giác cánh tay chuyển đến đau đớn một hồi tiếp đó hướng phía dưới bay đi phía dưới hồng thủy ngưng kết thành từng cây thủy tiễn hướng về phía trước khoảng không cực tốc phong tới thanh niên cũng lao xuống ta vội vàng dùng không gian chuyện tiễn đưa vọt đến ngoài một cây số thanh niên cũng đình chỉ động tác thủy tiễn ở bên cạnh hắn xoay trầm trậm không tệ ngươi thật sự rất không tệ vậy mà có thể kéo lại ta đây lâu như vậy xem ra vẫn có chút chân tài thực học cảm tạ khích lệ ta lướt qua bị phá hư không ra bộ dáng rừng g i m nói yên tâm ta sẽ không đánh tan linh hồn của ngươi ta sẽ đem ngươi mang về thật tốt thẩm vấn hắn đem thẩm vấn hai chữ cắn rất nặng ta bỗng nhiên nợ nụ cười một mực cười hơn một phút đồng hồ thanh niên nhữ mày vấn đạo cười cái gì ngươi cho rằng ta kỹ cùng ngươi cho rằng ta dễ đối phó như vậy nếu như ngươi đã xuất tẫn có thể t u y ệ t chiêu như vậy kế tiếp là tử kỷ của ngươi ta đình chỉ tiếng cười thản nhiên nói sắp chết đến nơi còn nói khoác lác rất tốt ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có cái gì chiều số đương nhiên ngươi sẽ kiến thức đến thiên hòa sáu ta bỗng nhiên truyền t ố n g đến bên người thanh niên ba đòn bốn kích năm kích sáu kích phản ứng của thanh niên quả nhiên theo ta dự đoán một dạng nhanh chóng ở bên người chống lên một cái thủy thuẫn kích thứ ba đánh vào thủy thuẫn bên trên làm cho cả thủy thuẫn không ngừng run r u dậy không đợi thanh niên lộ ra vẻ khiếp sợ kích thứ tư theo nhau mà đến trực tiếp kích phá thủy thuẫn kích thứ năm tốc độ càng nhanh trực tiếp nện ở thanh niên trên thân thanh niên cơ thể như như đạn pháo hướng phía dưới đập tới sáu hôm nay canh hai bốn trăm năm mươi ba tươi sống tức đến phun máu thanh niên cơ thể như, như đạn pháo hướng phía dưới đập tới đồng thời trong miệng tiên huyết quần p n hắn cuối cùng lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhưng mà theo a sớm đã dùng k ô n gian chuyện tiễn đưa vọt đến trước người hắn, g đưa trước vọt đ m đệ lục đập nện lục n ra g à i sáu. Bành! ta h n niên h cơ toàn h khủng bố sức mạnh đánh chúng, thành ể bị bố biến tung sức mà đã vậy tué giọt e ta t o thân hỏa d i ễ m hóa chiêu số không sai bị lắm hắn đem thân thể hoàn toàn biến thành thủy bất quá một kích này nhưng cũng đem thủy hình thái cơ thể hoàn toàn đánh nát quyền phong xuyên qua thân thể của hắn phía sau nện ở mặt đất mặt đất oanh một tiếng trong n g á y mắt xuất hiện một cái sâu đạt năm m rộng chừng một m hồ sâu vẹn vẹn quyền phong thì có uy lực lớn như vậy đối với thiên hỏa sáu kích uy lực ta vẫn vô cùng hài lòng làm như liệu bây giờ không phải là phân tâm thời điểm ta đã sớm ngờ tới hắn không có bị giết chết như vậy dù sao cũng là tam cấp tu giả bảo mệnh át chủ bài nhất định sẽ có hơn nữa ta cũng dự liệu được hắn sẽ đem cơ thể biến thành thủy loại tình huống này cho nên đối với cái này loại tình huống ta đã sớm suy nghĩ song ứng phó thủ đoạn trên người của hắn thủy bị thiên hỏa đệ lục kích đều c h ấ n b ỡ lúc này chỉ còn lại một cái linh hồn và tập thể tướng mạo không hợp linh hồn ta không chút khách khí rôi u ra song trường hai đạo mang theo nồng đậm dương khí long viêm trực tiếp phun tới thanh niên linh hồn kêu thảm một tiếng cấp tốc lui lại đồng thời nhanh chóng ngưng kết thân thể mới mà ta thừa dịp hắn ngưng kết thân thể thời điểm lại tại trên người hắn phun ra mấy đạo long viêm tiếp đó không còn tiến công đứng ở trên một thân cây vì cái gì ngừng tiến công nguyên nhân có hai đệ nhất hắn đã ngưng kết hảo thân thể mới long viêm đã không đả thương được hắn đệ nhị ta ẩn lực hao tổn giống thiên hỏa lục cấp chiêu này là mặc dù lợi hại nhưng tiêu hao đồng dạng có thể dùng kinh khủng để hình dung nếu như tiếp tục cùng thanh niên cận thân chiến đấu không chừng t u a thiệt là ta cho nên ta ngừng lại uống nửa bình cao cấp ẩn lực dược tệ yên lặng hồi phục cẩn lực nơi xa xem cuộc chiến các binh sĩ lần nữa xì xào bàn tám sáu nhị cầu huy ngươi xem、đi. ta vừa rồi liền nói ba béo trung đội trưởng nhất định có thể thắng bay nga huynh mặt mũi tràn đầy ta sớm biết lại là dạng này biểu lộ nói nhị cầu huynh trực tiếp nào tới ta giết chết người cái này không biết xấu hổ không hổ là chúng ta một trăm hai mươi hai trung đội tín ngưỡng trung đội trưởng thật lợi hại còn nhớ do hắn vừa tới một trăm hai mươi hai trung đội thời điểm tất cả mọi người rất khó chịu đặc biệt là khi xưa tối cường tiểu đội thật sự bị trung đội trưởng đá cho một trăm chín mươi mốt trung đội đoán chừng bọn hắn bây giờ hối hận phát điên đi đúng vậy à hơn nữa chúng ta trung đội trưởng cùng mười một trung đội y van trung đội trưởng quan hệ cá nhân rất không tệ vậy cũng là thứ yếu trung đội trưởng đối với các h u y n h đệ rất tốt cái này là đủ rồi mẹ nó nếu là không cho trung đội trưởng khôi phục chức vụ ban đầu chúng ta liền tập thể kháng nghị 24. thanh niên cơ thể cũng khôi phục nguyên trạng rơi vào khoảng cách ta xa 50 m é t trên một thân cây sắc mặt vô cùng tái nhận ta nhàn nhạt vấn đạo hiện tại còn dám nói ta không cách nào giết chết ngươi sao thanh niên ánh mắt mang theo sâu đậm k i ê n kỵ n g ư ơ i ngươi không thể giết ta l u â n hồi thành quy định nếu như trung đội trưởng chết ở bên ngoài luôn hồi thành sẽ dốc sức tìm ra hung thủ đồng thời giết chết vì chết đi trung đội trưởng báo thủ giết ta ngươi liền chờ chết đi làm một danh tam cấp tu giả đối với ta cái này lục cấp tu giả nói ra những lời này ngươi cũng không sợ mất mặt mặc kệ ngươi có cái gì chỗ dựa nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi một trăm hai mươi hai trung đội chỉ có thể có một trung đội trưởng kia chính là ta mặc kệ ai hoài nghi ta là nội gian chờ ta nhìn thấy chỉ huy quan đại nhân phía sau đều có thể cầm lại thứ thuộc về ta nói đùa ta vừa nhậm chức không đến một tháng ngươi liền nghĩ cấp đi chức vị của ta ta thế nhưng là sáu bớt nói nhảm chuyện này không phải do ngươi nói mà là chỉ vùng quan đại nhân định đoạt nhìn hắn để cho ngươi xéo đi vẫn là để ta lăn l ộ c chứng ta sở dĩ xác định như vậy đương nhiên là bởi vì ta có át chủ bài có chút bí mật tình báo có thể giao cho lao già lại thêm một trăm hai mươi hai trung đội toàn viên đối ta ủng hộ lao già trăm phần trăm sẽ đem trung đội trưởng chức vụ trả lại cho ta thanh niên trên mặt xuất hiện một màn đỏ ửng rất rõ ràng là tức dùng trung y lại nói nên gọi là khí huyết dâng lên hắn lắc đầu nói không có khả năng chỉ huy quan đại nhân không có khả năng đem chức vị trả lại cho ngươi ta bây giờ liền muốn cùng hắn liên lạc đem ngươi tập kích ta sự tỉnh nói cho hắn biết ta nhú bay không thèm quan tâm nói tùy ý thanh niên trong máy bộ đàm rất nhanh liền bắn ra một đạo hình ảnh chính là sĩ、si、bờ có mãn đ ờ lao g i ạ kia lao g i ạ nhìn thấy thanh niên sắc mặt trắng bệnh có chút bất mãn v ấ n đạo lý kỳ các ngươi gặp tập kích ta phải đưa cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản a chỉ là muốn thử xem năng lực của ngươi không nghĩ tới ngươi làm ta quá là thất vọng không không phải chỉ huy quan đại nhân ta bị kim ba béo tập kích ngươi nói ai sĩ、si、bờ có mãn đ ờ t r ậ n tròn trong mắt v ấ n đạo lý kỳ bị chỉ huy quan đại nhân phản ứng sợ hết hồn vội và nói g n là một trăm hai mươi hai trung đội tiền đội dài kim ba béo chính là cái kêu hoàng hôn hiệp hội nội gian tập kích ta bây giờ ta có thể xác nhận h à n trăm phần trăm chính là nội gian、à. lại có loại sự tình này hắn mang theo hàng o hôn hiệp hội người phục kích các ngươi một trăm hai mươi hai trung đội những người khác đâu chẳng lẽ đ o à n diện x ì、sì、bờ có mạ nợ g hỏi một đống lớn vấn đề lý kỳ có chút cả lam nói chỉ chỉ có một mình hắn hắn công kích ta đem ta đánh thành liêu trọng thương đến nội những binh lính khác sáu đều ở đây nơi xa q u a n chiến a chỉ công đánh ngươi ba béo có thể đem ngươi đánh thành bộ đức h à n h này xem ra ta vẫn là đánh giá thấp năng lực của hắn a sáu xị vợ có mạ nợ lợi này vừa ra suýt chút nữa không đem trọng thương lý kỳ trực tiếp tức chết đi qua xị、sì、vợ có mạ nợ tiếp tục nói tại trong ấn tượng của ta ba béo không phải xung động người vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác ra tay với ngươi đâu đây nhất định là có nguyên nhân như vậy đi các ngươi cùng đi thi hành nhiệm vụ chờ trở, trở về sau đó ta sẽ thật tốt điều tra chuyện này à còn có ta muốn các ngươi hai cái tất cả đều trở về không cho phép lại tự mình nội đấu nếu không sẽ có trọng phạt nói xong lao giả dập máy máy truyền tin nghe được lao giả mới vừa nói những lời kia ta cũng n ở một nụ cười lao giả quả nhiên vẫn là thiên hướng ta xem ra ta đây đoạn t h ư ợ hải gian hiếu kính vẫn là rất hữu dụng nếu như ngươi i dám đối với ta hoặc người nhà của ta đậu tủ h ta cũng sẽ phòng vệ chính đáng đến lúc đó ta sẽ hung hăng dày vào ngươi so vừa rồi linh hồn bị thiêu đốt còn thống khổ hơn gấp trăm lần dưới tình huống bình thường mở miệng uy hiếp chỉ có hai loại tình huống đệ nhất uy hiếp đến từ ưu việt phía kia đây là vì đạt đến không đánh mà thắng c h i m ì n h đệ nhị ở vào yếu thế dưới tình huống mở miệng uy hiếp là bởi vì uy hiếp nội tâm bắt đầu sinh ra sợ cảm xúc hy vọng có thể mượn nhờ uy hiếp t h o á t khốn mà ta hẳn là thuộc về cái trước ta lười nhác giết người lười nhác diệt hắn linh hồn nhưng chỉ lo lắng hắn đối với người nhà ta ra tay cho nên trước tiên mở miệng uy hiếp một câu nhường trong lòng của hắn càng thêm k i ê n kỵ phụ mẫu khẩn trương thần sắc cuối cùng đông lòng trên mặt mang nụ cười vui mừng con của bọn hắn đã biến cường đại như vậy nhị lao tự nhiên sẽ cảm thấy rất vui mừng đến nỗi ngưng n u mặc dù trên mặt một mực duy trì cười nhạt nhưng trong lòng lại rất vẫn lẳng lặng đứng tại phụ mẫu bên cạnh tựa hồ đối với ta vô cùng tin tưởng nhưng ta biết chỉ cần ta có nguy hiểm tính mạng nàng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên ra tay cứu viện như là đã ngưng chiến ta đúng không nơi xa xem cuộc chiến các binh sĩ quất lên các binh đệ tất cả xua xiu s i ê u s i ê u sáu các binh sĩ tất cả đều rơi xuống ta đứng tại bọn binh lính phía trước nói các vị rất xin lỗi lần trước trên chiến trường đống nhiên không chối từ mà bị là bởi vì đuổi theo phe địch quan chỉ huy ta vốn định bắt phe địch xí、si、bở cọ mạn đờ tiếp đó uy hiếp địch quân rút quân không nghĩ tới ta gặp một chút ngoại ý mới bị vây ở một nơi nào đó bây giờ mới trở về đối với cái này ta muốn nói tiếng xin lỗi ngoài ra ta nói cho đúng là ta cũng không phải cái gì nội gian chờ trở về sau đó gặp được chỉ huy quan đại nhân hắn tự nhiên sẽ cho ta trong sạch thái hồ cung kính nói đại nhân các huynh đệ đều biết những lời đồn kia cũng là giả kỳ thực đại bộ phận lời đồn cũng là chín mươi tám trung đội những tên khốn kiếp kia chuyển tới bởi vì bọn hắn trung đội thiệt hại thảm trọng nhất mà trong chúng ta đội thiệt hại nhẹ nhất cho nên bọn hắn vô cùng ghen ghét mới ác ý tung tin đồn nhảm ta vốn muốn đi cùng bọn hắn lý luận nhưng lại bị y đi qua nhĩ đại nhân ngăn lại ta gật gật đầu nói y đi qua nhĩ làm rất đúng tại luân hồi thành đấu nhau là muốn chịu đến trừng、phạt. làm như vậy quá hồi phí rất cảm tạ đại gia đối ta tín nhiệm chúng ta một trăm hai mươi hai trung đội sẽ càng lai、like、việt bật kết càng lai、like、việt cường đại đại gia có lòng tin hay không có các binh sĩ cùng nhau q u á t to một tiếng hảo thái h ồ nói đơn giản một chút lần này cần thi hành nhiệm vụ gì ta trực tiếp hạ xuống một mệnh lệnh lý kỳ mặt của đều khí lam kim ba béo bây giờ ta mới là nơi này chỉ huy tối cao ngươi dám ra lệnh cho ta binh sĩ coi như chỉ huy quan đại nhân để cho ngươi tạm thời theo ta cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ ngươi cũng chỉ là một binh sĩ mà thôi hiểu chưa ta hử cười một tiếng binh lính của ngươi Ngươi hỏi bọn họ một chút ai nghe lời ngươi húng chi ta lập tức liền sẽ quan phục ngươi trước nếu như ngươi nguyện ý ta ngược lại thật ra có thể nhường ngươi trở thành một trăm hai mươi hai trung đội một cái vinh quang binh sĩ ngươi nói cái gì ngươi dám vũ nhục ta vũ nhục để ngươi làm binh sĩ như thế nào vũ nhục ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng binh sĩ là đê tiện sao xem ra ta muốn miễn phí cho ngươi học một khóa sáu một cái hợp cách thủ lĩnh muốn đuôi binh lính của mình giống thân huynh đệ p h ư c sáu lý kỳ cuối cùng hộp máu không sai hắn là bị sống sở sở tức hộp máu k nói. Nói、si、hôm nay giống như ngày thường ta giúp xong một ngày làm việc chuẩn bị rời phòng làm việc vừa giữ cửa khóa lại chỉ thấy một thân ảnh đi tới là ý g ì qua nhĩ ta cười cười muốn hay không đi nhà ta ngồi một hồi không được ta là muốn nói với ngươi một sự kiện Ý gì qua nhĩ vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng chuyện gì ta lại mở ra cửa văn phòng chỉ chỉ ghế s o f a bốc e m ra hiệu n h ư ờ n g hắn ngồi xuống nói muốn xin nghỉ rời đi một đoạn thời gian ta tiếp rồi chén nước đặt ở trước mặt hắn xử lý việc tư sao đi ngươi muốn xin phép nghỉ bao lâu quay đầu ta theo chỉ huy quan đại nhân nói một chút hắn hẳn là sẽ phê chuẩn ta đã đã nói với hắn hắn đồng ý ta cũng không xác định lần này sẽ rời đi bao lâu có thể là ba năm cũng có thể là càng lâu y thì qua nhĩ nói ta nhỏ giọng thầm thì một câu ba năm vậy mà xin phép nghỉ lâu như vậy sáu chẳng lẽ muốn đi sinh con y thì qua nhĩ cái chán xuất hiện một đạo hát tuyến c á i chính chỉ là xử lý một điểm việc tư mà thôi mấy ngày gần đây nhất liền sẽ rời đi ngươi có thể hỏi một chút xì bở có mạn đờ hắn đã phê chuẩn chuyện này ta nở nụ cười nói nói lời này quá k h á c h khí ta tin được ngươi ngày mai giúp ngươi làm một chút thủ tục tương quan ngươi liền có thể đi lại hàn huyên vài câu ý qua nhĩ liền đi ta cũng đi về nhà hai mươi b ố về đến trong nhà ngồi ở trên ghế salon nương n u cho ta xoa b ả vai ta yên lặng hồi tưởng mấy năm này chuyện phát sinh sáu hơn hai năm trước đó luân hồi thành cử hành mười năm một lần trung đội cuộc thi xếp hạng nếu như đem hết toàn lực đoán chừng trung đội của ta có thể xếp tới tám mươi tên tả hữu nhưng ta không có làm như vậy mà là vẫn duy trì một trăm hai mươi hai vị trí này phong man g quá lộ sẽ chọc tới ghen ghét ta cũng không muốn bị người ghen ghét vẫn là yên lặng phát triển tốt hơn miễn cho lão giả cuối cùng an bài cho ta một chút siêu nhiệm vụ khó khăn nhưng kể cả như thế lão giả vẫn như cũ đối với ta h u á i h u g i mỗi lần có cái gì cục diện rồi dám chắc chắn sẽ không quên ta năm năm qua Ta một trăm hai mươi hai trung đội đi qua chiến đấu tôi luyện lúc này cũng thoát thai hoàn cốt thời điểm chiến đấu vô cùng đoàn kết linh hồn diện vong binh sĩ càng lai vượt thiếu thậm chí có mấy lần nhiệm vụ đạt đến linh tử vong nghĩ gì thế từ tiểu linh cắt đứt ta trầm tư ta mỉm cười trả lời một câu nghĩ tới chúng ta lúc nào sinh đứa bé nàng e m ái nắm vớt bờ vai của ta không được nếu như mang thai liền p h i ệ t thoái toàn bộ u minh nữ nhân đều không có năng lực sinh sản cũng không biết là nhân tạo cơ thể không có chức năng gió vẫn là đi qua bí thuật dung hợp cơ thể sau đó bị lực lượng nào đó áp chế tóm lại không cách nào sinh rủ. ta lôi kéo từ tiểu linh cánh tay để cho nàng ngồi ở bên thân ta tiếp đó ôm lấy eo của nàng nói cái này ta đương nhiên minh bạch vừa rồi chỉ là cùng ngươi đùa một chút ngươi còn nghiêm túc xem ra người nào đó so với ta còn cấp mắt đâu từ tiểu linh sắc mặt đỏ lên tại ngực ta đập nhẹ rồi một lần Tiếp đó nói sang chuyện khác, đến ã trễ t h h cha mẹ còn chưa không, ư vậy, vấn còn có có mẹ trở lại, đây ề đề gì à? Có thể có vấn đề gì? à? là Có có Chỉ thể tại vấn l u n trong thành nói, còn cùng bọn tương đương với cấp 2 cao đoạn tu giả, luân hồi trong thành có thể thương tổn được nàng người cũng không nhiều. Nói đến hồi chơi thôi, họ thực hồi thể lại đi với với giả, tu ra ra dạo cao mà lực cấp có được vũ Vũ đâu. đ â máy truyền tin của ta bỗng nhiên chấn động lên nhìn lướt qua trên máy truyền tin biểu hiện tên ta bất đắc gì nói lao giả như thế nào lại ưa thích ở buổi tối tìm ta không biết còn tưởng rằng ta và hắn có một chân sáu từ tiểu linh lại đấm nhẹ ta một chút không có đứng đắn còn không mau kết nối ta đứng lên ấn xuống một cái kết nối khóa một đạo hình ảnh từ thông tin trong đó bắn ra tới chính là lao già gương mặt quen thuộc kia ta cung kính vấn đạo đại nhân đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì tới phòng làm việc của ta một chuyến có một nhiệm vụ muốn cùng người thương lượng một chút nói xong lao già dập máy máy t r u y ề n tin tư tiểu linh đem màu trắng giáp nhẹ cầm tới ta bất đắc di thở dài ôm nàng gu hương cơ thể nói cha mẹ thật vất vả cho chúng ta sáng tạo hai người không gian tư n h i ê n bị lao già khỏe dối thực sự là lãng phí ta thời gian quý ra à tư tiểu linh an ủi tuổi thọ của chúng ta dài lắm không thèm để ý một chút thời gian tất nhiên chỉ huy quan đại nhân có nhiệm vụ phải phái phát ngươi liền đi nhanh xem một chút đi ai ta lại thở dài trong lòng đem lão già tổ tông mười tám đời thăm hỏi mấy lần tiếp đó tại từ tiểu linh cái chán khẽ hôn một cái mặc giáp nhẹ phía sau ta đi ra ngoài hướng lao giả văn phòng phương hướng đi đến ba mươi đi tới lao giả văn phòng ta làm một binh sĩ lễ một trăm hai mươi hai trung đội trưởng b ả o đến xin hỏi đại nhân có dặn dò gì lão giả đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo ta thu đến một đầu mật báo trong khoảng thời gian này sẽ có quy mô nhỏ hoàng hôn hiệp hội thành viên xâm nhập luân h ồ i thành hơn nữa hẳn là từ các người một trăm hai mươi hai trung đội c h ấ n thủ đệ thất cửa thành xâm nhập trong các ngươi đội là phụ trách thủ thành khí giới đến lúc đó đường dùng thủ thành khí giới công kích bọn hắn chẳng lẽ đại nhân là muốn mang đến bắt r ù a trong h ũ ta suy đoán tính chất vấn đạo bắt r ù a trong h ũ x ì、sì、vợ có mạ nờ n nghi ngờ nhìn ta một mắt ta vội vàng giải thích ý tứ nói đúng là đem bọn hắn vây lại tiếp đó một mẻ hốt gọn xị、sì、vợ có mạ nờ gật gật đầu không sai ta liền là ý nghĩ này cụ thể tình báo là như vậy bảy năm trước hoàng hôn hiệp hội đã từng phái người xâm nhập luân hồi thành thông qua truyền thống trận chạy trốn tới đệ tam giới ý đồ tại đệ tam giới tạo dựng truyền thống trận nhưng mà cái này âm mưu bị ta nhìn thấu dẫn đến bọn hắn kế hoạch thất bại lần này bọn hắn lại muốn hành động tính toán xâm nhập truyền thống trận chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn sẽ xông đến cái nào một giới truyền thống trận mà thôi kế hoạch của ta cùng lần trước một dạng thả bọn họ đi c h i t để nhìn thấu âm mưu của bọn hắn ta hỏi g i đại nhân không cần phiền t h á i như vậy a ta luân hồi thành cao thủ đông đạo đem đối phương toàn bộ bắt sống tiếp đó lùng tìm ký s ị vợ có mạ nơ đ lắc đầu ba méo ngươi cho rằng sự tình đơn giản như vậy nếu quả như thật đơn giản chúng ta sao lại cần cùng hoàng hôn hiệp hội đấu lâu như vậy nói thật cho ngươi biết à, tiếp xúc lâu như vậy chúng ta vẫn không có chạm đến hoàng hôn hiệp hội hạch tâm bí mật mục đích của bọn hắn cũng không đơn thuần không hề giống bọn hắn khẩu hiệu bên trong kêu như vậy chính nghĩa ta nghĩ nghĩ nói minh bạch nhưng đ ệ thất cửa thành phủ cận cũng không chỉ ta một cái trung đội đóng g i ữ có muốn hay không ta thuận tiện đi thông chi trong bọn hạt đội một chút không cần chuyện này ngươi biết càng ít càng tốt miễn cho để lộ ngươi có thể dạng ngày sáu h o à n thư nhân i hội ệ p trước yến mấy giờ, hội sáu dụ lợi dụng thời gian làm việc làm tư nhân yến hội đại nhân đây chính là tội chức ta ngươi nên không phải muốn chơi ta à lão giả quét ta một mắt tiểu tử ngươi gần nhất càng lai việc không biết lớn nhỏ xem ra ta đích sắc phải tìm cơ hội âm n g ư ơ i một cái đừng đừng đại nhân ta chỉ là đùa một chút ta vội vàng cười làm lành sau đó nói à đúng còn có một việc y qua nhĩ nói muốn xin phép nghỉ thời gian không chắc ngắn nhất ba năm cái này hắn cùng ngài nói qua lao già nói chuyện này ta biết ngày mai ngươi cho hắn xử lý một chút thủ tục tương quan là được rồi tốt đại nhân không có chuyện gì lời nói thuộc hạ liền cáo lui hảo ngày khác đi ngươi nơi đó ăn đồ nướng ngươi đem thịt rồng chuẩn bị kỹ càng ta đáp ứng một tiếng lui ra ngoài ba mươi ngày kế tiếp cho y qua nhĩ làm xong thủ tục tương quan tiếp đó tự mình đem hắn đưa ra để tất cửa thành uy y hải qua nhĩ ta vẫn rất h ế u kỳ n g ư ơ i đến tột cùng muốn đi đâu lại muốn đi lâu như vậy thật chẳng lẽ muốn đi sinh con y k q u a nhi vẫn là bộ kia lười biếng bộ r i à n nói về sau sẽ nói cho n g ư ơ i bê ta tốt u ta vậy thì chúc ngươi thuận buồn xuôi gió ta nhún vai nói vậy ta liền đi trước lần gặp mặt sau thời điểm hy vọng ngươi đã đạt đến tứ cấp nói xong y k q u a nhi nhanh chóng bay ra ngoài rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời ta nhỏ giọng thầm thì một câu tứ cấp nói dễ d à n sáu trở lại văn phòng không bao lâu thái hổ đi đến đem ấy tờ giấy đặt lên bàn nói đại nhân đây là ngài để cho ta thông kê tân binh bảng báo cáo lần này tân binh c h u n g ba mươi bảy tên theo lý thuyết trong quá khứ trong một năm chúng ta có ba mươi bảy vị huynh đệ linh hồn diệt vong bất quá tin tức tốt là cái số này một năm so một năm thiếu trong chúng ta đội càng lai việt bằng kết càng lai việt cường đại ân sang năm tranh thủ đem cái này con số đẻ đến hai mươi phía dưới đương nhiên ta càng hy vọng các huynh đệ một cái cũng không xảy ra chuyện gì đại nhân ngài đã làm rất khá thái hổ cung kính nói ta lấy lên bảng báo cáo nhìn một chút hơi nhữu lấy lông mày lần này tân binh như thế nào tất cả đều là cấp bảy những trung đội khác gâm thầm làm chuyện xấu sao thái hổ đáp là như vậy đại nhân bởi vì chúng ta 122 t r u n g đội thường xuyên ra ngoài thi hành nhiệm vụ lục cấp cùng lục cấp trở lên các tân binh cũng không nguyện gia nhập vào cho nên tất cả đều chạy đến những trung đội khác đi thì ra là thế t ạ an bài đạo thái hổ ngươi nơi nào còn tồn lấy không thiếu thịt rồng cùng thiên phú dược tề a cho ngươi một tháng thời gian nhường những binh lính kia tất cả đều tăng lên tới lục cấp gần nhất có thể muốn có đại động tác thực lực quá thấp tử vong tỷ lệ sẽ rất lớn cho dù là tân binh tất nhiên gia nhập một t r u n g đội cũng phải đem bọn hắn làm thành h u n h đệ đối lãi năm năm qua bởi vì thường xuyên thi hành nhiệm vụ ta c ấ t không thiếu tiền bây giờ tài sản cá nhân cũng có năm viên cấp hai yodan ba bốn cấp năm yodan cũng c ó số k h o ả tổng giá trị tại ba ước trở lên cho nên mượn lần trước đi đệ tam giới cơ hội ta mua số lớn thiên phú dược t sáu hôm nay canh hai bốn trăm năm mươi lăm t i ế t bốn trăm năm mươi lăm đại nhân ngài không phải thật sự muốn chơi ta à. đến nỗi thì rồng ta chỗ này còn có không ít dù sao cự long thực sự quá lớn một người lại có thể ăn hết bao nhiêu húng chi ta chỉ là cung cấp một cái trung đội người ăn hơn nữa ăn đến lượng nhất định về sau thịt rồng liền không có hiệu quả Trước thịt đó ăn qua thịt dòng nhân, qua bây giờ đã không còn cho bọn hắn cung cấp. Cho còn bọn cung n cấp. một chỗ này trăm hai ề u ngẫu nhiên thỉnh à mươi n ngông n g g vô hai trung đội xưa đâu bằng này cấp hai tu giả có hai tên theo thứ tự là vũ gia cùng y hệ qua nhĩ tuy vũ gia bây giờ vừa tới cấp hai lục đoạn nhưng mặc vào bộ kia ngân sắc khôi giáp cầm lên màu đỏ trùy thủ sau đó thực lực vậy mà tăng lên rất nhiều đủ để sánh ngang cấp hai cao đoạn tu giả xem ra khôi giáp kia cùng trùy thủ thật là hai cái siêu cấp bà bối y gì qua nhĩ cũng là vô cùng lợi hại cấp hai bên trong đoạn tu giả từ lần đầu tiên trong chiến đấu thì nhìn được đi ra hắn có thể lấy sức một mình ngăn chặn hai tên cấp hai tu giả ba danh tam cấp tu giả loại nhân vật này làm sao lại đơn giản hắn cũng nắm giữ sánh ngang cấp hai cao đoạn tu giả thực lực làm n h i n liệu ta và ngưng nu phối hợp phía dưới cũng tương đương với một cái cấp h a i chín đoạn tu giả t a m cấp tu giả sáu tên sáu bất quá ta và ngưng nhu đơn độc sức chiến đấu cũng tương đương với t a m cấp đ ỉ n h phong tứ cấp tu giả từ năm năm trước hai mươi ba tên tăng trưởng đến một trăm m ư ơ i bảy tên cấp năm tu giả bốn trăm linh ba tên phụ mẫu bây giờ cũng là cấp năm tu giả bất quá vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu thuộc về kém nhất cấp năm tu giả hai cái cũng không đỉnh một cái bất quá không sao chỉ cần bọn hắn linh hồn tăng cường là được rồi ta là không để bọn hắn tham gia chiến đấu lục cấp tu giả bốn trăm bốn mươi sáu tên mặt khác chính là vừa mới gia nhập ba mươi bảy một tân binh cũng là cấp bảy tu giả bất quá ta i n vẫn khá là yêu thích một trăm hai mươi hai vị trí này quen thuộc cũng có thể dùng để ẩn tàng chúng ta chân chính sức chiến đấu lại thêm một trăm hai mươi hai trung đội dưới sự dạy dỗ của ta vô cùng đoàn kết thời điểm chiến đấu thực lực còn có thể để thăng rất nhiều bây giờ một trăm hai mươi hai trung đội sớm đã xưa đâu bằng nay sức chiến đấu mười phần kinh khủng nếu có ngày mang theo tri đội ngũ này trở lại địa cầu sợ rằng sẽ đem h u y ế n vũ các bát đại thủ lĩnh dọa đến k ệ gia quân a ta tả ác suy nghĩ sáu không nghĩ tới không lâu sau đó cái ảo tưởng này liền biến thành thực tế ba mươi đảo mắt thời gian trôi qua hai mươi bảy tiên hôm nay ta như là thường ngày một dạng cùng phụ mẫu bọn hắn lên tiếng chào hỏi rời nhà bên trong hướng phòng làm việc đi đến vừa rời đi cửa nhà không có mấy bước máy truyền tin đông nhiên chấn động lên ta xem xét là láo giả vội vàng ấn xuống một cái kết nối khóa lao ra lập thể hình ảnh từ thông tin trong đó bắn ra tới ta cung kính vân đạo đại nhân tìm ta có chuyện gì ta và lão giả đã sớm thương lượng xong áp dụng kế hoạch thời điểm đem đệ thất cửa thành phụ cận tất cả trung đội trưởng tiểu đội trưởng máy truyền tin tuyến đường toàn bộ chặt đứt coi như các binh sĩ phát hiện có người xâm nhập liên hệ đội trưởng thời điểm cũng sẽ phát hiện máy truyền tin không gọi được ta thông chi thái hổ một tiếng nói cho hắn biết bất luận xảy ra chuyện gì tất cả không được núc ních dùng thủ thành thế giới tiếp đó vội vàng đối với phụ cận mười ba trung đội trung đội trưởng phát ra mời để bọn hắn mang thủ hạ tất cả tiểu đội trưởng tới ăn đồ nướng trước đó ta cũng mời bọn họ ăn qua bọn hắn hô to ăn ngon bởi vì ta mỹ vị gia vị cũng là từ địa cầu mang tới chính bọn hắn là nướng không ra loại vị đạo này lại thêm ta dùng là thịt rồng mặc dù bọn hắn không biết cuối cùng là thịt của ma thú gì nhưng bọn hắn cũng có thể đ ế m ra trong thịt chứa rất nhiều năng lượng cho nên bọn hắn vô cùng sảng khoái đáp ứng nói lập tức tới ngay Nửa ta trong sân nhà đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một hơn trăm người trở nên náo nhiệt bọn hắn đối với ta phụ mẫu cùng thê tử cũng vô cùng k h á c h khí đến nội vũ r a sáu tại cửa ra vào nằm sấp phơi n ắ n g đâu ở trước mặt người ngoài nàng không thể biến thành nhân hình nếu không sẽ bại lộ ta cố ý nướng rất chậm miễn cho bọn g a hỏa này ăn đến quá nhanh ăn xong trực tiếp vô mông rời đi vì kéo dài thời gian ta đem cuối cùng cất giữ năm kết bia tất cả đều lấy ra ở một cái băng lẫn năng trung đội trưởng dưới sự giúp đỡ cho nên bia trong nháy mắt liền trở nên lạnh bọn hắn vừa ăn một bên uống ăn no thỏa mãn sáu bốn giờ phía sau chung cửa bỗng nhiên vang lên một cái tới gần cửa tiểu đội trưởng mở cửa chính ra phát hiện một đoàn binh sĩ đứng ở bên ngoài các binh sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng lộn xộn bừa bay nói không xong đội trưởng để thất cửa thành bị công phá một đội thực lực người hết sức mạnh mẽ xung ố vào cái gì đám đội trưởng tất cả đều chạy xuống mồ hôi lạnh chuyện khi nào mười phút trước ca đáng chết ngươi như thế nào không cần máy truyền tin liên l à ta các binh sĩ hủy khuất nói dùng nhưng các ngươi máy truyền tin không cách nào bấm tất cả đều không cách nào bấm ta đây cái trong viện có ma phát trận ngăn cách tinh thần lực ngăn cách t ấ thanh ngăn cách năng lượng bằng không mà nói thân là cao cấp tu giả tuyệt đối có thể cảm ứng được hướng cửa thành lúc chiến đấu năng lượng ba đ ộ n vừa vặn vào lúc này tất cả mọi người máy truyền tin cắt đứt quan hệ vừa vặn ở thời điểm này ta mời bọn họ ăn đồ nướng bọn hắn không phải kẻ n g u tự nhiên nhìn ra vấn đề tất cả bên trong tiểu đội trưởng tất cả đều hướng ta xem tới trong đó một cái tính khí nóng này trung đội trưởng nói ba béo trung đội trưởng cho chúng ta một lời giải thích trước đó đã có người nói ngươi là hoàng hôn hiệp hội nội gian chẳng lẽ đây là sự thực ta cười cười các vị trung đội trưởng đừng nóng đội đây đều là chỉ huy quan đại nhân ăn bài bằng không các ngươi cho là vì cái gì m á y truyền tin của các ngươi cùng lúc bị cắt đoạn tuyến đường ta cũng không có bản sự kia đi thôi mọi người cùng nhau đi tìm chỉ huy quan đại nhân nói ta đi đầu đi ra ngoài các trung đội trưởng cũng đi theo đồng thời an bài riêng mình tiểu đội trưởng trở về tăng cường phòng thủ lại an bài còn dư lại tiểu đội trưởng lưu lại nhà ta biểu thị tại sự tình không có làm rõ ràng phía trước muốn phòng ngừa người nhà của ta đào tẩu ta ngược lại cũng không cái gọi là dù sao vũ gia đang ở trong nhà ai dám đậu thủ vũ gia tuyệt đối không phải ngồi không cấp hai cao đoạn thực lực luôn hồi thành nắm giữ loại chiến đấu này lực người nhưng cũng không nhiều rất nhanh chúng ta một đoàn người đi tới s ì bờ có mãn đờ văn phòng ngoại trừ chúng ta bên ngoài văn phòng còn có mười mấy người tất cả đều mặc màu trắng giáp nhẹ rất rõ ràng là trung đội trưởng chế tạo giáp nhẹ ta đã thấy hình của bọn hắn đại bộ phận cũng là bài danh phía trên trung đội trưởng mười một trung đội trưởng i v a n cũng tại trong đó ta hơi hơi đối với hắn gật đầu hắn cũng đối với ta gật đầu một cái ta sau khi vào nhà nói thẳng đại nhân xin ngài vì ta chứng minh một chút ta sở dĩ mời bọn họ đi ăn đồ đ ư ớ n g là nhận lấy ngài ăn bài vì thế ta ngay cả cuối cùng cất giữ năm kết địa đều cống hiến ra tới lão già mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ vỗ bàn một cái đứng lên ngươi nói cái gì đằng sau ta cái kia mười mấy danh trung đội trưởng lúc đó liền muốn đ ộ n g thủ muốn đem ta bắt lại lập công trục tội ta lúc đó liền choáng váng lăng lăng vân đạo đại đại nhân ngài không phải thật sự muốn chơi ta à? lão già nói một câu nói suýt chút nữa không đem ta tức n g ấ t đi ngươi nói cái gì ngươi vì ngăn chặn bọn hắn lại đem tất cả bia tất cả đều cống hiến ra tới ngươi này đáng chết sáu về sau ta còn uống gì ta mang theo xin lỗi túi đầu phản phất đã làm sai chuyện tiểu hải tử nhưng trong lòng đem lão già tổ tông mười tám cùng thế hệ thăm hỏi mấy lần lão già ước chừng phun ra ta một phút mới dần dần ngôi giận hắn bình thường rất ít thất thố như vậy hôm nay vậy mà vì mấy hộp b i a phun ra ta đây lâu như vậy quỷ mới biết hắn là không phải đại di mụ tới mất ngủ n h i ề u mộng bực b ộ i bất t h n sáu lão già ngôi giận sau đó nói những người kia mặc dù có thể xông vào luân h ồ i thành tự nhiên là ta an bài phía trước không có thông chi quá nhiều người chính là vì giữ bí mật Tốt, tổng tất tinh ta tính cách tượng trưng tiêu sau sự. kia anh. Vừa đều đó đội nói có chính ngũ cộng hơn người, chúng Cái rồi di cả cách là một trăm bốn mươi bảy trung đội trưởng vệ kỳ ngay lệnh ta lệnh cho ngươi một trăm bốn mươi bảy trung đội đi tới đệ lục sáu b ệ kỳ mặt mũi tràn đầy âm trầm trong lòng tự nhủ cái này xứng rồi địch nhân thực lực mạnh như vậy đoàn diệt khả năng phi thường lớn đang lúc này một thanh âm bỗng nhiên đánh gây trung đội trưởng lời nói báo cáo ta một trăm hai mươi hai trung đội nguyện ý đi tới đệ lục giới thi hành nhiệm vụ lao giả quét ta một mắt ta tiếp tục nói thỉnh đại nhân đáp ứng ta một trăm hai mươi hai trung đội nhiều lần thi hành nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú có thể đem thiệt hại xuống đến thấp nhất hơn nữa ta cũng minh bạch quy củ phái ta đi chính là lựa chọn tốt nhất đúng vậy ta phải chủ động đón lấy nhiệm vụ nếu như là bình thường ta đương nhiên sẽ không nốc đến đi chịu chết nhưng hoàng hôn hiệp hội những tên kia đi lại là đệ lục giới cũng chính là địa cầu ta không thể không ra tay rồi nhiều như vậy cao cấp tu giả đủ để đem toàn bộ địa cầu hủy đi địa cầu có ta rất nhiều thân bằng hào hữu ta có thể nào để bọn hắn bị thương tổn xị vợ có mã nợ đánh giá ta một phen Hảo, liền ngươi từ sau tháng này ivan mời được một trung đội sẽ đi chợ giúp các ngươi đem địch nhân triệt để một mẹ hốt gọn là ta đáp ứng một tiếng gấp giống kiến bỏ trên trào nóng hận không thể lập tức liền mang một trăm hai mươi hai trung đội giết trở lại địa cầu nếu như những tên kia không có bể hỏng địa cầu còn tốt nếu là làm cái gì phá hư ta nhất định sẽ đem bọn hắn giết không chừa m ạ n giáp 456 t i ế t 456, về lại địa cầu đi ra xỉ bờ có mãn đở văn phòng 147 t r u n g đội trưởng bệ kỷ đối với ta biểu thị lòng biết ơn nói về sau có ích lợi gì được hắn địa phương cứ mở miệng ta tùy ý đáp ứng vài tiếng thực sự không tâm tình cùng hắn trò chuyện quá nhiều chỉ muốn mau chóng tổ chức 122 t r u n g đội đổi tới địa cầu ta vừa muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về sau lưng lại chuyển tới một â m thanh chờ một chút là ivan thanh âm ta xoay người nhìn hắn một cái vấn đạo thế nào ta rất gấp có chuyện gì nói nhanh một chút 147 t r trung đội trưởng gặp ta dùng loại giọng nói này cùng ivan nói chuyện kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ivan cũng không sinh khí ta muốn nói sự tình cũng trọng yếu hơn qua bên kia quảng trường nói đi b ẽ ký lần này triệt để kinh ngạc vội vàng thức thời nói ta còn có việc xử lý trước tiên thất bồi hai mươi b ố cùng ivan đi đến quảng trường một chỗ địa phương không người ta có chút lo lắng hỏi đến cùng chuyện gì ivan không nhanh không chầm nói kỳ thực ngươi lần trước vụ n trộm trở về đ ệ lục giới chuyện ta và chỉ huy quan đại nhân đã sớm biết trong lòng ta mười phần c h ấ n kinh nhưng lại mặt không đổi sắc đã sớm đón được lúc đó các ngươi không có vội vã động thủ với ta là coi ta là thành hoàng hôn hiệp hội nội gian a có phương diện này nguyên nhân Bất t quá về sau đi qua sau điều về đi r ân g ư ơ i cảm h h là trở t người t h ơn mà thôi. ngươi nói cho ta biết những thứ này đối với lúc đó dọa dẫm ngươi mười khóa cấp năm yêu năm chuyện ta biểu thị vô cùng xin lỗi nếu biết nhà của ta tại đệ lục giới ngươi nên biết ta bây giờ có bao nhiêu gấp gáp nếu như không có chuyện khác ta liền đi trước sau khi trở về lại hướng ngươi bồi tội ivan nhìn phía xa phong cảnh nói nhiệm vụ lần này tương đối khó giải quyết sau tám ngày ta sẽ dẫn trước mặt người khác đi trợ rút hy vọng ngươi còn chưa có chết ngươi nói chuyện vẫn l à như vậy khó nghe tổ chức hảo nhân thủ mau chóng đến đây đi ta tại truyền t ố n g trận chờ ngươi hai mươi b ố trên đường ta liên lạc thái hổ nhường toàn viên đến quảng trường tụ tập sau khi về nhà ta lời ít mà ý nhiều đem chuyện này miêu tả một lần phụ mẫu nói cũng nghĩ trở về vì địa cầu ra một phần lực ta mang theo phụ mẫu bọn hắn bước nhanh hướng quảng trường đi đến sáu đồng thời trong lòng âm thầm cô y qua nhĩ đi thật đúng là thời điểm nếu là hắn tại liền tốt đối phương có ba tên cấp hai tu giả coi như đánh không lại ít nhất cũng có thể ngăn chặn nhưng bây giờ sáu bởi vì năm năm qua thường xuyên thi hành nhiệm vụ các binh sĩ tập hợp tốc độ thật nhanh chờ ta chạy đến thời điểm bọn hắn đã tụ tập hoàn tất ta đứng tại binh sĩ phía trước nói các vị hoàng hôn hiệp hội nhân xông vào đệ lục giới chúng ta muốn đi thi hành nhiệm vụ liên quan tới nhiệm vụ lần này ta chỉ nói ba điểm đệ nhất địch quân đội ngũ cao thủ số lượng rất nhiều bọn hắn rất có thể sẽ lưu lại một bộ phận mai phục tại truyền thống trận phụ cận nếu như lúc đi ra lọt vào phúc kích đại gia không nên hoảng hốt đệ nhị không thể có ý tổn thương đệ lục giới bất luận cái gì sinh mệnh kẻ trái lệnh sử theo quân pháp đệ tam bảo vệ tốt đội hữu linh hồn tốt ta muốn nói chính là chỗ này chút một trăm hai mươi hai trung đội toàn viên n g h e lệnh hướng truyền thống trận phương hướng xuất phát toàn bộ trung đội chỉnh tề đi tới truyền thống trận ivan đã sớm chờ ở nơi đó chỉ vào một d ư ơ n g đồng hồ nói mang lên à có thể đối với phản bội chạy trốn giả địa vị minh bạch ta dùng qua nói ta an bài thái hổ tướng đồng hồ phát hạ đi mỗi người một khối đám người đưa đồng hồ đeo tay mang hảo tiếp đó phân lượt lên truyền thống trận ta và vũ gia là nhóm đầu tiên chuyển tới phát hiện phụ cận cũng không có mai phụ rất nhanh toàn bộ một trăm hai mươi hai trung đội người tất cả đều chuyển t ô n g tới ta xem một chút đồng hồ phát hiện chỉ có hai cái màu vàng mũi tên trong đó một cái màu vàng mũi tên bóng tối rất nặng biểu thị phần lớn người mũi tên trồng lên nhau tại một chỗ một cái khác mũi tên không có bóng tối ở chung với nhau người tuyệt đối sẽ không vượt qua năm cái thái h ồ cung tình nói đại nhân phản bội chạy trốn giả chia binh hai đường chúng ta trực tiếp giết đi qua không đội nhiệm vụ lần này không phải thanh trước mà là tình báo tám ngày sau đó mười một trung đội sẽ phái người tới trợ giúp chúng ta đến lúc đó lại thi hành thanh trước nhiệm vụ đến nỗi bây giờ sáu chúng ta cũng chia binh hai đường ngưng n u ngươi dẫn bọn hắn tìm địa phương đặt chân ta đi không có bóng tối màu vàng mũi tên vị trí xem tình huống tư tiểu linh dùng hán ngữ vấn đạo dẫn bọn hắn về nhà nàng là chỉ từ i a đại viện ta lắc đầu nói không được muốn tránh và tập t h ổ thế lực tiếp xúc lại nói một khi khai chiến từ i a sẽ phải chịu lệ i t lụy đệ lục giới vừa đi qua sinh hóa nguy cơ thành thị bị bỏ đi rất nhiều tùy tiện dẫn bọn hắn tìm một người khói thưa thất thành thị đặt chân minh bạch bất quá dò xét tình báo lời nói ngươi như mưa ra cùng đi chứ không phải vậy ta không yên tâm tư tiểu linh thắp giọng nói ta hơi cười phải tin tưởng lão công ngươi thực lực sáu nhiều người lời nói năng lượng ba động quá lớn rất dễ dàng bị phát hiện nghe lời của ta an bài trước bọn hắn bọn hắn đặt chân ta sẽ mau chóng chạy về chúng ta tâm hữu linh tê ta có thể tìm được vị trí của ngươi ngoan từ tiểu linh gặp ta đã làm ra quyết định không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu ôn nu dặn dò chú ý an toàn ân ta quay đầu nhìn về phía phụ mẫu cha mẹ các ngươi đừng nóng n ổ i ta sẽ tìm cơ hội mang các ngươi đi gặp đại cô các nàng vũ ra bảo vệ tốt bọn hắn a sau đó ta lại nhìn về phía thái hổ thái hổ trần a gia khi xưa tám gia tộc lớn nhất một trong tận thế một năm kia bên trong xảy ra rất khó lường nguyên nhân trần gia ra, ra chủ đời trước cùng có hy vọng nhất trở thành gia chủ đời kế tiếp nhị thiếu trần hạo chết toàn bộ tử vong thế là đã từng bị trục xuất gia tộc trần hạo thiên trở về gia tộc tiếp trường trần gia m trong hồi tận thế, h n n ư thế giới kinh tế kinh giới đó bất quá đại i g một, người, người một cái người vỗ giữa không trung một cái bảo tiêu giống như sắt nam châm đồng dạng bị hút đi lên tiếp đó ba cái ra hỏa đá lên bóng ra trên không trung thay phiên đá tên i kia đã sớm tắt thở bảo tiêu từng trận huyết vũ rơi vào trong viện trong không khí tràn ngập mùi máu canh bọn bảo tiêu thấy mình đồng bạn bị tàn nhẫn sát hại tất cả đều giơ tay lên t h ư ờ n g x u ố n g tiểu liên nhắm ngay bầu trời điên cuồng sạc kích nhưng mà một hồi điên cuồng bắn phá sau đó ba người kêu lại vẫn trên không trung nhàn nhã đá thi thể căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng trần hạo tiên cũng tới đến rồi trong viện nhìn thấy không trung trắng cảnh hắn không có chút rung động nào mà hỏi không biết ba vị đến ta trần ra có gì muốn làm không như sau tới nói chuyện như thế nào đáng tiếc phía trên ba người tự h ầ nghe không hiệu trần hạo tiên mà nói vẫn nói bừa bộn ngôn ngữ đồng thời còn phát ra tiếng cười hộ vệ thi thể bị đa số dưới đập â m ầm ở trong sân mặt đất xi măng thi thể trong nháy mắt điệp phải đổ huyết n ụ c văng tung t ó é trần hạo thiên biến mất trên mặt mấy giọt máu âm thanh bình thản nói một câu hoàng bao đem tên lửa chống tăng pháo hỏa tiễn m á y phóng lựu đạn lấy ra hết hoàng bao lộ ra hoang dã tứ đại mỹ nữ biểu lộ sớm toa sáu là lão đại hắn đông nhiên ý thức được bây giờ không phải là lúc đùa giỡn vội vàng đáp ứng một tiếng mang theo một ba bảo tiêu chạy tới cầm vũ khí mà không chung ba người phảng phất cũng không thèm để ý Lại vô giữa không t r ù n g một cái hạo tiên u bắt sáu. Bọn hắn lại không quay đầu c lại nguyên ra. Bọn bảo t i ê g man g tràn duệ d u i từ phía sau cửa sổ phòng ngủ nhảy ra ngoài đi sân bay lập tức ly khai nơi này không hạo tiên h bên ngoài đến cùng sao sáu bảo vệ tốt như tử sông nhược tuyết khép cắn môi d ư ớ i đã biết ta mang hải tử đi công ty ngươi nhất định muốn nhanh chóng tìm tìm chúng ta nói xong sông nhược tuyết không lại chỉ hoãn ô m g bốn n a m tuổi xinh đẹp tiểu nam hải từ phía sau cửa sổ nhảy ra ngoài sáu mà lúc này bọn bảo tiêu cuối cùng lấy ra liếu trọng hình vũ khí bọn hắn tất cả đều nhận qua huấn luyện biết những thứ này vũ khí hạng nặng như thế nào sử dụng đem tên lửa chống tăng máy phóng lựu đạn vai k i ê n thức súng phóng tên lửa nhắm ngay trên không phách lối ba người không chút lưu tình phát xạ ra ngoài sáu m á n h liệt nổ tung sinh ra đại lượng khói đen trần hạo thiên hai con mắt hiếp lại muốn nhìn một chút trong khói đen phải chăng còn có việc người thời điểm sáu một đứa bé tiếng kêu cùng một người nữ nhân tiếng kêu từ phía sau chuyển đến duệ duệ duệ duệ phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy bay vào trong khói đen sáu khói đen rất nhanh tiêu tan ba người kia không bị thương chút nào bay trên không trùng phảng phất tên lửa chống tăng cho bọn hắn ngứa tư cách đều không đủ trong đó một cái nam tử nắm lấy duệ duệ phía sau cổ á o phảng phất bung lỏng tay là có thể đem duệ duệ nẹm xuống ngã thành thịt nát duệ, duệ trên không trúng tứ chi loại bạo khóc ô mụ mụ m Ba ba cứu ta cứu sáu. t r ầ nhóm ạ o Thiên nắm chặt nắm nắm đấm, m n g tay c ắ vào trong thịt, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc vấn trong đạo, thịt, mặt tột nhưng như không người đến tột cùng cũ sắc các đổi lấy à nào. người Đến c ù duệ duệ nam nhân n ở nụ cười phản phất nghe hiệu trần hạo thiên mà nói bung ra nắm lấy duệ duệ phía sau cổ gào tay Tiếp đó duệ duệ từ không chung khoảng 30 mét vị trí rớt tiết giúp sáu. chung xuống Rệ rệ không khoảng nay canh huyện các Hôm mưa ba ba. trợ trần hạo thiên chạy tới muốn tiếp lấy nhi tử hắn căn bản không kịp cân nhắc nhi tử rơi xuống có thể hay không đem hắn đập chết sáu trần hạo thiên nhìn chằm chằm nhi tử rơi xuống cơ thể có thể sau một khắc con trai thân ảnh lại hư không tiêu thất tiếp đó một cái mang theo mặt nạ màu trắng người mặc màu trắng giáp nhẹ nhân xuất hiện ở trên không ôm duệ duệ lăng không trôi nổi không sai người đó chính là ta ta đã ở bên cạnh nhìn hồi lâu vốn định nghe một chút ba cái phản bội chạy trốn người đối thoại xem có thể hay không nghe ra tình báo gì không nghĩ tới lại bị bọn hắn b ư ớ đi ra đứng xem quá trình bên trong ta đã hiểu được đứa nhỏ này là trần hạo thiên nhi tử cố nhân hậu đại gặp nguy hiểm ta nói cái gì cũng phải cứu được đến nỗi tình báo sáu lại nghĩ những biện pháp khác ca bất quá ta không muốn để cho trần hạo thiên biết là ta cho nên không thể làm gì khác hơn là mang lên mặt nạ màu trắng ta ô m tiểu nam hải nhìn về phía ba cái phản bội chạy trốn giả dùng u minh ngôn ngữ vấn đạo các ngươi ở đây làm gì trong đó một cái phản bội chạy trốn giả thấp giọng nói là luân hồi thành trung đội trưởng rút lui nói xong bọn hắn bay người liền muốn chạy trốn ta một cái không gian chuyện tiễn đ ư ơ ngăn tại trước người bọn họ rút lui một cái tam cấp trung đoạn hai cái tứ cấp các người rút lui không đi ngoan ngoan theo ta trở về luân hồi thành thẩm v ấ n a nói ta một tay ôm hải tử một tay tổng không gian trong giới chỉ lấy ra ngự phong kiếm đem ẩn l ự c đưa vào trôi kiếm phía bên phải ma phát trợ thân kiếm cạnh ngoài xuất hiện một tầng cao tốc lay động phong nhận phát ra ho ngong kêu khẽ một đạo ngân quang p h á n qua ba cái ra hỏa đầu cùng cơ thể toàn bộ phân ra ba đạo linh hồn bay ra sáu ta nhìn lướt qua ba cái linh hồn muốn tự bạo luân hồi thành đã tìm được ứng phó chiêu này biện pháp nói ta lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ súng ngắn phanh phanh phanh nổ ba phát súng ba đám năng lượng màu xám từ họng súng phân ra tinh chuẩn trúng đích ba cái linh hồn ba cái linh hồn bị năng lượng màu xám đánh trúng phía sau liền đã mất đi tự bạo năng lực sáu nhanh chóng đem ba cái linh hồn phong ấn tiếp đó ta rơi xuống chúng bảo tiêu thần sắc vô cùng gấp gáp họng súng nhao nhao nhắm ngay ta cương tài na ba cái g i a hỏa đã đủ biến thái không nghĩ tới ba tên kia cư nhiên bị ta một chiêu m i ệ u sát hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bọn hắn không khẩn trương mới là lạ, lạ ta từng bước một đi đến trần h ạ o thiên trước mặt đem hôn mê hải tử giao cho trong ngực hắn trần hạo thiên vội và nói đa tạc á c hạ cứu giút tri ân nếu có, có tác dụng gì phải chỗ cứ mở miệng ta trần hạo thiên muôn lần chết không chối mặt nạ có biến âm công có thể ta âm thanh khàn khàn nói không cần k h á c h khí ta và ngươi trần gia có chút n g mặn g ư ợ n hôm nay chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi vào nhà một lần như thế nào thỉnh trần hạo tiên h ôm hải tử làm một cái thỉnh đích thủ thế trần hạo tiên h thê t ử sông nhược tuyết cũng chạy trở về sông nhược tuyết chính là năm đó giang cô nương chúng ta từng cùng trần hạo tiên h trần nhị thiểu hạ siêu nhiên bọn người cùng một chỗ thăm dò qua long thần mộ trần hạo tiên h đem hải tử giao cho sông nhược tuyết tiếp đó chúng ta ngồi ở trên ghế xa lon nói chuyện đứng lên nói chuyện một hồi ta để lại cho hắn một chút thịt của yêu thú cùng với năm bình thiên phú dự tề n h ơ n nữa nói cho hắn phương pháp sử dụng tiếp đó liền rời đi chân ra trước đó trần hạo thiên đã cho ta trợ giúp không ít ta xem như trả nhân tình của hắn đến nỗi ba cái kia phản bội chạy trốn giả là đi ra làm phá hư chỉ là không nghĩ tới trần hạo thiên vận khí như vậy không tốt ba cái phản bội chạy trốn giả vừa vặn liền phát hiện trần gia đại viện ba mươi dựa vào thần giao cách cảm cảm ứng ta rất nhanh liền tìm được lưu n g nàng đem các binh sĩ an bài ở một đầu bỏ hoang thôn Tiếp đó 6. Các binh đó đ Các sĩ trái xem phải xem giống như lưu mộ m ộ tiến đại quan viên một dạng tụ ba tụ năm vây quanh ổ chó thảo luận nhị cầu huynh đây quả thực là vì ngươi chế tạo riêng ngươi nhanh chui vào thử xem bay na g huynh đề nghị nhị cầu huynh không nhìn thẳng bay na g huynh biểu thị không thích phản ứng đến h ằ n sáu lúc này ta ngồi ở nhanh nhẹn trong phòng khẽ cười nói bọn g i a hỏa này thật làm cho người cảm thấy bất đắc di sáu a có khách tới ngưng lu cha mẹ các ngươi đừng đi ra vài tên binh sĩ ngăn cản hai cái bay tới nhân loại dùng u minh n ô n ngữ cất lên dừng lại người nào ta mang lên mặt nạ bay ra ngoài dùng u minh n ô n ngữ nói các người đi xuống đi ở đây giao cho ta xử lý vài tên binh sĩ cung t í n h nói là đại nhân tiếp đó liền rơi xuống ta xem hướng hai người kia chính là h u y ễ n vũ các hoàng tôn cùng lệnh tôn hoàng tôn là h u y ễ n vũ các số một thủ lĩnh lệnh tôn là niệm khả sư phụ tra ta âm thanh khàn khàn dùng hán ngữ vấn đạo hai vị có gì muốn làm lệnh tôn đánh giá ta một phen vấn đạo người là tiểu long ta là ai không trọng yếu quan trọng là hai vị là thế nào tìm được ta ta hỏi ngược một câu trong lòng tự nhủ chẳng lẽ n u y ễ n vũ các cùng hoàng hôn hiệp hội có cấu kết lần trước trở về thời điểm h u y ễ n vũ các liền lấy ra hai cái tứ cấp khối lỗi đó cũng không phải là trên địa cầu nên có đồ vật tại ta nghi ngờ thời điểm lệnh tôn nói thành phố phụ cận có h u y ễ n vũ các tỉnh nhà báo viên phát hiện một cái đại bộ đội m ặ t thống nhất giáp nhẹ lăng không phi hành thế là đem cái này tin tức kinh người chuyển về h u y ễ n vũ các ta và hoàng mới tới xem một chút ngươi đến cùng phải hay không tiểu long những cao thủ này là từ đâu tới các ngươi muốn làm gì hủy diệt địa cầu sao chuyện này các ngươi tốt nhất đừng hỏi đến biết quá nhiều đối với các ngươi không tốt ta nói chính là lời nói thật u minh bí mật không thể tiết lộ biết bí mật này nhân phải chết lệnh tôn phản phất nhìn xem người xa l ạ đồng rạng nói như vậy ngươi thật muốn phá hủy địa cầu ngươi không niệm cùng h u y ễ n vũ các t ì n h cũ xem ra ngày đó niệm khả liệu mình cứu ngươi là một cái sai lầm niệm khả sáu ta hít thở sâu một chút xin lỗi ta thật sự không thể cùng các ngươi lộ ra quá nhiều bất quá ta có thể bảo đảm ta tuyệt sẽ không phá hủy địa cầu chỉ là tới làm một chuyện sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào chúng ta cũng sẽ không dừng lại quá lâu chừng mười ngày chúng ta trở về rời đi còn xin n u y ễ n vũ các không nên n ú n g tay chuyện của chúng ta thật sự không biết tổn thương bất luận kẻ nào hoàng tôn hỏi một câu đúng vậy n g a y hẳn l à t i n a t như t a muốn hủy d i ế t huyện vũ các căn bản là ngăn không được ta ngoài ra ta rất muốn biết huyện vũ các năm tiếng đồng hồ phía trước phải chăng có khách quý đến sáu đang lúc ta nói đạo nơi này thời điểm thái hổ đ ố n g nhiên bay lên cung kính nói đại nhân mục tiêu di động ta giơ tay lên bày tỏ nhìn một chút những lông mày lại mau những thứ này đáng chết vậy mà chia làm hai mươi hỏa đây là buộc chúng ta tách ra hành động sáu phân tán ra mà nói nếu như đụng tới địch quân có cấp hai tu giả tiểu đội bên ta tiểu đội sẽ bị giết không chờ mạch giáp mà địch quân lại có ba tên cấp hai tu giả sáu trong lúc nhất thời ta cũng nổi lên khó khăn suy tư một hồi lâu ta hạ lệnh chia hai đội một đội từ ta và thê tử của ta dẫn dắt một cái khác đội từ ngươi cùng ta tọa kỵ dẫn dắt bằng nhanh nhất tốc độ t h à n h t r ư ớ c địch nhân cái k i a hai mươi cái tiểu đội là đại nhân ta xem hướng hoàng tôn cùng lệnh tôn nói thất bồi lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp a hai người vừa muốn nói cái gì bọn họ ý phút bún ép b n g nhiên v ă n g lên lệnh tôn tiếp điện thoại biểu lộ trong nháy mắt thì thay đổi cái gì h u y ễ n vũ cắt lọt vào tập kích chúng ta lập tức trở về ta lông mày nịu sâu hơn như thế nào n u y ễ n vũ cắt bị tập kích có phải hay không là thủ hạ ngươi làm không có khả năng thủ hạ của ta đều ở nơi này ta quay người nhìn về phía thái hổ mới vừa mệnh lệnh bãi bỏ toàn bộ trung đội hành động chung ta muốn đi xử lý một í t c h u y ệ n riêng nói xong ta đối với phía dưới q u á t lên một trăm hai mươi hai trung đội toàn viên nghe lệnh chiến đấu kế tiếp từ thê tử của ta cùng thái hổ cùng đảm nhiệm chỉ huy ta muốn đi xử lý một í t c h u y ệ n riêng rất nhanh liền hòa đại nhà sẽ cùng ngưng n u vũ ra chiếu cố tốt cha mẹ an bài xong ta xem hướng hoàng tôn cùng lệnh tôn ta và các ngươi đi một chuyến nói cho ta biết huyễn vũ các ở phương hướng nào lệnh tôn chỉ cho ta cái phương hướng ta căn cứ vào cái hướng k i ê màu vàng n u i tên mang hai người cực tốc bay ra ngoài sáu niệm khả mộ biết tại huyện vũ cát huyện vũ cát cũng có ta một chút bạc cũ ta không có thể ngồi yên không lý đến không nghĩ tới hoàng hôn hiệp hội nhân lại nhanh như vậy liền hành động hoàn toàn ngoài dự liệu của ta ta tốc độ phi hành hiện tại có thể đạt đến m ộ ư ơ i lần vận tốc cầm thanh chạy có thể đạt đến kinh khủng ba mươi lần vận tốc cầm thanh phải biết ta mới cấp năm tám đoạn bình thường cấp năm tu giả tốc độ phi hành cũng liền tương đương với vận tốc c m thanh mà thôi sáu phi hành hai mươi phút cuối cùng bay vào một vùng núi mà sơn mạch chỗ sâu chính là huyện vũ cát h u y ễ n vũ các ngoại vi có cỡ lớn trận pháp bất quá tại ta cường đại tinh thần lực phía dưới trận pháp này t h ù n g rông kêu to ta trực tiếp liền đem tinh thần lực kéo dài đi vào cảm ứng được tình huống bên trong 16 cái cũng có càng thích cảm xúc các của Lúc có cái phá hiệp hội người giết người, triệt dối mỗi người hiệp hội người hoàng hôn hư. hắn không hắn nhìn thấy hoàng huyện hoàng hoàng hôn kính trong Toàn loạn, này đang bên trắng trận bọn bọn trên mang ngưng đường bộ một một để đều ra ở Bất yêu mặt tụ quả vũ kẻ lẽ lỡ sợ. sợ. ta lộ ra ánh mắt tấm lãnh một cái không gian chuyện tiễn đưa trực tiếp truyền t ố n g ba mươi mấy km bên ngoài đi tới tên kiêng ngưng kết hỏa cầu tu giả sau lưng lóe lên ánh bạc đầu của hắn cùng cơ thể trong nháy mắt phân ra đồng thời vung tay lên cái kia đường kính hai mươi m đại hỏa cầu trong nháy mắt tiêu thất hóa thành đầy trời hỏa nguyên tố bay tới trên đường ta đem trên người màu trắng giáp nhẹ cởi xuống đi lúc này mặc một bộ áo khoác màu đen hoàng hôn hiệp hội người đã sớm phát hiện ta đến nhưng bọn hắn còn tưởng rằng ta chỉ là phổ thông cấp năm tu giả cho nên cũng không để ý tới thẳng đến ta xong rồi rơi mất ngưng kết hỏa cầu ra hỏa bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. h u y ễ n vũ các đám người cũng choáng váng bọn hắn đương nhiên thấy được cái kia giống như như mặt trời h ỏ a cầu nhưng lại không có người có thể ngăn cản địch nhân quá mạnh mẽ h u y ễ n vũ các mấy vị thủ lĩnh liền nhân ra góp cáo đều không đụng tới đã bị đánh thành liêu trọng thương ta uống hết một bình cao cấp tản lực dược t h dùng long viêm đánh tan trong thi thể bay ra linh hồn nhìn xem phía dưới cái kia mộ t địa nhỏ r ộ n g thì thầm nghiêm khả lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt n g ư ờ i sáu 458 t i ế t 458, nhường hoàng hôn hiệp hội một thanh niên đánh giá ta một phen ngươi là luân hồi thành người đã đoán đúng ta dùng u minh ngôn ngữ trả lời một câu chỉ có c h í n h n g ư ơ i Như vẫn ậ y t là mang theo n h tiếc ấ t n h ê n hắn ó nuối h đ n cũng gáp. đi lập chết n ẩn g km, ta lực đi hào ta than nhỏ khẩu khí xem ra ngươi cũng chỉ là một tiểu lâu la cái gì cũng không biết bị người làm vũ khí sử dụng bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội lập công t r u tội thúc thủ chịu c h ó i theo ta trở về luân hồi thành thẩm vấn ta bảo đảm các ngươi một mạng người ở đây nói m ơ sao thanh niên phá lên cười các minh đệ ai đ ộ n g tủ trước nhường hắn trả ra nói m ơ đánh đổi một cái xấu xí nhân xung phong nhận việc nói tam ca để cho ta đi ân cẩn thận một chút lão ngũ đều bị hắn đã giết tiểu tử này thật sự có tài ta xem đi ra tiểu tử này nắm giữ không gian năng lực ngũ ca là vội vàng không kịp chuẩn bị mới bị bị g i ế t rơi chỉ cần đề cao cảnh giác không gian năng lực của hắn cũng không đủ gây cho sợ hãi hơn nữa ta vừa rồi dùng trí năng kiểm tra kính mắt nhìn một chút tiểu tử này chỉ có cấp năm tám đoạn mà thôi ta đây cái cấp bốn đỉnh phong đối phó hắn rất nhẹ nhàng xem ra bọn hắn cũng không tính cùng tiến lên trong lòng ta khẽ thở phào nhẹ nhõm đối phương còn có mười lăm cá nhân trong đó có bốn danh tam cấp tu giả nếu như cùng nhau xử lý chỉ sợ ta cũng chỉ có con đường trốn xấu xí ra hỏa bay đến ta phía trước hai mươi m vị trí lấy ra một cái tế kiếm nói ta là gió ẩn năng tu giả đối với khí lưu rất mất cảm cho nên ta đối với ngươi năng lực không gian c ó một chút sức chống cự trên tay ngươi thanh kiếm tia rất không tệ là tam cấp vũ khí a hơn nữa còn thêm rõ thuộc tính nếu như ngươi nguyện ý thanh kiếm đưa cho ta ta có thể cho người thông khoái hảo người tới cầm hắn h ừ một tiếng cực tốc hướng ta bay tới gió ẩ n năng tu giả tốc độ so ngang cấp tu giả nhanh lên rất nhiều nhưng ở trong mắt ta vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý đinh đinh đinh sáu vũ khí tiếng va chạm không ngừng chuyển ra vũ khí của hắn phẩm chất rất không tệ xem ra cũng là tam cấp vũ khí không phải vậy cùng ta ngự phong kiếm va chạm nhiều như vậy phía dưới đã sớm cắt đứt bất quá dù vậy vũ khí của hắn bên trên cũng xuất hiện rất nhiều nhỏ bé khe mà ta ngự phong kiếm không hư hao chút nào thực lực của hắn chỉ là cấp bốn đỉnh phong m à thôi ta tùy thời có thể đem hắn miểu sát bất quá ta cũng không có làm như vậy nguyên nhân có hai đệ nhất ta muốn kéo dài thời gian chờ đợi ẩn lực khôi phục dù sao còn có mười lăm n h ệ nhân ta muốn thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất mới được đệ nhị trá hiếu nếu như trực tiếp miểu sát hắn còn dư lại mười bốn người nhất định sẽ cùng một chỗ nhào lên ta không muốn cho loại tràn g cảnh đó phát sinh bởi vì ta cố ý nhường nhường xấu xí ra hỏa đánh vô cùng nhẹ nhõm hắn một bên công kích ta vừa nói tiểu tử không nhìn ra ngươi thật là có hai lần bất quá ta còn không có lấy ra toàn lực như n g ư ơ i loại này nhân tài không bằng gia nhập vào chúng ta hoàng hôn hiệp hội tốt ta bảo đảm ngươi chắc chắn có thể được cấp trên thưởng thức ta không nói gì một kiếm hướng hắn c ổ họng vung đi sáu n u y ễ n vũ các nhân tất cả đều đứng tại phía dưới q u a n chiến trên mặt mỗi người đều mang biểu tình k i ế p sợ gô di la nhỏ giọng thì thầm người kia sẽ không phải là sáu một bên liễu mậu ộ yên gật đầu một cái không sai chính là hắn ngươi xem vũ khí của hắn liền biết lần trước hắn dùng cũng là trôi này ngân sắc tề kiếm thật làm cho người cảm thán trước đó hắn phải dựa vào chúng ta mới có thể cầm tới ra ngoài danh lệch bây giờ lại đã biến thành siêu cấp từng giả hai lần cứu vớt n u y ễ n vũ các g o di la lộ ra biểu tình bất mãn nếu là ta biết bay bây giờ liền đánh cho hắn một trận lần trước cũng dám trêu đuổi chúng ta sáu bất quá cũng muốn cảm tạ hắn mới đúng dù sao hắn để chúng ta người hữu tình cuối cùng thành gia thuộc hạ ắ hắc. c h theo mặt ở một bên tàu mày mao n u y ễ n vũ cắt gặp phải như thế nguy cơ ngươi còn cười ra tiếng hạ theo mặt lệnh tôn đệ tử mới thu xem như phong niệm khả s ứ mội g o di la nhún b a i không phải vậy đâu chẳng lẽ đi cùng những người kia chiến đấu liền xem như trong những người này kém cỏi nhất đều có thể hủy đi toàn bộ n u y ễ n vũ cắt bây giờ hoặc là c h ờ chết hoặc là cầu nguyện cái kia mang mặt nạ có thể cứu chúng ta không phải vậy còn có thể làm sao hạ theo mặt bị n ẹ n nói không ra lời gozi la nói là sự thật nàng không lời nào để nói thế là ngẩng đầu nhìn về phía không trung thân ảnh vấn đạo liễu t ỷ t ỷ ngươi nói mang theo mặt nạ người kia có phải hay không là phong sư t ỷ yêu thích nam nhân đâu nghe nói trước kia ngươi gozi la cùng người đàn ông kia quan hệ cá nhân rất không tệ đâu liễu mậu yên cũng không tính nói thật hắn mang theo mặt nạ ta không nhìn ra được sáu hai mươi bốn một phút đảo mắt l i ề n q u a ta ẩn lực cũng khôi phục hoàn tất cho nên ta không dự định tiếp tục mang xuống phải mau chóng giải quyết đi người trước mắt này mới được bất quá ta muốn để người khác cho rằng ta là bằng vận khí giết chết hắn mới được bằng không những người kia phát điên lên tới liền p h i ệ n thái ta ngược lại thật ra có thể chạy thoát có thể viễn vũ các nhân e rằng không có một cái có thể còn sống sót mà ta chỗ này vừa vặn có một khối lỗi khối lỗi nắm giữ tam cấp c ử u đoạn thực lực tạo chết cái này xấu xí ra hỏa cũng không thành vấn đề đi qua một phút đánh nhau chết sống chúng ta đã hư ra hơn vạn kiếm mỗi lần vũ khí va chạm cũng sẽ ở trên kiếm của hắn lưu lại một cái tiểu khe mấy cái khe mà nói còn không nổi bật nhưng hơn vạn cái khe sáu cái kia thanh kiếm kiếm cơ hồ ph xấu xí ra hỏa cũng không thèm để ý ngược lại rất hưng phần nói rất tốt vũ khí của ngươi ta nhất định phải đạt được nói hắn huy kiếm tốc độ nhanh hơn ta ngăn cản rất khổ cực tức giận nói ngươi một cái cấp bốn đ ỉ n h phòng vậy mà khi dễ ta đây cái cấp năm tu giả thật không biết xấu hổ không biết xấu hổ ta còn có càng không biết xấu hổ đây này hắn dùng mèo đùa bỡn c trộn g ọ n g chỉ bất quá hắn không có làm rõ ràng ai mới là chuột bên cạnh hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy đạo phong nhận hướng ta chém tới cấp bốn đình phong gió ẩn năng tu giả sáu cùng năm đó bên trong niên manh nam một dạng đâu chỉ không thực lực của hắn so bên trong niên manh nam còn yếu nhất tuyến ta của năm đó liền âm chết bên trong niên manh nam h ú n g chi bây giờ ta ta xuống phía dưới rừng dầm bay đi mượn rừng cây tránh né phong nhận còn cố ý né tránh không kịp bị mấy đạo phong nhận cắt ra sâu đậm vết thương sáu huyễn vũ các mọi người vây xem gặp ta ở thế yếu cũng lo lắng vương tôn đối với hoàng nói lão đại mau đưa khôi lỗi lấy ra đi hoàng không nói chuyện lệnh tôn lắc đầu nói không cần khôi lỗi thực lực tương đương tại tứ cấp t ể u đoạn kém xa đứa bé kia mặc dù so sánh lại chúng ta mạnh rất nhiều nhưng cũng đánh không lại định nhân xem ra huyễn vũ các kiếp số khó thoát chỉ là vì cái gì ta phía trước cái gì đều không tính ra hoàng âm thanh bình thản nói t i ể u phong không cần tự trách ngươi bói toán thuật đối với một phần nhỏ người là vô hiệu giống như năm đó l â mặc m phàm là cùng hắn có quan hệ chuyện ngươi cũng coi không ra l ặ n g lặng xem đi nói không chừng xuất hiện cái gì chuyện cơ ân nếu như hắn cái kia đội ngũ có thể tới liền tốt cái kia thiên nhân đội ngũ bên trong tất cả đều là cao thủ a đáng tiếc tiểu tử này nói không tính cũng không biết ai mới là cái kia thủ lãnh của đội ngũ sáu cái kia đội ngũ lại từ đâu mà đến ta bị phong nhận vết cắt sau đó xấu xí ra hỏa cười càng vui vẻ hơn chỉ là hắn tựa hồ đã quên một vấn đề từ vừa rồi bắt đầu ta một lần khoảng không gian ẩn năng cũng chưa dùng qua hỏa ẩn năng hắn căn bản cũng không biết ta còn có hỏa ẩn năng sự tình vừa rồi ta chỉ chỉ dùng kiếm kỹ năng đánh nhau chết sống mà thôi hơn nữa ta còn đường bằng không hắn sớm đã bị ta xong rồi rời mất bay lên bay lên thân ảnh của ta đột nhiên biến mất xấu xí ra hỏa phản ứng cũng rất nhanh bay người lại chính là một kiếm sáu kiếm của hắn chém vào khôi lỗi bà bay nhưng mà sáu khôi lỗi năm đấm lại đánh xuyên đầu của hắn không sai ta lấy ra khôi lỗi năm đấm lại đánh xuyên đầu của hắn không sai ta l ấ h ô i l n đấm lại đánh x u y ê u hắn tiếp đó mệnh lệnh khôi lỗi giết chết hắn. Cho nên thì có bây giờ một màn. biến cố này lại để cho tất cả mọi người nhìn l ê y người vốn là cho là ta ở thế yếu viễn vũ các đám người quay hàm đều rơi lấy đất hoàng hôn hiệp hội người bên kia cũng mặt lộ vẻ c h ấ n kinh bọn hắn vốn là ôm xem kịch vui thái độ liền tại bọn hắn cho rằng đồng bạn nhanh thắng thời điểm vậy mà xảy ra loại biến cố này để bọn hắn bất ngờ ta nhanh chóng phong ấn xấu xí ra hỏa linh hồn tiếp đó nhìn về phía còn dư lại mười bốn tên hoàng hôn hiệp hội thành viên ở tại bọn hắn dưới mí mắt phong ấn đồng bạn linh hồn để bọn hắn tức giận vô cùng thế là tất cả đều lao đến ta làm bộ thờ hồn hển quất lên các loại đối diện một cái trên mặt mang theo đại hán vấn đạo, ta hô hấp dồn dập nói nếu như giết ta các ngươi mãi mãi cũng không cách nào mở ra không gian của ta giới chỉ. cũng cứu không ra đồng bạn của các ngươi không bằng chúng ta đánh cược các ngươi phái ra một người theo ta đơn đấu nếu như thắng ta sẽ tha cho các ngươi đồng bạn đồng thời cân nhắc gia nhập vào hoàng hôn hiệp hội như thế nào ta biết rất nhiều luân hồi thành bí mật nếu như mang ta gia nhập vào hoàng hôn hiệp hội đối với các ngươi tới nói tuyệt đối là một cái công lớn mặt xẻo đại hàn nói thiếu cả người lão tử mới sẽ không mắc lửa ngươi chịu chết đi các loại ta lần nữa quát to một tiếng không bằng dặng này chúng ta thêm điểm tặc thưởng một đ ố i một nếu như các ngươi thắng ta đem các ngươi đồng bạn linh hồn p h o n g xuất đồng thời lại thêm này đối tam cấp vũ khí nói ta lấy ra một cái khác trôi ngự phong kiếm hoàng hôn hiệp hội đám người đ ấ y mắt thoáng qua một tia thần s ắ c tham lam ngự phong kiếm phẩm chất bọn hắn thấy qua tuyệt đối là tam cấp vũ khí bên trong c ự c phẩm cùng một thanh khác tam cấp vũ khí chém nhau này lâu như vậy một thanh khác tam cấp vũ khí phế đi mà ta ngự phong kiếm không chút nào không tổn thao gì ta còn n g ạ i tràng diện không đủ rung động lại lấy ra một k h o ả cấp hai yêu đan nói không bằng lại thêm cái này như thế nào có dám hay không so hoàng hôn hiệp hội mắt người đều nhìn thẳng sáu cấp hai yodan có tiền mà không mua được bà bối hôm nay canh hai bốn trăm năm mươi chín tết bốn trăm năm mươi chín cấp thấp cạm bẫy hoàng hôn hiệp hội một thanh niên thấp giọng hỏi nhị ca bảo vật của hắn như thế nào nhiều như vậy cấp hai yodan giá thị trường ba nghìn vạn thế nhưng thế nhưng là có tiền mà không mua được đồ vật bán đ â u giá đoán chừng có thể bán được năm nghìn vạn giá cao hơn nữa đó cũng là bố trí ma pháp trận cực phẩm tài liệu mặt xẹo đại h á n ánh mắt đánh giá ta trở về thanh niên một câu tất nhiên tiểu tử này muốn cho các h u n h đệ tiễn đưa bảo vật các h u n h đệ không thu mà nói có phải hay không quá thất lễ ta thu hồi yodan cùng một cái ngự phong kiếm cười h i ế t mắt nói đồ vật tại không gian của ta giới chỉ bên trong các ngươi c ư ớ p đoạt nhất định là không c ư ớ p được bất quá ta người này nói giữ lời chỉ cần ai đơn đấu thắng ta ta sẽ đưa ai một món bảo vật mặt s è o đại hán ma quyền sát trưởng không bằng liền để ta tới trước như thế nào không có vấn đề ta nắm một thanh ngự phong kiếm trôi giặt đến trên không nhìn cách đó không xa mộ địa ánh mắt n u hòa nói yên tâm nhậm khả ta đáp ứng ngươi vô luận như thế nào đều sẽ bảo trụ huyện vũ cát ngươi cũng hy vọng ta làm như vậy a nhìn thấy ta vừa rồi chiến đấu anh tư có hay không, không kiểm hãm được thích ta đây nguyễn vũ các bát đại thủ lĩnh tinh thần lực căn bản là kéo dài không đến ta phụ cận trăm mét p h ạ m bi cho nên nghe không được ta tiếng l ầ m b ầ m phía trước mấy cái tia tam cấp tu giả ngược lại là có thể nghe được đáng tiếc ta là dùng là hán ngữ bọn hắn nghe không hiểu bay tới mặt sẹo đại hán phía trước ta run rẩy một cái ngự phong kiếm thân kiếm trong nháy mắt bị một tầng cao tốc lay động phong nhận b a o khỏa ta thản nhiên nói nếu như ngươi có thể thắng ta ta sẽ đưa ngươi một món bảo vật nói xong ta không chờ hắn trả lời một kiếm bổ tới sáu từ đại hán khi tức phán đoán hắn hẳn là tam cấp bên trong đoạn tu giả tương đối khó quấn ta trên không trung tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra tam cấp trung đoạn thực lực cho nên ta đánh rất khổ cực khoảng không gian ẩn năng liên tiếp dùng r a thân hình trên không t r u n g không ngừng tiêu thất thoáng hiện tiêu thất thoáng hiện sáu còn tốt đại hán là hệ sức mạnh tu giả lực lượng này hình tu giả có một nhược điểm chính là bọn họ tốc độ phi hành so đồng cấp tu giả chậm rất nhiều bất quá tốc độ phi hành chậm không có nghĩa là tốc độ công kích chậm chỉ cần cẩn thân ta ngay lập tức sẽ ở thế yếu cho nên ta mệnh lệnh tam cấp khôi lỗi đi ngăn chặn đại hán khôi lỗi thực lực chỉ có tam cấp thủ đoạn cùng mặt sẹo đại hán cẩn thân bắt đấu đoán chừng không dùng đến mấy lần cũng sẽ bị đánh thành mạnh vụn nhưng đại hán phảng phất biết khôi lỗi c h â n quý khôi lỗi mặc dù chỉ có tam cấp cựu đoạn thực lực nhưng giá trị nhưng vượt xa qua cấp hai y ê u đan thế là hắn không dám ra tay gắt hắn nhận định mình có thể thắng chờ một chút thắng hắn tính toán đem khôi lỗi muốn đi lại thêm ta dùng là chiến thuật du kích viễn trình phóng ra phong nhận ngẫu nhiên vọt đến hắn phụ cận âm hắn một chút tiếp đó vội vàng chạy trốn tới nơi xa tiếp tục phóng ra phong nhận hắn vừa muốn đổi tới ta liền phái khôi lỗi quân lấy hắn hắn lại không nợ đối với khôi lỗi hạ thủ nặng trong lúc nhất thời đánh là phiền muộn vô cùng chiến bởi vì chiến đấu phía trước uống một bình cao cấp ẩn lực d ự t h cho nên bây giờ ẩn lực hồi phục tốc độ thật nhanh cứ việc ta một mực tại dùng không gian c h u y ể n tiến đưa nhưng chỉ cần không phải c h u y ể n tống khoảng cách xa sẽ không hao phí quá nhiều ẩn lực lại đánh mây chăm phía dưới ta ban cái sơ hở n h ư ờ n g mặt sẹo đại h á n một q u y ề n đập vào trên lưng cứ việc ta đã tận lực để cho mình bị tổn thương nhẹ một chút nhưng cơ thể vẫn giống như đạn pháo đập x u ố sáu đem mặt đất đập ra một cái sâu đạt hai m h ố to ta bỏ lên lau khỏe miệng vết máu nói ta chịu ừ a cái này cấp hai yêu đàn tiến đưa ngươi mặt sẹo đại hắn nói thả huynh đệ ta linh hồn mặt khác ta không muốn cấp ta liền muốn cái này khôi lỗi ta lắc đầu nói khôi lỗi có thể tiễn đưa ngươi nhưng không phải bây giờ ta còn muốn dựa vào nó tiếp tục đơn đấu chờ ta trên người bảo vật toàn bộ tiễn đưa quang ta sẽ đem khôi lỗi đưa ra ngoài huynh đệ ngươi linh hồn cũng sẽ ở cùng một thời gian hoàn trả muốn khôi lỗi ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến ta nói ta đem y ê u đ a n ném tới đồng thời đem khôi lỗi triệu hồi bên cạnh cho khôi lỗi đổi một k h o a mới y ê u đ a n làm nguồn năng lượng mặt sẹo đại hán tiếp nhận y ê u đ a n nhìn một chút xác nhận không có vấn đề phía sau đem yodan bỏ vào không gian giới chỉ lác lác cổ nói hảo ta liền tiếp tục khiêu chiến ngươi đại h á n đương nhiên muốn tiếp tục từ trên người ta vơ vét bảo vật nhưng hắn các đồng bạn cũng không làm nhị ca nên đổi chúng ta ngươi vừa chiến đấu xong nghỉ một lát ta khoe miệng ta hơi vệnh trong lòng tự nhủ muốn chính là cái này hiệu quả bọn hắn có thể nội loạn đứng lên liền tốt nhất coi như không thể nội loạn cũng phải để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ chiến đấu mới vừa rồi ta là cố ý thua rơi trước tiên cho bọn hắn nếm điểm ngon ngọt bọn hắn cũng sẽ không cùng nhau xử lý xử lý ta x u ố n g một ván trong chiến đấu mặc kệ tới là ai ta đều sẽ không chút do dự giết chết sáu mặt x o đại hắn gặp đồng bạn đối với hắn bất mãn mặc dù không có cam l ò n g nhưng là chỉ có thể thối lui đến hậu phương để những người khác đồng đội tiếp tục chiếm tiện nghi một cái dài phát thanh niên rơi xuống ta phía trước nhìn k h í tức hẳn là tam cấp t h ấ p đoạn cũng chính là tam cấp tám cựu đoạn dáng vẻ trên đất bằng kẻ như vậy ta hoàn toàn có thể miễu sát ta từ trong hố lớn nhẹ nhàng nhảy ra vấn đạo như vậy ngươi chính là ta đây một trận đối thủ nếu như ngươi có thể đánh thắng ta ta cũng sẽ tiến đưa ngươi một khóa cấp hai yodan nói ta lấy ra một cái hộp đem hộp mở ra một cái tản da hảo quang màu đỏ yodan nằm ở bên trong phát ra trận trận đồng nặc năng lượng ba đ ậ phô bầy một lúc sau ta liền thu hồi hộp giải p h á t thanh niên ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam vấn đạo tiểu tử người rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật cũng không quá nhiều cấp hai yêu đan còn có ba bốn khóa ta nữ không sợ hãi người chết không nghỉ nói kỳ thực là dạng này ta tại u minh thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một cái sơn động trong sơn động có rất nhiều bảo vật thế là ta liền thuận tay thu hết dạy rồi cái gì hang núi kia tại vị trí nào thanh niên gấp gáp mà hỏi ta nở nụ cười lộ ra một loạt hàm răng chắn đoãn ế u như ngươi có thể đánh thắng ta liền vụ trộm nói cho ngươi nói ta mang khôi lỗi sông tới sáu h u y ễ n vũ các người quan chiến trong đám hoàng tôn nói sự tình có lẽ có c h u y ể n cơ tiểu tử kia vừa rồi tại trang yếu lệnh tôn than nhỏ khẩu khí đối phương còn có nhiều người như vậy hắn lợi hại hơn nữa cũng đối phó không được cái kia mười làm cá nhân sáu không nghĩ tới ngắn ngủi mười năm hắn vậy mà mạnh tới bậc nạ y trước kia không bị ta xem trọng nhân bây giờ lại cần ta đi ngước nhìn ta phong thần tú sống hơn sáu trăm n ă m cái này còn là lần đầu tiên nhìn n h ầ m như thế nào hối hận trước đây không đem tiểu khả nhi gả cho hắn chuyện đã qua không cần nhắc lại sáu hai mươi bốn ự doáy khoảng không chạm ta khẽ quát một tiếng sau một khắc thanh niên cơ thể bị cắt thành một mươi mấy đoạn thanh niên chết vô cùng bị khuất hắn bị khôi lỗi ngăn chặn không cách nào làm ra hữu hiệu né tránh động tác lại thêm mặt sẹo đại hắn một mực căn dặn hắn muốn ngàn lần không thể phá hư khôi lỗi bởi vì đó là hắn nhìn chúng bà bối thanh niên linh hồn bay ra sáu ta phong ấn thanh niên linh hồn thời điểm đối phương mấy người muốn xuất thủ ta quát to một tiếng các ngươi nghĩ chơi xấu ta bây giờ liền hủy đi không gian giới chỉ. ta chết đi bà bối của ta các ngươi một kiện cũng đừng hòng nhận được mặt sẹo đại hắng ấ p vội vàng ra tay ngăn cản mấy người kia ta thì thừa cơ hội này đem giải phát thanh niên linh hồn phong ấn đứng lên. Đó nói, trợ, người, tiếp, không, lay, ta, đan, trong i cười đó đối ha hả mặt x lúc hắn u nhóm dục dịch chuẩn bị cấp lúc ghi tên một cái nhàn nhạt giọng nữ vang lên các ngươi đều đầu góc mê tiền mới có thể đã trúng hắn cấp thấp cả bẫy mặt xẹo đại hắn sửng sốt một chút tiếp đó cuối cùng tỉnh lộ lại nhìn xem trong đội ngũ duy nhất nữ tính lao đại ngươi là nói sáu hắn vẫn luôn là giả vờ vừa rồi hắn là cố ý bị ta đánh bại không thể nào hắn chỉ là cấp năm tám đoạn tu giả ta vừa rồi cũng dùng trí năng kiểm chắc kính mắt nhìn rồi nữ nhân thản như nói mặc dù ta cũng không muốn tin tưởng nhưng hắn xác thực nắm giữ giết chết thực lực của ngươi thậm chí nắm giữ đơn độc giết chết thực lực của ta hắn lợi dụng loài người tham lam bản tính lấy ra đông đảo bảo vật dẫn dụ chúng ta cùng hắn một đối một tiếp đó đem chúng ta từng cái đánh tan mọi người cùng nhau xông lên a một a ta Ta mau, nhau Đang ta đang nhanh chóng tiếp cận. Là địch hay u muốn nhiều Nếu chóng sạch, chúng còn có khác chen lúc cảm chóng cận. địch địch hắn tính nhữ nhiên thấy phần như nhân、6. Hoàng hôn hiệp h lông lên này, bỗng năng lượng bạn? đem làm. mày xử lý lại Là là sự rất tiếp i người i cũng cảm ứng được những năng lượng kìa, bọn hắn cũng không được cảm kìa, b ế là địch hay bạn, trong lúc hành địch động hay nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. suy bạn, trong Một dám phút đồng hồ sau một cái bách nhân đội ngũ xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn mặc luân hồi thành màu đen chế tạo giáp nhẹ dẫn đầu là một gã nữ tử nữ tử người mặc hồng sắc g i á nhẹ tại h u y ễ n vũ các đám người trong ánh mắt kinh ngạc á m hồng s ắ c giáp nhẹ nữ tử bay tới thân ta phía trước đối với ta là một binh sĩ lễ cung kính nói đệ thất tiểu đội trưởng ng la đến đây trợ giúp xin hỏi đại nhân phải trăng thanh t r ư ớ c tại chỗ tất cả phản bội chạy trốn giả h u y ễ n vũ các mọi người vây xem xôi c h à o sáu lệnh tôn âm thanh kích động nói nữ nhân kia sáu giống như đối với tiểu tử kia rất tôn kính bộ dáng chẳng lẽ tiểu tử kia là ngàn người đại bộ đội thủ lĩnh tối cao gô di lan nuốt ngụm nước miếng n h ọ n g thì thẩm vốn đang dự định đi cùng hắn hôn đâu nhưng hắn thủ hạ tất cả đều là bay đoán chừng kém nhất cũng dùng nắm giữ nguy ngoan ngoãn những năm này hắn đến cùng đã trải qua cái gì liệu mộng yên thanh âm bên trong mang theo tịch mịch sợ là chúng ta ngay cả trở thành dưới tay hắn tư cách cũng không đủ sáu hạ theo mặt nghe được hai người tiếng l ầ m b ầ m khiếp sợ vấn đạo hắn thật là phong sư tỷ yêu thích nam nhân u i các ngươi nói chuyện n h à sáu ta trực tiếp hạ lệnh đệ thất tiểu đội nghe lệnh đem ở đây phản bội chạy trốn giả toàn bộ giết chết linh hồn giao cho ta xử lý là đệ thất tiểu đội binh sĩ cùng nhau quắt to một tiếng siêu siêu siêu hướng phản bội chạy trốn giả bay đi sáu 460 t i ế t 460, t r từ thân a n g e l a là cái thứ nhất bị ta mời tiến 122 t r u n g đội người xem như nguyên láo cấp nhân vật trước kia vừa tiến vào trung đội thời điểm thực lực vì tứ cấp nhị đoạn bây giờ tại thịt hạng rồng chất thuốc dưới sự giúp đỡ thực lực bay vọt đến tam cấp ngũ đoạn bởi vì nàng trước đó lãnh đạo qua đội ngũ đối với cái này tương đối có kinh nghiệm cho nên khảo hạch tiểu đội t r ư ở n g thời điểm nàng lấy ưu dị biểu hiện trở thành đệ thất tiểu đội trưởng nàng trở thành tiểu đội trưởng đã có ba năm làm được rất không tệ có thụ binh sĩ tôn trọng cũng coi như rửa sạch nàng nương năm vứt bỏ đồng đội xỉ nhục sáu các binh sĩ anh dũng phóng tới phản bội chạy trốn giả bởi vì những năm này thường xuyên chiến đấu đoàn đội của bọn họ năng lực tác chiến rất mạnh rất nhanh liền đem mười bốn tên phản bội chạy trốn giả vây lại ta cũng không chậm trễ thời gian trực tiếp hướng mười bốn cái phản bội chạy trốn giả bên trong duy nhất nữ tính bay đi bởi vì nàng là phản bội chạy trốn giả trong tiểu đội duy nhất một danh tam cấp cao đoạn tu giả nhưng mà sáu nàng thân ảnh lại trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc ta cảm giác sau lưng không gian sinh ra ba đậu nàng vậy mà nắm giữ không gian năng lực ta đã không kịp kinh ngạc trong nháy mắt đem toàn thân hỏa diệm hoa sáu sau một khắc một thanh băng lệnh kiếm từ ta thiên linh nắp một mực bổ tới lòng bàn chân mặt nạ màu trắng trực tiếp bị đánh thành hai nửa rớt xuống sáu thật là nguy hiểm vừa rồi thiếu chút nữa đối phương t ừ n g đạo nàng thanh âm lệnh như băng tại đằng sau ta v ă n g lên ngươi lai là đại danh đỉnh đỉnh một trăm hai mươi hai trung đội trưởng quả nhiên lợi hại a ngươi b i ế ta t ta không quay đầu lại hỏi một câu đúng vậy ngươi ở đây hoàng hôn hiệp hội phi thường nổi danh hòa ẩn năng khoảng không gian ẩn năng vượt cấp khiêu chiến là của ngươi đại danh tử mấy năm gần đây ngươi dẫn dắt một trăm hai mươi hai trung đội đánh dất hoàng hôn hiệp hội mười mấy cỡ trung tiểu phân hội một chút người nhát gan hoàng hôn hiệp hội thành viên lấy cho ngươi cái ngoại hiệu tử thần biểu thị hoàng hôn hiệp hội người nhìn thấy ngươi chắc chắn phải chết tử thần ta thích ngoại hiệu này nói ta nhanh chóng ngưng kết chung quanh hỏa nguyên tố đem hỏa nguyên tố áp s ú c gáp xúc lại đẻ co lại toàn bộ đẻ tiến vào hỏa diễm hóa trên tay phải tay phải hỏa diễm từ hồng biến thành đen tản mát ra từng trận năng lượng ba động khủng bố sáu không sai đây chính là hỏa phân trường bởi vì ta bên này tản mát ra năng lượng ba đ ộ khủng bố trong chiến đấu hoàng hôn hiệp hội thành viên đều không k i ề m hãm được hướng ta bên này nhìn lại mặt sẹo đại hán hoảng sợ vấn đạo đó là cái gì quỷ đồ v ậ n giao thủ với hắn ng l a mang theo kiêu ngạo không cần kỳ quái chỉ là chúng ta trung đội trưởng một cái tuyệt chiêu mà thôi trong các ngươi đội trưởng cấp năm tám đoạn sáu chẳng lẽ hắn là tử thần mặt sẹo đại hán sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi ng l a n h ú n nhún, nhún v a i hoàn toàn chính xác có như thế cái ngoại hiệu là các ngươi hoàng hôn hiệp hội người lấy sáu ng là thừa dịp đối thủ x ư n g sở bày ra công kích mánh liệt trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong khác c ấ p nơi chiến đấu cũng xảy ra cảnh tượng tương tự một trăm hai mươi hai trung đội binh sĩ đại bộ phận đã gặp ta hỏa phấn trường sớm đã không cảm thấy kinh ngạc cho nên thừa dịp địch nhân xứng sở thời điểm một hồi tấn công mạnh không bao lâu một cái hoàng hôn hiệp hội thành viên tử vong tiếp lấy người thứ hai cái thứ ba sáu bởi vì bên ta nhân số chiếm ưu thế bảy tám cái đánh một cái hiện ra ưu thế áp đảo ta bên này chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên hỏa diễm tay phải ngọn lửa màu đen tản mát ra từng trận năng lượng ba đ ộ khủng bố tay trái liên tiếp phóng ra hỏa diễm trùng kích sóng đánh nữ nhân kia chỉ có né tránh phẩn tràn Đi qua n ă mỗi tu ta luyện, đã về về đinh đinh đinh khi ta và nàng vũ khí va chạm mấy lần chuẩn bị tìm cơ hội đem hỏa phần trường đánh nàng thời điểm nàng trong nháy mắt sẽ truyền tống đến nơi xa nhường hỏa phần trường không cách nào mê chung nắm giữ không gian năng lực tu giả rất khó đối phó điểm này ta rất rõ ràng cho nên ta cũng minh bạch bây giờ chỉ có thể cùng đối phương bỏ đi hao chiến xem ai hao tồn qua ai ta một bên truy kích vừa nói phản kháng là phi công nhìn xem ngươi thủ h ạ đã có một nửa bị bắt ngươi còn muốn d y rủa tới khi nào theo ta trở về thẩm vấn ta bảo đảm ngươi một mạng như thế nào nữ tử cũng biết chính mình tình cảnh rất nguy hiểm nàng lộ ra liên cùng t h ầ n sắc dựa vào cái gì dựa vào cái gì luân hồi thành không cho phép chúng ta trở về quê quán cho nên chúng ta muốn phản kháng chúng ta muốn để tất cả linh hồn tự do xuất nhập vô minh ta né tránh công kích của nàng âm thanh bình t h ẳ n nói ngươi bị tấy não ta chỉ là muốn thực hiện của mình nguyện vọng hoàng hôn hiệp hội mục đích cũng không đơn thuần bọn hắn kêu khẩu hiệu tràn ngập chính nghĩa nhưng trên thực tế ngươi cũng không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì muốn trở về quê quán nhìn lại một chút thân nhân ngươi hoàn toàn có thể giống như ta gia nhập vào luân hồi thành cái này đệ lục giới chính là ta nhà ta có thể danh chính luân thuận mượn thi hành nhiệm vụ cơ hội danh chính luân thuận trở lại thăm một chút thân nhân cùng bạn hiểu không luân hồi thành cấm linh hồn tùy ý xuất nhập tự nhiên có đạo lý của nó nếu như ưu minh tất cả linh hồn đều chạy đến mỗi cái giới diện chẳng phải là muốn đại loạn nói xong ta huy động ngự phong kiếm một đạo phong nhận cực tốc hướng nàng c h é m qua phong nhận nhanh mệnh chung nàng thời điểm nàng thân ảnh đột nhiên biến mất sau một khắc xuất hiện ở ta phải bên cạnh khoảng ba mươi mét chỗ cũng không có vội vã tiến công ta mà là mặt mũi tràn đầy mê mang tất cả linh hồn đều đi ra ngoài hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới đại loại sáu không quan trọng ngược lại ta sớm đã làm tốt linh hồn tiêu tán giác ngộ bất quá nếu có thể tại trước khi chết kéo lên ngươi ta cũng chết mà không tiếc nói xong nàng trong nháy mắt dùng không gian chuyện đưa tới đến đằng sau ta huy động đại đao hướng đầu ta bổ tới ta không tránh k h n g tránh bị nàng chặt vừa vặn bất quá ta đang đứng ở hỏa diễm hóa trạ thái bên i chỉ chỉ phải n một cái ngàn người đại bộ đội phiêu phủ ở nơi đó bọn hắn mặc thống nhất chế tạo giáp nhẹ cầm đầu là một gã nữ nhân xinh đẹp mặc màu đen giáp nhẹ cưới một cái màu lửa đỏ hồ ly ánh mắt nhu h ò a nhìn về phía bên này chính là vài giây đồng hồ phía trước vừa mới chạy đến từ tiểu linh bọn người ta tiếp tục nói chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta sẽ cho ngươi cơ hội nhưng nếu như ngươi dám ở dưới mí mắt ta d ở trò ta sẽ tự tay đánh tan linh hồn của ngươi cho ngươi ba phút suy tính một chút ta nói xong ta không để ý tới nàng nữa mà là động thủ phong ấn địch quân mười ba linh hồn của con người trong chiến đấu mới vừa rồi bên ta chỉ có vài tên binh sĩ vết thương nhẹ mà địch nhân linh hồn đều bị đánh ra phong ấn xong linh hồn sau đó từ tiểu linh bay tới tiểu lòng ngươi không có bị thương chứ không có n g ư n u ngươi làm rất tốt tiêu diệt bảy cái hoàng hôn hiệp hội tiểu phân đội bên ta không một tên lính tử vong ta đây trung đội làm lâu dòn nhường cho người đã khỏe ta vô cùng hài lòng mở câu nói đùa ngưng nu rất thông minh thường xuyên ở sau lưng vì ta bảy mưu tinh kế một trăm hai mươi hai trung đội có thể cường đại lên nàng cũng yên lặng làm rất nhiều công hiến đến nỗi ta vì cái gì biết bọn hắn diệt đi địch quân bảy cái tiểu đội sáu đương nhiên là căn cứ vào trên đồng hồ đeo tay mũi tên số lượng suy đoán không bị thương liền tốt đúng địch nhân còn lại tiểu đội hướng một vị trí tập hợp chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua lại diệt đi hai cái tiểu đội ta vừa muốn trả lời phía dưới n i ễ n vũ cắp vây xem trong đám người bỗng nhiên chuyển tới một tiếng giống đệm u ộ i bên này ta lập tức trở nên đau đầu sáu bởi vì cái k i a tiếng giống là goji la phát ra suýt nữa q u n mất hắn đã từng tham gia ta và ngưng nhu lễ đính hôn cùng hôn lễ hắn là nhận biết ngưng nhu tư tiểu linh lộ ra thần sắc hốt hoảng thấp giọng nói có lội với tiểu lòng ta vừa rồi quá mau lấy chạy tới quên biến thân sáu làm sao bây giờ giả không biết vẫn là xuống chào hỏi nếu đều nhìn thấy đi chào hỏi a tư tiểu linh gật gật đầu hướng phía dưới bay đi rơi vào goji la bọn người trước mặt từ tiểu linh nợ nụ cười đường đại ca g o z i la l bản danh đường trí long liêu tỷ tỷ đã lâu không gặp thật đúng là ngươi thiên đệm u ộ i mười năm không thấy ngươi so với chúng ta đều lợi hại g o z i la l kinh ngạc nói sáu ta xem hướng hồ yêu dùng u minh ngôn ngữ nói vũ ra nhìn xem nữ nhân này nàng có lẽ sẽ gia nhập vào chúng ta một trăm hai mươi hai trung đội bất quá bây giờ còn không xác định nếu như nàng đào tẩu hoặc có dị động gì ngươi liền sáu còn chưa nói xong phía dưới lại chuyển tới một đạo t i ế n giống g tiểu long ngươi dự định lúc nào xuống lại là goji la giống sáu ta vô cùng bất đắc dĩ chậm rãi rơi xuống vũ trí viễn khiếp sợ nhìn về phía gozilla d thinh tinh, tinh ngươi nói cái gì người kia là tiểu long kim bằng mang theo kích động rất rõ ràng à đệm hội đều xuất hiện người kia chắc chắn chính là tiểu long không thể nghi ngờ sáu tiểu t ử kia chờ sau đó nhất định phải đánh cho hắn một trận mới được ta rơi vào ngưng n u bên cạnh gozilla d một mặt khó chịu nhìn ta còn không đem trên người n g ư ờ i đáng chết kia hỏa diễm làm rơi như thế nào mười năm không thấy ngươi còn không dám gặp người chuyện lần trước ta còn không có tìm ngươi tính số sách ngươi vậy mà sáu ta khôi phục bình thường hình thái người mặc áo khoác màu đen khẽ cười nói tìm ta tính số sách nếu không phải là ta tác hợp chỉ bằng ngươi cái kia xấu hổ tính cách nói không chừng lúc nào mới dám thổ lộ gô di la trực tiếp cho ta ôm một cái hung hăng đập ta phía sau lưng hai cái từ biệt m ư ờ i năm ta thế nhưng là rất nhớ ngươi a không có mười năm a hẳn là bảy năm mới đúng ta cười ha hả nói kim bằng hòa vũ trí viễn cũng phân biệt tới cho ta ôm một cái tiếp đó ta giang hai cánh tay hướng liễu mậu yên đi tới chuẩn bị cũng cho liễu mậu yên ôm một cái tiếp đó sáu gô di la vội vàng ngăn tại liễu mậu yên phía trước lại ôm ta một lần hôm nay canh hai 461 t i ế t 461, vũ gia trả thù từ tiểu linh cùng liễu m ộ n g yên đều n ở nụ cười ta làm bộ mất h ứ nói g n g ô d i la n g ư ờ i đây là ý gì ta và liễu m ộ n g yên rất lâu không thấy ôm một chút đều không được trước kia tất cả mọi người là chiến hữu ta đây là chiến hữu ôm không được chính là không được g ô d i la đầu lắc ngày ngoẹ một dạng vũ trí viễn sau lưng một người trẻ tuổi nhỏ giọng vấn đạo vũ đại ca ngươi biết người kia đúng vậy a hắn rời đi thời điểm ngươi còn không có gia nhập vào huyện vũ cát không nghĩ tới mười năm từ biệt hắn lại mạnh đến trình độ này vũ trí viễn cảm t h ẳ n nói mười năm. vũ đại ca các ngươi m ộ ư ơ i năm trước nhận biết vậy hắn m ộ ư ơ i năm trước có bao nhiêu lợi hại đâu m ộ ư ơ i năm trước hắn còn không có ngươi lợi hại đâu cái cái gì vũ đại ca ngươi xác định không có nói đùa sáu vũ trí viễn không có lại trả lời mà là hướng ta đi tới tiểu lòng phía trên những người kia là chí viễn huynh không cần lo lắng bọn họ đều là huynh đ ệ ta cũng không săn g bậy kim bằng có chút tự tin nói ta bây giờ có thể dẫm kiếm phi hành hai ngày trước còn tại go di la trước mặt bọn hắn khoe k h o a n g đâu bây giờ xem xét sáu ta và ngươi tranh lệch đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất những người kia là huynh đ ạ ngươi nói là thủy hạ càng chuẩn s a ca uy ngươi từ nơi nào làm tới những cao thủ kia ta khẽ lắc đầu bí mật này các ngươi hay là chớ nghe biết quá nhiều sẽ có nguy hiểm tính mạng ta bên này nói đùa thời điểm h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh cũng tại cử hành cỡ nhỏ hội nghị vương tôn nhìn xem trên không cái tia khí chất cao quý hồ ly thấp giọng nói sở nguyên mập lòng các ngươi nhìn phía trên con hồ ly đó mắt không nhìn quen mắt tựa như là trước kia ba người chúng ta muốn phong ấn cái tia hồ yêu a sáu nói đến đây vương tôn ba người cùng nhau nôn một v ù n máu phản phất nhận lấy cái gì trọng kích đồng dạng vũ ra dừng tay ta quát to một tiếng vũ gia là ở nơi trốn có người bên trong lợi hại nhất tồn tại nàng đương nhiên nghe được vương tôn tiếng lẩm bẩm cho nên trực tiếp ba đạo tinh thần lực đ ể ép xuống muốn nhất huyết năm đó x ỉ n h ụ vương tôn bọn người sao có thể kháng trụ loại cường độ này tinh thần lực trong nháy mắt liền phun máu đây vẫn là vũ gia hạ thủ lưu tình bằng không trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn ép thành thịt v ụ sự thật chứng minh vũ gia vẫn là rất nghe lời ta ta để cho nàng dừng tay phía sau nàng liền thu hồi tinh thần lực ta ngữ khí dịu đi một chút chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi tha thứ hắn nó a gạo vũ gia kêu nhỏ một tiếng biểu thị đồng ý yêu cầu của ta một chút h u y ệ n vũ các đệ tử lộ ra thần sắc kinh khủng nhỏ giọng thầm thì sáu những người kia rốt cuộc là địch hay bạn phía trên cái kia biết bay hồ ly vừa vặn giống con nhìn vương tôn một mắt liền để vương tôn một máu thiên thực lực này cũng quá kinh khủng a ta cảm thấy bọn hắn hẳn không phải là người xấu a ngươi xem vũ trí viễn bọn họ và người kia cười cười nói nói lâu sáu hoa đại tinh tinh bọn người hàn huyên một hồi ta bay trở về trên không nhìn xem hoàng hôn hiệp hội nữ tử ba phút đi qua suy tính thế nào theo ta trở về thẩm vấn vẫn là bây giờ độc thủ tiếp nhận luân hồi thành thẩm phán phía sau ngươi thật có thể bảo đảm ta bình yên vô sự ngươi xác định về sau có thể đi đệ tứ giới thi hành nhiệm vụ nhà của ta ngay tại đệ tứ giới ta rất muốn về thăm nhà một chút xem ra nàng độc l ò n g nàng là tam cấp cao đoạn khoảng không gian ẩn năng tu giả sức chiến đấu rất cường đại nếu như có thể gia nhập vào một trăm hai mươi hai trung đội không thể nghi ngờ là một cố cường đại sức chiến đấu ta gật gật đầu nói chỉ cần ngươi thực tình gia nhập vào ta tự sẽ bảo đảm ngươi vô sự hơn nữa để cho ngươi trở thành luân hồi thành binh sĩ đến nỗi đệ tứ giới sáu ta cũng không đi qua bất quá ta tại luân hồi thành phục vụ hơn bảy năm đi qua hai lần đệ tâm giới còn có lần này đệ lục giới cho nên ta mướn cơ hội nhất định sẽ có chỉ là có thể muốn chờ lâu mấy năm nữ tử lại suy tư một hồi cuối cùng làm ra quyết định hảo ta đồng ý chỉ cần hôm nay không chết về sau luôn có cơ hội có thể trở về lựa chọn sáng suốt tên của ta ngươi đã biết rồi như vậy ngươi tên là gì nữ tử đáp ta gọi lâm đạt hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi ta cười cười lâm đạt ngươi yên tâm con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời sáu theo lý thuyết ta hẳn là để cho ngươi bảo trì linh hồn thể trạng thái đưa ngươi cơ thể tạm thời không thu bất quá ta quyết định thử tin tưởng ngươi cho nên liền để ngươi bảo trì trạng thái bình thường đi theo trong đội ngũ ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng yên tâm ta minh bạch nên làm như thế nào ân như vậy ngươi trước về đơn vị tạm thời tung bay ở con yêu thú kia bên cạnh a ta biểu thị để cho nàng tung bay ở vũ ra bên cạnh miễn cho nàng làm cái gì tiểu động tác lâm đạt gật gật đầu trôi giặt đến vũ ra bên cạnh hòa đại binh sĩ cùng nhau bay trên không trung ta lại rơi xuống rơi vào lệnh tôn trước người dựa theo địa cầu lễ nghi ô m quyền hành lễ xin lỗi tiền bối xin tha thứ ta phía trước không thể lấy chân diện mục gặp người ta có nỗi khổ tâm riêng của ta lệnh tôn nói mỗi người đều có bí mật của mình không cần xin lỗi ngươi cứu được h u y ễ n vũ các ta muốn hướng ngươi nói t ạ mới là h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh chỉ có lệnh tôn mới có tư cách để cho ta hành lễ bởi vì hắn là niệm khả sư phụ tra những người khác không có tư cách kia đặc biệt là vương công thần ba người trước kia niệm khả sở dĩ sẽ chết cũng là bởi vì bọn hắn muốn phong ấn vũ gia mới ủ thành thảm kịch ta có thể tha thứ hắn nhóm đã rất cho mặt mũi lệnh tôn tại h u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh bên trong xem như đệ tam cương giả nhưng hắn cũng chỉ là lục cấp thấp đoạn mà thôi mà ta một trăm hai mươi hai trung đội thanh nhất sắc tất cả đều là lục cấp trở lên trong đó cấp năm tu giả càng tại nhiều hơn phân nửa l i ê n tam cấp tu giả đều phải đối với ta hành lễ cho nên ta đối với h u y ễ n vũ các những thứ này thủ lĩnh không có cảm giác gì trước kia nhìn thấy bọn họ thời điểm cảm giác bọn hắn cao cao tại thượng hôm nay lần nữa đứng trước mặt bọn họ lại cần bọn hắn ngước nhìn vận mệnh thật đúng là một cái vật kỳ quái sáu ta cung kính đối với lệnh tôn nói kỳ thực ta mục đích trở về chính là vì thành chức những thứ này phá hư h u y ễ n vũ các gia hỏa trên địa cầu còn có không ít bọn họ đồng bọn bất quá xin yên tâm nhiều nhất nửa tháng bọn hắn thì một sẽ c liệu ngậu dư thửa địa c yên g những g ta n gật gật nhẹ nhẹ vội và nói g ngưng nhu ngươi đừng hiểu lầm tiểu long cùng gió tiểu thư ở giữa sáu tư tiểu linh nợ nụ cười không có việc gì liễu tỉ tỉ ta biết hắn cùng phong tiệu thư c h u y ệ n không cần giảng giải đem mộ bia cho bùi lau sạch sẽ ta hướng lệnh tôn hòa đại tinh tinh bọn người t ạ m biệt không thể ở đây chậm trễ quá lâu chúng ta còn có nhiệm vụ trên người mặc dù ta cũng rất muốn cùng bọn hắn c n u chuyện có thể để các binh sĩ chờ quá lâu cũng không tốt cho nên chỉ có thể tạm thời coi như không có gì chờ sau này có cơ hội rồi nói sau các vị gặp lại nói xong ta dẫn dắt một trăm hai mươi hai trung đội nhanh chóng biến mất ở phía chân trời ba mươi thái hổ nói rõ chi tiết một chút tình huống vừa rồi kỳ thực ta là có thể hỏi ngưng u bất quá nghĩ hay là hỏi、thái、hổ tốt hơn đối với hắn như vậy tương đối coi trọng n ư ơ n g nhu đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này nàng từ trước tới giờ không sẽ cùng ta cố tình gây sự cho nên không cần phải nhắc tới phía trước cho nàng làm cho bất luận cái gì ánh mắt thái hổ cung kính nói là đại nhân chúng ta mới vừa cùng hoàng hôn hiệp hội bảy nhánh tiểu đội phát sinh va chạm trong bọn họ không có cấp hai tu giả tất cả đều là tam cấp hoặc tam cấp phía dưới bảy nhánh tiểu đội bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ tiêu diệt địch quân năm danh tam cấp tu giả hai mươi một danh tứ cấp tu giả bốn mươi hai danh ngũ cấp tu giả bên ta không một tổn thương không có đụng tới cấp hai tu giả sáu sáu lâm đạt nói một chút âm mưu của bọn hắn a ta xem hoàng hôn hiệp hội cao tầm nói đây chỉ là bước đầu tiên về sau còn có thể tại cái khác giới diện thiết lập truyền thống trận ta sẽ trở thành nguyên lão cấp nhân vật đến lúc đó có thể tự do cởi truyền thống trận trở về quê quán vì có thể thực hiện nguyện vọng cho nên ta tới tạo dựng truyền thống trận sáu từ mỗi người chia sẻ khẩn cấp triệu hoán nhân thủ sáu đoán chừng những người này đại bộ phận cũng là thành viên vòng ngoại a cũng không tiếp xúc đến hạch tâm bí mật chân chính hạch tâm bí mật hẳn là nắm ở cái kêu ba tên cấp hai tu giả trong tay nếu quả như thật ở địa cầu tu kiến truyền thống trận nhường u minh linh hồn tùy ý tiến vào địa cầu hậu quả khó mà lường được cho địa cầu mang tới hai nạn muốn vượt qua sinh hóa nguy cơ các tu giả nắm giữ hủy đi địa cầu năng lực đây cũng không phải là chuyện đ ù a tuyệt đối không thể để cho truyền thống trận thành công tạo dựng tư tiểu linh cũng ý thức được điều này nhanh chóng phân tích nói trực tiếp đánh tới nhất định là không được đối phương cấp hai tu giả số lượng quá nhiều chính diện va chạm chúng ta sẽ có trọng đại thương vong bây giờ chúng ta cần tình báo cần biết đối phương ở nơi nào tạo dựng c h u y ể n thống trận bao lâu mới có thể tu kiến hoàn thành nếu như thời gian tới kịp chúng ta liền chờ chờ mười một trung đội cứu viện nếu như không kịp liền đi nhiễu loạn bọn hắn cho bọn hắn chế tạo phiền phức để bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xây dựng thành công thái hổ gật gật đầu nói đại tẩu phân tích không sai bất quá sáu p h ả i ai đi tìm hiểu tình báo đâu cấp hai tu giả cũng không phải dễ dàng như vậy tới gần t ư tiểu linh mở miệng nói tự nhiên là ta đi ngưng nu ta hơi nhữ một chút lông mày để cho nàng im ngay tiếp cận cấp hai tu giả cũng không phải nhà tròi một khi ngoài ý muốn nổi lên sẽ đánh đổi mạng sống đánh đổi từ tiểu linh đối với ta nợ nụ cười tiểu long ta hỏi ngươi một trăm hai mươi hai trong trung đội có ai so với ta am hiểu hơn ẩn tàng thân hình lại không bị phát hiện ta sở dĩ cố gắng tu luyện chính là muốn giúp ngươi chia sẻ phiền não mà bây giờ giúp ngươi chia sẻ phiền não đồng thời còn có thể cứu vớt địa cầu ta rất nguyện ý đi thi hành nhiệm vụ này sáu bốn trăm sáu mươi hai tiết bốn trăm sáu mươi hai đ ộ c dược ta rơi vào trầm tư ngưng n u nói đúng một trăm hai mươi hai trong trung đội chính xác không có người so với nàng am hiểu hơn ẩn tàng thân hình nàng huyên hóa ẩn năng đã đạt đến cảnh giới rất cao lại thêm màu đen ngọc thạch phụ trợ có thể hoàn toàn ẩ n tàng linh hồn ba động liền cấp hai trung đoạn y đi qua nhĩ đều không thể phát giác nàng đích xác phải không hai người tuyển ta nhìn từ tiểu linh gật gật đầu tốt lắm ta và ngươi cùng đi thái hổ trung đội tạm thời liền giao cho ngươi chờ tin tức của chúng ta a bất quá ở trước đó còn có sự kiện muốn làm sáu từ tiểu linh mỉm cười dùng hán n g ữ nói đúng n h a cũng nên nhường thân ra gặp mặt một lần sáu thiện đưa cha mẹ đi từ g i a đại viện a đem binh sĩ nhóm an trí đến trong thôn nhỏ tiếp đó ta mang phụ mẫu ngưng nụ vũ ra hướng từ ra đại viện phương hướng bay đi mang theo đại bộ đội trở về quá rung động vạn n h ấ tư đem nhạc phụ đại nhạc nhân n phụ dọa ra b ệ tiểu m n h ư linh i Sau một giới ờ chúng ta r vào thiệu a trong đại i tiêu tiêu nói, nói vị này là phùng ca ta lúc còn rất nhỏ hắn ngay tại từ ra công tác chỉ bất quá một mực đang ở bên ngoài xử lý sinh ý rất ít trở về ta đối với hắn gật đầu ra hiệu phùng ca chào ngươi trung nhiên nhân vội và nói g n cô ra ngài quá k h á c h khí các ngươi đây là muốn đi gặp lao gia có muốn hay không ta thông báo một chút không cần ta muốn cho ba ba một k i n h hỉ hắn ở trong biệt thự sao từ tiểu linh vấn đạo lao gia đang tiếp khách s ả n h hôm nay tới mấy vị khách nhân là mậu mực quốc tế tập đoàn tới hỏa từ nhà nói chuyện làm ăn ta vẫn thông báo một chút à, các ngươi đã trở về mặc kệ trọng yếu biết bao sinh ý lao gia đều sẽ để ở một bên không cần phùng ca ngươi bận rộn à chúng ta về trước trong biệt thự các loại chờ ba ba nói xong sinh ý lại nói, nói xong chúng ta hướng từ tiểu linh biệt thự đi đến đằng sau tiểu lưu t h ấ p giọng hỏi phùng ca cái kia chính là lớn tiểu thư nhưng bọn hắn mới vừa rồi là bay tới sáu suýt nhỏ giọng một chút ngươi phải nhớ kỹ chính là cái kia nam nhân mặc áo che gió màu đen chính là cô gia đây chính là cái giống như thần tồn tại sáu hai mươi b ố từ tiểu linh biệt thự mỗi ngày đều có người quét dọn vô cùng sạch sẽ sạch sẽ chúng ta vào nhà thời điểm một thiếu nữ đang tại trong phòng quét dọn nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ đi vào nàng kinh ngạc hỏi các ngươi là sáu tiếp đó nhìn ta một cái hòa n g ư n u lại nhìn một chút treo trên tường hình kết hôn miệm nhỏ đã trương thành n h hình thông qua thiếu nữ chúng ta hiểu được một ít chuyện biểu t ỷ kết hôn gả cho từ tiểu linh nhị thúc nhi từ từ vũ trạch người kia rất không tệ chúng ta trước đó cùng một chỗ tham gia qua tám gia tộc lớn nhất biết võ nghe nói biểu t ỷ sau khi cưới sinh hoạt cũng vô cùng hạnh phúc hơn nữa đã mang thai đến nôi đại cô ở bên ngoài cho từ g i a làm việc trước đó đại cô nhà làm quang ngọc khí sinh ý đối với trên phương diện làm ăn sự tình vẫn rất có một bộ ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng tìm cho mình chút bạn sự làm tiểu huệ đi nàng không muốn tiếp nhận từ ra ân huệ mấy năm trước chỉ có một người rời đi từ ra mình tại bên ngoài đánh liều vất quá tại từ da âm thầm dưới sự giúp đỡ nàng cũng làm lên sinh ý hơn nữa đã có chút khởi sắc đợi hơn một tiếng từ da chủ còn chưa có trở lại từ tiểu linh thiện giải nhân ý nói tiểu lòng chúng ta đi trước làm chính sự à, chờ sự tình xử lý xong trở lại gặp phụ thân ta ta gật đầu một cái trong lòng tự nhủ ngưng n u thật đúng là khéo hiểu lòng người x ấ u ta đối với phụ mẫu nói cha mẹ các ngươi đợi ở nơi này à, ta hỏa ngưng n u đi trước tìm hiểu tình báo vũ gia ngươi chú ý trên đồng hồ đeo tay màu vàng mũi tên một khi địch nhân có di động gì ngươi lập tức trở về trung đội vũ gia đang tại ăn bánh gạ tổ lao miệng lên mơ giả ngây thơ nói nhân g i a biết rồi ta hòa ngưng nu đi tới cửa bay thẳng ra ngoài mục tiêu địa điểm chính là màu vàng núi tên tụ tập chỗ ta lôi kéo từ tiểu linh tay phi hành nàng vấn đạo tiểu long ngươi nói vì cái gì phản bội chạy trốn giả sẽ bị đồng hồ truy tung mà chúng ta binh sĩ lại sẽ không có phải hay không đồng hồ có thể nhường chúng ta không bị truy tung không phải ta đã từng thí nghiệm qua coi như lấy xuống đồng hồ chúng ta cũng sẽ không bị truy tung a ta vạn năng lão công cũng không tin tưởng chuyện này sao ta nhún mắt ta muốn thực sự là vạn năng liền tốt sáu ngưng nu đây là luân hồi thành một hạng cơ mật phổ thông trung đội trưởng là không có tư cách biết đến bất quá đi qua thí nghiệm ta cũng có thể đoán được bảy tám phần vì cái gì đại gia đồng dạng từ u minh đi ra phản bội chạy trốn đám người sẽ bị truy tung mà chúng ta sẽ không bị truy tung kỳ thực vấn đề nằm ở chỗ trên truyền thống trận từ tiểu linh cực kỳ thông minh đi qua ta thoáng n h ấ c nhở lập tức lộ ra tỉnh ngộ thần sắc tiểu long ý của ngươi là sáu luân hồi thành truyền thống trận rất đặc biệt có hai loại bất đồng hình thức một loại là giống chúng ta dạng này từ mười một trung đội tự mình mở ra đây là bị quan phương công nhận cho nên sẽ không bị truy tung một loại khác là tự mình mở ra không có bắt được quan phương tán thành cho nên bọn hắn thiếu một đạo hoặc mấy đạo chương trình mặc dù cũng có thể bình thường truyền t ố n g nhưng bởi vì thiếu khuyết chương trình cho nên sẽ ở trên người lưu lại một cái ân ký nhờ ư n g luân hồi thành có thể đối với hắn định vị truy tung đúng không thông minh ta tại cái chán nàng khẽ hôn một cái、24. sau một giờ chúng ta bay đến mục tiêu địa điểm phụ cận ta hỏa ngưng n u đã biến thành mặt sẹo đại hán dáng vẻ có thể dùng cái thân phận này chui vào tại sao muốn biến thành, mặt xèo đại hán, mà không biến thành lâm đạt bộ dáng đâu rất đơn giản bởi vì có thể biến thành chỉ có ngưng n u mà thôi thân hình của ta không cách nào sinh ra bất kỳ biến hóa nào cho nên chỉ có thể biến thành lớn hơn ta vật thể không thể biến thành nhỏ hơn ta vật thể hoàng hôn hiệp hội thành viên dừng lại ở một cái đảo nhỏ bên trên ta bay gần sau đó trong nháy mắt thì có mấy cái thân ả n h xuống tới một người trong đó hỏi mặt sẹo các ngươi tiểu đội những người khác đâu ai ta thở dài chúng ta đụng phải luân hồi thành đại bộ đội các huynh đệ hiểm hộ ta trốn ra được cho đại gia đưa tình báo bọn h ắ n sáu đ o á n trường giữ nhiều l ã n ít người kêu trên giới g i xét ta một mắt trước tiên nói chắp đầu ám hiệu ta không chút do dự hồi đáp quảng cáo rất ngắn lập tức quay lại trong lòng ta thầm hư một tiếng t lần này tới truy chúng ta lại là một trăm hai mươi hai trung đội mẹ nó ta hùng hùng hổ hổ nói chính là cái kia tử thần lãnh đạo đội ngũ thật muốn tự tay giết hắn đáng tiếc bọn hắn quá nhiều người ngay bọn hắn dọn của bọn hắn tìm được chúng ta thời điểm đã tiêu diệt bên ta bảy nhánh tiểu đội nhưng bọn hắn vậy mà không một thương vong thật mẹ nhà hắn gặp quỷ sống nhanh chóng dẫn ta đi gặp p h i b ỉ cái này trọng yếu tin tức nhất thiết phải nói cho hắn biết p h i b ỉ chính là chỗ này nhóm phản bội chạy trốn người thủ lĩnh thực lực cấp hai cao đoạn ta từ những cái kia linh hồn trong miệng hỏi lên những người kia nghe được một trăm hai mươi hai trung đội danh hào sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đây chính là một tình báo quan trọng đi theo ta nói một người trong đó mang ta vào bên trong bay đi không đầy một lát ta liền gặp được trong truyền thuyết p h i b ỉ là một cái sắc mặt âm lãnh người trẻ tuổi ta căn bản là không cảm ứng được khí tức của hắn rất rõ ràng là cấp hai tồn tại ta hòa ngưng n u thân mật vô gian phối hợp phía dưới cũng lúc này chúng ta đứng tại trong sân động dẫn ta tới tên kia cung kính nói phỉ bị đại nhân mặt sẹo bọn hắn tiểu đội gặp luân hồi thành đội ngũ theo đồng đội bảo hộ hắn chạy ra mặt sẹo mang cho chúng ta trở về liêu trọng muốn tình báo ta vội vàng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần tiếp đó mắng đáng chết một trăm hai mươi hai trung đội thật muốn tự tay giết bọn hắn đáng tiếc ta bị đả thương ai chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục h ỉ bị cũng không nói chuyện cứ như vậy lạnh lùng nhìn ta trong lòng ta có chút khẩn trương nhưng không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường ước chừng nhìn hai phút phỉ bị lạnh lùng nói ngươi là giả ta đằng sau người kia nghe nói như thế lập tức liền muốn đối ta độc thủ ta tức giận nói phỉ bị đại nhân ngài nói cái gì chúng ta toàn bộ đội liều tính mạng ta cũng chịu liêu trọng thương mới mang về tình báo ngài vậy mà nói ta là giả chớ khẩn trương ý của ta là không bằng chúng ta liền chế định cái kế hoạch ta phái người làm bộ truy sát ngươi tiếp đó ngươi trùng hợp chạy vào luân hồi thành trú đóng chỗ sau đó lớn tiếng hướng bọn hắn cầu cứu lại tiếp đó ngươi làm bộ làm phản lẫn vào đội ngũ của bọn hắn sau đó nghĩ biện pháp đem loại độc dược này cho bọn hắn ăn hết Phỉ b ỉ lấy ra một cái bình thủy tinh trong bình tràn đầy màu trắng thuốc bột đại nhân đây là ngươi không biết thứ này Phỉ b ỉ nhữ m ẩ y một cái hỏng l o n g ta nói chẳng lẽ muốn để lộ nhưng vẫn là nhắm mắt nói bẩm đại nhân thuộc hạ thực sự không biết đây là cái gì vị bị sắc mặt dịu đi một chút cũng đối bột màu trắng hình dáng đồ vật có rất nhiều ngươi không biết cũng là rất bình thường như vậy ta tới nói cho ngươi à đây là chúng ta hiệp hội nội bộ bí mật nghiên chế độc dược ba phong hồn có thể trong khoảng thời gian ngắn phong ấn lực lượng linh hồn chúng ta mặc dù nắm giữ cơ thể nhưng đại bộ phận lực lượng hay là đến từ linh hồn lực lượng linh hồn bị phong ấn sáu suy nghĩ một chút liền biết sẽ phát sinh cái gì à? nguyên lai、like、hắn là cố ý làm ta sợ may mắn ta không có lộ giá sơ hở bọn gia hỏa này cả đám đều sống rất lâu rất tinh minh hắn sẽ tìm đủ loại cơ hội thăm d ò ta chỉ cần ta hơi không cẩn thận lộ ra chân tướng công kích của hắn sẽ không chút lưu tỉnh rơi vào trên người của ta hôm nay canh hai 463 t i ế t 463, t ba cái tên giả mạo bất quá sáu loại này tên là phong hồn độc dược có vẻ như rất lợi hại nếu như dược hiệu cùng hắn miêu tả giống nhau như vậy đây tuyệt đối là một cái trọng đại tình báo mọi người đều biết luân hồi trong thành có không ít nội gian nếu là nội gian nhóm tại luân hồi thành sử dụng loại độc dược này hậu quả khó mà lường được thì như nói sáu cái nào đó binh sĩ thỉnh trung đội trường ăn cơm ă n ăn trung đội trường trợt phát hiện linh hồn của mình sức mạnh bị phong ấn tiếp đó binh sĩ nhẹ nhóm tiêu diệt trung đội trường sáu chỉ cần có một nửa trung đội trường trúng chiêu luân hồi thành thì sẽ đại đoạn chẳng qua trước mắt hay là trước l ử a gạt phỉ bị lại nói ta kinh ngạc nói phi bị đại nhân cái này é、e、rằng không được ca luân hồi thành người không phải kẻ ngu ta làm bộ làm phản bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi ta lại nói tu giả không cần ăn đồ ăn muốn cho bọn hắn tập thể ăn hết độc dược cái này quá khó khăn yên tâm dựa theo ta nói đi làm sẽ không xảy ra vấn đề phỉ bị lạnh lùng nói phỉ bị hẳn là không phát hiện được ta sơ hở nhưng hắn vẫn là chưa tin ta suy nghĩ một chút c ũ n g đối mặt sẹo đại hán vốn là tam cấp bên trong đoạn thu giả mà năng lượng của ta phản ứng chỉ có cấp năm mặc dù ta nói là bởi vì thụ thương mới như vậy nhưng phỉ bị vẫn sẽ không dễ dàng tin t ư ở n g ta vốn định ở đây thăm dò thêm một chút tình báo không nghĩ tới vừa tới ở đây phỉ bị liền phải đem ta đá ra ngoài đi sáu đang lúc ta muốn lúc nói chuyện phỉ bị đoạt trước nói tính toán ngươi trước dưỡng thương à chờ ngươi thương lành lại nói ta vội vàng lộ ra cảm động biểu lộ đa tạ đại nhân thông cảm vậy ta liền cáo lui phỉ bị phất phất tay ta chậm rãi lui ra ngoài theo ta cùng đi người cũng lui ra hắn nói trở lại các ngươi tiểu đội khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta khu nghỉ ngơi Quỷ mới biết mặt sẻo đại hán khu nghỉ ngơi ở nơi nào ta vội vàng lấy ra một cái tứ cấp y ê u đ a n nói huynh đệ ta thương thế thực sự quá nặng không bay lên được đâu có thể hay không làm phiền ngươi mang ta đoạn đường cái này t ứ cấp y ê u đ a n liền xem như nho n h ỏ tạ lễ người kia thu hồi y ê u đ a n đầy mặt nụ cười nói tất cả mọi người là huynh đệ hỗ trợ là chuyện đương nhiên nói hắn mang ta bay lên sáu bay đến trong một cái s â động người kia nói các ngươi tiểu đội người chết hết ngọn núi này cũng chỉ còn lại có một mình ngươi rất thanh tĩnh nghỉ n ơ i thật tốt ta ta còn muốn ra ngoài tuần thú cáo từ trước huynh đệ đi thong thả ta khách khí nói hắn gật gật đầu bay ra ngoài cẩn thận cảm ứng một chút t r u n g b u n h không có tinh thần lực dò xét ta thấp giọng nói ngưng n u phỉ b ị như thế nào đ ố n g nhiên thay đổi chủ ý cái này ngược lại làm cho ta có chút bất an nếu không thì chúng ta rút lui trước đi ra ngoài đi không phỉ b ị bây giờ chỉ là hoài nghi chúng ta nhưng nếu như chúng ta bây giờ đào tẩu ngay lập tức sẽ lộ ra trần tướng hắn nhất định sẽ độc thủ ta cảm thấy bây giờ không phải hành động thiếu suy nghĩ ta than nhỏ khẩu khí mặc dù trước khi đến liền làm ra dự tính xấu nhất nhưng lại không nghĩ tới lại là loại kết quả này chúng ta bây giờ đâm lao phải theo lao tiến thối lưỡng nan g sẽ có biện pháp vấn đề gì cũng khó khăn không được lao công ta ta cười gật gật đầu ngươi thường xuyên dạng này cổ vũ ta cẩn thận ta sẽ tiêu ngạo á hai mươi b ố cái này vừa đ ợ i chính là ba ngày trong ba ngày ta cũng thường xuyên ra ngoài đi vòng b è o tìm hiểu tình báo nhưng lại không dám làm quá phận vạn nhất bị phỉ bị phát hiện chỉ sợ ta cùng ngưng nhu đều sẽ chết ở chỗ này nhiệm vụ tất nhiên trọng yếu nhưng ta và ngưng n u an nguy lại quan trọng hơn mấy ngày nay không có d ò tham bất luận cái gì lại dùng tình báo yêu đan g ngược lại là không ít hướng về ra tiễn đưa sáu hôm nay ta đang tại trong sơn động làm bộ khôi phục thương thế tinh thần lực đ n g nhiên cảm ứng được có người tiếp cận thế là đứng lên phát hiện người tới chính là trước mấy ngày cái k i a mang ta đến sơn động ra hỏa hắn nói mặt sẹo phi bị đại nhân cho ngươi đi qua một chuyến ta gật gật đầu cùng hắn bay đến bờ biển chỉ thấy đứng nơi đó ba người trong đó một cái là phi bị mặt khác hai cái lại là ta và ngưng lu không chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái tên giả mạo ta rơi xuống đầy mặt kinh ngạt nói phi bị đại nhân hắn không phải một trăm hai mươi hai trung đội t r ư ở n g sao vì bị lệnh giọng nói không bọn họ là giả căn cứ vào mai phục tại luân hồi thành truyền thống trận phụ cận thám tử hồi báo một trăm hai mươi hai trung đội trưởng ba ngày trước rời đi trung đội trở về luân hồi thành đến nay chưa về thám tử tận mắt thấy hắn cùng vợ hắn tiến vào truyền thống trận cho nên ta để cho người ta giả trang thành một trăm hai mươi hai trung đội trưởng vợ chồng dáng vẻ áp lấy ngươi trở về giành được một trăm hai mươi hai trung đội tín nhiệm tiếp đó tìm cơ hội hạ động cái gì thám tử tận mắt nhìn đến ta và thê tử của ta tiến vào truyền thống trận trở về luân hồi thành cái này sao có thể đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn vị bị r á n g vẻ không giống như là đan gà g ta hắn hoàn toàn tin t ư ở n g ta bằng không không có khả năng để cho ta biết kế hoạch này bởi vì áp lây ta trở về toàn bộ kế hoạch tất nhiên sẽ để lộ chẳng lẽ là vũ gia cùng thái hổ làm sắp xếp gì mặc kệ trước đem kế l i ê n kế ta lộ ra thần sắc khó khăn đại nhân ta thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục không nếu như để cho các h u y n h đệ khác thi hành nhiệm vụ này a không được chuyện ta quyết định không thể thay đổi vừa vặn ngươi trọng thương chưa lành thích hợp thi hành nhiệm vụ này yên tâm ngươi không có việc gì ta bảo đảm ta khó khăn nói t ố ta đại nhân ta chỉ có một yêu cầu bắt lấy một trăm hai mươi hai trung đội trưởng sau đó ta muốn tự tay làm t h ị t hắn vì bị l ệ n h giọng nói không được một trăm hai mươi hai trung đội trưởng còn có chỗ đ ạ i dụng không thể g i ế t bất quá cũng có thể đem hắn thê tử giao cho ngươi ngươi có thể làm lấy mặt của hắn đùa bỡn vợ hắn trong lòng ta hiện ra sắc cơ nhưng lại mang theo ngạc n h ư n ó i đa tạ phi bị đại nhân thuộc hạ cam đoan song thành nhân vụ trước tiên triệu đường sáu dám vũ nhục ngưu ta nhất định sẽ tự tay làm t h ị t hắn vì bị gật gật đầu các ngươi lập tức lên đường một trăm hai mươi hai trung đội trưởng nói không chừng lúc nào liền sẽ trở lại nếu như âm nhu bị nhìn tấu Các n g ư ơ i chẳng những song không thành nhiệm vụ hơn nữa còn chắc chắn phải chết cho nên dành thời gian a là phi bị đại nhân ta và giả tiểu long giả ngưng nhu miệng đồng thanh nói tiếp đó bay ra ngoài ba mươi chuyện này tiểu long cùng giả ngưng nhu bất luận là tướng mạo vẫn là âm thanh đều cùng thật sự giống nhau như lúc xem ra hoàng hôn hiệp hội những năm gần đây góp nhặt rất nhiều liên quan tới ta tình báo đã sớm muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó ta chỉ là không nghĩ tới lúc này mới lần thứ nhất sử dụng liền bị ta đụng thẳng bất quá chân chính làm ta cảm thấy nghi ngờ là sáu vì bị mới vừa nói tham tử tận mắt nhìn đến ta dẫn dắt thê tử trở về luân hồi thành chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu bất kể là chuyện gì xảy ra đây tuyệt đối là giúp ta một đại ân bằng không phỉ bị không có khả năng tín nhiệm ta giả tiểu long cùng giả ngưng nhu không thích nói chuyện dọc theo đường đi đều không từng cùng ta nói một câu nói ta cũng vui vẻ thanh nhàn dù sao ta cũng là tên giả mạo nói chuyện nói đến quá nhiều rất dễ dàng để lộ cứ như vậy ba cái tên giả mạo phi hành hơn một giờ cuối cùng đã tới một trăm hai mươi hai trung đội chú đóng thôn nhỏ phụ cận hai cái này tên giả mạo làm sao biết một trăm hai mươi hai trung đội vị trí rất đơn giản nhiều như vậy tu giả tụ tập cùng một chỗ tản mắt ra k h í tức cũng không phải bình thường cường đại thân ở phương viên một vạn km bên trong liền có thể cảm giác được rất nhanh chúng ta bay đến thôn nhỏ bầu trời giả tiểu long n ở nụ cười các linh đệ ta đại mạ hơn nữa còn trên đường bắt được một cái hoàng hôn hiệp hội thành viên lúc này ta hóa thân thành mặt sẹo đại hán làm enzy la là nhìn thấy ta thời điểm con mắt trong nháy mắt hiếp lại bởi vì ba ngày trước chính là nàng tự tay đánh nát mặt sẹo đại hán cơ thể càng tận mắt hơn nhìn thấy ta phong ấn mặt sẹo đại hán linh hồn rất rõ ràng ta đây cái mặt sẹo đại hán có vấn đề không ít người đều lộ ra ánh mắt khác thường bao quát vừa mới làm phản lâm đạn cùng với đệ thất tiểu đội tất cả mọi người bất quá còn tốt cũng không có để lộ thái hổ bay lên cung kính đối với giả tiểu long nói đại nhân ta vừa rồi liền phát hiện có một màu vàng mui tên hướng chúng ta bên này gần lại lũng nguyên lai là ngài bắt được một cái phản bội chạy trốn giả giả tiểu long cười cười thái hổ ngươi làm rất tốt đem hắn ấn xuống đi ta muốn tự mình thẩm vấn nói xong giả tiểu long ôm giả ngưng n u hông rơi xuống thái hổ cũng bay đến ta đây cái mặt xèo đại hán bên cạnh h n lấy bờ vai của ta hướng phía dưới rơi đi giới trên mặt đất giả tiểu long nói mấy ngày nay các minh đệ khổ cực ta lấy ra một chút yêu thú cấp cao thịt t h ỉ n h các minh đệ ăn nương thịt đại gia chia mười người tiểu tổ a sau năm phút các binh sĩ chia x o n g tổ hơn nữa hiện lên hỏa ngồi vây c h u n g một chỗ giả tiểu long lấy ra số lớn thịt tươi tất cả đều là yêu thú cấp cao trên người xem ra phỉ bỉ vì đối phó một trăm hai mươi hai trung đội cũng xuống không ít chi phí ba mươi giả tiểu long giả ngưng n u cùng mười danh tiểu đội trưởng ngồi cùng một chỗ mà ta đây cái bi kịch tên mặt thẻo đứng tại giả tiểu long bên cạnh giả tiểu long quét ta một mắt đối với các tiểu đội trưởng nói các minh đệ chúng ta vừa ăn thịt một bên thẩm vấn cái này phản bội chạy trốn lẫn giả nói đến đây hắn chợt nhớ tới cái gì t h o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một đống bình nhỏ mỗi cái cái bình chỉ có s o n g thuốc đáng khẩu phục dịch lớn như vậy bên trong chứa bột màu trắng giả tiểu long nói ta có loại mỹ vị gia vị có thể để cho nướng thịt cảm giác trở nên tươi non vô cùng mỗi cái tiểu tổ một bình thái hổ người phân phát ta ta chờ chính là giờ khác này chờ hắn lấy ra màu trắng thuốc bột động thủ lần nữa bằng không thuốc bột tại hắn trong không gian giới trị ta liền làm mẹ chết cũng không lấy ra được ta trong nháy mắt ra tay hung hăng một các hướng giả tiểu long đã tới đồng thời bàn tay vỗ giữa không trung trên mặt đất tất cả bình nhỏ trong nháy mắt tiêu thất đều bị ta thu vào không gian giới chỉ vô căn cứ đem vật phẩm thu vào không gian giới chỉ đây chỉ là khoảng không gian ẩn năng một cái tiểu khiếu môn mà thôi giả tiểu long không nghĩ tới ta sẽ bỗng nhiên ra tay trong nháy mắt liền bị ta đá bay ra ngoài mặc dù hắn là tam cấp t u giả nhưng ta tại mặt đất lại nắm giữ tam cấp tuột cùng thực lực một trăm hai mươi hai trung đội trong nháy mắt liền rối loạn thái hổ một quyền hướng ta đây cái mặt xẻo đại h á n đánh tới nhưng nắm đấm lại bị enz la cả lại thái hổ quất lên e n z i l a người nghĩ tạo phản e n z i l a nói nhanh bị đá bay chính là cái kia cũng không phải thật sự là trung đội trưởng đệ thất tiểu đội tất cả mọi người đều có thể làm chứng từ tiểu linh nhanh chóng đã biến thành trên người ta màu trắng r i á p nhẹ ta chân chính tướng mạo lộ ra cười ha hả nói enzy l à nói không sai mới vừa rồi bị đá bay chỉ là một cái tên giả mạo mà thôi một trăm hai mươi hai trung đội các binh sĩ triệt để rối loạn thái hổ nhìn ta một cái lại nhìn một chút giả tiểu long cùng giả ngưng lu đến đến cùng chuyện gì xảy ra sáu ai mới là thật sự bốn trăm sáu mươi bốn bốn thật giả tiểu long nhìn thấy ta giả tiểu long đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh thứ một tiếng thái hổ ngươi làm ta quá là thất vọng còn không nhanh cầm xuống nz là tên phản đồ này ta xem hướng giả tiểu long、Ủa. điều tra thật cặn kẽ đi liền đệ thất tiểu đội trưởng tên đều biết vậy ngươi nhất định cũng biết nàng ngoại hiệu a giả tiểu long không phản bắt được ta c ư ờ i t ủ n g tìm nói nàng ngoại hiệu gọi điện nhãn nz là, là ta tự mình lấy bình thường ta liền thích dùng cái ngoại hiệu này trêu chọc nàng đã ngươi nói mình là một trăm hai mươi hai trung đội trưởng như vậy tối thiểu ngươi nên biết mỗi vị binh lính tên a ngươi biết hai người kia tên sao ta chỉ vào hai tên binh sĩ vấn đạo giả tiểu long cưỡng từ đoạt lý nói ta ta linh hồn nhận lấy thương tích có một bộ phận ký ức bị mất ta lộ ra biểu tình tình lộ thì ra là như thế vậy ta nhắc nhở ngươi một chút đi hai vị này chính là bay nga huynh cùng nhị cầu huynh là một trăm hai mươi hai trung đội nóng bỏng nhất binh sĩ bay nga huynh n ở nụ cười ngươi xem nhị cầu huynh ta liền nói chúng ta sớm muộn cũng sẽ hỏa c ú t đi nhị cầu huynh trả lời một câu tiếp đó nghĩ tới ta nhìn lại đại nhân ngài cũng đừng t r e o chọc ta ha ha không thiếu binh sĩ đều n ở nụ cười ai thiệt a i giả bọn hắn đều đã nhìn ra cho nên tất cả đều đông lòng ta cũng cười, cười. tiếp tục nói một trăm hai mươi hai trung đội trưởng cũng không phải dễ dàng như vậy giả mạo n g ư ơ i có hỏa ẩn năm sao n g ư ơ i có rảnh gian ẩn năm sao n g ư ơ i có thể vượt cấp khiêu chiến sao liên tiếp ba cái vấn đề trực tiếp nhường hắn không phản bắt được ta d ỗ i ra một ngón tay ngón tay thiêu đốt hỏa diễm đồng thời dùng không gian chuyện đưa tới đến phía sau hắn không nghĩ tới à tên mặt theo lại là ta giả trang như là đã x u y ê n bang hắn cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa nhìn ta nói đến hoàn toàn chính xác không nghĩ tới nguyên lai、like、ngơi một mực trốn ở phỉ bị đại nhân ngay dưới mắt chúng ta vậy mà không có phát hiện đúng làm i ệ u ai bất quá sáu vì bị đại nhân không phải nói ngươi đã mang ngươi thê tử trở về luân hồi thành sao ta nhung vai chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng các ngươi là thuốc thủ chịu c h ó i vẫn là muốn ta tự mình động thủ giả tiểu long nghĩ nghĩ không bằng chúng ta đánh cược ta đánh c ư c gì ta có chút hăng hái mà hỏi nghe nói ngươi mặc dù chỉ có cấp năm tám đoạn nhưng lại có thể giết chết cấp hai kiểu đoạn tu giả ta muốn đánh với ngươi một trận nếu như ta thua mặc cho ngươi xử trí nếu như ta thắng thả chúng ta rời đi có chút không công bằng sáu ngươi vốn là đã mặc ta xử trí tính toán ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục ngưng n u ngươi xuống ta vũ nhẹ khôi ra nói từ tiểu linh nhắc nhở tiểu long hắn biết do năng lực của ngươi vẫn còn muốn cùng ngươi đánh e rằng có gì đó quái lạ không có việc gì ta có phân t ứ c từ tiểu linh khôi phục hình dạng của mình đứng tại bên cạnh ta ta quát to một tiếng một trăm hai mươi hai trung đội toàn viên nghe lệnh tại chỗ trở lệnh nhìn ta như thế nào cầm xuống đ ị c h nhân nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh ngự phong kiếm không nói hai lời trực tiếp phát động s ụ p h ù m ạ n sở thì xuống tới ta trong nháy mắt liền vọt tới giả tiểu long trước người huy kiếm hướng cổ của hắn chém tới keng hắn dội ra hai ngón huyễn hóa thành đao lưới đao chặn ngự phong kiếm ta cười ha h à nói chân chính một trăm hai mươi hai trung đội trưởng nhưng không có huyễn hóa ở năng hừ hắn hừ một tiếng một cái tay khác năm ngón tay nhanh chóng biến thành gai nhọn hướng ta trái tim đâm tới ta nhanh chóng lui về phía sau hắn năm ngón tay cũng sắp tốc dài ra từ khác nhau góc độ hướng ta đâm tới ken ken ken ken ken sáu kim thiết giao kích thanh âm không ngừng văng lên đầu ngón tay của hắn đâm thật đúng là đủ c ứ n g rắn ngự phong kiếm vậy mà không cách nào chặt đứt chỉ có thể ở chém ra cái khe mà thôi mà cái kia khe rất nhanh sẽ bị hắn chữa trị ta ngược lại cũng không cái gọi là trên mặt đất ta nắm giữ sụp h ú u mạng sợp tít lúc này một bên ngăn ngón tay một bên n h ẹ n h ó m nói chẳng thể trách ngươi sẽ đưa ra đơn đấu n g u y ê n lai、like、ngươi cũng tương đối đặc biệt từ k h í tức phán đoán ngươi chỉ có tam cấp trung đoạn nhưng phát huy ra thực lực lại tiếp cận với tam cấp đỉnh núi quả nhiên là một cái nhân tài có hứng thú hay không gia nhập vào ta luân hồi thành đâu hắn im lặng không nói tốt h ta đã ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng bất quá ngươi nên biết hoàng hôn hiệp hội rất nhiều bí mật ta ta rất chờ mong ngươi có thể mang đến cho ta kinh h ỉ nói ta một cái không gian chuyện đưa tới đến phía sau hắn một kiếm hướng trái tim của hắn đâm tới thân thể của hắn trong nháy mắt biến hình sau lưng xuất hiện một cái khiên kim loại chặn ngự phong kiếm ta âm thầm n ế t miệng trong lòng tự nhủ sớm biết lại là như vậy ngưng n u chính là huyễn hóa ẩn năng tu giả ta hiểu khá rõ loại năng lực này cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm sáu nhất định phải nói có khuyết điểm đó chính là không thích hợp chiến đấu tầm xa hắn h ừ một tiếng ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tình báo ta cười ha h à nói không ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết ta có cái xứ đệ tuyệt đối là đối phó linh hồn người trong nghề hắn có thể từ trên ngôn ngữ để cho người sụp đổ à, suýt nữa q u ê n mất các ngươi ngôn ngữ không thông bất quá không sao hắn tự mình động thủ mà nói ngươi nhất định sẽ hối hận chính mình không có học qua đệ lục giới ngôn ngữ đừng d a i dòng xem chiêu thân thể của hắn bốc lên vô số gai nhọn từ khác nhau góc độ hướng ta đâm tới thân thể ta trong nháy mắt hỏa d i ễ m hóa tùy ý gai nhọn đâm vào thân thể ta đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không nghĩ tới sáu sau một khắc những cái kia gai nhọn đống nhiên giống roi một dạng hướng ta đánh tới vô số cây roi trong nháy mắt liền đem trên người ta hỏa diễn đánh tan hơn phân nữa ngươi lai、like、hắn một mực chờ đợi ta hỏa diễn hóa giờ khác này ta cấp tốc lui lại hắn cũng đổi theo nhưng mà sáu hỏa d i ễ m hóa sau đó tốc độ của ta có chỗ hạ xuống trong lúc nhất thời lại trốn không thoát công kích hỏa d i ễ m hóa cơ thể hoàn toàn bị đánh tan ta thuấn gian truyền tống đến ngoài một cây số nhanh chóng chữa trị cơ thể hắn cũng không có đổi tới chữa trị xong cơ thể phía sau ta tiêu d i ệ t ngọn lửa trên người biến thành trạng thái bình thường giả tiểu long hử cười một tiếng đây chính là thực lực của ngươi quá kém ta chỉ dùng hết mệnh không thực lực mà thôi xem ra thực lực của ngươi bị những cái tia đồ hèn nhát phóng đại lại còn đưa ngươi một cái tử thần ngoại hiệu thực sự là chuyện cười lớn đã ngươi chỉ có chút thực lực ấy vậy thì chịu chết đi ta khẽ cười nói gặp lại ngươi dáng vẻ đắc ý ta thật sự không đành lòng đánh gãy ngươi bất quá ta vẫn là muốn nói rõ một chút kỳ thực ta ngay cả một nửa thực lực đều không dùng đi ra nếu như ngươi đã dùng hết bậy không thực lực chỉ sợ ngươi hôm nay sẽ chết ở đây xem ra ngươi khoác lác công phu lợi hại hơn ta nhún b a i đã ngươi cặn kẽ điều tra qua tư liệu của ta liền hẳn phải biết ta tuyệt k ỹ thành danh a vừa rồi ta có thể một loại đều không dùng đâu nếu như ngươi nhất định phải nói ta khoác lác vậy ta cũng không biện pháp liền để cho ngươi t ế n thử ta tuyệt ký thành danh một trong ba ngự g i xoáy khoảng a nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái khác trôi ngự phong kiếm hai thanh kiếm thân kiếm trong nháy mắt bị phong nhận b a o khỏa thân ảnh của ta trong nháy mắt tiêu thất không ngừng tại giả tiểu long chung quanh thoáng hiện mỗi lần tránh đều sẽ vung ra một đạo phong nhận sau đó lại lần tiêu thất từ một hướng khác xuất hiện lần nữa vung ra phong nhận sáu hai phút sau ta đứng tại giả tiểu long phía trước mười em ở vị trí giả tiểu long thở h ư n g hộp toàn thân vết máu hai chân run nhẹ nhẹ bây giờ liền đứng thẳng với hắn mà nói đều vô cùng gian khổ nếu như phụ cận không có định nhân hắn đã sớm nằm xuống ta nắm hai thanh ngự phong kiếm thản nhiên nói hiện tại hẳn là tin ta mới vừa rồi là không phải là đang nói khoác lác hắn vẫn như cũng giữ yên lặng ta cũng lời tiếp tục cùng hắn nói nhảm một cái không gian chuyện tiễn đưa vọt đến trước người hắn một kiện hướng cổ của hắn chém qua hắn chật vật nâng lên cánh tay đem cánh tay biến thành kim loại ngăn cản sáu bất quá trong cơ thể hắn năng lượng đã hao hết sạch biến ra kim loại cũng không kiên cố trong nháy mắt liền bị ngự phong kiếm chặt đứt đồng thời cũng chặt đứt cổ của hắn sáu ta động tác liên tục huy động hai thanh ngự phong kiếm trong nháy mắt đem hắn cơ thể cắt thành mấy trăm đoạn không bao lâu linh hồn của hắn bay ra n g ư toàn tự bạo ta sớm đoán được hắn sẽ c o chiêu này cũng chuẩn bị xong ứng phó thủ đoạn ngăn chở hắn tự bạo sau đó đem hắn linh hồn phong ấn đứng lên tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía giả ngưng n u tự đủ phải làm như thế nào xử trí ngươi đây đem ngươi cũng bắt lại a giả ngưng n u lộ ra nụ cười quái dị cấp tốc hướng thật sự ngưng n u nhào tới n à y đáng chết nhất định là muốn tự bạo thái hổ cùng e n g y la bọn người vội vàng nên đón tiếp lấy ngăn cản giả ngưng n u thế nhưng là sáu một cái tam cấp tu giả nếu như phát điên không muốn mạng nếu muốn giết đi một người là rất khó ngăn lại húng chi nàng là một cái h u ễ n hóa ẩn năng tu giả cơ thể bị đánh ra hai cái lỗ lớn phía sau giả ngưng nhu tiếp tục hướng thật ngưng nhu đánh tới đáng chết ta thầm mắng một câu linh hồn tự bạo uy lực thì phi thường khủng bố nếu như bị nổ tung tác động đến linh hồn liền sẽ chịu đến tổn thương nếu như nổ tung ngay tại bên cạnh phát sinh linh hồn sẽ bị triệt để nổ nát vụn ta một cái không gian c h u y ể n tiến đưa đi tới giả ngưng nhu bên cạnh nắm lấy bờ vai của nàng thuấn gian c h u y ể n t ố n g đến bên ngoài năm mươi km một cước đá vào trên người nàng động tác liên tục đem một đạo hỏa diễm trùng kích sóng đánh ra ngoài tiếp đó xoay người chạy đang lúc này bên cạnh cây cối bỗng nhiên xuất hiện d ỗ ra rất nhiều sợi đẳng đ e m ta giống bánh giả ngưng n u cũng sắp tốc hướng ta bay vụt mà đến từ trong cơ thể nàng nóng nảy năng lượng đến xem lập tức phải nổ tung v i anh sáu tiểu long từ đằng xa bay tới từ tiểu linh hét lên một tiếng một thanh âm tại từ tiểu linh sau lưng vang lên n g ư ờ i kêu ta tiểu long nàng nào vào ta trong lực thật chặt đem ta ôm lấy ta sợ lỗ mũi một cái vừa cười vừa nói ngưng n u ta không sao thật nhiều người thấy thế nào sáu nàng ấy một chiêu thật đúng là lợi hại nếu ta không có khoảng không gian ẩ n năng e rằng linh hồn đã bị vỡ nát dù vậy ta cũng nhận một chút tổn thương bất quá không phải rất nghiêm trọng nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục sáu hôm nay ba canh 465 t i ế t 465, dương không thấy không có việc gì liền tốt t ư tiểu linh vẫn ô m ta cũng không có buông tay ý tứ nàng rất ít thất thố như vậy nhưng lúc này nàng xúc động cùng sợ hãi tâm tình đan sen mới có thể ô m ta không phóng cảm động là ta vừa rồi không để ý nguy hiểm tính mạng đem giả ngưng n u truyền tống đến nơi xa thời thời khắc khắc bảo hộ an toàn của nàng sợ là linh hồn uy lực nổ tung phi thường c h ủ n g bố làm không tốt bị lan đến gần liền sẽ hồn phi p h é tán nàng sợ ta sẽ bị tạt chết ta vỗ nhẹ lưng của nàng lấy đó an ủi dù sao cũng là nữ nhân coi như nắm giữ tam cấp tột cùng thực lực bình thường rất kiên cường nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là mềm yếu thái hổ bay đến bên cạnh ta mặt mò đỏ bừng nói đại đại nhân thuộc hạ vừa rồi không thể phát giác đó là một cái tên giả mạo suýt nữa ủ thành sai lầm lớn t h ỉ n h đại nhân trách phạt ta khẽ cười nói không trách ngươi hai cái này tên giả mạo hoàn toàn chính xác quá mức rất thật nếu không phải là tự mình đánh vỡ âm mưu của bọn hắn có thể ngay cả ta cũng sẽ mắc lửa những năm gần đây chúng ta phong man quá lộ hoàng hôn hiệp hội suy nghĩ rất nhiều đối phó chúng ta phương pháp về sau loại sự tình này có thể còn có thể phát sinh chúng ta muốn sớm làm chút đề phòng mới được nói xong ta xem hướng a n g e l a điện nhãn vừa rồi làm rất tốt a đ ừ n g đối ta phóng điện thê tử của ta ở bên cạnh đâu ta cười d â n nói các binh sĩ ẩm vang cười to không khí khẩn trương cũng biến thành dễ dàng hơn thái hổ cung kính v ấ n đạo đại nhân kế tiếp làm sao bây giờ kế tiếp a phải nghĩ biện pháp nhường giả trang ta ra hỏa mở miệng mới được chúng ta không thể lại lẻn vào phản bội chạy trốn giả tụ tập chỗ tìm hiểu tình báo đi nhất định sẽ bị giết thái hổ nói đại nhân t i ê nếu như đối phương thừa dịp trong khoảng thời gian này tạo dựng ra truyền thống trận hậu quả khó mà lường được đang lúc ta nói tới đây thời điểm một mực màu đỏ hồ ly bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của ta là mưa ra nguyên lai nàng phát hiện có màu vàng m ũ i tên hướng đại bộ đội phương hướng di động cho nên cũng từ từ ra đại viện chạy tới chỉ bất quá tới c h ậ m một chút một chút ta vớt ư ve đỉnh đầu nàng lông tơ nói vũ ra ngưng nu các ngươi lưu lại phòng ngừa phản bội chạy trốn giả thiên công ta đi tìm kiếm nam kiếm nam là đối phó linh hồn người trong nghề có lẽ hắn có biện pháp n h ư ờ n g linh hồn mở miệng ta sẽ thời khắc chú ý đồng hồ chỉ cần phản bội chạy trốn giả vừa có di động ta lập tức cùng các ngươi sẽ cùng nói xong ta lại phân phó thái hổ một phen tiếp đó hướng thủ đô bay đi ba mươi sau một giờ ta rơi vào tiệ nam nhà mái nhà ta sẽ không tùy ý đem tinh thần lực kéo dài đến trong phòng của người khác vạn nhất có người đang tắm rửa ta đem tinh thần lực kéo dài đi vào chẳng phải là sáu bất quá ta có thể cảm ứng được tòa nhà này bên trong có một tu giả năng lượng phản ứng năng lượng phản ứng rất yếu hẳn là chín cấp tồn tại hơn nữa lại trùng hợp ở nhà lầu này bên trong không cần phải nói chắc chắn chính là tiện nam cái kia hàng không thể nghi ngờ tòa nhà này cư dân vẫn thật không ít dưới lầu có không ít người đi lại thế là ta đem trang phục phòng hộ thay đổi hình từ áo khoác màu đen đã biến thành quần áo trong cùng của tây tiếp đó nhảy xuống lầu từ hành lang đi vào đi tới tiện nam cửa nhà ta gõ mười phút sáu cứ thế không ai mở cửa không đúng ta rõ ràng cảm thấy cái kia tu giả năng lượng ba động ngay tại trong phòng cửa sao không có ai vậy đâu ta dùng tinh thần lực mở cửa phòng chỉ nghe tận cùng bên trong cái kia phòng ngủ chuyển tới một h à i t ử tiếng hoan hô s ụ bạ dạt ba ba thành công a a hh ắ c ắ c biết ba lợi hại a biết vì cái gì lần này có thể thành công sao cha ruột một chút ba ba sẽ nói cho người biết thiện nam âm thanh quen thuộc kia từ trong phòng chuyên r a cửa phòng ngủ đóng chặt lấy xem bộ dáng là thiện nam trong phòng dỗ hải từ chơi nhưng ban ngày cũng không cần quan môn a hải từ hồ hôn thiện nam một chút tiện nam hài lòng nói không thấy thật v a n đã ngưng ngoan như vậy ba ba sẽ nói cho ngươi biết ta kỳ thực ba ba đã đem chiêu này thẳng cấp làm hai không p h i ê n bản cho nên mới có thể thành công hai người này đến cùng trong phòng làm cái quỷ gì ta nhịn không được đem một tia tinh thần lực kéo dài đi vào sáu trong phòng hình ảnh để cho ta trong nháy mắt sụp đổ chỉ thấy tiện nam đầy bụi đất nắm lấy hai cây dây điện dây điện một chỗ khác kết nối tại trên tv lúc này tv đang phát ra lấy lam tinh linh một đứa bé trai ngồi ở trước tv gieo họ tiện nam đây là sáu dùng cơ thể phát điện nhường tv truyền bá bình thường phát ra ta tại chỗ liền h o n g mất trong lòng tự đủ ngươi cái này có nhiều nhàm chán ta dùng ẩn năng máy khảo nghiệm kích hoạt lên ngươi lôi ẩn năng là để cho ngươi làm cái này dùng ta nhịn không được trực tiếp đẩy cửa đi vào tiện nam vừa phân thần không có khống chế tốt lôi ẩn năng thì vi oanh một tiếng nổ tung tiện nam phản ứng cũng khá nhanh ném đi dây điện hướng hải tử nhào tới đem hải tử ngã nhào xuống đất đặt ở dưới thân bảo vệ động tác mười phần mau lẹ một chút thủy tinh vỡ hướng ta bay v ư t ớ i ta trực tiếp dùng tinh thần lực trước người tạo thành một đạo che chắn đỡ ra những mánh vụ kia nổ tung đi qua tiện nam hồi đầu thổ kiểm từ dưới đất bỏ dậy tiểu nam hải mãi thanh mãi khi nói ba ba. ngươi đã lần thứ sáu đem tivi lộng nổ tung mụ mụ trở về nhất định sẽ mắng ngươi nếu như ngươi bây giờ mua cho ta một cái đồ chơi ta liền giúp ngươi cầu tình tiện nam khác thường không có lý tới h ả i tử mà là kích động nhìn ta đại ca ta không có hoa mắt ta nói xong trực tiếp đi tới cho ta ôm một cái đem ta áo sơ mi trắng đều có đen bất quá ta cũng rất muốn nhiệm tình hắn cho nên cũng không có một cước đem hắn đa văng cùng hắn ôm một cái sau đó ta xem hướng đứa bé kia cười một cái nói kiếm nam bảy năm không thấy con của ngươi đều lớn như vậy hắn cứ gọi tên là gì không thấy dương bất kiến ta sửng sốt một chút đây là cái gì tên có cái gì hàm nghĩa đặc thù sao kiếm nam lộ ra vẻ hồi ức trước đó cha mẹ ta cùng ta lão bà luôn nói ta tính cách quá tiện ta chỉ hy vọng nhi tử đ ừ n g di c h u y ể n ta cho nên ta cho hắn lấy tên dương bất tiện hy vọng hắn sau khi lớn lên đ ừ n g như ta cũng như thế tiện nhưng bọn hắn ba cái nhất trí không đồng ý nói trong tên sao có thể mang một tiện chứ đâu cái này không thai họa còn của mình sao cho nên ta linh cơ động một cái liền dùng cái tiện hải âm cho nên hải tử gọi dương bất kiến kỳ thực tinh tế phẩm vị phía dưới danh tự này vẫn rất có ý cảnh ngươi nói đúng không đại ca khỏe miệng ta run r ậ y hai cái cố nén đạp chết hắn xúc động ngươi sẽ cho hải tử đặt tên không thiện nam mặt mũi tràn đầy thành khẩn lắc đầu sẽ không ta thống khổ x o a t chán hoàn toàn chính xác danh tự này thật có ý cảnh bất quá kiếm nam tha thứ ta nói thẳng ta cảm thấy như ngươi loại này phương pháp giáo dục hải tử về sau nếu là không giống ngươi mới ra quái sự kiếm nam một bộ khiêm tốn thỉnh giáo biểu lộ đại ca ta làm sai chỗ nào ta nhường hải tử từ nhỏ đã tiếp xúc công nghệ cao cái này không được không tốt thì tốt ta nhìn đầy đất t v bã vụ nói vấn đề là sáu n g ư ơ i cái này không phải công nghệ cao a ngươi sẽ không sợ đem con nổ bị thương dương bất kiến tựa hồ cũng không sợ người lạ hắn nhìn ta n ạ i thanh mại k h í vấn đạo thúc thúc ngươi là ai nhà ta đem hải tử bế lên thúc thúc là ngươi ba hảo bằng hữu không thấy năm nay m ấ y tuổi sáu tuổi nữa hảo t h ậ t n g oan thúc thúc cho ngươi biến ma thuật biến ra một cái kẹo quả cho ngươi ăn nói trên tay của ta bỗng nhiên xuất hiện một cái kẹo que là ưu minh xuất phẩm bánh kẹo cùng địa cầu bánh kẹo hương vị khác biệt bất quá hương vị lại tốt hơn dương bất kiến lắc lắc cái đầu nhỏ nói không được ba ba nói không thể ăn người xa lạ cho bánh kẹo chỉ có thể ăn ba ba cho bánh kẹo tiện nam vội vàng ở một bên nói không thấy vị thúc thúc này bánh kẹo cũng có thể ăn ba ba mặc dù có thể có thành tựu của ngày hôm nay cũng là vị thúc thúc này cho dương bất kiến n g ẩ n lên cái đầu nhỏ n g h ĩ nghĩ thế nhưng là chỉ có thể ăn ba ba cho bánh kẹo sáu nếu là ăn vị thúc thúc này bánh kẹo vậy sau này cũng muốn quản vị thúc thúc này kêu ba ba ta nợ nụ cười tuất thúc thúc liền làm ngươi cha nuôi a kiếm nam có ý kiến gì hay không đương nhiên không có ý kiến đại ca ngươi lần này trở về có thể đợi bao lâu ăn cơm chung không vừa vặn lão bà của ta bọn hắn ra ngoài mua thức ăn đ o á n chừng sắp trở về rồi thiện nam một bên quét dọn gian phòng vừa nói có thể bất quá đang dùng cơm phía trước ngươi được trước tiên giúp ta làm một chuyện yên tâm đối với ngươi mà nói hẳn là chỉ là một kiện chuyện rất đơn giản không đợi tiện h nam trả lời dương bất kiến gieo h ò đạo thúc thúc cái này đường ăn n g o n thật chờ ngươi đã ăn xong thúc thúc cho ngươi thêm có hay không hảo thúc thúc ở đây còn rất nhiều ngươi trước ngoan ngoan đi trong phòng khách chơi thúc thúc muốn cùng ba ba của ngươi nói chút chuyện tốc thúc, thúc, thúc nói xong dương bất kiến bính bính k ê u k ê u chạy tới phòng khách tiện nam như mặt đại ca ngươi có chuyện gì trực tiếp mở miệng là được rồi bất quá sáu Ta c ũ n g có cần một sự kiện n g ư ơ i hỗ、trợ. Nhìn thiện trợ. nam s ắ cũng mặt nghiêm nam Gặp túc ta thế thoái Thiện như vấn nào? phiền than nhỏ gì? phải khẩu khí, c vậy, đạo, không phải phiền thoái gì xấu. Ngươi cũng thấy đấy kể từ ta có lôi ẩn năng sau đó tướng mạo vẫn dừng lại ở hai mươi hai hai mươi ba dáng vẻ năm năm qua chưa từng thay đổi ta cũng biết đây là bởi vì tu luyện lôi ẩn năng để cho ta tế bào hoạt tính độ đề cao không dễ dàng già yếu nhưng thê tử của ta lại giàu dĩ không vui nàng sợ theo nàng dần dần già yếu ta sẽ không muốn nàng nhưng đại ca ngươi cũng biết tính cách của ta ta không có thể làm như vậy sáu thế nhưng là thê tử của ta vẫn là cả ngày giàu dĩ không vui trong lòng ta cũng không thoải mái ngươi có thể không thể n g h ĩ nghĩ biện pháp để cho nàng cũng giống ta cũng như thế sẽ không giải yếu tiện nam quả nhiên là tốt mặt ngoài tùy tiện trên thực tế lại vô cùng quan tâm người nhà ta khẽ cười nói yên tâm chuyện này cuốn ở trên người ta đợi xử lý xong chuyện của ta ta liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi sáu 466, tiết 466, thân i ế t t chúng mây súng tiểu v ệ quá tốt rồi tiện nam cũng lộ ra nụ cười vui vẻ đại ca ngươi có chuyện gì nói thẳng a rất đơn giản ta chỗ này có một linh hồn ta muốn hỏi hắn một số việc nhưng hắn vẫn không muốn theo ta hợp tác ngươi có biện pháp nào không nhường hắn mở miệng đâu ngươi có thể tùy ý dạy vào cái này linh hồn chỉ cần không để hắn tiêu tan là được ta nói đạo tiện nam cười hắc hắc cái này quá đơn giản đại ca ta hỏa thanh dương đạo hữu gần nhất phát minh một loại phụ trú d á n tại quỷ thân bên trên sau đó sẽ để cho quỷ có loại vô cùng ngứa cảm giác bởi vì bọn chúng linh mất thể căn bản là tìm không thấy chỉ n ộ t biện pháp loại cảm giác này sẽ để cho bọn hắn vô cùng khó chịu nhiều nhất ba ngày nhất định có thể nhường cái kia linh hồn mở miệng ba ngày không được quá lâu có hay không lập tức có hiệu quả cái c h ủ loại kia Có. Tiện t Nam hai â m trầm gật đầu một mật, gật bất t đầu dụng chúng vậy quả, cái, phải vũ sẽ sử khí bí p h ả đi đạo giáo hiệp hội m ớ i đ ư ợ c Ta t muốn r i ệ u tập tất cả trường cả chỉ cần dùng ra dùng áo, khí vũ bốn í mật, ta cho ta, ta n ngoan, ngoan mở miệng.、24. Ta mở đầy cõi lòng mong đợi cùng tiện nam đi tới đạo giáo hiệp hội t ổ n g bộ một cái mười mấy tầng cao văn phòng ta gặp được thanh dương đạo hữu đạo hữu hói đầu so trước đó nghiêm trọng hơn cũng dàn mua không ít bất quá hắn đối với ta vô cùng nhiệt huyết nắm lấy tay của ta sẽ khước phóng đối với bên cạnh đạo giáo hiệp hội tiểu đôi giới thiệu nói b ọ nhỏ vị này chính là ta thường xuyên cùng các người nhắc lên người kia hội trưởng sư huynh trước kia quát tháo đạo giới nhân vật ta mỉm cười cùng bọn tiểu đối lên tiếng c h à o tiện nam nói đại ca đem linh hồn giao cho ta à tiếp đó chờ ta vài phút chờ ta sau khi đi ra, c a m đoan cái kia linh hồn ngoan ngoan mở miệng bất quá trước đó đã nói ngươi cũng không thể dùng tinh thần lực nhìn trộm tiện nam thần bí hề hề nói ta không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu đem chứa linh hồn cái bình giao cho tiện nam tiện nam mang theo cái bình đi ta ngồi ở một gian trong văn phòng uống trà sáu sau bảy phút tiện nam đã trở về đem bình xứ nhỏ g a o cho ta nói giải quyết bất quá cái kia quỷ vật nói ngôn ngữ ta nghe không hiểu đại ca ngươi liền nói cho hắn biết nếu như không ngoan ngoan nói thật liền để hắn lại thể nghiệm một lần kinh lịch vừa rồi ta bảo đảm hắn ăn ngay nói thật ta b á n tín bán nghi mở ra cái bình giả t i ể u long linh hồn bay ra mang theo h o à n g sợ p h ả n p h ấ t nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng ta cười ha hả dùng u minh ngôn ngữ vấn đạo vừa rồi chơi vui a muốn hay không lại trở về trọng chơi một lần ngươi ngươi ác ma này a xem ra ngươi vẫn là không muốn phối hợp vậy liền để ngươi trọng chơi một lần tốt không không muốn ngươi nghĩ biết cái gì ta nói ta nói hết giả tiểu long một mặt hỏng mất biểu lộ nói ta âm thầm đối với tiện nam d ố i da ngón tay cái tiếp đó đối với giả tiểu long nói ngươi nguyện ý phối hợp cái này phi thường tốt bất quá ta trước phải nói rõ ràng ta bắt được đồng bọn của ngươi cũng chính là h u y ệ n hóa thành vợ con ta hàng giả đó ta đã thẩm vấn qua hắn nếu như ngươi và câu trả lời của hắn không giống nhau như vậy ta sẽ tiếp tục để cho ngươi thể nghiệm mới rồi kinh lịch Tiếp đó 6. Giả Tiểu long thành thành thật thật giao phó dặn do ta muốn biết đến hết thầy. Giả giao đến phó đó Long muốn dặn do bọn họ đích sắc muốn tại đệ lục giới tạo dựng truyền thống trận dự tính ba ngày sau khởi công mấy ngày nay bọn hắn sẽ ở ở trên đảo bố trí một chút công kích tính ma phát trận dùng để chống cự luân hồi thành đại quân công kích giả tiểu long còn cung cấp một cái khác tình báo quan trọng ta ước chừng nghe xong hơn một giờ mới nghe xong ba mươi sau đó tại tiện nam thịnh tình mời mọc ta tới đến rồi tiện n a m nhà cùng nhà hắn người ăn c h u n g cái c ơ m trưa ăn c ơ m trưa ta nói đạo kiếm nam ra ngoài dạo chơi con a đem con cũng mang lên thế là tiện nam ôm nhi tử cùng ta đi ra ngoài sáu đi tới phụ cận một cái hoang phế trong h u ệ n ta lấy ra mấy cái ống nghiệm bình nói Ta đại ca ngươi nói g cái h n ê gì đệ tam giới cái gì dược tề ta nghe không hiểu nhiều có lẽ ngươi về sau sẽ hiểu trước tiên đừng hỏi nhiều lắm đem dược tề nhận lấy đi thiện nam thu hồi dược tề cảm kích nói cảm ơn ngươi đại ca ta xem hướng dương bất k i ế nói n không thấy bảo ta một tiếng c h a n nuôi c h a n nuôi tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật ta thật sự c h a n nuôi hắn nghe được có lễ vật không chút do dự kêu một tiếng ta hơi cười cha nuôi cho ngươi biến ma thuật nói xong ta vung tay lên một cái cỡ lớn ẩn năng máy khảo nghiệm xuất hiện ở trên đất trống thiện nam nhìn thấy máy móc kích động nói đại ca ngươi là một mươi sáu ta gật gật đầu đối với dương bất k i ế nói n không thấy ngươi đứng ở đó cái vị trí đừng lộn xộn nhìn cha nuôi cho ngươi làm ảo thuật ta nhanh chóng thao tác gần năng máy khảo nghiệm một đạo ánh sáng màu trắng tuyến bắn ra đến dương bất kiến trên thân dương bất kiến bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ gió lốc là gió ẩn năng cùng t r a một dạng t r a ẩn năng là chạy nhanh trên thực tế chính là gió ẩn năng một cái chi nhánh vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể thể hiện tại phương diện tốc độ bất quá theo tu luyện liền có thể dần dần khống chế phong nguyên tố thiện nam kích động vấn đạo đại ca không thấy có cái gì năng lực gió là một loại uy lực rất không tệ ẩn năng có thể khống chế phong nguyên tố tạo thành phong nhận hơn nữa tốc độ di chuyển cùng tốc độ phi hành so đồng cấp tu giả nhanh rất nhiều ta hồi đáp nói chuyện đồng thời trong lòng ta âm thầm suy xét chờ một chút muốn đi nhờ cậy lao cha nhường hắn nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm phiên dịch mấy quyển liên quan tới gió ẩn năng sách cho dương bất kiến lưu lại ta lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho tiện nam nói chiếc nhẫn này nội bộ không gian là m ộ mươi m một mươi m m t mươi m ngươi cầm lấy đi dùng a tiếp đó lại cho tiện nam lưu lại một chút thịt rồng cùng một chút thiên phú dược tề cao cấp chữa trị dược tề cao cấp t h ẩn lực dược tề đồng thời đem dược tề phương pháp sử dụng nói cho hắn sau khi thông báo xong tiện nam vẫn đạo đại ca ngươi có muốn hay không đi xem một chút tiểu h ệ ngươi biết nàng ở nơi nào ta hỏi ngược lại biết tiện nam gật gật đầu nàng trở về khánh thiên thành phố Tại tiên thành phố mở rất mắt rất có tiền đâu. 6. Nàng cũng là của ta hào hữu một trong, một chút, nhiều nói đi khánh không phố xích phòng nghe hào hữu như nhìn ăn, Ấn Nàng cũng nếu là mở đâu. có của vậy ề sau bị nàng đã biết nàng、e、rằng không đã tốt e lắm. v thì đi xem một chút ta ngược lại cũng chậm trễ không được quá lâu nàng mở mắt xích phòng ă n tên gọi là gì tuệ thanh tiểu trung quốc thức ăn nhanh mắt xích lấy nàng tên đặt tên tại khánh tiên thành phố rất nổi danh khí ngươi đi sau đó sau khi nghe nóng g liền biết cũng tốt vậy ta bây giờ liền đi qua mấy ngày nếu như có rảnh rỗi ta trở lại tìm ngươi nói chuyện tiếm nói xong ta lại ôm một hồi dương bất kiến cha nuôi đi về sau ngươi phải nghe lời cha nuôi lưu lại cho ngươi rất nhiều bánh kẹo đ ề u ở đây ba ba của ngươi nơi đó về sau tìm ngươi ba ba muốn là được rồi cha nuôi ta chờ ngươi trở lại ăn cơm chiều dương bất kiến mãi thanh mãi khi nói ta cười cười cha nuôi buổi tối không trở lại về sau hữu duyên chúng ta còn có thể gặp mặt nói xong ta buông xuống dương bất kiến đối với tiện nam gật gật đầu bay thẳng ra ngoài trong nháy mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ lại trong nháy mắt chấm đen nhỏ cũng tan biến tại phía chân trời ba mươi thủ đô khoảng cách khánh thiên thành phố chỉ có hơn hai km ta vài phút liền bay đến r ờ i trên mặt đất tùy tiện tìm người hỏi một chút đối phương thật đúng là biết tiểu h ệ tiệm ăn nhanh dựa theo người đi đường chỉ thị ta đi vào tiệm ăn nhanh trong tiệm không có một cái nào khác nhân vô cùng vắng vẻ hẳn là qua ăn cơm chưa thời gian mới có thể như thế đi ta mới vừa đi tới quầy hàng bốn cái mặc lấy quần áo đen đại hán xuống tới h n g ba ba nói ở đây không b u ô n bán muốn ăn cơm đi địa phương khác ta xem một chút bốn cái đại hán áo đen lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh nhân viên cửa hàng trong nháy mắt liền hiệu chuyện gì xảy ra có người ép buộc tiểu h ệ s i n ý hơn nữa thủ đoạn còn không như thế nào q u a minh ta thản nhiên nói ngươi hiểu lầm ta không phải là tới ăn cơm ta là tới tìm người tìm người một tên đại hán trên dưới dò xét ta vài lần tìm ai tìm các ngươi lão bản đại hán không nhịn được nói lão bản không ở ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta nói hắn lơ đãng lộ ra súng lục bên hông lấy đó cảnh cáo cả súng ngắn đều đã vật dụng ta tinh thần lực quét ngang toàn bộ tiệm ăn nhanh phát hiện tiệm ăn nhanh lầu ba vậy mà nằm hai cỗ thi thể nhìn thấu chính là cái này tiệm ăn nhanh nhân viên cửa hàng sáu bọn hắn cũng dám trắng trận giết người cái kia tiểu huệ sáu ta âm thanh lạnh xuống chu huệ thanh ở nơi nào lời mới vừa nói đại hán phát hỏa trực tiếp rút ra súng lục bên hông chỉ vào người của ta đầu quát lên con mẹ nó chứ lặp lại lần nữa cúp nhanh lên ra ngoài không phải vậy lao tử sập ngươi nữ nhân viên cửa hàng nhóm hét lên đại hán quay đầu quát to một tiếng đều mẹ hắn câm miệng cho ta ai lại hô láo tử liền sợ ai ta hơi nhịu lấy lông mày lạnh giọng nói ta cũng hỏi lại một lần cuối cùng chu tuệ thanh ở nơi nào không quay lại đáp ngươi ngươi sẽ phải hối hận đại hán hử cười một tiếng ta hối hận con mẹ nó chứ bây giờ liền để ngươi hối hận nói xong hắn không chút do dự nổ súng nhưng mà sáu đạn tiêu lại đứng tại thân ta phía trước mấy c m vị trí phiêu phủ ở nơi đó không nhúc ních tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ sau một khắc đạn đ ố n g nhiên hướng phía sau bay ngược trong nháy mắt đánh xuyên nổ súng đại hán đầu mặt khác ba tên đại hán tay cầm súng run dày lên ta hơi lườn bọn hắn lạnh giọng nói ta thực sự không thích giết người hỏi lại một lần cuối cùng chu tuệ thanh ở nơi nào một gã đại hán nói lắp bắp nàng nàng nàng tại bệnh viện bệnh viện nàng thế nào một cái nữ nhân viên cửa hàng dũng cảm nói vị tiên sinh này xin ngài vì chúng ta lão bản báo thủ những người này là lưu tinh g ú t bọn hắn h ỉ vào trong tay co súng thường xuyên nước hiếp chúng ta còn bức bách lão bản làm sự tình bất hiệu lão bản không đồng ý bọn hắn đánh liền đ ẻ ta nhóm sinh ý tối hôm qua bọn hắn lại tới gây sự lão bản dùng cất dấu súng ngắn đánh chết một cái lưu tinh giúp người bọn hắn cũng nổ súng lão bản đã trúng mười mấy thương về sau quân đội tới bọn hắn mới rút đi sáu tiếp đó chúng ta đem lão bản đưa đến bệnh viện bây giờ lão bản còn tại phòng chăm sóc đặc biệt sinh tử chưa biết sáu cái gì ta ánh mắt ngưng lại tinh thần lực trong nháy mắt thả ra ba tên đại hán đầu giống như dưa hấu đồng dạng vỡ ra tiếp đó ta lạnh giọng vẫn lưu tinh giúp tại vị trí nào sáu bốn t i ế t 467, không cần loạn cho bệnh nhân uống đồ vật mặc dù ta không ưa thích giết người nhưng cũng không đại biểu ta sẽ không giết người bọn hắn suýt chút nữa giết tiểu huệ ta dưới cơn nóng giận trực tiếp thả ra tinh thần lực đem ba tên i đại h á n áo đen đầu tươi sống đè nát nhìn xem đầy đất vóc nữ nhân viên cửa hàng nhóm nôn ra một trận nôn h ẹ mười mấy giây đồng hồ các nàng mới nói ra tiểu huệ chỗ ở bệnh viện bệnh viện tên là ma di a bệnh viện lấy thánh mẫu tên mệnh danh có lẽ mở bệnh viện nhân là một cái tín đồ cơ đốc ta thả ra toàn bộ tinh thần lực trong n g á y mắt liền bao phủ phương viên trăm cây số p h ạ m vi rất nhanh liền phát hiện ma di ạ bệnh viện bệnh viện ở vào ba mươi km bên ngoài ta trực tiếp dùng không gian chuyện đưa tới đến rồi bệnh viện phía sau rừng cây vòng tới cửa chính b a n này g đi vào bệnh viện tiếp đó tìm y tá hỏi một chút phòng chăm sóc đặc biệt vị trí mặc dù ta có thể trực tiếp d ù n g tinh thần lực l i ế n nhìn nhưng lại muốn đem tinh thần lực kéo dài đến mỗi một cái phòng bệnh nhìn trộm loại chuyện này ta tương đối mâu thuẫn dựa theo chỉ thị ta bước nhanh đi tới lưu trọng chứng phòng giám hộ phòng chăm sóc đặc biệt bên ngoài có cửa sổ có trong h ể x u phòng bệnh có một nữ hộ công thỉnh thoảng xem những dụng cụ kia cửa phòng bệnh một người mặc quân trang nam tử tựa ở trên tường chợp mắt tựa hồ là đang ở đây bảo hộ tiểu huệ ta hướng cửa phòng bệnh đi đến chuẩn bị vào xem tình huống mới vừa đi tới cửa phòng bệnh một thanh em t h u y ể n đến đừng động không phải vậy ta sẽ nổ súng là tên kia chợp mắt công nhân hắn giơ tay lên thương đang lúc này vài tên bác sĩ đi tới trong đó một cái lao y sinh nói đây là bệnh viện xin đem súng ngắn thả xuống quân trang kia nam tử để tay xuống thương đối với lao y sinh chào một cái tựa hồ cái này lao y sinh rất có thân phận liền quân nhân đều muốn nghe lời của hắn lao y sinh nhìn về phía ta vấn đạo tiểu hòa tử ngươi là thân nhân của bệnh nhân Ta、sao? Ta là biểu ca nàng. Ta thủy tiện thân thế ta tới trước giới thiệu một chút, ca Lao quan, hai sáu. sinh cái biểu đầu, là lắp lạc là nàng. nàng nào. này bệnh viện xin hỏi giới phận, không nhân y y vị có thể trước tiên nói một chút biểu đội ta tình huống sao kim thầy t h ú c nói bệnh nhân đã trúng một ư ơ i ba thường nhiều chỗ nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng trong đó m ộ ư ơ i hai viên đạn đã lấy ra nhưng còn có một k h ỏ a ở trái tim phụ cận bệnh nhân bây giờ đã mất máu quá nhiều cho nên trái tim phụ cận viên đạn kia tạm thời không thể lấy bằng không bệnh nhân chắc chắn phải chết chỉ có thể chờ đợi tình huống ổn định lại lại nói bất quá sáu nói thật lấy nàng tình huống hiện tại đến xem e rằng sống không qua đêm nay ta gật gật đầu cảm ơn các ngươi kế tiếp giao cho ta là được rồi ta sẽ chữa khỏi nàng nói ta mở ra cửa phòng bệnh không thể đi vào lao y sinh nói trên người ngươi mang theo rất nhiều vi khuẩn sẽ để cho bệnh nhân lây g ã quân nhân kia trực tiếp giữ lại bờ vai của ta dùng hành động đã chứng minh hắn y tứ ta không có bất kỳ cái gì động tác nhưng quân nhân lại lùi về sau mấy bước suýt nữa ngã xuống đất ta chỉ là dụng tinh thần lực nhẹ nhàng đem hắn đánh văng ra mà thôi đồng thời không muốn thương tổn hại hắn ba cái bác sĩ nhìn thấy một màn này cũng minh bạch ta không phải là người bình thường lao y sinh nói người trẻ tuổi coi như ngươi có chút năng lực đặc thù nhưng trị bệnh cứu người không phải nói đùa bệnh nhân tình huống hiện tại rất kém cỏi không thể lại trôi đi bất luận cái gì huyết dịch bằng không nhất định sẽ chết c ả một tạ nhấp mươi xong, ba chỗ vết thương đạn bán n trong à a n đó một r n n g mươi hai chỗ đạn đã lấy ra còn có một khỏa ngay tại tim phụ cận ta lấy ra một cái ống nhiệt bình bên trong đựng chính là cao cấp chữa trị dược thể nhẹ nhàng đẩy ra tiểu huệ miệng chuẩn bị đ ú t nàng uống hết lão y sinh đang quát chỉ đạo tiểu h o a tử không cần loạn cho bệnh nhân uống đồ vật à tiểu kim tiểu triệu các ngươi nhanh ngăn lại hắn ta đi gọi người quân nhân ngươi cũng đi ngăn hắn ta dùng tinh thần lực tạo thành một đạo vô hình tường để bọn hắn căn bản là không có cách tới gần ta đ ỡ d ậ y tiểu huệ đẩy ra miệng của nàng trong tay ống nghiệm trong bình vô căn cứ bay ra một đạo chất lỏng rơi vào tiểu huệ trong miệng chỉ cho ăn một phần m ư ơ i tả hữu ta liền ngừng lại dược tế bên trong ẩn chứa dược tính mạnh phi thường tiểu huệ chỉ là người bình thường duy nhất một lần đem cả bình tiếp đó ta đem tiểu h ệ vị trí trái tim quần áo xé mở một cái miệng nhỏ mở ra băng vải dùng tinh thần lực đem viên đạn kia đẩy ra ngoài lơ lửng trên không trung tiếp đó chỉ thấy tiểu h ệ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tiểu h ệ sắc mặt tái nhuận cũng dần dần hiện lên huyết sắc bác sĩ quân nhân cùng hộ công đều nhìn l ê y người trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó đã quên muốn làm gì lại qua chừng một phút tiểu h ệ m í mắt giật giật chậm rãi mở mắt ánh mắt dừng lại tại trên người của ta lẩm bẩm nói là ta xuất hiện ảo giác vẫn là đã chết sáu ta vừa muốn trả lời t ê người tiểu láo ý sinh lại láo n kích đ ộ nói, n g biết ta có nguy hiểm đặc biệt từ cái chỗ kia chạy tới sao tiểu huệ là trên địa cầu một cái duy nhất biết thân ta tại ưu minh nhân những người khác đều chỉ là ngờ tới mà thôi trước kia lão già lừa đảo đi lên tìm ta thời điểm vừa v ậ n ta và tiểu huệ tại đối phó hạ siêu nhiên lao già lừa đảo nói muốn đem ta tiếp vào u minh sự tình bị tiểu huệ nghe được cho nên nàng mới có thể biết bất quá nàng đáp ứng ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ta ta khẽ lắc đầu không phải ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nghĩ đến xem ngươi thật không nghĩ đến có người suýt chút nữa giết ngươi ngươi bây giờ cảm giác thế nào tiểu huệ ánh mắt mở đi một chút ta cảm giác rất tốt cảm ơn ngươi đã cứu ta ta xem hướng cửa ra vào bác sĩ có thể hay không làm phiền các ngươi ra ngoài ta muốn cùng nàng đơn độc đợi một hồi lao y sinh ánh mắt vẫn cùng nhật tiểu hoạ tử cái tia thuốc sáu xin lỗi vật kia không thể cho ngươi coi như cho ngươi chỉ sợ ngươi cũng phục chế không ra nói ta d ù n g tinh thần lực đem bọn hắn đẩy đi ra môn cũng tự động đóng lại sáu ta đứng tại bên giường hơi n h í u lấy lông mày nói tiểu huệ ngươi không phải ba bốn tuổi tiểu hai tử tận thế vừa mới qua đi thế giới này rất loạn ngươi không chịu tiếp nhận từ g i a trợ rút mình tại bên ngoài đánh liều là ở đuồng n ị c h tiểu t í n h t ì n h sao nàng k h é cắn môi không nói lời nào ta cũng minh bạch nàng không muốn tiếp nhận từ g i a trợ rút là bởi vì ta cùng nguyên nhân nhưng thế đạo này cùng trước kia bất đồng rồi tận thế đi qua không ít nhân thủ bên trong đều tư tàng ra súng ngắn cần rất lâu mới có thể lần nữa thành lập trật tự nhiều năm trước đó tiểu h ệ ngay tại hạ siêu nhiên trả thù phía dưới đã mất đi phụ mẫu cùng m u ộ i m u ộ i thấy được nàng cái kia không giúp ánh mắt ta cũng không nhận tâm lại trách cứ nàng thế là âm thanh dịu đi một chút vấn đạo đói không nàng gật đầu một cái ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một khối nóng hổi nướng thịt lăng không bay tới trước mặt nàng ngươi đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh không có bệnh nặng mới khỏi kị dâu kị tanh một t h u t này cho nên là có thể ăn nướng thịt tiểu huệ gật, gật đầu tiếp nhận nướng thịt bắt đầu ăn nàng ăn nướng thịt tự nhiên là trên thân yêu thú thịt tài liệu lấy từ một loại cấp tám yêu thú cho dù là cấp tám yêu thú trong thịt năng lượng ẩn chứa vẫn là không ít chỉ là nắm đấm kia lớn một khối đối với người bình thường tới nói cũng đã là đại bồ so mười cái c ự c phẩm nhân s â m năng lượng ẩn chứa còn mạnh hơn làm nhiên liệu năng lượng phương thức khác biệt sẽ không đem nàng bể bụng lúc này ta đứng tại phía trước cửa sổ đưa lưng về phía tiểu huệ tiểu huệ vừa ăn nướng thịt một bên yên lặng chảy nước mắt ta hơi cười có khó ăn như vậy sao nhìn ngươi đều khóc không phải ăn thật ngon ta chỉ là xúc động nước mắt không tự chủ thì chảy ra ăn đi ân tiểu long ngươi có thể còn không biết tận thế thời điểm không thiếu người bình thường cũng có năng lực không thể tưởng tượng nổi bọn hắn rất cường đại có thể dễ dàng giết chết người bình thường mà lưu tinh bang lão đại chính là người như vậy tại khánh tiên h thành phố hoành hành bá đạo khi nam b à n ữ kỳ thực ta cũng biết từ ra trong bóng tối trợ giúp ta bằng không thân thể của ta sớm đã bị bọn hắn điếm ô sáu lần này sau khi thương thế lành ngươi liền trở về à đừng có lại làm cho tiểu tính tỉnh được không ta không muốn trở về ở nơi đó không có cảm giác an toàn hơn nữa còn sẽ thường xuyên nhớ tới ngươi ta đều đã hạ quyết tâm muốn quên ngươi đương nhiên muốn cách này giảm xa xa nói một chút nàng nước mắt lại chảy xuống ta trầm mặt một hồi ăn đi ăn xong mang ta đi lưu tinh bang ngươi nên biết ở nơi nào à ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái phiền báiền để bọn hắn về sau sẽ lại không đi q u a y dối ngươi ngươi muốn giết bọn hắn sao không ta không ưa thích giết người sáu bất quá vài phút trước ta vừa nghe được thân ngươi bên trong mười mấy thương thời điểm dưới cơn nóng giận giết bốn người sáu về sau ngươi có chuyện gì đừng b ả n thân khiêng coi như không muốn hướng từ ra cầu viện ít nhất cũng làm cho kiếm nam đến giúp đỡ hà nội với bằng h ư u không tiết mạng sống tuyệt sẽ không từ chối sáu Hôm nay canh nay tàn tiết t giã lưu dương kiếm nam tới cũng sẽ bị giết chết coi như hắn là đ ạ o sĩ nhưng cũng ngăn không được đạn hắn cũng là người bình thường ai nói hắn là người bình thường tiểu huệ ngươi sai rồi hắn cũng có chút năng lực không thể tưởng tượng nổi lại nói ngươi cũng quá coi thường quỷ vật lực lượng dương kiếm nam bên cạnh có một vô cùng lợi hại nữ quỷ đồ máu đại tỷ đối phó m ộ ư ơ i năm trước ta đây có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm、24. Ăn xong quần xong, chúng bệnh viện. Vừa đi, ta vừa nói, như áo đồ đó đi đi, vật, Vừa vừa tiểu tiếp ta ta hệ mặc ra có cái gì phiền phức tìm từ ra bọn hắn sẽ không làm khó ngươi ta muốn điểm này mặt mũi bọn hắn vẫn sẽ cho cảm ơn ngươi tiểu long ở bên cạnh ngươi rất có cảm giác an toàn vừa rồi ta đang suy nghĩ nếu như lần này chết kỳ thực cũng không tệ đi thế giới kia ta cũng có thể nhìn thấy ngươi a tiểu huệ v ấ n đạo không thấy được ta nói một câu lời vớ vẩn trên thực tế nếu như tiểu huệ tử vong linh hồn đến rồi u minh mà nói ta sẽ ngay đầu tiên tiếp vào thông chi vì cái gì rất đơn giản u minh trong thành thị vì sao lại có nhiều như vậy linh hồn nói là đi cửa sau mới có thể rời đi luân hồi thành nhưng đi như thế nào cửa sau kỳ thực luân hồi thành tại mỗi cái thành thị thiết lập một tổ chức nộp lên trên một cái cấp năm yodan có thể lưu lại thân nhân tính danh lưu lại nữa may truyền tin của mình dây số chỉ cần thân nhân linh hồn đến rồi u minh l i ề n sẽ trước tiên tiếp vào thông chi bởi vì nộp lên cấp năm yodan có thể nhường thân nhân linh hồn rời đi luân hồi thành không cần lập tức tiếp nhận c h u y ể n thế cho nên luân hồi thành mỗi ngày đều sẽ thu đến kết xù y ê u đ a n cũng là bởi vì như thế mới có thể nuôi được nhiều như vậy binh sĩ mà ta đã sớm đem t i ệ n nam nhạc phụ đại cô Tiểu hai mươi bốn rất nhanh tiểu huệ dẫn ta tới đến rồi một mảnh khu biệt thự nàng nói chính là chỗ này lưu tinh bang chiếm cứ toàn bộ khu biệt thự làm cứ điểm rất tốt chúng ta đi vào cứ như vậy đi vào tiểu huệ nhìn ta vẫn đạo ta khẽ cười nói đương nhiên theo sát ta nói ta hướng khu biệt thự đi tới đem tinh thần lực thả ra toàn bộ khu biệt thự trong nháy mắt bị bao phủ hết thể sự vật cũng không chạy khỏi ta cảm ứng nơi này có hai cái tu giả năng lượng b a động tất cả đều là chín cấp tồn tại trong đó một cái là chín cấp đ ỉ n h phong một cái khác là chín cấp trung đoạn xem ra cái kia chín cấp t ộ t cùng hẳn là l ư u tinh ban g thủ lĩnh chín cấp t ộ t cùng gia hỏa là cái trung niên nam tử xem xét sẽ không giống người lương thiện lúc này đang tại nào đó bộ biệt thự bên trong cùng hai nữ nhân chơi trên giường đại chiến khu biệt thự bên trong tổng cộng có ba trăm ba mươi hai người trong đó có năm mươi tám tên nữ tính bị giam trong phòng ngầm dưới đất mới vừa đi tới khu biệt thự cửa chính hai cái nam tử cầm thương từ phòng an ninh đi ra giật mình nhìn xem tiểu huệ lại nhìn một chút ta vội vàng giơ súng lục lên hướng chúng ta chỉ tới tiểu huệ lạnh lùng nói hôm qua bọn hắn nổ súng bắn ta trong đó một cái nam tử cầm thương run lập cầm nói mẹ nhà hắn hôm qua chúng ta không phải đánh cái kia lúc đàn bà thối tha mười mấy thương sao nàng làm sao có thể đứng ở chỗ này thật mẹ hắn gặp quỷ sống một người đàn ông khác nuốt nước miếng một cái đối với tiểu h ệ q u á t lên coi như người mẹ hắn biến thành quỷ lão tử cũng có thể lại giết chết người một lần lập tức cho ta la lột bọn hắn còn tưởng rằng tiểu h ệ biến thành quỷ trở về trả thù hoàn toàn chính xác thân chúng mười mấy thương có thể còn sống tỷ lệ không đủ một phần trăm tiểu h ệ cũng là như thế nếu không phải là ta cứu được nàng đoán chừng nàng không bao lâu sẽ chết vong ta không có lý tới hai người tiếp tục mang tiểu h ệ đi vào bên trong hai người tự hồ không chịu nổi áp lực tâm lý trên mặt mang điên cuồng thần sắc quát mẹ nó lao tử giết chết các n g ư ờ i phanh phanh phanh sáu hai người điên cuồng mở mười mấy thương tất cả đạn đều phiêu p h ù ở chúng ta trước người một em m ở chỗ không cách nào tiến thêm nhìn ta trước người lơ lường đạn hai người ngây ngẩn cả người ta thản n h i ê nói n các người mấy tên cặn bã này thật sự rất đáng chết bất quá ta thực sự không thích giết người đánh liền nát các người then chốt tốt lấy địa cầu bây giờ y thuật coi như then chốt khôi phục cũng không dám dùng sức đến lúc đó chính là đi đường đều tốn sức chớ nói chi là làm chuyện xấu nói xong thân ta trước mười mấy viên đạn cấp tốc bay ngược phốc phốc phốc sáu đạn tất cả đều bắn vào tứ chi của bọn hắn k h e n chốt ở tại bọn hắn tiếng kêu trên bên trong chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi đến từ lâu đến cuối tay của ta một chút không động tiểu huệ cảm t h ắ n nói thật là lợi hại cảm giác giống như đang nằm mơ một dạng sáu cũng đối bảy năm trước ngươi liền mang ta phi hành qua bây giờ nghĩ nhất định càng thêm lợi hại cái này đối ngươi tới nói không tính là gì tiếng súng đưa tới phụ cận lưu tinh bang thành viên bọn hắn có cầm súng lục có cầm súng tiểu liên điên cùng đối với chúng ta bắn phá đứng lên tiểu huệ từ bắt đầu trốn ở đằng sau ta nằm thật chặt y phục của、ta. càng về s a u đã không có cảm giác bởi vì nàng minh m ạ c h chỉ cần có ta tại bất kỳ đạn gì đều không thể tiến vào chung quanh một em mở vị trí tất cả lưu tinh bang thành viên đều bị ta đánh nát tứ chi then chốt mấy tên c ậ n bã này chắc chắn làm qua rất nhiều c h u y ệ n ác không giết bọn hắn đã vô cùng nhân từ cách làm lưu tinh bang lão đại đang tại trên giường ba ê nghe được tiếng súng dày đặc phía sau vội vàng rút ra con run nâng lên quần đi ra biệt thự một cái khác chín cấp trung đoạn gia hỏa cũng tới đến rồi phụ cận khi bọn hắn đứng trước mặt ta thời điểm tất cả lưu tinh bang thành viên nằm một chỗ đều bị đạn của mình đánh nát tứ chi then chốt tiếng kêu rên vang lên liên miên lưu tinh bang thành viên gặp lão đại tới một người trong đó hung hăng nói với ta đạo vương bắt đản bang chủ của chúng ta cùng phó bang chủ tới các ngươi chết đi không ta muốn đem ngươi trói lại ở ngay trước mặt ngươi đùa bỡn cái kia tối biểu sáu không đợi hắn nói xong ta đem dưới chân một k h o ả hòn đá nhỏ đã bay hòn đá nhỏ trong nháy mắt đánh xuyên hắn hắn gào lên thê thảm đau hôn mê bất tỉnh sáu lưu tinh bang lão đại nhìn xem đầy đất kêu trên tiểu đệ sắc mặt tâm trầm nhìn về phía ta huynh đệ ra tay quá độc các ca ta t h ẳ n như nói ngươi không có tư cách theo ta xưng h u n h gọi đệ ngươi chỉ là một cái cặn bã mà thôi lưu tinh bang lão đại đem nắm đấm bóp c ạ cạc c vang r ộ i nói như vậy ngươi là muốn đ ộ n thủ nhớ năm đó ta tại khánh tiên thành phố sinh tồn g i ả tập trung doanh cũng là lừng lẫy n ổ i danh bây giờ cùng quân đội cũng rất quen biết ngươi theo ta đối nghịch chỉ có một con đường chết như vậy đi ta nhìn ngươi cũng là nhân tài gia nhập vào lưu tinh bang làm ta tiểu đệ ta bảo đảm về sau sẽ không tìm phiền phức của nàng như thế nào không đợi ta trả lời tiểu huệ chỉ vào tên kia chín cấp trung đoạn người trẻ tuổi nói tiểu long hắn trước đó thường xuyên quay dối ta có một lần rất nguy hiểm nếu không phải là từ ra có người âm thầm giút ta, ta liền bị hắn đi mô phải không ta hướng cái kia chín cấp trung đoạn thanh niên nhìn sang thanh niên bị ta xem trong lòng run r u dậy lui lại hai bước vấn đạo ngươi ngươi muốn làm gì không làm gì chỉ muốn để cho ngươi thể nghiệm một chút bay lên trời cảm giác nói ta dùng tinh thần lực đem hắn nâng lên bay đến trên không khoảng mười mét độ cao sắc mặt hắn tái nhận dây rồi nói phóng thả ta xuống sáu đại ca ta sai rồi ta không hẳn là động tới ngươi nữ nhân xin ngươi tha thứ cho ta về sau ta cũng không dám nữa chậm ta thản nhiên nói tiếp đó sáu tại hắn tiếng hét thảm bên trong dùng tinh thần lực sinh đem hắn cánh tay trái xé xuống tới huyết vũ đổ xuống toàn trường hoàn toàn yên tĩnh trong kêu gen lưu tinh bang thành viên cũng quên đi đau đớn tất cả đều lăng lăng nhìn xem trên không vậy không có thể tư nghị một màn trong mắt bọn hắn không gì không thể phó ban g chủ vậy mà không hề có lực h o à n thủ hơn nữa nam nhân kia đứng tại chỗ không n ú c ních đây là cái gì kinh khủng năng lực kế tiếp ta lại phân biệt dùng tinh thần lực giật xuống cánh tay phải của hắn cùng hai cái đ u ổ i trong không khí tràn ngập mùi máu t a n h không thiếu người nhát gan lưu tinh bang thành viên đã doãn đất bọn hắn bình thường tự xưng á c nhân cũng đã làm rất nhiều chuyện ác nhưng tàn nhẫn như vậy sự tình ở trước mắt phát sinh hơn nữa rất có thể sẽ rơi vào trên người mình bọn hắn cũng cảm giác hỏng mất phó bang chủ đã đau hôn mê bất tỉnh ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một bình cao cấp chữa trị dược t ề một đạo chất lỏng từ trong ống nghiệm bay ra bay vào trong miệng của hắn tiếp đó sáu hạ tứ chi vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại lưu tinh bang lão đại cũng thu hồi vừa rồi phách lối thái độ sắc mặt trắng bệnh hai chân run r à y nói ngươi ngươi là ác ma sáu sai rồi ngươi mới là ác ma ngươi đã từng làm chuyện xấu so với ta quá đáng gấp trăm lần ta chỉ là cho các ngươi một chút nên được trừng phạt mà thôi t lưu、so、tinh m là, là, ta bang g i toàn c viên bị ta lộng tê liệt giúp tiểu huệ báo thủ đồng thời cũng vì xã hội dọn dẹp một cái hữu át tính những cái kia bị cầm tủ nữ nhân đều bị ta phóng ra tiểu huệ biểu thị nguyện ý thu lưu các nàng có thể làm tiệm ăn nhanh nhân viên ta và tiểu huệ nói chuyện rất lâu hơn nữa cho nàng lưu lại mấy bình chữa trị dược tề cùng một chút tế bào hạt o tính dược tề nàng đáp ứng ta sẽ tìm một nam nhân tốt đ e m mình g ả nàng rất rõ ràng chúng ta là hai con đường người trên tiểu huệ nghĩ thông suốt ta cũng coi như hiểu một cái khúc mắc chờ ta rời đi thời điểm trời đã sắp tối ta còn phải chạy về thủ đô nhường t i ệ n nam tìm hiền lành quỷ vật bảo hộ tiểu huệ đồng thời còn muốn đi một chuyến từ ra đại viện nhường lao cha phiên dịch mấy quyển gió ẩn năng sách lưu cho dương không thấy kia không may tên của hải tử thực sự quá kỳ lạ rồi sáu sau một giờ ta tới đến từ gia đại viện bầu trời lại phát hiện phía dưới có năng lực lượng b a động tinh thần lực liếc nhìn phía dưới phát hiện có bốn tên tu giả đang tại công kích ở đây mà lao cha lão mụ chặn cái kia vài tên tu giả đồng thời đại cô đẩy người vết máu đứng ở bên cạnh sáu a đây là có chuyện gì sáu bốn trăm sáu mươi chín tết bốn trăm sáu mươi chín thật sự phiền não ta cũng không có xuống mà là tại phía trên yên tĩnh quan sát cái kia bốn tên tu giả chỉ là cấp bảy cấp tám tồn tại hoàn toàn uy hiếp không được phụ mẫu cho dù phụ mẫu không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng dù sao cũng là cấp năm tồn tại nay liền giống như là sáu một cái thành niên ngược nữ tử cũng sẽ không e ngại hai ba tuổi tiểu hài tử một dạng tinh thần lực của ta tương đối cường đại người phía dưới là không cảm ứng được ta đang lúc này người phía dưới nói chuyện lao cha nhìn về phía đại cô v ấ n đạo đại tỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đại cô lòng vẫn còn sợ hay nói hôm nay ta và thường ngày ở công ty cho các công nhân viên họp bốn người này bỗng nhiên phá cửa sổ mà vào sáu phòng họp tại m ộ ư ơ i ba lầu bọn họ là bay vào nói phải bắt được ta uy hiếp gia chủ nhường gia chủ lấy ra một chút bảo vật trao đổi từ gia chủ nhìn xem bốn người kia nói ta đã thấy các ngươi Các người hẳn là người của chương á c ngươi ẳ n n là g ờ i của ư gia chủ á c ngươi t tuyệt gan, sẽ không làm như vậy ta rất muốn biết là ai phái các ngươi tới lại đem chú ý đánh tới ta từ ra trên đầu thanh niên đầu trọc tự hào nói là nhị thiếu trương tử hiên phái chúng ta tới một hồi tận thế n h ư n g rất nhiều người có kỳ dị năng lực mỗi cái đại gia tộc đều chiêu mộ không thiếu nắm giữ năng lực kỳ dị nhân mà từ ra lại một cái đều không mời chào hơn nữa nghe nói từ ra nội tình vô cùng thâm hậu tại bát đại trong thế gia cũng là số một số hai lấy từ ra tình huống hiện tại căn bản không năng lực bảo trụ những bảo vật kia còn không bằng ngoan ngoãn giao cho chúng ta lao cha nhìn về phía từ gia chủ thân ra mấy người này giao cho ta xử lý a từ gia chủ hơi quá ý không đi nói cái này không được đâu tiểu long cô cô bởi vì ta từ ra mà thụ thương ta nhất định cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng bọn hắn đã thương đại tỷ của ta vẫn là để ta xử lý bọn hắn a thật ra bọn hắn cũng không phải người bình thường vẫn là để ta tới a lao cha lắc đầu nhìn về phía bốn người kia muốn yêu đan ta chỗ này cũng có không thiếu không biết các ngươi có cầm hay không tiêu sái chủ động cho chúng ta tiễn đưa yêu đan rất tốt chỉ cần ngươi có thể lấy ra để chúng ta hài lòng số lượng ta có thể cân nhắc b ô n g tha từ ra lao cha thả ra tinh thần lực phương viên mười km phong nguyên tố b ô n g nhiên hướng lao cha phụ cận tụ đến một cái cỡ nhỏ vòi dòng trống rông xuất hiện đem bốn người vây vào giữa quang đầu nam tử k i n h thường vẫn đạo thứ này có thể giết người ta không muốn giết đi các ngươi bất quá các ngươi muốn làm hai chuyện đệ nhất thành tâm thành ý phong nhận hướng đại t ỷ của ta xin lỗi đệ nhị can đoan về sau không còn tới t ử g i a nháo sự ngươi là tại mở chơi sáu còn chưa nói xong quang đầu nam tử biến sắc hắn phát hiện mình cư nhiên bị cỡ nhỏ vòi rồng không trụ mặc kệ dùng phương pháp gì đều không thể rời đi cái này cỡ nhỏ vòi rồng khác ba tên i đồng bọn cũng đồng dạng không xuất được bốn người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chạy ra trong lúc hắn nhóm tập thể lưu mồ hôi lạnh thời điểm cha âm thanh vang lên các ngươi mỗi g â y dưa một phút sức gió liền sẽ tăng cường gấp đôi mà bây giờ đã qua một phút nói chuyện đồng thời cỡ nhỏ vòi rồng quả nhiên tăng cường rất nhiều trong vòi rồng còn kèm theo một chút tiểu phong l ư ớ i đ a o thỉnh thoảng tại bốn người trên thân lưu lại một chút nhàn nhạt, nhạt vết thương theo ta dự liệu một dạng coi như lão cha không còn kinh nghiệm chiến đấu nhưng dù sao đẳng cấp còn tại đó đối phó bốn cái cấp bảy cấp tám vẫn là rất nhẹ nhõm may mắn giống như ta có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không có nhiều người không phải vậy lao cha nhưng là không còn dễ dàng như thế thứ gia chủ kinh ngạc nhìn lao cha thân gia ngươi lợi hại như vậy trước mấy ngày như thế nào không có nói với ta ngươi lại không hỏi qua ngươi một mực để cho ta giảng con gái của ngươi cùng con rể chuyện nào còn c o n dư ta đầy cái lao ra hỏa từ gia chủ cười cười cũng đối ta thật con rể thật đúng là lợi hại mười năm trước các ngươi vẫn chỉ là người bình thường mười năm sau vậy mà cũng đã trở thành tu giả hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là rất lợi hại tu giả xem ra ta cũng muốn suy tính một chút thoái thác vị trí gia chủ cùng các ngươi h ô n tốt đang khi nói chuyện lại qua một cái phút vây khốn bốn người vòi rồng càng thêm mánh liệt thanh niên đầu chọc cuối cùng ý thức chính mình đá vào tấm sát vội và nói đại ca xin ngài buông tha chúng ta là chúng ta có mắt không tròng m ạ n p h ẳ n ngài c ò đại n n cô nhạc phụ đại nhân đại g t ta mỹ bơi đối với đại cô hòa từ ra chủ lên tiếng trào đại cô nhạc phụ đại nhân lão mụ trường ta một sau mắt hùng hai tử xuất hiện như thế kịp thời một mực trốn ở bên cạnh xem kịch vui đi ta gật gật đầu đúng vậy à không phải vậy sao có thể thưởng thức được l a o lý đại triển hùng phong từ gia chủ v ấ n đạo tiểu long a ngưng n u như thế nào không có trở về các ngươi trước mấy ngày tất nhiên đã trở về liền trực tiếp đi tìm ta tốt mặc dù lúc đó nói sinh ý trọng yếu hơn nhưng sinh ý cùng người nhà so r a vẫn là người nhà quan trọng hơn ta nhìn từ gia chủ ngài thay đổi rất nhiều từ gia chủ minh bạch ta đây câu nói ý tứ hắn trước đó chỉ đem ngưng n u xem như gia tộc công cụ đ á m hỏi căn bản vốn không để ý tới nữ nhi phải trang hạnh phúc mà những năm gần đây từ gia chủ tính cách thật sự có chỗ chuyển biến từ trong ánh mắt của hắn l i ề n có thể nhìn ra hắn bây giờ thật sự rất quan tâm ngưng n u cái này nữ nhi duy nhất từ gia chủ mang theo cảm thán nói người đã g i à chỉ hy vọng nhi nữ có thể ở bên cạnh trước đó ta cuối cùng ngại ngưng n u là một cái nữ h à i không thể kế thừa vị trí gia chủ mà lạnh rơi nàng lúc nhỏ cũng không đã cho nàng tình thương của cha về sau lại càng không chú ý ý kiến của nàng muốn cho nàng cùng nam cung gia trưởng từ thông gia may mắn tiểu long ngươi ở đây từ ra náo loạn một phen sáu đem nữ nhi gả cho ngươi là ta đợi này làm chính xác nhất quyết định ta hơi cười đa tạ nhạc phụ khích lệ hai ngày nữa ta liền mang ngưng n u trở về nhìn ngài tiếp đó ta xem hướng lao cha cha ngươi mau chóng phiên dịch mấy quyển liên quan tới gió ẩn n n g sách ta hữu dụng muốn nhập môn t r u cột nhất loại kia mặt khác ngài cũng có thể viết một viết tâm đắc của mình lao cha cũng không hỏi vì cái gì trực tiếp gọi gật đầu ta lại nhìn về phía đại cô đại cô mấy người kia vậy mà nhường ngài bị thương thật sự rất lớn mật x ấ u trương g i a sao xem ra ta rất lâu không có trở về bọn hắn đã quên ta xem ra ta phải đi trương g i a tìm bọn hắn nói chuyện tâm tình không thể từ g i a chủ chặn lại nói tiểu long mỗi cái gia tộc đều sẽ có mấy cái bại hoại ta biết ngươi có năng lực diệt đi trương ra nhưng mà tuyệt đối đừng làm như vậy ta cười cười nhạc phụ ngài quá lo lắng ta cũng không phải sát thần tại sao phải diệt bọn hắn cả nhà chỉ là đi tìm trương t ử hiên vị này lão bằng h ư u nói chuyện tâm tình khuyên hắn về sau đừng có lại tìm từ i a p h i ê n p h ứ c ân đi cảnh cáo một chút cũng tốt bây giờ tiểu đối thực sự là càng lai、like、việt không t ừ n g nổi lại hàn huyên v à i câu ta tại trong màn đêm hướng trương gia bay đi ba mươi chỉ dùng khoảng hai mươi phút liền bay đến trương gia bầu trời trước đó ta tới qua ở đây lại thêm tu giả trí nhớ rất mạnh cho nên ta rất nhẹ nhàng tìm tới trương gia phụ cận bố trí rất nhiều n h ữ n trận người bình thường căn bản là không phát hiện được trương gia mà tinh thần lực của ta tương đối cường đại cho nên những thứ này v u y n trận đối với ta không có hiệu quả chút nào ta rất thoải mái liền bay vào dùng tinh thần lực quét một vòng trương tử hiền biệt thự phát hiện trương tử hiền cũng không tại trong biệt thự bất quá trong biệt thự có một xinh đẹp nữ bục ta rơi vào trong viện đẩy ra cửa biệt thự đi vào nữ bục nhìn thấy ta sợ hết hồn vừa muốn thét lên ta nói đạo đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi ta là tới tìm trương tử hiên hắn ở đâu ngươi ngươi là ai nữ bục tràn ngập cảnh giác vốn đạo ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi ta là trương tử hiên lão bằng hữu xin hỏi người khác ở nơi nào ta tìm hắn có quan trọng sự tình nếu như làm chết lại chỉ sợ ngươi đảm đường không nổi á ta thoáng hù dọa nàng một chút nàng vội và nói g n nhị thiếu ra đi ăn cơm tối ta trước kia đã tới trường gia biết t r ư ơ n g gia nhà ăn tại vị trí nào tinh thần lực trực tiếp thả ra trong nháy mắt liền quét đến rồi t r ư ơ n g tử hiên vị trí thật sự là hắn đang ăn cơm tối cùng nhau vào ăn còn có phụ thân hắn đại ca hắn trương t ử mây còn có mấy người nữ nhân cùng hải tử ta trực tiếp dùng không gian chuyện đưa tới đến rồi nhà ăn gặp trong phòng đống nhiên thêm một người mấy người nữ nhân thở nhẹ đứng lên trường gia át chủ bài đo ta một phen âm thanh bình thản nói nhìn có chút quen mắt chúng ta trước tiên là không gặp qua các hạ xuống đây ta trương gia có gì muốn làm đâu trương tử hiên hạ to miệng một bộ thấy quỷ biểu lộ mười năm trôi qua tướng mạo của hắn cũng có chút thay đổi ta không có lý tới từ gia chủ mà là nhìn về phía trương tử hiên nói trương minh đã lâu không gặp từ biệt m ộ ư ơ i năm có còn nhớ ta đây cái lao bằng hữu ngươi ngươi làm sao có thể còn sống trương tử hiên nói lắp bắp mười năm trước ngươi được bệnh nan y ỉa bệnh t i ê căn bản không có khả năng trị tốt ta nhúng a y sự thật chứng minh chứng minh k thuật còn không có học được nhà hôm nay ta tới đây là muốn hỏi một chút t r ư ơ n g hình ngươi phái người đi từ gia cướp yêu đan là có ý gì chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu m u ố n yêu đan mà nói ngươi cùng ta nói liền tốt hà tất để cho người ta đi nhạc phụ ta nơi đó hồi nhau đâu một trăm khỏa có đủ hay không ta vung tay lên trước người trống rỗng xuất hiện một trăm hộp hộp nổi đồng b ề n giữa không trùng cùng nhau mở ra mỗi cái trong hộp đều để một khỏa yêu đan tàn mắt ra từng trận năng lượng ba động chương tử hiên ngây ngẩn cả người nửa ngày nói không ra lời thấy hắn không nói lời nào ta tiếp tục nói một trăm quả không đủ cái kia sáu năm trăm quả đâu Ta t hôm nay g t lên, canh hộp g dông i ệ n một bốn trăm bảy mươi tết bốn trăm bảy mươi khẩu chiến nhìn xem trương tử hiên vẻ mặt kinh ngạc ta cười một cái nói chỉ đua một chút mà thôi một ngàn quả yêu đan ta còn thực sự không lấy ra được trương gia chủ khôi phục lệnh nhạc thần thái nhìn ta nói ta nhớ dậy rồi ngươi là từ gia con rể h u y ễ n vũ các thành viên không sai trương gia chủ vậy mà nhận biết ta đây cái không danh tiểu cùng thế hệ thật làm cho ta cảm thấy thụ sùng nhược kinh trương gia chủ nhìn về phía trương tử hiên ngươi thật sự phái người đi từ gia cướp yêu đan phụ thân ta chỉ là phái người đi mở cái tiểu nói đùa trương tử hiên đã chạy ra mồ hôi lạnh nhưng vẫn là mạnh miệng nói ta cười tiểu nói đùa ta cũng ưa thích mở trương minh còn không có thể nghiệm qua phi hành cảm ra ca hôm nay liền để ngươi thể nghiệm một chút nói ta dùng tinh thần lực đem trương tử hiên nâng lên trương tử hiên đại ca trương tử mây hơi vung tay hai cây đua hướng ta hai mắt b ắ n qua bất quá sáu hắn chỉ là so với người bình thường hơi mạnh một điểm mà thôi liền chín cấp tu giả cũng không tính đua tốc độ thực sự không dám khen tạo cặp tia đua đứng tại trên không ta mặt n ở nụ cười nói lúc ăn cơm ném loạn đua cũng không phải thói quen tốt trả lại cho ngươi lần này cần cầm chắc nói xong ta dùng tinh thần lực nâng đũa chậm rãi bồng bềnh đến trương tử mây trước mặt cũng không có làm khó hắn tiếp đó ta mang trương tử hiên bay ra ngoài tung bay ở cách xa mặt đất hai mươi mét vị trí trương tử hiên sắc mặt trắng nói tiểu long hình cái này một chút cũng không tốt chơi mau thả ta đi xuống đi đừng nóng、đội. Ta t và r ư ơ người h của trương gia tất cả đều chạy ra hoảng sợ nhìn xem không trung đại h ỏ a cầu mà lúc này đại hoa cầu bên trong tách ra một cái đường kính một m mở tiểu hoa cầu chậm dài hướng trương tử hiên biệt thự nhẹ nhàng đi qua bay tới phủ cận biệt thự ẩm vang nội tung toàn bộ biệt thự trong nháy mắt bị t ạ c trở thành phế tích trong phòng cái kia nữ b ộ c sớm đã bị ta dùng khoảng không gian ẩn năng lấy được bên ngoài hơn nữa dùng tinh thần lực đem viện kia vây lại nổ tung sóng xung kích cùng đá vụn cũng không có đả thương được những người khác ta xem hướng trương tử hiên v ấ n đạo trương minh cảm thấy pháo hoa này như thế nào tại ta tinh thần lực gáp b á c h giới trương tử hiên còn có thể nói cái gì duy duy nặc nặc gật gật đầu tiểu long minh quả nhiên rất có phẩm bị ta mang trương tử hiên rơi vào trương gia chủ bên cạnh trên không cái kia như mặt trời đại hỏa cầu còn phi âu phủ ở nơi nào ta thẳng như nói trương bất kể nói thế nào ta cũng là t ử g i a con rể ngươi để cho người ta đi t ử g i a nói bùa ta cảm thấy thật mất mặt t r ư ơ n g tử hiên sắc mặt trắng b ệ nói tiểu long huynh yên tâm ta về sau sẽ lại không để cho người ta đi t ử g i a nói dỡn cái này tùy ngươi đ ưa thích ta nhìn lướt qua phía trên đại hỏa cầu nói vẹn vẹn một cái tiểu hỏa cầu liền nổ hư biệt thự của ngươi nếu là toàn bộ hỏa cầu rơi xuống trương gia sẽ như thế nào không cần ta nhiều l ờ i à. trương gia chủ sắc mặt lạnh n h ạ t nói từ da con rể tuy ta đây lịch tử đã làm sai trước nhưng ngươi cũng không cần làm quá phận ta gật gật đầu đương nhiên cùng là đại gia tộc ta cũng không muốn cùng các ngươi vẹt mặt hôm nay tới đây thôi a hy vọng nhiều năm về sau các ngươi còn có thể nhớ kỹ từ ra có ta như thế con rể nói ta vung tay lên không trung đại hỏa cầu vô căn cứ tiêu tan một lần nữa biến thành hỏa nguyên tố giải đến địa phương khác ta lại nhìn về phía trương tử hiên trương minh chúng ta lần sau gặp lại nói xong ta lăng không phiêu khởi hướng thủ đô phương hướng bay đi sáu ta có thể xác định trương tử hiên về sau sẽ lại không đánh từ ra chủ ý sau đó muốn đi tìm tiệ nam n nhường hắn tìm hiền lành quỷ bảo hộ tiểu huệ tiếp đó ta muốn trở về một trăm hai mươi hai trung đội nơi đóng quan điểm an bài một chút tiến công sự nghi c sau một giờ ta tới đến rồi một trăm hai mươi hai trung đội trú đóng chỗ vừa rồi ta đã đi qua tiện nam bên kia tiện nam biểu thị ngày mai sẽ sẽ tay ăn bài tìm một thịt lường lợi hại quỷ vật đi bảo hộ tiểu huệ từ tiểu linh đi đến bên cạnh ta vẫn đạo tiểu long hàng giả đó mở miệng sao ta đối với nàng hơi cười mở miệng không thể không nói kiếm nam thật là có một bộ t i ế p đó ta nhường toàn viên tụ tập chờ bọn hắn tụ tập hảo sau đó ta nói đạo các minh đệ kể từ đi tới đệ lục giới chúng ta vẫn không có chủ động xuất kích qua đêm nay chúng ta liền đi quay r ố i một chút phản bội chạy trốn giả không thể để cho bọn hắn thành công tạo dựng truyền tống trận thái hổ cung kính nói đại nhân địch quân có ba tên cấp hai tu giả chính diện tiến lên sợ là chúng ta sẽ rất an thiệt thòi không sao ta đã nghĩ kỹ kế hoạch tấn công chúng ta chia hai tổ tất cả thủy có thể lực tu giả theo ta một tổ những người còn lại cùng ngơi một tổ tấn công ngay mặt bọn hắn chiếm cứ tại trên đảo nhỏ đảo nhỏ chung q u n h là biển cả có thể trực tiếp nhường thủy năng lực tu giả đem đảo nhỏ báo phủ nếu như đối phương đã bắt đầu tạo dựng truyền thống trận bị dìm nước đến tài liệu cũng liền phế đi coi như còn chưa bắt đầu tạo dựng cũng có thể cho bọn hắn lưu lại một cái bóng ma tâm lý đại nhân cao minh thái hổ cung kính nói ta xem hướng tất cả binh sĩ lũ lụt bao phủ đảo nhỏ thời điểm đại gia lập tức rút lui lần này bên ta nhất định sẽ coi thương vong hy vọng đại gia bảo vệ tốt đội hữu linh hồn tất cả thủy năng lực tu giả đến ta bên này tụ tập một trăm sáu mươi hai tên thủy năng lực tu giả tụ tới ta xem hướng thái hổ nói ngươi dẫn dắt những người còn lại đi tấn công ngay mặt tiếp đó nhìn về phía ngưng n u cùng vũ gia các ngươi cẩn thận một chút nhìn thấy tín hiệu lập tức rút lui n g ư ơ i cũng là ta hơi cười yên tâm ta trốn chạy bản sự ngươi cũng không phải không biết chờ hành động lần này kết thúc ta liền mang ngươi về nhà nhạc phụ đều nghĩ ngươi hai mươi b ố cái gọi là đánh lén chính là thừa dịp địch nhân vung lòng lúc đột nhiên phát động tập kích ta dẫn dắt một trăm sáu mươi hai tên thủy năng lực tu từ này cánh lặng lẽ lặn xuống đảo nhỏ phụ cận làm chính diện chiến đấu khai hỏa phía sau ta thấp giọng quát đạo đậu thủ một trăm sáu mươi hai tên thủy năng lực tu giả đồng thời đ ộ n g thủ đảo nhỏ chung quanh trong nháy mắt dâng lên một đảo cao tới ba mươi mét t ừ n ư ớ c nhanh chóng hướng đảo nhỏ chìm đi đồng thời toàn bộ mặt biển sóng lớn m á h liệt chỉ dùng ba giây đảo nhỏ liền bị bao phủ hoàn toàn ba giây bên trong xảy ra rất nhiều chuyện xấu phe địch ba tên cấp hai tu giả bên trong hai tên bị vũ ra c u â n lấy một tên khác xông về đảo nhỏ muốn bổ cứu cái gì nhưng lại bị ngưng nu thái hổ enzy la chờ tam cấp tu giả bao bọc vây quanh nhường hắn không cách nào trở về gặp đảo nhỏ đã bao phủ ta quắt to một tiếng rút lui muốn đi giết sạch cho ta bọn hắn vì bị p h ả nhưng bội c ạ y t r một mươi người h này cũng vừa vặn là khó đối phó nhất ta lại quát to một tiếng tất cả cấp năm lục cấp binh sĩ lập tức rút lui tứ cấp binh sĩ phụ trách quấn lấy những cái tía cấp ba phản bội chạy trốn giả vũ ra bên kia đánh rất khổ cực bởi vì ở trước mặt người ngoài nàng không thể biến thành nhân hình không thể mặc bên trên bộ kia khôi giáp thực lực không cách nào phát huy đến cực hạn lúc này nàng muốn đem địch nhân dẫn tới nơi xa tiếp đó biến thành nhân hình mặc vào bộ kia khôi giáp ngưng ngu sợ vũ ra gặp nguy hiểm cũng đi theo các nàng rất nhanh liền bay ra tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng lực chú ý của ta đều ở đây hai người bọn họ trên thân thấy các nàng rời đi ta tinh thần lực phạm vi cảm ứng ta cũng vội vàng đuổi theo sáu ai ngờ phe địch bốn danh tam cấp tu giả đồng thời quân lấy ta bọn hắn mang theo liên quân hô coi như hôm nay muốn chết cũng phải kéo ngươi theo một trăm hai mươi hai trung đội trưởng cùng chết ta trên không trung cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực trong lúc nhất thời càng không có cách nào thoát thân ta ngược lại thật ra có thể sử dụng không gian c h u y ể n tiến đưa đi thẳng đến một trăm km bên ngoài thế nhưng dạng vừa tới ta ẩn năng sẽ trực tiếp tiêu hao hết một nửa còn lấy cái gì bảo hộ ngưng n u vũ ra xem ra chỉ có thể mau chóng xử lý trước mắt mấy cái này rắt rưởi sau đó lại đuổi theo hy vọng các nàng không có chạy quá xa x á u chúng ta tại biển rộng mênh mông phía trên căn bản là không nhìn thấy lục địa cho nên chỉ có thể không chiến trên không chúng ta chỉ có thể phát huy ra tam cấp trung đoạn thực lực trong lúc nhất thời lại bị bốn cái g i a hỏa đẻ lên đánh cực kỳ nguy hiểm phe ta tam cấp tu giả đều ở đây cùng phe địch cấp hai tu giả chiến đấu nhưng cấp hai cùng cấp ba khác biệt t ự lớn chính bọn hắn đều còn không mang nổi mình ú c nào còn có dư ta thời gian mỗi qua một giây tâm tình của ta liền khẩn trương một phần không được không thể kéo dài nữa ta không có thể lại bảo thủ bí mật nhất thiết phải đem thần bí thi thể lấy ra làm tầm chắn làm cho lúc này hai tên địch nhân từ đằng sau ta công tới ta trực tiếp toàn không gian trong giới chỉ lấy ra thần bí thi thể ngăn tại sau lưng bọn hắn đánh trúng thần bí thi thể trong nháy mắt một cô cường đại lực phản chấn đ ỗ n g nhiên xuất hiện càng đem cái kia hai cái thân thể của địch nhân trực tiếp chấn trở thành b ã vụn thần bí thi thể bị công kích càng mạnh lực phản chấn lại càng lớn ta lúc này không để ý tới kinh ngạc vội vàng thu hồi thần bí thi thể trong lòng tự nhủ chiêu này không thể dùng lại địch nhân không phải kẻ ngu sẽ không ngây ngốc bước hai người theo gót đến nỗi còn dư lại hai người sáu ngự do xoáy khoảng không chạm ta trực tiếp xử suất một trong những tuyệt chiêu lợi dụng khoảng không gian lẩn nàng cùng ngự phong kiếm đặc tính thân ta hình không ngừng tại hai người chung quanh phát hiện đồng thời vung ra từng đạo phong nhận mỗi đạo phong nhận đều nhắm ngay chỗ yếu hại của bọn hắn nhưng mà sáu tam cấp tu giả chính là tam cấp tu giả cũng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị giết chết ta lại lâm vào khẩu chiến trái lại thái hổ bọn người bên kia tình thế cũng không thể lạc quan tính cả vừa mới làm phản lâm đ ạ n bên ta hết thể tám tam cấp tu giả lúc này đã có hai người cơ thể bị đánh đắt sáu hôm nay canh hai bốn trăm bảy mươi mốt tết bốn trăm bảy mươi mốt tính sách nhưng vào lúc này bên ta lại có một danh tiểu đội trưởng cơ thể bị đánh nát thái hổ vì cứu vớt cái kia linh hồn cơ thể cũng nhận liêu trọng sáng tạo địch quân cái kia danh nhị cấp tu giả nhìn về phía phản bội lâm đạt không nghĩ tới ngươi lại trở thành phản đồ như vậy đi ta cho ngươi một cơ hội lập tức đi đem một trăm hai mươi hai trung đội trưởng xử lý sau khi trở về ngươi có thể lập công chủ tội không có khả năng lâm đạt lập tức biểu lộ lập trường của mình hắn có thể nhường ta quang minh chính đại về nhà mà không phải lén lút ta tin tưởng hắn đáp ứng ta nhất định sẽ làm đến nữ nhân ngu xuẩn tất nhiên quyết tâm muốn làm phản vậy ngươi liền đi chết đi nói công kích của hắn toàn bộ hướng lâm đạt bao phủ tới sáu ta gấp giống như kiến b ò trên chảo nóng tuyệt chiêu liên tục sử dụng thiên hỏa sáu kích hỏa phân trường ta uy lực mạnh nhất hai t h ứ c tuyệt chiêu ở trên không gian ẩn năng phối hợp phía dưới cuối cùng tiêu diệt hai tên đ ị c h nhân nhanh chóng đem bọn hắn linh hồn phong ấn ta lấy ra một bình cao cấp ẩn lực dược t ề u ố n g bảo bởi vì liên tiếp dùng r a tuyệt chiêu ta ẩn lực đã tiêu hao một nửa nhìn một chút khổ chiến bên trong thái hổ bọn người lại nhìn một chút ngưng n u cùng vũ ra rời đi phương hướng ta do dự một chút nếu như cứ như vậy rời đi không dùng được một phút thái hổ bọn người liền sẽ toàn bộ chết tr ta căn bản là không có nghĩ đến thế cục lại biến thành dạng này sáu ta cho rằng bọn hắn không có xây thành truyền tống trận chắc chắn sẽ không cùng chúng ta cùng chết mà là sẽ đào tẩu tiếp tục tìm cơ hội tạo dựng truyền tống trận dù sao đó mới là bọn họ mục tiêu chủ yếu thái hổ bọn người là của ta thủ hạng ta không có thể không chịu trách nhiệm bỏ lại bọn hắn hơn nữa sáu thái hổ bọn người bị giết chết mà nói cái kia danh n h ị cấp tu giả chắc chắn cũng sẽ đuổi theo đến lúc đó ta và ngưng nhu vũ ra muốn đối mặt ba danh n h ị cấp tu giả mặc dù ta bây giờ rất muốn lập tức chạy tới nhưng từ lý trí góc độ suy xét ta phải xử lý trước cái này danh n h ị cấp tu、giả. hy vọng vũ gia có thể bảo vệ tốt ngưng nu sáu ta hướng cái kia cấp hai tu giả vào tới thái h ồ nói đại nhân đừng quản chúng ta nhanh đi tìm đại tàu a đừng nói nhảm bảo vệ tốt chính mình nói ta một kiếm hướng cấp hai tu giả c h é m tới thái h ồ bọn người lộ ra cảm động thân sắc một bên đánh ta một bên ra lệnh tất cả t ứ cấp tu giả toàn bộ rút lui bảo vệ tốt đội hữu linh hồn bên ta binh sĩ toàn bộ rút đi trên không chỉ còn lại bảy người chúng ta sáu danh tam cấp tu giả vây công địch nhân tuy địch nhân là cấp hai thất đoạn nhưng lại vẫn là cấp hai cùng tranh lệnh ba cấp không phải lớn một cách bình thường như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn đâu ta một bên tiến công một bên nhanh chóng suy xét thần bí thi thể chắc chắn không thể dùng hắn vừa rồi chắc chắn chú ý tới thần bí thi thể lấy thêm ra tới nói không chừng sẽ bị hắn cướp đi ta tất cả tuyệt chiêu bên trong uy lực lớn nhất chính là hỏa phần trưởng cũng chỉ có hỏa phần trưởng mới có thể giết chết hắn kéo càng lâu tình thế đối với chúng ta lại càng bất lợi ta cũng không thời gian cùng hắn kéo bởi vì ta còn muốn lập tức đổi tới ngưng nhu cùng vũ ra bên kia mặc dù ta biết hỏa phần trưởng có thể giết chết được nhân nhưng như thế nào đánh chúng hắn nhưng là cái vấn đề hỏa phần trưởng thi triển thời điểm toàn bộ tay phải hỏa diễm lại biến thành màu đen tản mát ra năng lượng ba động khủng bố đ ị c h nhân sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó bị t a đánh rất nhanh ta nghĩ tới rồi một biện pháp tốt khé quát thái hổ a n g e l a các ngươi ngăn chặn hắn ba giây lâm đạt đi theo ta nói xong ta cấp tốc lui lại cái kia cấp hai tu giả không rõ ràng ta muốn làm gì vội vàng đem lực chú ý đặt ở trên người của ta đối với thái hổ mấy người công kích cũng thư giãn một chút lâm đạt đi theo qua ta lập tức dùng khoảng không gian ẩ n năng đem chung quanh không gian ngăn cách để người khác tinh thần lực không cách nào kéo dài đi vào sau đó nói lâm đạt ta cẩn trợ giút của ngươi lâm đạt vấn đạo ta vừa mới làm phản n g ư ơ i tin được ta ta đang đánh cược đánh cược ngươi đáng giá ta tín nhiệm t ố t nói chính sự chờ một chút ta sẽ sử dụng một cái tuyệt chiêu một chiêu này đi lực đủ để xử lý tên kia nhưng hai hại chính là ta phải chạm đến thân thể của hắn mà hắn sẽ không dễ dàng bị ta đụng vào ta muốn ngươi dùng năng lực không gian phối hợp ta hai chúng ta không ngừng ở bên cạnh hắn thoáng hiện nhường hắn không phân rõ cái nào là ta cái nào là ngươi chỉ có dạng này ta mới có cơ hội đánh chúng hắn nghe cho kỹ chờ ta quát nhẹ hỏa phần trưởng thời điểm ngươi ngay tại bên cạnh hắn không ngừng t h o á n hiện đánh nghi binh t h o á n hiện vị trí là trái tả hữu phía trước phải trái sáu ta nhanh chóng phân phó một phen tiếp đó lại bay trở về gia nhập vào chiến đoàn tiếp lấy bách công lý bên trong hỏa nguyên tố điên cuồng ngưng tụ đến ta toàn thân hỏa diễm hóa đem điên cuồng v ọ t tới hỏa nguyên tố áp suất áp suất lại đẻ co lại toàn bộ đẻ tiến vào tay phải p h u cận đây tất cả đều là b i ể n cả bách công lý bên trong hỏa nguyên tố thực sự ít đến thương cảm bất quá tăng thêm của chính ta ẩn lực cũng là có thể miễn cưỡng thi triển hỏa phần trường sáu tay phải thiêu đốt hỏa diễm rất nhanh liền đã biến thành màu đen tản mát ra năng lượng ba động khủng bố cùng khí tức hủy diện hỏa phân trường ta khẽ quát một tiếng hô lên nắm hiệu tiếp đó một trưởng hướng cái kia cấp hai tu giả vô tới hắn vội vàng lui lại bởi vì hắn rất rõ ràng nếu như bị đánh trúng chắc chắn phải chết lâm đạt dựa theo vừa rồi kế hoạch tốt vị trí ở bên cạnh hắn không ngừng thoáng hiện đánh nghi b i n h ta thì xuất hiện ở phương hướng ngược nhau tìm cơ hội đem hỏa phần trưởng đập vào trên người hắn quả nhiên tại ta hỏa phần trưởng năng lượng ba động khủng bố phía dưới hắn có vẻ hơi bối rối tại thứ m ộ ư ơ i bảy lần thoáng hiện thời điểm hắn vô ý bị ta vỗ trúng b ả vai sáu ta hỏa d i ễ m hoa cơ thể cũng hoàn toàn bị nổ tan lâm đạt bị nổ tung tác động đến cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng tiến vào phía dưới trong b i ể n rộng thái hổ mấy người cũng bị ảnh hưởng đến một chút thân thể ban đầu thương thế cũng rất trọng bị tác động đến sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt ta nhanh chóng ngưng tụ cơ thể thở hôn h n đem cấp hai tu giả linh hồn phong ấn sau đó nói thái hổ đi đem lâm đạt vớt lên tới tiếp đó các ngươi rút lui trở về trị thương nói ta ném cho bọn hắn một chút cao cấp chữa trị d ư tệ đại nhân xin cho phép chúng ta cùng ngại cùng đi ta lắc đầu Các n g ư ơ i trạng thái bây giờ quá kém liền tứ cấp tu giả cũng có thể dễ dàng giết chết các ngươi ta lấy trưởng quan thân phận mệnh lệnh các ngươi lập tức rút lui kế tiếp là chuyện nhà của ta các ngươi không muốn liên lụy vào nói xong ta dựa theo trong cõi u minh cảm ứng nhanh chóng hướng ngưng n u phương hướng bay đi phi hành bên trong ta lại uống xong một bình cao cấp ẩn lực dược tệ tuy dược tệ mười phút liền có thể hồi phục toàn bộ ẩn lực nhưng đối với trong chiến đấu tu giả tới nói mười phút quá dài lâu vừa rồi liên tục sử dụng tuyệt chiêu trong cơ thể ta ẩn lực chỉ còn lại năm tả hữu ở nơi này biện rộng mênh mông phía trên không cách nào sử dụng sụp hù m ạ n sợp tịp tình thế với ta mà nói kém đến cực điểm bất quá tất nhiên còn có thể cảm ứng được ngưng nhu vị trí liền nói rõ các nàng không có việc gì hai phút ta phi hành hơn ba trăm km nhưng vẫn là không thấy ngưng nhu cùng vũ ra nhưng chắc là nhanh phía trước chuyển đến một chút năng lượng b a động giao chiến địa điểm hẳn là ngay tại phía trước cách đó không xa cuối cùng thân ảnh của các nàng xuất hiện ở ta tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong các nàng khoảng cách ta còn có một bách công lý chỉ cần ba mươi giây ta liền có thể bay qua thế nhưng là lúc này sáu hai người bọn họ đều gặp phải nguy hiểm nâng n u đầy người tiên huyết sắc mặt trắng bệnh bay trên không trung phe địch một danh n h ị cấp tu giả lúc này một q u y ề n hướng ngưng n u đầu đập tới ngưng n u ẩn lực tựa hồ hao tổn giống bất lực né tránh đang lúc này thời khắc nguy cấp một cái quang thuẫn đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở ngưng n u trước mặt là mưa ra làm cho vũ gia lúc này bị phỉ bị quần lấy ban đêm đối với vũ gia tới nói vô cùng ăn thiệt thòi bởi vì qua nguyên n g tố không đủ thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều nàng bị phỉ bị kéo chặt lấy căn bản là không cách nào thoát ly chiến đoàn mà vũ gia làm ra quang thuẫn cái này vừa phân tâm lập tức liền bị phỉ bị chui chỗ trống một c ư ớ c đá vào vũ ra trên thân đem vũ ra đạ p bay vào phía dưới trong biển rộng sáu mà cái kia quang thuẫn là mưa ra vội vàng bên trong làm ra tại cấp hai tu giả trước mặt căn bản không có thể nhất kích cấp hai tu giả nắm đấm đụng vào quang thuẫn lúc chỉ là hơi hơi ngừng một chút sau đó tiếp tục hướng ngưng n u đầu đập tới ngưng n u ta muốn rách cả mí mắt hận không thể lập tức truyền t ố n g đi qua để ta tới tiếp nhận một k í c h kia có thể các nàng khoảng cách ta chừng một bách công lý ta muốn tiêu hao năm mươi vận lực mới có thể đi qua nhưng ta bây giờ chỉ khôi phục hai mươi a ta nắm đấm bóp cả cạc kêu vang đọ trong mắt hướng ngưng n u phóng đi có thể nắm đấm tia tốc độ lại s o ta nhanh hơn nhiều cơ hội là trong n h á y mắt nắm đấm liền muốn đánh trúng ngưng nu sáu móng tay của ta ấn vào trong thịt chỉ hận tại sao mình bay chấm như vậy ngay tại thảm kịch sắp phát sinh thời điểm sáu một đạo ngân quang đ n g nhiên xuất hiện tiếp đó cấp hai tu giả nắm đấm v u t giống bởi vì ngưng nu không thấy sau một khắc ngưng nu xuất hiện ở bên cạnh mấy chục mét vị trí bên cạnh còn tung bay một người mặc áo giáp màu bạc mang theo mặt nạ màu bạc đằng sau có một đầu ngân s ắ cáo khoác ngoài người là hắn tại trong lúc nguy cấp cứu được ngưng nu hoàng hôn hiệp hội hai người lên nhau không nói hai lời lập tức đào tàu vì cái gì dạng này rất đơn giản bọn hắn căn bản cũng không biết đối phương là như thế nào xuất hiện cùng đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cho nên trực tiếp đào tẩu là hắn ta vừa tới u minh thời điểm hắn đã từng đã cứu ta hai lần nhưng ta chỉ ít có tám năm chưa thấy qua hắn vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở địa cầu nhanh chóng bay đến từ tiểu linh bên cạnh ta đem nàng kéo ra phía sau tiếp đó nhìn c h ẳ m c h ẳ m mặt nạ màu bạc người vẫn đạo ngươi là người nào mặt nạ màu bạc người không có trả lời thân ảnh lóe lên liền biến mất trực tiếp biến mất ở tinh thần lực của ta trong cảm ứng theo lý thuyết chỉ là trong n h y mắt hắn thì đến được bách công lý bên ngoài ta xoay người ôm chặt lấy ngưng nu cương tài na trong nháy mắt ta đã cảm thấy tuyệt vọng còn tốt còn tốt lao thiên không cùng ta mở chuyện cười này nhìn xem mặt nạ màu bạc người vừa rồi lơ lửng vị trí ta rơi vào trầm tư hắn rốt cuộc là ai vì cái gì mỗi lần tại ta thời điểm nguy hiểm đều sẽ kịp thời xuất hiện hơn nữa hắn rất mạnh tuyệt đối là trong truyền thuyết nhất cấp tu giả bằng không phỉ bị cùng một cái khác danh n h ị cấp tu giả cũng sẽ không chạy trốn chỉ là sáu hắn l ạ n như thế nào từ u minh đi ra ngoài vì cái gì thiết bị truy tìm bên trên không biểu hiện vị trí của hắn 472 tiết 472. khiếp sợ người từ ra vũ ra từ trong biển bay ra bay đến bên cạnh ta ta vẫn ôm chặt ngưng n u hay nay đối với vũ ra nói xin lỗi vũ ra đều tại ta tính sai mới khiến cho các người gặp phải nguy hiểm không nghĩ tới bọn hắn sẽ liều mạng phản công ta cho rằng bọn hắn không có khả năng chỉ chuẩn bị một cái phần truyền thống trận tài liệu coi như dìm nước đảo nhỏ lúc bị hủy diệt một phần bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng chết mà là sẽ đào tẩu tìm cơ hội trùng kiến truyền thống trận bị ta ôm lấy từ tiểu linh thấp giọng nói người chỉ có tại lúc tuyệt vọng mới có thể liều mạng bây giờ có thể xác định bọn hắn chắc chắn không cách nào lại lần tạo dựng truy ngươi là nói đảo nhỏ bị dìm ngập thời điểm đem bọn hắn tất cả tài liệu bị hủy diệt hoàn toàn vũ gia không biết từ nơi nào lấy ra một cây kẹo que giả ngây thơ nói bất luận như thế nào chúng ta được cứu rồi ăn kẹo que chúc mừng một chút đi ta khẽ gật đầu ân bây giờ chỉ còn lại hai tên cấp hai phản bội chạy trốn lẫn giả không đủ để đối với chúng ta cấu thành uy hiếp chúng ta trở về đi thôi cái k i a hai cái phản bội chạy trốn giả rất có thể sẽ đi công kích đại bộ đội sáu hai mươi b ố rất nhanh chúng ta về tới đại bộ đội chú đóng vị trí mọi người cũng không có gặp tập kích ta nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống lúc này Tại Thái tiểu t đội Hổ mấy vị r ư ở những thứ này cơ thể cũng là ta xuất tiền mua cho mỗi một tiểu đội trưởng đều phát một chút có thể trên chiến trường khẩn cấp sử dụng những thứ này nhân tạo cơ thể đắt muốn chết bất quá ta nhưng vẫn là không chút do dự mua làm như vậy có thể để cao binh lính sống sót tỷ lệ mà cái cách làm cũng nên đón các binh lính ủng hộ nửa giờ sau tất cả binh sĩ cơ thể chữa trị hoàn tất bất quá những cái kia thiếu cánh tay chân gãy tạm thời không cách nào chữa trị chỉ có thể chờ đợi trở lại u minh sau đó đi cơ thể chữa trị đứng mới có thể giải quyết lúc này ta đứng tại nhanh nhẹn p h ò n g ốc phía trước cửa sổ một tay quanh tay một tay chụp lấy cái cầm suy xét từ tiểu linh đi đến bên cạnh ta nhẹ giọng hỏi đang suy nghĩ người thần bí kia chuyển sao ân quá khả nghi h ắ n tại sao lại xuất hiện ở địa cầu đâu ta sâu đậm cao mày mau nếu như mặt nạ màu bạc người thần bí một mực ở phụ cận quan sát ta như vậy ta lấy xuất thần bí thi thể thời điểm hắn nhất định cũng chú ý tới thần bí thi thể và ngân s ắ c không gian giới chỉ là ta bí mật lớn nhất bất luận ai gặp được thần bí thi thể đều sẽ ra tay c ấ p đoạt thần bí quần áo của thi thể là bảo vật siêu đẳng có thể bắn ngược hết t h ể công kích hơn nữa tạo thành cường đại lực phản chấn tam cấp tu giả công kích được thần bí quần áo của thi thể chẳng những không có nhường quần áo chịu đến bất kỳ tổn thương ngược lại bị lực phản chấn chấn trở thành bã vụn thần bí thi thể huyết dịch càng là hiếm thấy bảo vật vẹn vẹn một dọn liền để vũ gia đã biến thành tam cấp yêu thú đây là khái niệm gì ta có thể đại lượng chế tạo tam cấp cường giả thậm chí là nhất cấp cường giả làm nhiên liệu như thế đối với người chết qu cho nên nếu như không phải đến rồi vạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh ta sẽ không cầm thần bí thi thể làm bịa lỡ đạn bất luận hắn khi còn sống thiện hay ác ta đều hẳn là tôn trọng người chết có thể người đeo mặt nạ kia rõ ràng gặp được thần bí thi thể lại không có ra tay cất đoạn chuyện này là sao nữa từ tiểu linh ôn nhu nói không nghĩ ra cũng đừng nghĩ ngươi vừa rồi cũng bị thương nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta kỳ thực có một số việc không hề giống trong tưởng tượng phức tạp như vậy không hề giống trong tưởng tượng phức tạp như vậy sao sáu ta lẩm bẩm một câu tiếp đó nhìn về phía từ tiểu linh bất kể nói thế nào hắn cứu được ngươi có cơ hội ta sẽ cảm tạ hắn coi như hắn muốn ngân s ắ c không gian giới chỉ, ta cũng sẽ không chút do dự đưa cho hắn trong mắt ta ngươi mới là chân quý nhất nàng mặt tràn đầy xúc động từ phía sau ô m lấy ta không nói một lời thưởng thụ lấy cảm giác hạnh phúc ta nắm chặt tay của nàng chiếc nhẫn kia cũng là ta trong lúc vô tình lấy được nguyên bản cũng không thuộc về ta cho nên những năm gần đây ta rất ít vận dụng chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật nếu có một ngày chiếc nhẫn kia rơi vào trong tay người khác đó cũng là sự an b à i của vận mệnh sáu người nghĩ nhà A. Ta đây liền mang người A. Ta đây cái kia hai cái phản bội chạy trốn giả có thể hay không tập kích đại bộ đội đâu cái này ta cũng không xác định cho nên ta đưa ngươi cùng vũ ra trở lại từ ra sau đó liền sẽ trở lại thế nhưng là cứ như vậy lực chiến đấu của chúng ta liền phân tán bất luận một bên nào gặp phải công kích đều sẽ ở thế yếu ta nhẹ vỗ về mặt của nàng ngưng ngu ta biết nhưng ta cũng không thể dẫn bọn hắn đi từ ra đại viện từ ra đại viện tại thủ đô nếu như ở nơi đó xảy ra chiến đấu người bình thường nhất định sẽ bị liên lụy ngươi nên tin tưởng sinh hóa nguy cơ đi qua rất nhiều thành thị đều bỏ phế bây giờ đại bộ phận người sống đều tụ tập ở thủ đô cùng khánh thiên thành phố nhân khẩu đã quá thiếu đi cũng không thể lại giảm bớt tư tiểu linh khẽ gật đầu một cái nói thế nhưng là ta cảm thấy cái thứ hai cái phản bội chạy trốn giả sẽ không qua tới tiến công căn cứ vào suy đoán của chúng ta người đeo mặt nạ hẳn là nhất cấp tu giả bằng không hai tên k i a sẽ không đào tẩu tất nhiên bọn hắn lúc đó không dám liều mạng bây giờ chắc chắn cũng không dám trở về bởi vì bọn hắn sợ người đeo mặt nạ lại xuất hiện một lần sáu cùng ngưng n u thương lượng một phen phía sau ta quyết định nuôi lớn binh sĩ đi tới từ ra nguyên nhân có ba đệ nhất cái kia hai cái phản bội chạy trốn giả rất sợ người đeo mặt nạ chủ động đến đây tấn công tỷ lệ chỉ có hai không đệ nhị từ gia đại viện thuộc về lãnh địa riêng phương viên ba mươi km bên trong không có những kiến trúc khác coi như khai chiến cũng sẽ không lan đến gần trung tâm chợ vị trí đệ tam chúng ta có thiết bị truy tìm tại nơi hai cái cấp hai tu giả tới gần thủ đô phía trước chúng ta sẽ chủ động nên kích đi qua tránh tại thủ đô khai chiến bất quá bởi vì các binh sĩ vừa mới trải qua chiến đấu còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên ta quyết định nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại dẫn dắt đại bộ đội đi tới từ gia đại viện ngưng nu còn biểu thị muốn mời bọn họ nhấm nháp đệ lục giới thức ăn ngon ta trêu ghẹo mà hỏi mỹ thực không phải là dầu cống ngầm cùng thịt bơm nước ta hai mươi b ố sáng sớm hôm sau ta nhường toàn viên tụ tập tiếp đó đứng ở phía trước nói ngày hôm qua chiến đấu đại gia khổ cực trước đó ta đã từng hòa đại nhà nói qua ta và vợ con ta nhà ngay tại đệ lục giới thê tử của ta nói muốn mời mọi người đi trong nhà nhấm nháp một chút đệ lục giới mỹ thực đám người nghị luận ở mỹ đại tàu thật sự là quá tốt ta hai tay hư đệ tốt bây giờ chúng ta liền xuất phát nói ta đi đầu bay lên mỗi cái trung đội cũng vô cùng có trật tự theo sau lưng ta phi hành ngưng nu ngồi ở vũ ra trên thân bay ở bên cạnh ta nàng mặc lấy trường b ả o màu đỏ cùng vũ ra bộ lông màu đỏ rực tôn nhau lên thực sự là một vị tuyệt đại gia nhân một bên phi hành ta vừa cười nói ngưng nu ta hôm qua gặp qua nhạc phụ hắn đối với ta người con rể này rất hài lòng đâu vũ ra khét kêu một tiếng khinh bị nhìn ta một mắt đem đầu chuyển tới một bên ta biết nàng tại nói ta x ú mỹ từ tiểu linh tự nhiên cũng minh bạch vũ ra u tứ che miệng khẽ nợ nụ cười hai giờ phía sau Chúng Có thời điểm phát hiện, đến viện trong viện đứng một đám người. ta tới từ trời một ra rồi đại điểm đám bầu lúc a cha gia o chủ, cô, còn có nhị thuốc láo mụ, từ gia chủ, đại cô, biểu tỉ, còn có ngưng đại biểu nu này gặp đến trên không bay tới một đám người bọn hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ ta đối với đại bộ đội làm một cái dừng lại thủ thế tiếp đó hòa từ tiểu linh vũ ra rơi xuống rơi vào từ gia chủ trước mặt ta nói đạo nhạc phụ đại nhân ta mang ngưng nu đã trở về phụ thân từ tiểu linh con mắt ư ớ tắt nói ngài con con từ gia chủ mỉm cười hiền hòa đạo người đ ã già cũng sẽ như vậy gặp lại n g ư ờ i nha đầu này qua hảo ta cũng đã thỏa mãn đại biểu tỷ lúc này nâng cao b ụ n g lớn kinh ngạc hỏi tiểu long phía trên những người kia là từ vũ trạch ngưng n u biểu đệ hiện đã h ò a đại biểu tỷ cách làm phu thê cũng kinh ngạc nói tỷ phu a không lao đệ phía trên những người kia sẽ không phá hủy từ ra a chúng ta bây giờ quan hệ có chút hỗn loạn hắn cưới biểu tỷ ta ta cũng cưới hắn biểu tỷ cho nên chúng ta đã với nhau tỷ phu cũng là với nhau em vợ ta cười một cái nói đừng chiếm tiện nghi ta ngươi được gọi ta tỷ phu mới được từ vũ trạch l ắ c l ắ c đầu nói vậy cũng không được người kêu ta thê t ử đại biểu tỷ liền phải gọi ta tỷ phu ta bất đắc dĩ cười cười yên tâm phía trên những cái kia đều là huynh đệ của ta bọn hắn chỉ là tới từ i a làm khách mà thôi nhạc phụ đại nhân xin tha thứ ta tự mình đem bọn hắn mang tới không biết từ i a có thể hay không chiêu đại đám bọn hắn một phen đâu không bao lâu chúng ta liền sẽ rời đi từ tiểu linh nhị thúc t h ấ p giọng hỏi tiểu long những người kia sẽ không hủy địa cầu a từ tiểu linh n ở nụ cười nói yên tâm đi nhị thúc kỳ thực những người kia cũng là tiểu long thủ hạ không có tiểu long mệnh lệnh bọn hắn sẽ không tùy ý phá hư đâu nghe nói như thế đ á ân cảm ơn ta cái gì cảm ơn ngươi cưới ta để cho ta trở thành trên đời người hạnh phúc nhất ta mặt mỉm cười như thế nào bỗng nhiên nói ngây thơ như vậy lời nói chính là cảm thấy ở bên cạnh ngươi rất hạnh phúc nếu như ngươi không có xuất hiện ở ta sinh mệnh chỉ sợ ta đã sớm cùng nam cung g i a trưởng tử đám hỏi mãi mãi cũng không gặp qua nhanh như vậy nhạc ta nhẹ vỗ về mái tóc của nàng ngước nhìn tinh không than nhỏ đạo nhưng chúng ta quanh năm ra ngoài thi hành nhiệm vụ nguy hiểm không biết lúc nào mới có thể triệt để an định lại bất luận như thế nào ta sẽ một mực đồi bên cạnh ngươi thẳng đến v ĩ n h viễn từ tiểu linh kiên định nói hôm nay canh 2, 473 tiết 473, tạm biệt 3 năm, nay vọng tiết biệt qu đứng tại chúng ta phía sau là từ vũ trạch hòa đại biểu tỷ bọn hắn vừa rồi tại từ phía dưới đi qua thời điểm nhìn thấy ta và ngưng nhu ngồi ở phía trên cũng đi tới ta và ngưng nhu đương nhiên đã sớm phát hiện bọn hắn ta không q u a y đầu lại nói từ vũ trạch biểu tỷ ta nâng cao bục lớn ngươi cũng không cần mang nàng khắp nơi đi loạn từ vũ trạch lộ ra một bộ mặt khổ qua ta đâu để ý được nàng nàng có ngươi cái này lợi hại biểu để chỗ dựa ta đều muốn nhìn nàng sắc mặt làm việc đâu đại biểu tỷ liếc qua từ vũ trạch ta nào có như vậy ngang ư ợ c về nhà lại thu thập ngươi từ vũ trạch vẻ mặt đưa đám nói thấy được chưa đây cũng không phải là ta nói lung tung đại biểu tỷ tại chỗ sẽ không vui lòng tốt ngươi từ vũ trạch ngươi dám khi dễ ta ta bây giờ liền trở về uống nước lạnh ngươi đừng ngăn ta đừng đừng đừng lão bà ta sai rồi ta cũng không dám nữa ngươi đang có mang không thể uống nước lạnh a sáu xem bọn họ bộ dáng cảm tình tựa hồ rất không tệ ta cười ha h à nói tốt đại biểu tỷ nể tình ta đừng làm rộn đại biểu tỷ hư một tiếng xem ở tiểu long mặt mũi hôm nay tạm tha ngươi tiếp đó ta lại nhìn về phía từ vũ trạch mặc dù không biết ngươi là như thế nào đem ta đại biểu tỷ lừa gạt tới tay bất quá ngươi cần phải thật tốt đối với nàng không phải vậy ta sẽ thường xuyên tìm ngươi uống trả đại biểu tỷ n ở nụ cười c ả m t h ắ n nói có một lợi hại biểu đệ chính là hảo từ vũ trạch vội vàng nói sang chuyện khác vấn đạo hai người các ngươi làm sao chạy đến tới nơi này các ngươi không phải hòa từ nhà cao tầng đi học sao ta không phải là rất ưa thích họp cho nên tìm mượn cớ mang ngưng nhu chạy tới thưởng thức một chút xinh đẹp bầu trời đêm đại biểu tỷ lôi kéo ngưng nhu tay vấn đạo ngưng nhu vì cái gì ngươi càng lai、like、việt trẻ đâu mặc dù ta cũng thường xuyên dùng mỹ phẩm dưỡng da nhưng vẫn là cảm thấy làn da không có trước đó tốt mau nói cho ta biết ngươi dùng là bài gì chết mỹ phẩm dưỡng da từ tiểu linh khẽ cười nói xin l Ta k h đại biểu tỷ kinh ngạc tiếp nhận dược tề trái xem phải xem tiếp đó bừng tỉnh đại nội đạo ta hiểu được ngươi và tiểu long chính là uống thứ này cho nên nhìn mới còn trẻ như vậy ta giải thích nói không phải đại biểu tỷ bởi vì chúng ta là tu giả tế bào hoạt tính độ vốn là rất cao Loại đại b ấ t tác Tu cứ dụng gì. Tu g i ả t u ổ i t h ọ r ấ treo dài, đánh c n h huyến lệnh tôn, g à i n h i ệ n g lại loại tiên lao đầu tử còn có thể bảo trì trạng thái trẻ tuổi đi tán gái sao ta có chút im lặng lời này nếu để cho lệnh tôn nghe được đoàn chừng sẽ bị tức hộp máu a ba mươi ngay kế tiếp ta hỏa từ g i a chủ ngồi ở trong phòng khách nói chuyện từ g i a chủ sắc mặt nghiêm túc nói tiểu long từ ra tình huống hiện tại không phải rất tốt tu giả số lượng ít vô cùng có thể hay không để cho thủ hạ của ngươi lưu lại vài tên bảo hộ thỉnh gia. Ta l ắ nhạc, nhạc phụ tuyển ra mấy người ta có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn trở thành bảy cấp tám tu giả có lẽ ba phụ đối với đẳng cấp này phân chia phương thức có chút lạ lẫm ta lấy một thí dụ ngài liền hiểu huyễn vũ các vương tôn cũng chỉ là cấp bảy tu giả mà thôi từ g i a chủ sửng sốt một chút tiếp lấy lộ ra mừng như điên thần sắc tiểu long ngươi nói thật sự đương nhiên ta lúc nào lừa qua ngài hảo hảo hảo từ g i a chủ liên tiếp nói ba cái tốt tiếp đó v ấ n đạo bao lâu có thể nhìn thấy hiệu quả n g ắ n thì một tháng nhiều thì nửa năm sáu từ từ g i a chủ nơi đó sau khi đi ra ta về tới ngưng n u biệt thự ngưng n u đang tại mấy vị thẩm thẩm nói chuyện ta theo các nàng lên tiếng chào hỏi tiếp đó nhìn về phía từ tiểu linh nói ngưng n u ta muốn đi một chuyến huyện vũ cắt ân yên tâm đi thôi bên này không có nguy hiểm từ tiểu linh gật gật đầu nói sau đó ta lại phân p h ó thái hổ một phen tiếp đó hướng h u y ễ n vũ các truyền tống trận vị trí bay đi cái kia hai tên phản bội chạy trốn giả cũng không dám đến từ hôm qua đến bây giờ bọn hắn vẫn luôn chưa từng di động ba mươi mấy phút sau ta xuất hiện tại h u y ễ n vũ các trên truyền tống trận bởi vì trước mấy ngày ta cứu vớt h u y ễ n vũ các h u y ễ n vũ các tất cả mọi người đều nhận biết ta bao quát bây giờ nhìn phòng thủ truyền tống trận hai người kia hai người kia ta biết ta gia nhập vào h u y ễ n vũ các thời điểm bọn hắn cũng đã là ngoại môn đệ tử lúc này bọn hắn ánh mắt phức tạp đối với ta hành lễ dù sao ta là so n u y ễ n vũ các bát đại thủ lĩnh mạnh hơn tồn tại v ề p h ầ n bọn hắn ánh mắt vì cái gì phức tạp sáu bởi vì trước kia ta vừa gia nhập vào h u y ễ n vũ các thời điểm là trong ngoại môn đệ tử yếu nhất có thể ngắn ngủi mười năm trôi qua ta lại trở thành làm bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại ta đối bọn hắn khẽ gật đầu ra hiệu tiếp đó liền bay ra ngoài bọn hắn cũng không dám có chỗ ngăn cản bởi vì bằng thực lực của ta cùng thế lực muốn hủy đi h u y ễ n vũ các quá đơn giản ngày đó toàn bộ một trăm hai mươi hai trung đội phiêu tại h u y ễ n vũ các bầu trời đem bọn hắn dọa sợ sáu một đường bay đến về vân sơn rơi vào phong niệm h ả trước mộ bia lúc này trước mộ bia còn có một người khác là lệnh tôn mới thu người nữ đệ từ kia, tóc ngắn. m a nàng g theo khí khái h o h ù Nàng đang cầm khăn mặt lau sạch lấy mộ b i a chỉ là không biết suy nghĩ cái gì ánh mắt tăng dã l ò n g có chút không yên ta ho nhẹ một tiếng nàng vội vàng xoay đầu lại kinh hô một tiếng là ngươi ta gật đầu một cái cảm ơn ngươi nhường mộ bia một mực bảo trì sạch sẽ, sẽ à không cần khách khí ta gọi hạ theo m ặ t mặc dù chưa thấy qua phong sư tỷ nhưng ta rất kính nể nàng kính nể nàng cái gì trong đầu ta hiện ra niệm khả tướng mạo nàng chỉ là một cái cô nấm ư đốc hạ theo mặt nói ta mới vừa vào huyễn vũ các thời điểm liền nghe nói phong sư t h câu chuyện tình yêu cảm giác nàng là một cái dám yêu dám hận nữ hài sáu có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao hỏi đi ta tiếp nhận nữ hài trong tay khăn mặt tiếp tục l a u sạch lấy mộ t đĩa nữ hài ngồi ở dưới cây vân đạo các ngươi lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào đâu huyễn vũ các bên trong không có người biết các ngươi lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào sư phụ không muốn nhắc lên phong sư thì chuyện cho nên ta đồng thời không có hỏi qua hắn lần thứ nhất gặp mặt sáu ta lộ ra vẻ hồi ức là mười hai năm trước mùa hè khi đó ta vẫn người đạo sĩ không phải g i a hồ phi tử mà là có chân chính bản lĩnh đạo sĩ lúc đó k h nàng, nàng, nàng,、like, nàng bên ngoài ra rèn luyện phía trước cho mình tính toán một lần nhân duyên khỏe phát hiện được ta bắt tự cùng nàng vô cùng ăn khớp là trời sinh một đôi sáu hạ theo mặt bỗng nhiên ngắt lời nói nghe nói ngươi cũng không thích phòng sư tỷ không niệm khả là một cái cô gái tốt không có người sẽ không thích nàng nhưng ta tận lực cùng nàng kéo dài khoảng cách bởi vì ta đã có người yêu thích ta sẽ không phản bội nàng có thể cho dù ta tận lực xa lánh n i ệ m khả nhưng vẫn là đối với ta rất tốt tại lúc ta hôn mê không để ý ngoại nhân ánh mắt cho ta làm người công việc hô hấp liền nụ hôn đầu tiên cũng mơ hồ cho ta sáu thậm chí vì ta bỏ ra sinh mệnh cũng không oán không hối hận ta không biết mình có tài đất gì lại đáng giá nàng như vậy trả giá nghe nói ngươi ở đây phong sư tỷ thời điểm tử vong giống như bị điên ta m u ố n biết ngươi bây giờ đối với phong sư tỷ là cái gì cảm giác nhìn xem trên bia mộ x i n h đẹp kia khuôn mặt t ư ơ i cười ta than nhỏ khẩu khí hối hận h y náy thích rất nhiều loại cảm xúc trộn vào cùng một chỗ rất khó nói rõ ràng rốt cuộc là cảm giác gì người bây giờ đã biến thành siêu cấp cường giả có thể cứu sống phong sư t ỷ sao ta lắc đầu linh hồn tiêu tan chính là tử vong chân chính ai tới cũng không cứu sống được nàng đây là vận mệnh không cách nào chống lại ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái này cô gái xinh đẹp hạ theo mặt tự d ê u n ở nụ cười ta và phong sư t ỷ gặp phải tình huống đều không khác mấy ưa thích cái nào đó nam nhân có thể nam nhân kia lại không thích ta nếu như ta cũng vì hắn mà chết hắn có thể hay không nhớ kỹ ta đây ta quét nàng một mắt đừng làm chuyện điên rộ dạng này căn bản liền không đáng giá phải đến nỗi ta và niệm k ả sáu là bởi vì ta đã sớm thích nàng chỉ là tận lực né tránh tình cảm của nàng mà thôi hạ theo mặt đứng lên đi về phía xa xa vừa đi đã nói đạo đúng nha hắn căn bản liền sẽ không thích ta hơn nữa coi như ta muốn vì hắn đi chết cũng không có cơ hội x ấ u bóng lưng của nàng lộ ra mười phần tịch mịch rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của ta ta khẽ lắc đầu nhỏ giọng thầm thì một câu lại một cái si tình nữ hải tiếp đó đứng tại trước mộ bia ngẩn người ra không biết đứng bao lâu ta bỗng nhiên q u a y đầu lại nhìn phía sau bỗng nhiên xuất hiện mặt nạ màu bạc người hắn vậy mà tìm được ở đây ta đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo cảm ơn ngươi đã cứu ta thế tử người muốn viên k i ê n màu bạc không gian giới chỉ á ta có thể tiễn đưa sáu không đợi ta nói xong hắn vung tay lên một vật hướng ta bắn qua bất quá tốc độ cũng không phải rất nhanh ta tiếp lấy đồ vật sau đó lại phát hiện thân ảnh của hắn đã tiêu thất mà ta tiếp lấy đồ vật càng là một phong thơ tin hắn muốn nói cho ta cái gì vì cái gì không trực tiếp mở miệng nói ra ta mở phong thư phát hiện bên trong lấy một t r ă n g giấy trên giấy chỉ có tám chữ là dùng máy đánh chữ đánh ra tạm biệt ba năm vọng quân bảo trọng ta lộ ra vẻ khiếp sợ máy đánh chữ đệ lục giới văn tự hắn đến tột cùng là người nào vì cái gì hắn sẽ biết được hắn nữ 474 t i ế t 474, cấp hai tu giả tự bạo hắn vì cái gì không trực tiếp nói với ta mà là nhất định phải lượn quanh một vòng l u ậ n quẩn liền đả máy in đều tìm đi ra liền vì nói cho ta biết cái này tám chữ tạm biệt ba năm vọng quân bảo trọng ba năm lại là ba năm y qua nhĩ muốn đi ba năm hắn cũng muốn đi ba năm chẳng lẽ người thần bí chính là y n g h qua nhĩ không có đạo lý nha y qua nhĩ muốn cứu ta cần gì phải mang mặt nạ chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết c ộ n tợ lệ c ô n nhân không đợi ta nói xong lời nói hắn rời đi xem ra hắn cũng không muốn không gian của ta giới chỉ như vậy hắn đến tột cùng đối với ta có gì ý đồ đâu nhìn ta dáng dấp đẹp trai cho nên đến đây giúp ta đừng nói dỡn ta tướng mạo bình thường điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn có lấy trước mắt tình huống đến xem hắn là vô điều kiện đang trợ giúp ta có thể đỏ mũi tên mạng đặc tính lại làm cho ta không sao mỗi khi ta gặp phải chuyện tốt thời điểm liền mang ý nghĩa đại hai nạn sắp giáng lâm trên thư có ý tứ là hắn phải ly khai ba năm trong vòng ba năm ta gặp lại nguy hiểm tánh mạng thời điểm hắn sẽ không lại xuất hiện để cho ta chính mình cẩn thận một chút quan tâm ta như vậy hắn đến tột cùng là người nào vậy nhất cấp tu giả vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nghe nói xếp hạng trước mười trong trung đội thì có nhất cấp cường giả tồn tại bất quá ta khắp nơi luân hồi thành chờ đợi hơn bảy năm nhưng chưa từng thấy qua xếp hạng trước mười trung đội liền xem như trung đội cuộc thi xếp hạng thời điểm mười hạng đầu đội ngũ cũng không xuất hiện qua tính toán không nghĩ ngược lại cũng không nghĩ ra kết quả sáu lại tại niệm khả trước mộ b i a đứng một hồi ta tìm được lệnh tôn hàn huyên vải câu phía sau ta cắt vào chính đề cung kính nói tiền bối ta lại nhanh rời đi nhưng trước khi đi ta có cái yêu cầu quả đáng hy vọng ta rời đi về sau ngài có thể chăm sóc một chút từ da cái này tứ cấp trang phục phòng hộ là vãn bối một điểm tâm ý tứ cấp trang phục phòng hộ là ta có thể lấy ra tốt nhất trang phục phòng hộ trên người của ta mặc cũng chỉ là tam cấp trang phục phòng hộ mà thôi trang phục phòng hộ đúng vậy có thể đem công kích suy yếu c h í h không hơn nữa còn có thể tự do biến hóa hình thái quần áo cũng vô cùng dùng bền trừ phi là tứ cấp tu giả mới có thể cầm quần áo phá hư ta chỉ là giúp ngươi chiếu cố từ da ngươi lại tiến đưa ta đây kiện quý chọn quần áo ta không chịu được nổi ta lắc đầu không quý giá trước kia ta tại n u y ễ n vũ các thời điểm ngài đối với ta rất không tệ còn đưa ta c ự c phẩm chữa thương đang dược để cho ta sinh mệnh kéo dài một năm lệnh tôn cũng không theo ta vòng vo vò, trước kia ta là xem ở niệm khả mặt mũi mới cho ngươi đ ăn dược ta gật gật đầu nói cái này ta minh bạch nhưng vẫn là cảm ơn n g à i ân tình đây chỉ là một điểm tâm ý mà thôi sáu hai mươi bốn hai ngày sau ta dẫn dắt đại bộ đội rời đi từ ra thẳng đến u minh c h u y ể n tống trận bay đi hôm nay luân hồi thành lại phái một ư ơ i một trung đội đến đây trợ r ú t cho nên ta sớm mang binh sĩ đi qua cùng bọn hắn sẽ cùng ba ngày qua này chúng ta không có lọt v à bất luận cái gì tập kích tất nhiên cái kia hai tên phản bội chạy trốn giả thành thật Ta c ũ người, người uống rượu bên trong có hai tên cấp hai tu giả còn lại thanh nhất sắc cũng là tam cấp mà ivan bản thân cũng nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực mặc dù hắn bây giờ chỉ là tam cấp nhị đoạn nhưng theo ta suy đoán hắn có thể phát huy ra cấp hai trung đoạn thực lực Ivan một cái thủ hạ nhìn đồng hồ tay một chút lại nhìn một chút người chúng ta viên chỉnh t ề một trăm hai mươi hai trung đội nói khẽ với ivan nói đại nhân bọn hắn không một người tử vong e rằng không có cầm xuống mấy cái đ ị c h nhân bọn hắn đang kéo dài thời gian chờ chúng ta cứu viện ivan biểu lộ lạnh nhạt đối với thủ hạ nói ngươi sai rồi một trăm hai mươi hai trung đội trưởng thật không đơn giản theo ta thấy đ ị c h nhân còn lại e rằng dùng một cái tay đều có thể đem ra đại nhân vậy không có thể ivan không có lại trả lời thủ hạ mà là nhìn về phía ta ta nói đúng không ta gật đầu một cái Cũng là người là hiểu rõ ta nhất, ta đặc biệt cho các người cho ta biệt đặc các lần ư u lại hai cái, cái h p nữa gật đầu đúng vậy ta một trăm hai mươi hai trung đội tương đối đoàn kết mà thôi ivan nhìn đồng hồ tay một chút vấn đạo ngươi lưu lại cho ta cái kia hai cái hẳn là khó n g ạ m nhất ta ngươi quả nhiên h i ể u rất do ta không sai cái thứ hai cái là khó khăn nhất gặm ta một trăm hai mươi hai trung đội không g ặ m nổi tự nhiên muốn lưu cho các ngươi cường đại mười một trung đội đến đây gặm ta cũng không vòng vo nói ra lời nói thật đồng thời vẫn không quên c h ủ cái m ô n g ngựa i v a n lại nhìn một chút đồng hồ tiếp đó nhìn về phía lâm đạn ta nhớ được nàng cũng là phản bội chạy trốn giảm một trong a vì sao lại cùng ngươi đứng chung một chỗ đâu đồng hồ đeo tay này lên màu vàng mũi tên thật đúng là đủ rõ ràng nàng A, vị ta đã thu phục được nguyện ý hợp tác với chúng ta đem nàng biết đến hết thể nói cho ta biết xem như trao đổi ta sẽ để cho nàng gia nhập vào một trăm hai mươi hai trung đội y văn vấn đạo n g ước ơ i nhiệm vụ tiến i hành như thế nào?、Rất、thành công, địch nhân đến thế địch đệ vụ lục Rất g i là vì tạo dựng h u y ể n tống t vậy n bất quá bị ta quá phá h mặt cuối ta bắt được rất được n h i ề phản b gật gật cùng có thể mở mày mở mặt một thanh tìm được phản bội chạy trốn giả sau đó không nói hai lời trực tiếp bày ra tiến công ta dẫn dắt toàn bộ 122 t r u n g đội ở phía trên xem náo nhiệt thỉnh thoảng hỏi ivan một câu có cần giúp một tay hay không phải giúp một tay lời nói ngươi nói thẳng ivan trực tiếp đem ta không nhìn hắn đương nhiên biết ta là cố ý nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản nếu như ivan nói cần giúp đỡ sẽ có vẻ bọn hắn mười một trung đội quá vô năng liền hai cái cấp hai tu giả đều không giải quyết được cho nên hắn nhất định sẽ cự tuyệt cho nên chúng ta một trăm hai mươi hai trung đội liền thanh nhàn có thể miễn phí nhìn một hồi điện ảnh hơn nữa còn là phim hollywood cấp bậc điện ảnh phía dưới là một tòa thành thị bị bỏ đi bốn tên cấp hai tu giả ở phía dưới chiến đấu ta h ngồi ở vũ ra trên thân quan sát phía dưới chiến đấu chép miệng một cái nói mười một trung đội quả nhiên lợi hại tùy tiện mang hai cái cấp hai tu giả đi ra chính là cấp hai cao đoạn xem ra thắng bại chẳng mấy chốc sẽ hiểu ta nói ivan ngươi rất lâu không động tới tay a cũng không sợ cơ thể gì xét ivan quét ta một mắt nếu như ngươi làm bồi luyện mà nói ta ngược lại không ngại hoạt động một chút cân cốt i v a n đội trưởng nói đùa ta chỉ là một cái cấp năm tu giả nào dám cho ngươi cái này tam cấp tu giả làm bồi luyện nếu như ai đem ngươi trở thành thông thường cấp năm tu giả người kia cũng liền sống không lâu ta tựa hồ không có như vậy thích giết người ta sở lỗ mũi một cái nói sáu phía dưới chiến đấu đã tiến vào gây cấn song phương đối bính đại chiêu thậm chí ảnh hưởng đến chúng ta những thứ này người q u a n chiến làm n h â n l i ễ u chúng ta bên này cũng không thiếu cao thủ tỷ như nói vũ gia tỷ như nói i v a n chiến đấu dư ba bị bọn hắn nhẹ nhõm c ặ lại làm n h i n liếu cái kia dư ba uy lực mặc dù lớn nhưng lại còn không đả thương được ta phản bội chạy trốn giả thủ lĩnh phỉ bị thực lực rất c ư ờ n g đại hắn dùng chính là l ô i ở năng lúc này lại dẫn tới thiên địa d ị biến phụ cận mấy trăm km toàn bộ bị mây đen bao phủ mới vừa rồi còn trời nắng đâu vài giây đồng hồ liền biến thành cái dạng này thật đúng là trái ngược lẽ thường trong mây đen còn kèm theo sấm xét tiếp lấy sáu sấm xét giống như mưa to đồng dạng mưa tầm tả xuống tùy tiện bổ đứng lên hơn nữa uy lực mạnh có chút sấm xét rơi vào công trình kiến trúc bên trên trực tiếp đem công trình kiến trúc nổ ra một cái động lớn không tốt mặc dù đây là một tòa thành thị bị bỏ đi nhưng trong thành vẫn là có người ở t ù y ý lôi điện chán loạn những người kia sẽ gặp phải liên lụy luân hồi thành làm việc há có thể nhường thông thường cầu quần chúng gặp nạn ta thấp giọng nói vũ ra nghĩ biện pháp làm cho những n à y mây đen tiêu tan mà lúc này trên bầu trời một tia chấp hướng ta bổ tới ta trực tiếp lên đỉnh đầu làm ra một cái bọt tạ lạ tiếp đó lại tại phỉ bị đội h ư u bên cạnh làm ra một cái bọt tạ lạ kia lôi điện thông qua bọt tổ trực tiếp hướng tên xui xẻo kia nhi bổ tới cho dù đối với cấp hai tu giả tôi nói lôi điện giống như mưa bụi mượn dạng nhưng lúc này hắn đang cùng luân hồi thành cấp hai cao thủ chiến đấu n g nhiên vừa phân tâm vốn là đã rơi xuống hạ phong hắn lập tức trở nên tr cực kỳ nguy hiểm đoán chừng hắn nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ mười giây cũng sẽ bị luân hồi thành cấp hai cao thủ cầm xuống bởi vì hiện tại là ban ngày qua nguyên n g tố còn nhiều vũ gia cũng phi thường lớn thu bút trực tiếp trên không t r u n g tạo thành một cái lồng ánh sáng bao trùm phương viên mấy trăm cây số phạm vi những cái kia lôi điện tất cả đều bổ vào lồng ánh sáng bên trên không cách nào rơi xuống đất sáu vì bị thấy mình đồng bạn lập tức phải chết hắn lộ ra điên cùng thần sắc quát lên cùng c h ế c ta nói chung quanh mấy trăm cây số nguyên tố xét cấp tốc hướng thân thể của hắn ngưng kết mà đi sáu ta trầm mặc hai giây đ ố n nhiên quát lên một tiếng lớn mau lui lại hắn muốn tự bạo cấp hai tu giả tự bạo uy lực chắc chắn phi thường khủng bố mặc dù ta chưa thấy qua chân chính đạn hạt nhân bất quá theo ta suy đoán cấp hai tu giả tự bạo uy lực khẳng định muốn vượt qua đạn hạt nhân cái này thành thị bị bỏ đi chắc chắn giữ không được hơn nữa tại chỗ tu giả bên trong ít nhất sẽ có một nửa người tử vong nhưng làm ta lúc phản ứng lại đã chậm không đợi chạy trốn phía dưới liền truyền đến một tiếng vang thật lớn Vâng cường đại kia sóng sung ba, kia kích đại đủ để phá hủy hết thầy. Mặt sóng xung kích dùng tốc độ cực nhanh hướng chúng ta tác động đến mà đến thời khắc khẩn cấp ta d ỗ i ra một ngón tay hướng về phía phía dưới lăng không vẽ một vòng tròn một đạo không gian lực lượng đ ố n g nhiên xuất hiện đem khu vực nổ tung hoàn toàn phong tỏa đứng lên tiếp đó ta đưa tay phải ra lăng không k h ẽ v h tính toán đem cái tia nổ tung phong bế đồng thời quát lên tất cả mọi người lập tức rút lui vũ ra còn đứng ngay đó làm gì mau đương ngưng đu mang đi hôm nay canh hai bốn t i ế t 475, b ấ y y cha lão già lúc này ta ẩn lực đang nhanh chóng trôi đi ta biết chính mình không chống được bao lâu tối đa cũng liền năm giây có thể đi ra ngoài bao nhiêu liền chạy ra ngoài bao nhiêu a 6 ta đã sớm ngờ tới gần nhất sẽ có đại thai nạn vụ xuống chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy từ tiểu linh tung bay ở ta phải bên cạnh tiểu long ta sẽ không đi nói nàng đưa hai tay ra nhắm ngay mặt đất phía dưới mặt đất cấp tốc biến hình từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên nàng vậy mà dùng huyên hóa ẩn năng không chế mặt biến hình tính toán đem toàn bộ khu vực nổ tung bắt đầu phong tỏa tại loại này dưới tuyệt cảnh nàng vẫn như cũ đối với ta không rời không bỏ ta rất xúc động ta cũng đã sớm đoán được nàng sẽ không đi nhưng n à y nổ tung uy lực quá lớn nàng làm ra tầng kia tường đất căn bản là ngăn không được cho nên sáu ta xem hướng một bên kia hồ yêu vũ ra lập tức mang ngưng n u cùng cha mẹ đào tẩu lấy vũ ra năng lực có thể cưỡng ép đem ngưng n u mang đi nhưng ai biết vũ ra vậy mà cũng tung bay ở nơi đó không n ú c đ í c h ngưng tụ qua nguyên tố tại ngưng n u tường đất cạnh ngoài tạo thành một lồng ánh sáng đem khu vực nổ bắt đầu phong tỏa thái hổ cùng enzy la mấy người cũng nhao n h a u ra tay dùng năng lực của mình tại lồng ánh sáng cạnh ngoài tạo thành từng vòng từng vòng phòng hộ ta ánh mắt phức tạp quay đầu lại các ngươi sáu bọn hắn một câu nói đều không nói thế nhưng kiên định biểu lộ đã biểu lộ tâm ý của bọn hắn 122 t r u n g đội tất cả mọi người nhao nhao bắt trước dùng năng lực của mình bên ngoài tầng tạo thành từng vòng từng vòng vòng phòng hộ đem khu vực nổ phong tỏa đứng lên nhị cầu huynh nghi ngờ hỏi a、ah, bay na g huynh lá gan ngươi nhỏ như vậy lần này như thế nào không có chạy trước bay na g huynh trong mắt mang theo nhiệt huyết ánh mắt làm xong vụ này nhất định có thể h ò a ngốc b mới chạy đâu rất nhanh từng tầng từng ầ n g t tầng đủ mọi màu sắc vòng bảo hộ đem khu vực nổ vây quanh phong tỏa ivan sau lưng một danh tam cấp tu giả nói đại nhân bọn hắn điên rồi sao nguyên tố xét là tất cả nguyên tố bên trong lớn nhất ạ t á o bạo nhất bọn hắn vội vàng làm ra vòng bảo hộ chắc chắn ngăn không được nổ tung i v a n nói hoàn toàn chính xác bất quá tăng thêm chúng ta còn kém không nhiều lắm một trăm hai mươi hai trung đội đoàn kết để cho ta cảm thấy xấu hổ mọi người cùng nhau ra tay đi tụ tập tất cả chúng ta sức mạnh nhất định có thể ngăn trở cái k i a nổ tung nói i v a n ra tay rồi một đạo á m nguyên tố hình thành vòng bảo hộ nhanh chóng tạo thành lâm đạt vừa mới làm phản nàng trước đó không rõ vì cái gì một trăm hai mươi hai trung đội như thế đoàn kết nhưng giờ khác này nàng cuối cùng đã hiểu thế là nàng cũng dâng ra mình không gian lực lượng ở ngoại vi tạo thành vòng bảo hộ sáu mười một trung đội cao thủ còn lại cũng nhao nhao ra tay lại làm ấy đạo cường đại lồng ánh sáng xuất hiện mà lúc này trong cơ thể ta ẩn lực cũng bị hoàn toàn rút sạch không còn ta giam cầm nổ tung trong nháy mắt vỡ tung ngưng nhu tướng đất lại kích phá vũ ra lồng ánh sáng không đầy một lát liền đụng nát mấy chục đạo vòng bảo hộ sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài tầng lồng ánh sáng đánh tới sáu cái này nổ tung kỳ thực cũng không có chút nào sợ ít nhất tứ cấp tu giả sẽ không sợ sợ nhiều nhất chỉ có thể chịu một chút vết thương nhẹ cấp năm tu giả thì sẽ bị nổ trọng thương thậm chí tử vong đến nỗi lục cấp tu giả sáu chắc chắn phải chết. cái này nổ tung chỗ mạnh duy nhất chính là diện tích c h e phủ tích quá lớn chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm phương viên mười mấy cây số khu vực xem như chúng ta đẳng cấp này tu giả bảo vệ mình rất đơn giản nhưng đem chính mình sức mạnh phân tán đến mười mấy cây số phạm vi tạo thành vòng bảo hộ không chỉ có thể lượng tiêu hao tốc độ nhanh liền vòng bảo hộ cũng biến thành yếu ớt cho nên mới sẽ không chịu được như thế nhất kích vòng bảo hộ vẫn đang không ngừng bỡ tan vẹn vẹn hai giây vòng bảo hộ liền bị đụng nát một nửa bất quá uy lực nổ tung cũng suy nhược không thiếu sáu ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía dưới cái kia nổ tung còn tại k u y ế t tám sáu rất nhanh liền vỡ nát ivan vòng bảo hộ bất quá uy lực đã bị suy nhược hơn phân nửa làm nổ tung đánh vỡ đến ngược đạo thứ ba vòng bảo vệ thời điểm bị thứ hai đến ngược đạo vòng bảo hộ hoàn toàn cản lại cuối cùng cái kia hai đạo vòng bảo hộ l à ivan thủ hạ hai tên cấp hai tu giả làm ra nổ tung uy lực bị suy nhược bậy không cho nên trực tiếp bị bọn họ vòng bảo hộ cản lại tất cả mọi người không có chút nào cao thủ hình tượng hoan hô lên ta cũng nắm ngưng nhu tay sờ lấy vũ gia đ ỉ n h đầu lông tơ lộ ra nụ cười trải qua trận này một trăm hai mươi hai trung đội sẽ càng thêm b ằ n kết ivan thủ hạ nhóm cũng nhẹ nhàng thở ra sáu đến nôi cái kia hai tên cấp hai phản bội chạy trốn giả ở vào trung tâm vụ nổ bọn hắn liền linh hồn đều bị nổ tan 2 a i xử lý xong phản bội chạy trốn giả chúng ta trực tiếp quay trở về luân hồi thành ta đã sớm và thân bằng các hảo hiu chào hỏi ngồi trên truyền thống trận mosanna ta hơi hơi cảm thán chẳng biết lúc nào mới có thể về lại địa cầu sáu n g a y kế tiếp ta và ivan đi tới xi bờ c ó mãn đ ở văn phòng hôm qua lão già nghe xong sự miêu tả của chúng ta sau đó biểu thị phi thường hài lòng cho nên hôm nay hắn còn hài lòng khích lệ nói ba béo a ta quả nhiên không nhìn lời t hảo toàn bộ có thưởng ta và sĩ bở có mãn nở quan hệ cá nhân coi như không tệ lao già thường xuyên đi ta nơi đó ăn thịt rồng đồ nướng luân hồi thành yêu đan còn nhiều tưởng thưởng thời điểm hắn là không keo kiệt chút nào lao già nói thưởng cho mười một trung đội mười bộ tam cấp trang phục phòng hộ dù sao các ngươi đi thời điểm chỉ là thu cái đôi ivan ngươi có thể hài lòng t ạ đại nhân khen thưởng ivan làm một binh sĩ lên nói lao già gật gật đầu lại nhìn về phía ta đến nỗi ngươi một trăm hai mươi hai trung đội sao sáu cấp năm yodan một n g à ì n quả tứ cấp trang phục phòng hộ một trăm kiện tứ cấp vũ khí một trăm kiện tam cấp y ê u đ a n m ộ ư ơ i quả cấp hai yodan ba viên phần thưởng này ngươi có thể hài lòng ta hạ to miệng cái cầm móc nối suýt chút nữa không có rơi xuống một n g à n k h o ả cấp năm yodan giá trị m ộ ư ơ i ức một trăm kiện tứ cấp trang phục phòng hộ giá trị m ộ ư ơ i ức một trăm kiện tứ cấp vũ khí giá trị m ư ơ i ức m ư ơ i k h o ả tam cấp yodan giá trị một ức ba viên cấp hai yodan giá trị một năm ước sáu đây chính là từ trước tới nay ban thưởng phong phú nhất một lần hơn nữa lao giả biết ta thưởng phạt phương sách bất luận tiểu đội trưởng vẫn là binh sĩ đối xử như nhau cho nên đặc biệt cho ta mười khỏa tam cấp yodan có thể phát cho tiểu đội trưởng đến nội ba viên cấp hai yodan nhất định là chuẩn bị cho ta sáu t r ă m cái tứ cấp trang phục phòng hộ cùng vũ khí liền để cho cần nhất người sử dụng ta mất thần một chút vội vàng làm một binh sĩ lễ tại đại nhân khen thưởng thuộc hạ t h ụ sùng n g kinh xì、sì、vợ có mạ nợ cười hít mắt nói tất nhiên khen thưởng nói xong như vậy kế tiếp nên nói nói trừng phạt ta và i van lết i nhau tại chỗ liền t r ò n váng đây coi là s á o lộ gì trước tiên t h ư ở n g phía sau phạt lao già nói hôm qua ba béo giao cho ta không thiếu linh hồn đáng tiếc là lùng tìm những cái kia linh hồn ký ức sau đó lấy được tình báo ít đến thương cảm cơ hồ có thể nói là tình báo gì cũng không có hai người các ngươi hỗn đản g vậy mà nhường hai cái lợi hại nhất phản bội chạy trốn giả dưới mí mắt tự bạo đến cùng chuyện gì xảy ra ta trong nháy mắt liền tỉnh lộ lại chẳng thể trách lao già hôm nay hào phóng như vậy duy nhất một lần thường cho ta giá trị hơn ba mươi ư c đồ vật nguyên lai、like、chờ ở tại đây ta đây muốn lấy cái này mở cớ đem vừa rồi t h ư ở n g cho ta đổ vật biến mất một nửa nhưng ta h ả có thể nhường lão giả được như ý thế là ta lộ ra thần sắc tức giận nói đại nhân chuyện này nói đến liền tức giận đều do i v a n đội trưởng ta lúc đó rõ ràng hỏi hắn có cần giúp một tay hay không nhưng hắn cũng không trả lời ta biểu thị không cần hỗ trợ nếu để cho tọa kỵ của ta cùng thủ hạ tiến đến tham chiến đối phương căn bản cũng không có tự bạo cơ hội không được càng nghĩ càng giận ta trước về đi ta đem bô địa hướng về i văn trên đầu khe c h ụ cũng không quay đầu lại đi ra xí bở cò mạ nở văn phòng không chút nào để ý khỏe miệng cò giật y văn sáu vừa đi ta một bên lão già kia muốn hô ta bất quá may mà ta không có đần như vậy cũng không có mắc ngựa của hắn đúng cha mẹ cùng vũ ra đâu bọn hắn nha r ân đúng nha ta đều dòng ra ba năm không có nghỉ phép có văn bản rõ ràng quy định trung đội trưởng hàng năm có năm ngày ngày nghỉ đi ngày mai ta liền cùng lão già nói một tiếng mang người cả nhà ra ngoài nghỉ ngơi mặc dù thân phận của các ngươi chỉ là binh lính bình thường nhưng chút mặt mũi này lão già vẫn sẽ cho ta ngồi ở trên ghế salon hai tay gối lên đằng sau nói từ tiểu linh ngồi ở bên cạnh ta đem khuôn mặt d á n tại người ta vậy chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi đâu đi các ngươi yêu thích chỗ ngược lại trong tay của ta có trung đội trưởng lệ bài tại toàn bộ u minh cười truyền tống trận cũng là miễn phí ta nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói cái kia chúng ta có thể hay không gặp phải hoàng hôn hiệp hội phục kích đâu bọn hắn đáng hận ngươi chết bẩm nếu là biết do chúng ta cả nhà đơn độc ra ngoài nhất định sẽ phái người tới bắt chúng ta ta cười ha hả nói sẽ không chúng ta lần này là bí mật ra ngoài chỉ làm cho mấy người biết giống như cổ đại vị hoàng đế kia vi phục xuất tuần một dạng lại nói lấy nhà của chúng ta đội hình tại u minh không nói đi ngang cũng thông suốt vũ ra mặc vào khôi giáp cầm lên màu đỏ trùy thủ sau đó nắm giữ cấp hai cao đoạn thực lực hai người chúng ta phối hợp cũng nắm giữ cấp hai thấp đoạn thực lực p h ù mẫu cũng là cấp năm tu giả sợ cái gì ân chỉ cần ở bên cạnh ngươi ta cái gì cũng không sợ ta cởi nhéo nhéo mặt của nàng ngươi nhà sáu hai mươi bốn g à y kế tiếp đi tới xí b ở có mãn nở văn phòng phát hiện ivan cũng đứng tại trong phòng nhìn thấy ta sau đó ivan khỏe miệng cò giật mấy lần rất rõ ràng hắn còn tại canh cánh trong lòng hôm qua bị ta hung hăng một bộ địa chụp tại trên đầu tâm tình của hắn sẽ hảo mới là lạ nhưng ivan trước đây thật lâu liền từng hồ ta biết rất rõ ràng ta vụ trộm lẻn về đệ lục giới vẫn còn cố ý bị ta dọa dẫm một mực để cho ta mơ mơ mà n g màng ta liếc mắt nhìn hắn trong lòng tự nhủ đây chính là báo ứng a sáu bốn t i ế t 476, 476 đã năng lượng nở dê ta đối với lao giả hành lệ phía sau đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo đ ạ i nhân ta là tới lĩnh tưởng h s、si、ị bợ có mạn nở khỏe miệng cũng c ó quắp mấy lần ta hôm qua đều không nói cho hắn lời nói cơ hội trực tiếp xoay người rời đi vốn là hắn làm m ố n hô ta không nghĩ tới lại bị ta phản hố một cái bất kể nói thế nào hắn cũng là đường đường luân hồi thành xí、si、bợ có mạn nở đương nhiên sẽ không giống tiểu hài từ một dạng vô lại chỉ có thể mặt đen lên lấy ra hôm qua đã nói xong ban thưởng một ngàn k h ỏ a cấp năm y ê u đan một trăm bộ tứ cấp trang phục phòng hộ một trăm bộ tứ cấp vũ khí mười k h ỏ a tam cấp y ê u đan ba viên cấp hai y ê u đan đem bảo vật toàn bộ nhét vào không gian giới chỉ, ta đều nhanh cười nở hoa rồi làm một binh sĩ lê nói t ạ đại nhân ban thưởng à đúng thuộc hạ còn có một chuyện hướng mời ngài bày ra bởi vì ta đã liên tục ba năm không có nghỉ ngơi cho nên ngày nghỉ hẳn là tích lũy mười lăm t i ề n ta muốn mang người nhà ra n g o à i thư giãn một tí còn xin đại nhân phê chuẩn mặc dù lao giả lúc này trong lòng vô cùng khó chịu nhưng là sẽ không ở trong chuyện này khó xử ta mặt đen lên gật đầu một cái phê chuẩn ta đại nhân thuộc hạ chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát đi sớm về sớm mặt khác ta từ địa cầu mang về rất nhiều địa sau khi trở về thỉnh đại nhân ăn thịt rồng đồ nướng nói ta xem hướng ivan đến lúc đó cũng sẽ mời ivan đội trưởng n g h e được địa lão giả sắc mặt dịu đi một chút phất phất tay ra hiệu để cho ta lui ra ngoài hắn bây giờ là nhiều một giây cũng không muốn nhìn thấy ta đường đường luân hồi t h á n h xí bờ có mạn đờ cho tới bây giờ chỉ có hắn hố người khắc phẩn không nghĩ tới lại bị phản hố một cái cái này khiến hắn vô cùng vô cùng khó chịu đoán chừng i v a n phải gặp thai thương ta dùng ánh mắt thương hại nhìn xem đáng thương i v a n ba mươi lão giả không thích lý tới ta cho phải đây tránh khỏi cuối cùng an bài cho ta một chút bừa bộn nhiệm vụ sau khi lãnh thưởng ta phân phó thái hổ nhường tất cả binh sĩ tụ tập các binh sĩ biết được muốn phát thưởng tụ tập tốc độ so bình thường nhanh hơn gấp đôi mặc dù bình thường tập hợp tốc độ cũng thật nhanh sáu ta đứng ở phía trước nói các vị lần này trong chúng ta đội lấy được ban thưởng rất phong phú nói ta đem tất cả ban thưởng đúng sự thật báo một lần sau đó q c ủ cũ cấp năm yêu đan nhân thủ một k h ỏ còn thiếu mười một quả thứ ta cung cấp đồng thời bổ đủ nói ta dùng tinh thần lực khống chế một nghìn không trăm mười một cái hộ bay đến mỗi người trước mặt liền vừa gia nhập vào một trăm hai mươi hai trung đội lâm đạt cũng có một quả phát song y ê u đ a n ta tiếp tục nói mặt khác nói cho đúng là sau ba tháng cử hành một thứ bị tái hoạt động người thắng trận có thể được tứ cấp trang phục phòng hộ hoặc tứ cấp vũ khí đại gia không cần lo lắng lấy không được danh l ạ c h ta bảo đảm tranh tài rất là công bình mỗi người cơ hội cũng là bình đẳng cho nên ba tháng này đại gia phải nắm chặt tu luyện đến nôi cái này mười khỏa tam cấp yodan thái hổ bay đầu người thống kê một chút xem những năm gần đây ai lập quân công nhiều nhất liền thưởng cho ai đến n ỗ i cái kêu ba viên cấp hai yodan bán đi sau đó đem tiền cầm lấy đi đưa cho tử vong đội hưu g i a thuộc đối với ta phân phối đại gia còn hài lòng tất cả binh sĩ cùng bắt lên hài lòng vừa gia nhập vào một trăm hai mươi hai trung đội lâm đạt thấp giọng hỏi bên cạnh binh sĩ hắn chính là như vậy phân phối bất luận tam cấp tu giả vẫn là lục cấp tu giả vậy mà tất cả đều ban thưởng một khóa cấp năm yodan bên cạnh binh sĩ hồi đáp đúng vậy mặc dù đối với đảng cấp cao tu giả có chút không công bằng nhưng đại gia đã thành thói quen cũng chính bởi vì vậy đại gia mới tin phục hắn tất cả mọi người đều là bình đẳng mỗi lần nhận được khen thưởng thời điểm hắn rất ít cho mình phân phối thậm chí sẽ theo mình tài sản bên trong lấy ra một bộ phận phân cho chúng ta lâm đạt cái hiểu cái không gật gật đầu chẳng thể trách một trăm hai mươi hai trung đội sẽ như thế đoàn kết sáu đem tất cả ban thưởng phân phối hoàn tất ta tự mình đem thái hổ gọi vào văn phòng nói ta muốn rời đi nửa tháng trung đội sự vật liền giao cho ngươi xử lý mặt khác ta rời đi tin tức đừng nói cho bất luận kẻ nào là đại nhân thái hổ cung kính đáp ứng một tiếng hai mươi bốn g a y kế tiếp cả nhà chúng ta rời đi luân hồi thành bay ra luân hồi thành một khắc này ta thật dài thở hát ra để nén tâm tình rốt cuộc đến rồi phóng thích luân hồi thành không có tự do loại kia cảm giác bị trói buộc để cho người ta rất khó chịu mặc dù có thời điểm có thể mượn nhiệm vụ ở bên ngoài dạo chơi mấy ngày thế nhưng cũng không phải thật sự là nghỉ ngơi có loại làm tặc cảm giác chúng ta đã sớm kế hoạch tốt hành trình c h ạ m thứ nhất muốn đi phương đông khu vực a i lý khắc thành nghe nói đó là phong cảnh ưu mỹ nhất thành thị kế hoạch này là phụ mẫu bọn hắn sao định ta không có vấn đề đi nơi nào cũng có thể rời đi luân hồi thành sau đó chúng ta bay thẳng đến rồi khoảng cách luân hồi thành gần nhất cả trì nạ thành tiến nhanh thành thời điểm Ta t ì mỗi một c lần làm nhiệm vụ thời điểm đều sẽ tới ở đây cởi truyền tống h trận cho nên ở đây không có gì tốt dừng lại chúng ta đi thẳng tới truyền tống trận đưa ra lệnh bài sau đó cả nhà chúng ta ngồi lên truyền tống h trận sáu hai giờ phía sau chúng ta tới đến rồi mục tiêu địa điểm ai lý khắc thành ở đây quả nhiên so những thành thị khác tốt hơn nhiều liếc nhìn lại đủ loại xinh đẹp công trình kiến trúc trưng bày ở phía xa trên không có rất nhiều xe bay đều đâu vào đấy đi xuyên thật xinh đẹp t ư tiểu linh tán thưởng m ộ t câu ta khẽ cười nói trước tiên tìm địa phương ở lại a sau đó lại bắt đầu dạ phố nghe nói đây là thương nghiệp phồn hoa nhất mấy cái thành thị một t r o n g đồ vật gì đều có bán các ngươi thích gì trực tiếp mua lại liệt tốt nhà của chúng ta tài sản hẳn là đầy đủ phung phí ta cương tài na câu nói là dùng hán n g ữ nói đoán trường phụ cận chỉ có năm người chúng ta nghe hiểu được cho nên ta cũng không t húy rất nhanh chúng ta liền tìm được khách sạn hào hoa mỗi cái gian phòng mỗi ngày muốn mười vạn cái này giá thật đúng là đủ cao chúng ta bình thường lúc thi hành nhiệm vụ ở cũng là cũng là mấy trăm k ố i giá làm như liễu đối với ta mà nói mỗi cái gian phòng mười vạn giá hoàn toàn có thể tiếp nhận tìm xong chỗ ở phía sau một nhà chúng ta người đang trong thành bắt đầu đi dạo cái này ai lý khắc thành quả nhiên p h u n hoa để cho người ta mở rộng tầm mắt liền ở địa cầu thấy qua việc đời từ tiểu linh cũng kinh ngạc liên tục không cách nào bình tĩnh một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng ta ngược lại thật ra một mực rất bình tĩnh có thể là bởi vì nam nhân trời sinh đối với mua sắm không có hứng thú nguyên nhân phụ mẫu cùng vũ gia biểu lộ cũng gần như đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú đều phải dừng lại nhìn một chút ba mươi sau bốn ngày đồ vật mua không thiếu cũng nếm được rất thật đẹp ăn người một nhà chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục dạo chơi mà lúc này chúng ta ngồi ở trong tiệm cơm ăn xong cái này đ ỗ n g nhiên cơm trưa chúng ta liền chuẩn bị rời đi ai lý khắc thành chúng ta ngồi ở chỗ gần cửa sổ một bên thưởng thức cảnh sắc bên ngoài một bên thưởng thức mỹ thực người một nhà bầu không khí hòa hợp trò chuyện đang lúc này bên cạnh bàn kia người đối thoại hấp dẫn ta ta vừa cùng phụ mẫu nói chuyện kiếm một bên vểnh thai ngay bàn kia người đối thoại đối thoại của bọn họ âm thanh rất nhỏ may mà ta linh giác đầy đủ nhạy cảm kỳ thực ta là không thích nghe lén người khác nói chuyện chỉ là sáu hai người kia nhắc tới luân hồi thành cho nên ta mới nghe lén hai người cũng là người tuổi trẻ bộ dáng một cái tóc dài một cái tóc ngắn ngắn phát thanh niên thấp giọng nói tin tức này thiên chân vạn s á c chín ngày trước luân hồi thành hai cái trung đội đi tới hẹo kẻ thành hơn nữa từ nam thành môn rời đi nhất định là đi cái chỗ kia giải phát thanh niên thanh âm bên trong vẫn là mang theo chất vấn đó chỉ là tin đồn à nếu quả thật có bảo vật tin tức chắc chắn bị khóa chết chúng ta nào có cơ hội biết người đây nhưng là nói sai rồi biết tin tức này cũng không chỉ luân hồi thành một thế lực có chút nhỏ yếu thế lực rất rõ ràng không có tư cách cùng luân hồi thành tranh luận cái gì cho nên bọn hắn liền đem tin tức tỏa ra tiếp đó đục nước béo cỏ nói không chừng liền vẫn có thể mò được c h ỗ t ố t giải phát thanh niên vẫn là biểu thị chất vấn thế nhưng là đá năng lượng khó mạch loại tin đồn này cũng quá giả u minh đã rất nhiều năm không có phát hiện đá năng lượng còn mỏ đá năng lượng cùng yêu đan không sai b i ệ t lắm là năng lượng thiên địa ngưng kết mà thành nếu như có thể nhận được một đầu đá năng lượng khó mạch coi như tiêu xài mười vào năm cũng phung phí không hết quá giả ta không đi ngắn phát thanh niên khi dễ nói kỳ thực ngươi đã tin tưởng chỉ bất quá ngươi quá nhát gan không dám đi mà thôi nói nhảm ta cũng không dám cùng luân hồi thành giật đồ ngắn phát thanh niên hướng dẫn từng bước lão đệ cẩn thận suy nghĩ một chút tin tức này đã truyền ra nhất định sẽ có người đi đoạt bảo vật hai người chúng ta thừa dịp làm loạn hai khối đá năng lượng trở về trong vòng trăm năm sẽ không s ầ u ăn mặc a giải phát thanh niên gãi đầu một cái phát để ta suy nghĩ cân nhắc sáu khoe miệng ta hơi hơi nhét lên đá năng lượng hóa mạch nếu như cái kia hai cái thanh niên nói là sự thật xem ra lão g i ả lại muốn phát một khoản luân hồi thành thành chủ thần long thấy đầu mà không thấy đôi u nghe nói đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua luân hồi thành sự vật vẫn luôn là xí bở có mãn đ ợ phụ trách bao quát tiền tài quyền chỉ huy cũng đều tại hắn trên tay không phải vậy hắn cũng không khả năng hào phóng ban thưởng cho một trăm hai mươi hai trung đội hơn ba mươi ước đồ vật bất quá sáu lão giả phát không phát tải không quan hệ với ta ta là đi ra nghỉ ngơi mới sẽ không đi quản những cái kia phá nhiệm vụ từ tiểu linh cũng nghe đến đó hai người nói thầm nhìn ta v ấ n đạo tiểu long muốn hay không đi xem một chút ta mỉm cười lắc đầu dựa theo nguyên kế hoạch đi tới một cái thành thị chúng ta là đi ra nghỉ n ơ i không phải đi ra thi hành nhiệm vụ t ư tiểu linh gật đầu cười nàng cũng không muốn đi trộn lẫn chẳng qua nếu như vừa rồi ta trả lời là đi qua nhìn một chút nàng cũng sẽ không có gì n g h ĩ ngưng nhu là phi thường thiện giải n h â n ý xưa nay sẽ không theo ta làm cho tiểu tính tình sau khi ăn cơm xong chúng ta hướng truyền t ố n g trận phương hướng đi đến chuẩn bị đi tới cái tiếp theo thành thị dạo chơi ai lý khắc thành truyền t ố n g trận quảng trường rất lớn người cũng rất nhiều nhưng mà trong đó lại có hai đội người nhìn vô cùng nổi bật dẫn đầu hai người mặc màu trắng g á p nhẹ đội viên thanh nhất sắc màu đen chế tạo g á p nhẹ sáu hôm nay canh hai 477 t i ế t 477, ai nói bọn hắn chỉ có bốn tên cấp hai tu giả luân hồi thành trung đội cái kia hai danh trung đội trưởng mang theo lo lắng vội vàng mang theo trung đội hướng ngoài thành phương hướng chạy tới lao cha nghi ngờ nói vừa rồi bàn bên cạnh cái kia hai cái tiểu tử nói hẳn là hai cái này trung đội a bất quá sáu bọn hắn không phải đi tìm đá năng lượng quặng m ỏ sao tại sao lại chạy trở lại ta hơi nhịu lấy lông mày nói không lao lý ngươi sai rồi đây không phải cái kia hai cái thanh niên trong miệng nói tới trung đội ân làm sao ngươi biết lao cha vẫn đạo ta nhìn trung đội rời đi phương hướng thấp giọng nói hai cái này là bảy mươi ba trung đội cùng bảy mươi sáu trung đội sáu ngày trước ta đi xỉ b ở có m ạ n đỡ phòng làm việc thời điểm gặp qua hai cái này trung đội người mà cái kia hai cái thanh niên trong miệng nói tới trung đội sớm tại chín ngày trước liền đi tới ở đây thời gian không n g ăn khớp tư tiểu linh gật đầu một cái ân bảy mươi ba bảy mươi sáu trung đội người thật giống như bộ dáng rất gấp chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ta lắc đầu không biết bất quá chỉ có hai loại khả năng đệ nhất phát hiện đá năng lượng khoáng mạch phía trước đến hai cái trung đội thủ không được cho nên hướng luân hồi thành cầu viện nhường bảy mươi ba bảy mươi sáu trung đội đến đây trợ giút bọn hắn vội vã chạy tới cho nên mới như vậy vội vàng đệ nhị phát hiện đá năng lượng p h á n g mạch nhưng đến đây cướp đoạt quá nhiều người tại trước mặt lợi ích to lớn khẳng định có người đỏ mắt liều lĩnh cùng luân hồi thành binh sĩ khai chiến cái kia hai cái trung đội nhanh đoàn diện hoặc đã đoàn diện hướng luân hồi thành cầu viện cho nên bảy mươi ba bảy mươi sáu trung đội mới như vậy vội vàng vội vàng đi cứu viện vũ gia liếm láp kẹo que giả ngây thơ mà hỏi tiểu long ca vậy chúng ta có hay không muốn đi qua xem ta cũng lộ vẻ do dự tất cả mọi người là luân hồi thành mặc dù cũng chưa quen thuộc với nhau nhưng xảy ra loại đại sự này ta vẫn h ẳ n là tận một phân lực có thể một phương diện khác ta là bồi người nhà đi ra nghỉ ngơi như thế nào hết lần này tới lần khác liền đổi kịp cái này việc phá sự đâu nhất định là đỏ mũi tên mệnh d ở cho quỷ nếu như đi hỗ trợ có lẽ chúng ta nghỉ ngơi hành trình đến đây chấm dứt đang lúc ta do dự lúc từ tiểu linh nói như vậy đi cha mẹ vũ ra các ngươi tiếp tục đi lữ hành ta và tiểu long đi qua nhìn một chút ta xem hướng nàng ngưng n u ta sáu từ tiểu linh ôn n u n ở nụ cười ta minh bạch không cần giải thích lão mụ nói đi dạo đủ không muốn lại đi dạo chúng ta cùng đi xem một chút đi vũ ra ngươi đây nhân gia cũng chơi chán nếu à màu n cuốn mình nói, liền đi nhìn một chút à, nói không chừng bên kia cũng g tóc chút có đồ chơi thú vị đâu lấy lửa một thú h t kia đỏ đi đồ vị 624.、Thế、là, cả nhà cả chúng ta bước nhanh ta đ ổ i theo, h k ô như g trung đầy đuổi đội, một lát liền đuổi kịp 73, 76 đội, xa, xa e o cho phía phát họ. tránh hiện, cả nhà chúng h sau ta đều mang đều Nếu bọn bị nạng. Vì để tới mặt cả phía trước tình hình chiến đấu cũng không khẩn cấp như vậy chúng ta sẽ không nhúng tay còn có thể tiếp tục du lịch trong thành thị là cấm bay bọn hắn tại phía trước chạy nhanh chúng ta nhàn nhạ ở phía sau theo dõi ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có một nhóm lớn người xa xa theo ở phía sau trong đó có vừa rồi tại trong tiệm c ơ m gặp phải hai cái thanh niên xem ra những người này tất cả đều nghe được truyền n g ôn từng cái tinh minh muốn chết chỉ cần đi theo bảy mươi ba bảy mươi sáu hai cái trung đội liền có thể tìm được trong truyền thuyết đá năng lượng quặn bỏ vị trí thế là tất cả đều lặng lẽ theo ở phía sau thế nhưng là sáu như một hai người đi theo có lẽ sẽ không bị phát hiện nhưng hàng ngàn người ở phía sau lén lén lút lút trừ phi làm ù lòa kẻ điết t i ệ u năng trí tuệ mới nhìn không ra hơn nghìn người ở phía sau l é n lén lút lút quá rõ ràng cái này thú vị chẳng cảnh nhường từ tiểu linh không khỏi cười một tiếng sáu bảy mươi ba bảy mươi sáu trung đội cũng không để ý đằng sau người theo dõi ra khỏi thành sau đó bay thẳng lên bởi vì trong đội ngũ cấp bảy tu giả số lượng tương đối ít cho nên trực tiếp từ đồng bạn mang theo phi hành hai cái trung đội lấy lục cấp tu giả tốc độ nhanh tốc bay tới đằng trước chờ chúng ta những người theo dõi này ra thành thời điểm số lượng đã đã biến thành hơn bốn ngàn người bất quá sáu làm hai cái trung đội bay lên sau đó trong nháy mắt liền một nửa người theo dõi bị bỏ lại sáu bị bỏ lại tự nhiên là cấp bảy tồn tại thật không rõ những cái k i a cấp bảy tu giả là nơi nào tới dũng khí vậy mà cũng nghĩ đi thỏ một chân vào bất quá còn dư lại những người này nhưng là ngư long hô t ạ n có lục cấp tu giả cũng có năm người không dò ra khí thức hẳn là cấp hai tồn tại đương nhiên cũng có khả năng là nhất cấp bất quá cái k i a tỷ lệ quá nhỏ nhất cấp tu giả đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta chưa bao giờ thấy qua sáu cứ như vậy phi hành năm này chúng ta bay vào một mảnh liên miên không r ứ t sân mạch lại phi hành mấy giờ hai cái trung đội rơi xuống những người theo dõi cũng rơi xuống nhưng mà sáu Phu cận bảy mươi ba đậu. 73, trung đội trưởng nói đừng l ẩ n t r ố nữa n ra đi các ngươi không phải muốn biết đá năng lượng quặng m ỏ vị trí sao đi ra nói một chút ta bảy mươi ba trung đội trưởng là một gã nữ tính bề ngoài nhìn như yếu đuối trên thực tế nhưng là cái cấp hai cao thủ lần trước trung đội cuộc thi xếp hạng thời điểm ta đã thấy thực lực của nàng kẻ theo dõi nhóm nghe xong đá năng lượng khoáng mạch mấy chữ này tất cả đều đi ra đương nhiên một nhà chúng ta người cũng xen lẫn trong trong đội ngũ đi theo ra ngoài bảy mươi ba trung đội trưởng gặp kẻ theo dõi nhóm tất cả đều đi tới nàng nói các vị các ngươi cũng đã dùng máy chuyển tin nói cho bằng hữu các ngươi bây giờ thân ở nơi nào à không bao lâu các bằng hữu của các ngươi cũng sẽ chạy tới hơn nữa đem đá năng lượng khoáng mạch ở chỗ này tin tức tung ra ngoài đúng không ta âm thầm khen ngợi một câu thông minh hơn hai nghìn tên kẻ theo dõi bên trong cũng không thiếu người tinh minh rất nhanh liền phản ứng lại trong đó một cái người nữ h lông mày lại mau nhìn xem bảy mươi ba trung đội trưởng nói như vậy ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới hơn nữa lợi dụng chúng ta đem tin tức giả tung ra ngoài kỳ thực khoáng mạch cũng không tại ở đây bảy mươi ba trung đội trưởng cười lạnh một tiếng tính ngươi thông minh Các n g ư ơ i những người này lòng can đảm cũng thật là lớn dám công nhiên cùng ta luân hồi thành đối n ị c h còn không mau mau l u i ra trong đội ngũ một danh n h ị cấp tu giả cũng lạnh giọng nói luân hồi thành đồ vật đá năng lượng khoáng mạch là tự nhiên hình thành tự nhiên người gặp có phần ngươi dựa vào cái gì nói là luân hồi thành đồ vật lại nói luân hồi thành ở xa phương bắc khu vực nhưng ở đây nhưng là phương đông khu vực ngoan ngoan nói ra đá năng lượng quặng mỏ vị trí bằng sáu tại chỗ các huynh đệ cũng sẽ không đáp ứng chúng ta phương đông khu vực tu giả há lại sẽ bị phương bắc khu vực luân hồi thành hủ đến không sai nói ra quặng mỏ vị trí trong đội ngũ lập tức có người gây dối n h ư n g những cái kia do dự bất định người ánh mắt cũng dần dần kiên định hơn nữa cùng theo ồn ào na danh n h ị cấp tu giả lại nói thấy được chưa chúng ta phương đông khu vực tu giả rất đoàn kết bảy mươi ba trung đội trưởng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nhìn về phía na danh n h ị cấp tu giả ngươi là hoàng hôn hiệp hội hoàn toàn chính xác ta cũng có loại cảm giác này không chỉ cái này danh n h ị cấp tu giả cái này kẻ theo dõi trong đội ngũ còn có không ít hoàng hôn hiệp hội thành viên bao quát cương tài na chút ồn ào lên thậm chí sáu cái kia năm danh n h ị cấp tu giả tất cả đều là hoàng hôn hiệp hội thành viên na danh n h ị cấp tu giả đấy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn nhưng lại mạnh miệng nói cái gì hoàng hôn hiệp hội ta đều chưa nghe nói qua ngươi lập tức nói ra đá năng lượng q u ặ n bỏ vị trí vâng không chúng ta sẽ không k h á c h khí phải biết chúng ta bên này có sáu danh n h ị cấp tu giả mà các ngươi cũng chỉ có bốn tên nói hắn quay đầu hướng vũ ra nhìn lại rất rõ ràng hắn đem vũ ra cũng coi như tiến b ả o nhưng mà hắn lúc nói câu nói này ánh mắt nhìn chính là vũ ra cũng không phải còn lại bốn danh n h ị cấp tu giả này liền cẳng có thể chứng minh bọn họ là cùng một bọn căn bản không cần thương lượng nhưng bọn hắn không biết vũ ra cho nên mới muốn trưng cầu một chút ý kiến ta với người nhà nói đi thôi chúng ta đi qua nói xong chúng ta xuyên qua đám người trực tiếp hướng luân h ồ i thành trung đội đi tới luân h ồ i thành đám người gặp ta đi tới bọn hắn còn tưởng rằng ta muốn động thủ trước cả đám đều nhìn t r ò n g t r ọ c vào ta mà hoàng hôn hiệp hội đám gia hỏa cũng nghĩ như vậy còn tưởng rằng ta muốn trực tiếp động thủ na danh n h ị cấp tu giả nói thấy được chưa các ngươi chỉ có bốn danh n h ị cấp tu giả mau nói sáu ai nói bọn hắn chỉ có bốn danh n h ị cấp tu giả ngươi cho chúng ta là trưng bày sao nói ta thao xuống mặt nạ từ thần kẻ theo dõi bên trong có người t h ở nhẹ một tiếng thấy t r u n g quanh không ít người căm tức nhìn hắn hắn vội vàng túi đầu xuống ngầm miệng lại bảy mươi ba trung đội trưởng lông mày r á n ra khẽ cười một tiếng nhu nhu nói nguyên lai là một trăm hai mươi hai trung đội trưởng không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới ngươi ta thật cao hứng ta nhú v a i thế nhưng là ta cũng không cao hứng phải biết ta là đi ra nghỉ phép một năm cũng liền năm ngày ngày nghỉ mà thôi sáu ta đây chỉ là một câu nói đùa bảy mươi ba trung đội trưởng nói nhưng ngươi vẫn là tới cảm tạ ta xem hướng phía trước na danh n h ị cấp tu giả bây giờ song phương cũng là năm danh n h ị cấp tu giả hơn nữa bên ta cấp hai tu giả chất lượng rõ ràng so với các người cao hơn một chút tam cấp tu giả số lượng cũng nhiều cho các người các người nhất định phải ở đây khai chiến hoàng hôn hiệp hội người thầm mắng một tiếng x ố i quậy hoàn toàn chính xác ta cho thấy thân phận sau đó để bọn hắn từ ưu thế đã biến thành thế yếu hơn nữa kẻ theo dõi bên trong có một nửa người không phải hoàng hôn hiệp hội nếu quả như thật khai chiến bọn hắn nhất định sẽ chạy trốn sáu kẻ theo dõi nhóm tất cả đều rút đi bất quá cũng không có rút lui qua xa mà là tại nơi xa mai phục còn nghĩ tiếp tục cùng lấy chúng ta gặp người đều đi ta xem hướng bảy mươi ba trung đội trưởng phía trước tới hai cái trung đội đến cùng thế nào ở đây thật có đá năng lượng hoá mạch bảy mươi ba trung đội trưởng gật gật đầu thật sự phía trước hai cái trung đội sáu hẳn là đoàn diện qua mười mấy ngày không có tin tức gì chuyển trở về cho nên chỉ huy quan đại nhân phái ra năm cái trung đội khẩn cấp xuất động ta bảy mươi ba cùng bảy mươi sáu trung đội phụ trách thay đổi vị trí địch quân á n h mắt còn dư lại ba cái trung đội thì cả trang âm thầm đi tới mục tiêu chân chính địa điểm sáu ân ngươi một trăm hai mươi hai trung đội cũng tại trong đó cái gì ta kinh hô một tiếng cái này sao có thể ta đây mấy ngày căn bản cũng không tại luân hội thành bảy mươi ba trung đội trưởng gật gật đầu đúng vậy chỉ huy quan đại nhân nói ngươi nghỉ phép thời gian chỉ có nửa tháng nửa tháng sau liền sẽ trở về đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp phái ngươi đi tới chiến trường với ngươi trung đội sẽ cùng trong lòng ta không còn gì để nói sáu lại tờ mở bị lao g i ả hố bốn trăm bảy mươi tám tiết bốn trăm bảy mươi tám cấp hai tuột cùng vũ gia ta bấm lao g i ả máy truyền tin khai môn kiến sơn vấn đạo đại nhân nghe nói ngài lại cho ta một trăm hai mươi hai trung đội phân phát một cái nhiệm vụ có thể ngài biết rõ ta đang nghỉ phép vì cái gì không nói trước cho ta biết đâu lao già mang theo kinh ngạt nói a làm sao ngươi biết ta vừa vặn tại hệ、e、thịt thành lữ hành nhìn thấy bảy mươi ba bảy mươi sáu hai cái trung đội vội vã ra khỏi thành liền cùng đi lên xem một chút không nghĩ tới lại đụng phải loại sự tình này xem ra ta nghỉ ngơi muốn sớm kết thúc bất quá ta có một nghi vấn đại nhân chúng ta luân hồi thành tựa hồ không thiếu tiền a tại sao muốn cấp đá năng lượng k h o á n g mạch đâu xì、sì、vợ có m ạ n nờ nghiêm nghị nói luân hồi thành tự nhiên không thiếu tiền nhưng ngươi cũng đừng xem thường đá năng lượng k h o á n g mạch vật kia giá trị lên i thành tuyệt không thể bị hoàng hôn hiệp hội lấy đi hiểu chưa minh mạch hoàng hôn hiệp hội đã tham dự vào chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy cái này ta tin tưởng các nói g ư được ơ i rồi. quản tốt chính mình n tốt là lão già liền muốn cúp máy máy truyền tin giống như rất bận rộn bộ dáng ta vội và nói các loại đại nhân ta còn có một nghi vấn nói lão già lộ ra vẻ mong mỏi bất quá ta đã thành thói quen ta tiếp tục nói nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm rất cao hơn nữa hoàng hôn hiệp hội cũng phái rất nhiều cao thủ tại sao muốn phái ta một trăm hai mươi hai trung đội thi hành nhiệm vụ này đâu chỉ có xếp hạng thứ năm mươi trung đội mới đúng quy cách ta lão già nói ngươi trước tìm một chỗ không người ta lại kỹ càng cùng người nói ta xem một chút chung quanh bảy mươi ba bảy mươi sáu trung đội lại nhìn một chút xa xa kẻ theo roi nói tốt đại nhân ta sẽ mau chóng cùng ngài liên lạc nói xong ta dập máy máy truyền tin ba mươi tìm được một nơi yên tĩnh phía sau ta lập tức bấm lao ra máy truyền tin rất nhanh lao ra lập thể hình ảnh từ trong máy bộ đàm bắn ra tới ta cung kính nói đại nhân ta đã bỏ rơi người theo dõi ân lao ra gật gật đầu đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo sở dĩ phái các ngươi một trăm hai mươi hai trung đội đi có hai cái nguyên nhân đệ nhất trong các ngươi đội thường xuyên ra ngoài thi hành nhiệm vụ kinh nghiệm tương đối phong phú đệ nhị cũng là điểm trọng yếu nhất trong các ngươi đội người sẽ sử dụng thủ thành khí giới lần này có lẽ phải dùng đến thủ thành khí giới ta sắc mặt ngưng trọng mà hỏi đại nhân ngài nhất định phải dùng loại kia đại quy mô tính sát thương vũ khí không sai lao già nói ngươi cố mau trở lại một chuyến chấn giữ thành khí giới chưa ở trong không gian giới chỉ sau đó cùng trung đội của ngươi sẽ cùng ta hơi nhữ lấy lông mày nói đại nhân thủ thành khí giới không thể thả tiến không gian giới chỉ a ngài đã quên trước đó thì có một trung đội trưởng đem thủ thành khí giới bỏ vào không gian giới chỉ kết quả hắn chết tại chiến trường thủ thành khí giới tại hắn giới chỉ bên trong không lấy ra được kết quả cuộc chiến tranh kia để cho ta phương nhận lấy tổn thất to lớn vạn nhất ta trên đường gặp phải mai phục e rằng bi kịch sẽ tái diễn một lần thời kỳ không bình thường tiểu tử ngươi cũng đừng giấu nghề ta vững tin ngươi sẽ không để cho ta thất vọng ta c ư ờ i khổ một cái đại nhân ngài có phần quá để mắt ta hảo ta sẽ tận lực bất quá ta muốn đem ta phụ mâu đưa về luân h ồ i thành bọn hắn không thể tham dự nhiệm vụ lần này ngoài ra ta còn có một yêu cầu quá đáng nếu như nhiệm vụ lần này bên trong ta không may mắn chết trận còn xin đại nhân an bài cha mẹ ta tiến vào những trung đội khác ta biết có chút đội ngũ mãi mãi cũng không cần ra ngoài thi hành nhiệm vụ an bài cha mẹ ta tiến vào dạng như trung đội liền tốt hảo ta đáp ứng ngươi ngươi mau chóng đ ổ i trở về a mỗi dây dưa một k h ắ c ngươi m 2 t t r u n g đội liền nguy hiểm 1 ộ phần s cúp máy máy truyền tin ta s á c mặt ngưng trọng t h ở hát ra nhiệm vụ lần này sợ rằng sẽ mười phần gian khổ đ á năng lượng cặn mỏ r ụ hoặc quá lớn hoàng hôn hiệp hội nhất định sẽ phái ra đông đảo cao thủ chỉ là những cái k ê u kẻ theo dõi bên trong thì có năm tên cấp hai cao thủ t h ú n g chi chính diện lúc khai chiến luân hồi thành duy nhất một lần xuất động bảy trung đội có thể thấy được lao già đối với nhiệm vụ lần này xem trọng bất quá sáu phía trước hai cái trung đội đã bị đoạn diệt chiến đấu kế tiếp là thuộc về chúng ta năm cái trung đội không phải lao già không muốn phái ra lợi hại trung đội mà là bọn hắn cũng có chính mình sự tình l à m tỷ như nói mười một trung đội nếu như bọn hắn đi ra thi hành nhiệm vụ như vậy ai đi trông coi truyền thống trận nếu như luân hồi thành phái ra mấy chục cái trung đội thi hành nhiệm vụ nội bộ chắc chắn chống giống địch nhân nhất định sẽ thừa cơ hội này tiến đến tiến công hoàng hôn hiệp hội bất kể ngươi luân hồi thành tám về thành đâu ba mươi hai ngày sau ta mang theo người nhà quay trở về luân hồi thành đem lão cha lão mụ an b à i ổ thỏa tiếp đó ta lại mang ngưng ngu vũ ra lại rời đi luân hồi thành đương nhiên không gian của ta trong giới chỉ cũng tràn đầy đủ loại cỡ lớn thủ thành khí giới bao quát năng lượng pháo cự nỏ chờ đại sát thương vũ khí vốn là ta là muốn cho ngưng nhu cùng vũ gia lưu lại nhưng các nàng lại khăng khăng muốn theo tới bay hướng cả tri nạ thành trên đường ta sắc mặt vô cùng trầm trọng thời khắc chú ý đến tình huống chung quanh từ luân hồi thành đi ra trước hết đi cả tri nạ thành ngồi truyền thống trận mà đoạn khoảng cách bị tập kích khả năng phi thường lớn vũ gia lúc này đã biến thành hình người nàng giả ngây thơ nói tiểu long ca nhìn ngươi bị hù mặt đều đen để người ta lại uống một giọn thần bí huyết dịch tốt nhân ra thực lực đề cao liền sẽ không có nguy hiểm ta lắc đầu không được ngươi uống huyết dịch thời điểm thân thể sẽ rất thống khổ chỉ là đau đớn sẽ không chết người nhưng nếu như không uống liền sẽ có nguy cơ tử vong đi ta hơi nhịu lấy lông mày hay là ta uống đi cuối cùng uống loại vật này chắc chắn tồn tại thai hại ngươi vì bảo hộ chúng ta đã tiếp nhận nhiều lần thai hại lần này đổi ta tới từ tiểu linh cướp lời nói để cho ta đi tiểu lòng ta không quan tâm thai hại vũ gia lung lay cái đầu nhỏ giả ngây thơ nói không được huyết dịch k i a bên trong chứa đại lượng quan g nguyên tố các ngươi không phải quang năng lực t u giả uống hết sau đó chẳng những sẽ không tăng thêm năng lượng có lẽ còn có thể đưa đến hiệu quả n g ư ợ n vẫn là để nhân ra đến đây đi nếu không phải là đụng p ngươi có lẽ nhân ra bây giờ còn chưa hóa nhân đâu chớ nói chi là cấp hai yếu thú ngươi nói trong máu chứa đại lượng quan g nguyên tố thật sự hồ yêu liếm láp kẹo que gật gật đầu ngươi nên cảm ứng được mới đúng ta rơi vào trầm tư ba mươi tiến vào cạ tri nạ thành phía sau chúng ta tìm một cái khách sạn sau khi tiến vào phòng ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra một giọt thần bí huyết dịch bay trên không t r u n g hay n à y nói lại muốn khổ cực ngươi vũ gia vũ gia giả ngây thơ chu chu mỏ không chế giọt máu k i a bay vào trong miệng sáu không bao lâu nàng liền thấp giọng kêu đau đứng lên trên người mạch máu không ngừng vỡ tan chữa trị vỡ tan chữa trị sáu lại một lát sau nàng biến trở về bản thể có giúp ở trên giường yên lặng thừa nhận thống khổ to lớn máu nhuộm đỏ màu trắng ga giường ngưng nu ngồi ở bên giường nhẹ vỗ về vũ da lông tơ hy vọng có thể giảm bớt n ỗ i thống khổ của nàng ta thì tại trong phòng đi qua đi lại đối với nàng đau lớn ta không có bất kỳ biện pháp nào ba giờ phía sau vũ da khuôn mặt nhỏ tái nhuận từ toa l e t đi ra nàng đã tẩy sạch vết máu trên người ga giường cơ hồ hoàn toàn bị huyết dịch nhuộm đỏ nhìn kinh tâm đ ộ n p h á c h t ư tiểu linh nhân cần hỏi han vũ da cảm giác thế nào huyết dịch chạy hết quá nhiều cảm giác rất suy yếu đoán chừng muốn một ngày mới có thể khôi phục ta gật gật đầu nghỉ ngơi một chút t ngày mai lại đi đến lúc đó lấy ra tốc độ cao nhất gấp rút lên đường là được rồi vũ gia nhìn về phía ta nói đạo tiểu long ca huyết dịch kia sáu nàng chưa kịp nói xong ta liền ngắt lời nói huyết dịch kia hiệu quả chính xác trở nên kém có thể bởi vì ngươi đã là cấp hai tu giả nguyên nhân ta vốn cho rằng có thể nhường ngươi tăng lên tới trong truyền thuyết nhất cấp không nghĩ tới nhưng chỉ là cấp hai đình phong bất quá dạng này cũng rất khá tại khôi giáp cùng màu đỏ trùy thủ tăng phúc phía dưới cấp hai tu giả bên trong hẳn là không mấy cái là đối thủ của ngươi không phải vũ gia giả ngây thơ lắc đầu nhân ra phải nói không phải cái này ân vũ gia trên giường nói hai chân sáng ngời nha hỏi nói kỳ thực trong huyết dịch năng lượng hoàn toàn đầy đủ đột phá nhất cấp bất quá người ta gặp bình cảnh như thế nào xung kích đều không xông qua được tựa như là người ta tinh thần lực không đủ mạnh không cách nào xông phá cấp hai cùng nhất cấp ở giữa đạo kia che chắn ta xin lỗi càng đậm đây chính là phục d ụ n g thần bí huyết dịch thai hại thần bí trong huyết dịch năng lượng cũng không thể tăng cường tinh thần lực cho nên tinh thần lực của người so đồng cấp tu giả yếu rất nhiều cái này thai hại cần thời gian rất lâu mới có thể bù lại không có việc gì rồi vũ gia lạc có nói chỉ cần tốn thêm một chút thời gian liền không có vấn đề hơn nữa như bây giờ cũng rất tốt dưới trạng thái bình thường thì đến được cấp hai đ ỉ n h p h ò n g nếu như mặc vào khôi giáp cầm lên truy thủ đoán chừng nhân ra một cái đánh năm cái cũng không có vấn đề gì đâu đánh năm cái chín cấp tu giả sao ta trêu g ẹ o mà hỏi ba mươi sáng sớm hôm sau vũ gia khôi phục b ả y thành nàng biểu thị có thể lên đường còn dư lại thương thế trên đường liền có thể khôi phục vũ gia năng lực tự lành thật đúng là mạnh trôi mất nhiều máu như vậy dịch vẹn vẹn mười mấy tiếng cũng nhanh khôi phục lại lại biến trở về này cái ưa thích giả ngây thơ tóc đỏ tiểu nữ hải hôm qua ta đã liên lạc qua thái hổ hắn đem vị trí nói cho ta biết đồng thời nói bọn hắn bên kia đã chiến đấu qua hai lần cũng may chỉ là ma sát nhỏ mà thôi không có ai tử vong chúng ta một đường cưới truyền t ố n g trận đi tới h、e、thị thành tiếp đó trực tiếp ra khỏi thành hướng thái hổ cho ta vị trí cực tốc bay đi sáu khoảng cách xa xôi liền xem như vũ ra trở đi ta và ngưng n u phi hành cũng muốn một ngày một đêm mới có thể đến ở bên ngoài phi hành người cùng xe bay rất nhiều bây giờ tin tức này tại không thiếu chốt đều truyền ra rất nhiều người đều nghĩ qua tới thọ một chân vào bất quá chân chính biết đá năng lượng khoáng mạch vị trí người cũng rất ít cho nên phần lớn người cũng giống như con ruồi không đầu một dạng ở bên ngoài l o ạ n chuyển loại này thời khắc mất cảm ta đương nhiên sẽ không mặc đồ trắng r i á p nhẹ mà là nhường ngưng nhu huyện hóa thành một kiện áo khoác màu đen mặc lên người ta bản thân cũng mang tới mặt nạ ngồi ở vũ ra trên lưng cấp hai đỉnh phong tu giả tốc độ cũng không phải đổ dỡn cấp năm tu giả liền cái bóng đều không nhìn thấy tứ cấp tu giả miễn cưỡng có thể nhìn đến hồng quang trợt lóe lên t a m cấp tu giả có thể nhìn đến cái bóng mơ hồ chỉ có cấp hai tu giả mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy vũ ra dáng vẻ nếu không phải cấp hai đình phòng cũng đừng hòng đội kịp chúng ta nghĩ tới đây ta liền không cấm có chút im lặng không nghĩ tới b ả n trưởng môn tại u minh cũng có một chút nổi tiếng hoàng hôn hiệp hội phần lớn người đều biết ta những cái tia người nhát gan hoàng hôn hiệp hội thành viên trả lại cho ta lấy một tử thần ngoại hiệu bởi vì ta quan hệ dẫn đến vụ mẫu ngưng đu vũ gia tướng mạo cũng bị bọn hắn đặc biệt chú ý cho nên trước mấy ngày ta mới thỉnh cầu xí bở có mãn đờ nói nếu như ta chết liền để cha mẹ ta chuyển tới những cái tia từ trước tới giờ không làm nhiệm vụ trung đội mà không phải nhường phụ mẫu thoát ly luân hồi thành bởi vì nếu như bọn hắn thoát ly luân hồi thành nhất định sẽ bị hoàng hôn hiệp hội người giết chết sáu sau một ngày ta cuối cùng cùng một trăm hai mươi hai trung đội sẽ cùng mà l i ệ n tại ta đến nơi này bảy giờ phía trước bạo phát một lần đại quy mô chiến đấu một trăm hai mươi hai trung đội có tám tên đội viên linh hồn bị đánh tan hai cái khác trung đội lại có hai chữ số đội viên linh hồn bị đánh tan cái k i ứ hai cái trung đội theo thứ tự là sáu mươi mốt sáu mươi bảy trung đội cái k i ứ hai cái trung đội đối với chúng ta vô cùng không hài lòng nguyên nhân là chúng ta xếp hạng một trăm hai mươi hai không có tư cách cùng bọn hắn chiến đấu với nhau những năm gần đây 122 t r u n g đội tại luân hồi trong thành vô cùng địa thấp cho nên có rất ít người biết chúng ta chiến đấu chân chính lực bất quá làm 61, 67 t r u n g đội trưởng nhìn thấy vũ ra phía sau trong mắt bất mãn thu l i ệ m rất nhiều sáu lúc này thái hổ đang tại cho ta báo cáo đại nhân chúng ta trước mắt mặc dù giữ được đá năng lượng k h o á mạch nhưng muốn mang đi những năng lượng này thạch cũng rất khó khăn ngài cũng biết có năng lực lượng, lượng chấn động đồ vật không cách nào trực tiếp để vào không gian giới chỉ giống như y ê u đ a n trước hết bỏ vào đặc chế trong hộp sau đó mới có thể bỏ vào không gian giới chỉ trong động đá năng lượng số lượng khổng lồ chúng ta rất khó toàn bộ mang đi hơn nữa bên ngoài những người kia thường xuyên tới quấy dối chúng ta căn bản là không có cách phân ra nhân thủ đi và mở ta gật đầu một cái ân đây là năm trăm bình cao cấp chữa trị dược t ề mau chóng cho các minh đệ t r ị thường ta đi cùng sáu mươi mốt sáu mươi bảy hai vị trung đội trưởng nói chuyện là đại nhân thái hổ tiếp nhận dược t ề cung kính đáp ứng một tiếng ta đi đến sáu mươi mốt sáu mươi bảy trung đội trưởng trước mặt nói xin lỗi hai vị ta tới trượm đối với cái này lần nhiệm vụ không biết hai vị có kế hoạch gì sáu mươi mốt trung đội trưởng trên mặt có một đạo mặt sẹo từ mắt phải vạch đến má trái mặt sẹo dài đến mười cm phá hủy nguyên bản tú khí tướng mạo sáu mươi bảy trung đội trưởng vá vỡ con ngươi là màu đỏ nhạt cho người ta một loại khát máu cảm giác mang theo thẻo sáu mươi mốt trung đội trưởng không có trả lời vấn đề của ta mà là chuyển vấn đạo ngươi vừa rồi lấy ra là chữa trị dược tề sao đúng vậy có thể tặng cho các ngươi một chút nói ta lại lấy ra hai trăm bình chữa trị dược tề cho các ngươi mỗi cái trung đội một trăm bình ta chỗ này cũng không nhiều đa tạng sáu mươi bảy trung đội trưởng gật gật đầu nói bọn hắn đem dược tề giao cho thủ hạ phía sau theo ta nói tới tình hình chiến đấu chỉ huy quan đại nhân mệnh lệnh là mang theo tất cả đá năng lượng trở về coi như không cách nào mang về toàn bộ ít nhất cũng phải mang đi b ả y thành ta nhỏ giọng thầm thì một câu đáng chết lao già sáu chính hắn như thế nào không tới sáu mươi bảy trung đội trưởng nghi ngờ hỏi ngươi nói cái gì không nói gì ta trả lời một câu nhưng trong lòng lại hay là đem lão già tổ tông mười tám đại thăm hỏi mấy lần sáu vạm vỡ sáu mươi bảy trung đội trưởng tiếp tục nói chúng ta rời đi luân hồi thành thời điểm chỉ huy quan đại nhân cho chúng ta chuẩn bị rất nhiều dương lớn đá năng lượng bỏ vào dương lớn liền có thể thu vào không gian giới trì nhưng bây giờ vấn đề chính là như thế nào mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm đến bảy thành đá năng lượng tiếp đó trở về giao đ ộ p ta nói đạo nhường thực lực kém nhất đội viên đi vào mở không được sao sáu mươi một trung đội trưởng lắc đầu không có đơn giản như vậy vạn nhất bọn hắn nuốt riêng làm sao bây giờ ít nhất phải phái ra mấy cái tâm phúc đi qua nhìn chằm chằm nhưng tâm phúc nhóm tất cả đều là chủ yếu sức chiến đấu hạ có thể tùy tiện phái qua ta nghĩ nghĩ nói như vậy đi chúng ta mỗi cái trung đội phái ra một trăm tên thực lực kém nhất binh sĩ sau đó lại phân biệt phái ra một cái tâm phúc giám sát sáu mươi mốt sáu mươi bảy trung đội trưởng hơi hơi suy nghĩ một chút tán đồng nói hảo cứ làm như thế hai mươi bốn ba ngày sau sáu ta đầy người vết máu uống xong một bình cuối cùng chữa trị dược tề rồi nói ra công kích của bọn họ càng lai việt mánh liệt thái hổ trong động tình huống thế nào các binh sĩ cầm tới mấy thành đá năng lượng thái h ồ cung kính nói báo đại nhân các binh sĩ đại khái cầm tới năm thành còn muốn một ngày thời gian mới có thể cầm tới bảy thành đá năng lượng một ngày sáu sợ là không chịu được nổi ta nhìn tổn thương nghiêm trọng ba cái trung đội nói một trăm hai mươi hai trung đội đã có gần hai trăm tên lính linh hồn tiêu tan đây là có lịch sử đến nay thiệt hại nghiêm trọng nhất một lần mà sáu mươi mốt sáu mươi bảy hai cái trung đội binh sĩ số tử vong lượng tất cả đều vượt qua một nửa thái h ồ do dự một hồi nói đại nhân nếu không thì chúng ta bây giờ liền rút đi a phía ngoài địch nhân càng tụ càng nhiều chúng ta bây giờ chỉ còn lại hai cái trung đội binh lực hơn nữa thường xuyên nên chiến các binh sĩ m ỏ i mệnh không chịu nổi tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng sẽ đoàn diệt ta than nhỏ khẩu khí ta làm sao không rõ nhưng đây là quan chỉ huy mệnh lệnh cho dù chết chúng ta cũng muốn hoàn thành danh giới cuối cùng của hắn là bảy thành đá năng lượng nếu như chúng ta lấy không được bảy thành liền quay trở lại sáu kết cục cùng chiến tử ở đây không có gì khác biệt luân hồi thành quân lệnh như núi không cần ta nói ngươi cũng biết chớ l o tưởng đi nghỉ ngơi một chút đi khẽ căn môi lại chống đỡ một ngày là được rồi thái hổ gặp ta thái độ kiên quyết cũng không tốt lại nói cái gì đối với ta hành lệ phía sau hướng một bên đi đến ta đi đến ngưng n u cùng vũ ra bên cạnh hỏi các ngươi không có sao chứ t ư tiểu linh k h ẽ cắn m ô i ta không sao nhưng ngươi vừa rồi vì bảo hộ ta thu rất nhiều thương ta sáu ta mỉm cười cắt đ ứ ớ nàng chỉ cần ta còn có một hơi thở liền sẽ không để ngươi bị thương tổn tiểu long sáu t ư tiểu linh con mắt ướt á t n h ì n ta rất muốn bổ nhào vào ta trong lực nhưng người chung quanh quá nhiều nàng không thể làm như vậy ta sờ lên vũ gia đình đầu lông tơ vẫn đạo vũ ra như thế nào ở trước mặt người ngoài vũ gia chỉ có thể bảo trì bản thể hình thái nàng h ư u khí vô lực khẽ kêu một tiếng biểu thị chính mình không có việc gì vũ gia ba ngày này có thể nói là rực rỡ hào quang cấp hai tột cùng thực lực cũng không phải đ a dỡn bất quá bởi vì nàng duy trì yêu thú hình thái không cách nào mặc vào k h ô i giáp không cách nào sử dụng màu đỏ truy thủ cho nên chỉ có thể đồng thời đối phó ba tên cấp hai tu giả nhưng kể cả như thế cũng cho ta phương sĩ binh áp lực giảm nhiều cũng có thể nói mặc dù có thể chống đến hôm nay vũ gia chiếm công lao thật lớn ba ngày qua vũ gia trên chiến trường giết chết bốn tên cấp hai tu giả nếu h thứ này cấp 2 tu giả linh hồn tự nhiên đều bị ta phong không thương nhưng hao thời phó hao không phải bình thường nhanh. ữ n này ấn đứng lên. trọng năng Đồng tên đồng năng lượng cũng n g giả gì, giả, tu tự ta tiêu tu tiêu cấp mặc lực cấp đều quá lại đối độ. bị bị ra Vũ dù như buổi tối chiến đấu quan nguyên tố không đủ vũ ra ở thế yếu năng lượng đã tiêu hao cứu càng nhanh thường thường nàng còn không có khôi phục x o n g năng lượng trận chiến đấu tiếp theo lại bắt đầu sáu bất, bất quá cũng may ta và ngưng n u tu luyện là ở năng thường thường có thể dùng trạng thái tốt nhất nên chiến ba ngày qua Ta và nhưng nếu như không đánh tán cũng không phong ấn địch nhân liền sẽ chạy về chữa trị sau đó tiếp tục tham gia chiến đấu xem ra chỉ có thể thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường đang lúc này tại tinh thần lực của ta trong cảm ứng lại một nhóm lớn địch nhân lao đến bọn này đang chết muốn dùng chiến thuật biển người tươi sống mệnh chết chúng ta hơn nữa còn có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất sáu mươi một sáu mươi bảy trung đội trưởng rõ ràng cũng phát hiện điều này bọn hắn lúc này cũng vô cùng chật vật sáu mươi một trung đội trưởng càng là liền cánh tay trái đều bị chém đứt một đoạn nhìn xem các binh sĩ á n h mắt tuyệt vọng ta thấp giọng mắng một câu đáng chết là các ngươi bước ta nói ta trực tiếp tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái năng lượng pháo nhắm chuẩn vị trí tốt đ è xuống phóng ra khóa trong ống pháo ngưng tụ tiết sáng t ừ n g trận năng lượng b a động khủng bố tàn g ra hướng về phía địch nhân bay tới phương hướng chính là một pháo và anh, một tiếng một chạy t ứ tán gặp một lớp này địch nhân rút đi sáu mươi bảy trung đội trưởng mang theo bất mãn nói đã có năng lượng pháo vì cái gì không sớm một chút lấy ra p h u cận binh sĩ cũng lộ ra đồng dạng ánh mắt bất mãn ta hơi nhịu lấy lông mày sự tình không giống trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy ta luôn hồi thành có năng lực lượng pháo hoàng hôn hiệp hội lại không có sao đem bọn hắn đánh gấp bọn hắn cũng lấy ra năng lượng pháo mà nói đại gia muốn hết gặp nạn cho nên không đến cuối cùng trước mắt ta thực sự không muốn động dùng thứ này mặt khác một khi vận dụng năng lượng pháo ta liền sẽ biến thành viêm đắm tất cả địch nhân đều sẽ đem ta xem như mục tiêu thứ nhất sáu mươi mốt trung đội trưởng vừa băng bó tay cụt vừa nói hắn nói không sai thứ này không đến cuối cùng trước mắt là không thể dùng bất quá chỉ cần lại chống đỡ một ngày chúng ta liền có thể rời đi có năng lượng phá o uy hiếp bọn hắn cũng không dám dễ dàng đến gần chống nổi một ngày hẳn là không vấn đề gì ta lắc đầu ta cảm thấy bọn hắn sẽ càng thêm điên cuồng dù sao kéo càng lâu chúng ta bắt được đá năng lượng thì càng nhiều bọn hắn đã bỏ ra hy sinh lớn như vậy làm sao có thể từ bỏ ý đồ sáu mươi mốt trung đội trưởng nói bất luận như thế nào cũng muốn chống nổi một ngày này nhớ không lầm n g u y ê một trăm hai mươi hai trung đội hẳn là phụ trách nam thành môn cỡ lớn thủ thành khí giới a ngươi lần này mang theo bao nhiêu thủ thành khí giới tới toàn bộ ta nhàn nhạt hồi đáp cái gì toàn bộ hai cái chung đội trưởng và phụ cận binh sĩ không cách nào bảo trì bình tĩnh tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ kế tiếp lại hưng phấn lên có hy vọng hẳn là có thể giữ vững ngày cuối cùng sáu bốn trăm tám mươi tết bốn trăm tám mươi không giải thích được truyền t ố n g trận đệ thất tiểu đội trưởng ng la đi đến bên cạnh ta kinh ngạc hỏi đại nhân cái này thủ thành khí giới sáu không phải không cho phép bỏ vào không gian giới chỉ sao không cần lo lắng là chỉ vung quan đại nhân để cho ta mang tới chờ sau đó lấy thêm ra mười môn năng lượng pháo liền giao cho ngươi đệ thất tiểu đội phụ trách là đại nhân đem năng lượng pháo đặt tại đại bộ đội chung quanh chỉ cần có địch nhân tiếp cận chúng ta cũng không chút nào do dự một pháo v a n h đi qua tuy cái đồ chơi này vô cùng hao phi y ê u đ a n nhưng lúc này cũng không quản bên trên nhiều như vậy y ê u đ a n cùng nhân mạng so ra tự nhiên là nhân mạng càng trọng yếu hơn mà lúc này vài tên phe địch cấp hai tu giả bay tới dừng ở cách chúng ta bốn năm cây số chỗ quát lên các ngươi luân hồi thành khinh người quả đáng công nhân chiếm lấy đá năng lượng khoáng mạch không nói lại còn vận dụng năng lượng pháo đáng chết là muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao nghĩ lưới rách cá chết hẳn là các ngươi ta trả lời một câu chỉ cần các ngươi không chủ động tiến công chúng ta tự nhiên cũng sẽ không giết người lung tung nói nhảm đá năng lượng khoáng mạch là tự nhiên hình thành luân hồi thành dựa vào cái gì chiếm lấy đây rõ ràng là người gặp có phần đồ vật ta nợ nụ cười mấy người các ngươi là hoàng hôn hiệp hội a đừng chân m mọi thổi gió muốn công kích liền độc thủ từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy đối phương một cái cấp hai tu già nói hảo các ngươi có năng lực lượng pháo chúng ta cũng có các ngươi bọn này đáng chết chờ đó cho ta Ta ba ngày i xóng vai chiến đấu bọn hắn đối với một trăm hai mươi hai trung đội thái độ triệt để chuyển biến từ bắt đầu khinh thường chậm dai biến thành kinh ngạc sau đó biến thành khâm phục bởi vì chúng ta tử vong nhân số so với bọn hắn ít rất nhiều cũng không phải ta chỉ huy nhiều anh minh mà là ta đội viên đoàn kết nhất trí ta nói đạo đa tạ c h à o hai vị ý trong chúng ta đội yêu đan hẳn là đủ dùng bọn hắn đã thấy được năng lượng pháo uy lực ở tại bọn hắn năng lượng pháo đưa tới phía trước sẽ không hành động thiếu suy nghĩ hy vọng bọn họ năng lượng pháo tối nay mới có thể đưa tới a sáu hai mươi b ố sau một ngày đại nhân đã cầm tới bảy thành đá năng lượng thái hổ mang theo vui mừng hướng ta báo cáo trong ngày này chỉ có hai nhóm người tới quấy dối đều bị năng lượng pháo đánh lùi trung quy là chống đỡ nổi ta cũng bung lỏng thở hát ra vội vàng tìm được sáu mươi một sáu mươi bảy trung đội trưởng nói hai vị ta đề nghị đem đá năng lượng chia ba phần phân biệt đặt ở ba người chúng ta trong không gian giới chỉ, dạng này tương đối an toàn sáu mươi mốt trung đội trưởng gật gật đầu cứ làm như thế chúng ta lập tức đi trang đá năng lượng tiếp đó sáu còn chưa nói xong hắn liền n g m m i ệ n g lại bởi vì một đại đoàn người hướng bên này bay tới hơn nữa còn mang theo năng lượng tháo đáng chết chỉ cần đang cho ta nhóm năm phút chúng ta liền có thể rút lui sáu ta nhắm một con mắt lại lập tức mở ra dùng giọng nói không được nghi ngờ các ngươi lập tức đi lấy đá năng lượng tiếp đó rút đi ta một trăm hai mươi hai trung đội y n g hộ hơn nữa dùng ngăn chặn đại bộ phận định nhân cho các ngươi sáng tạo cơ hội thoát đi sáu mươi bảy trung đội trưởng sửng sốt một chút thế nhưng là các ngươi lưu lại nhất định sẽ đoàn diệt không nhất định trong tay chúng ta có cỡ lớn thủ thành k h í giới nếu như một trăm hai mươi hai trung đội cùng các ngươi cùng một chỗ thoát đi ba người chúng ta trung đội đều sẽ đoàn diệt chớ do dự đi nhanh đi hảo sáu mươi một trung đội trưởng nói phần ân tình này ta nhớ kỹ về sau có cơ hội nhất định báo đáp nói xong bọn hắn không do dự nữa hướng sơn động vào vào. ta quát lên một trăm hai mươi hai trung đội toàn viên nghe lệnh t i ể m hộ sáu mươi một sáu mươi bảy trung đội rút lui nhìn thấy địch nhân cho ta hung hăng đánh ta đêm qua liền lấy ra toàn bộ năng lượng pháo cùng cự nọ một trăm môn năng lượng pháo cùng một trăm môn cự nọ đặt tại chung quanh t r a n g diện vô cùng hùng vĩ làm đối phương tiến vào năng lượng pháo tầm bắn phía sau ta dẫn đầu một pháo bay tới chiến đấu hết sức căng thẳng bởi vì địch nhân là phân tán sông tới cho nên có thể lượng pháo công kích hiệu quả thấp xuống rất nhiều mà lúc này phe địch hai môn năng lượng pháo cũng nhắm ngay ta hai đạo mang theo năng lượng kinh khủng chấn động đạn pháo hướng ta cực tốc phong tới ta dội ra đơn trưởng nhắm ngay phía trước trước người trong nháy mắt xuất hiện một cái hát động trên thực tế là ta dùng khoảng không gian ẩ n năng tạo dựng ra tới cỡ lớn hai đạo năng lượng pháo bắn bay tiến hoặc tổ phía sau ta lại tại địch nhân tương đối d à y đ ặ c chỗ tạo dựng ra một cái khác hoặc tổ hai k h ỏ a n ă n g lượng pháo đánh c h ố n g rông xuất hiện địch quân trong nháy mắt thì có mười mấy người bị năng lượng pháo đánh nổ chết nhiều người thụ thương mặc dù chiếm tiện nghi nhưng ta cũng không dễ chịu năng lượng pháo đánh năng lượng ẩn chứa quá m á h liệt truyền thống thời điểm vô cùng tiêu hao ẩn lực chỉ là cương tài na sao một chút ta ẩn lực liền tiêu hao một ba nếu như nhiều tới mấy lần ta ẩn lực liền muốn hết sạch song phương dùng năng lượng pháo lẫn nhau nhanh hoàn toàn là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm đấu pháp địch nhân đại lượng tử vong bê n ta binh sĩ tự nhiên cũng đã chết không thiếu mặt đất bị vanh ra rất nhiều hố to liên thủ thành khí giới cũng bị đánh bể rất nhiều sáu hai phút sau sáu mươi một sáu mươi bảy trung đội trưởng từ trong động bay ra bọn hắn đối với ta gật gật đầu phía sau chỉ huy trung đội của mình rút lui mà chúng ta vẫn như cũ canh giữ ở tại chỗ hiểm hộ bọn hắn rời đi lúc này một trăm hai mươi hai trung đội tổn thương rất m ư ờ i phần nghiêm trọng lại có gần ba trăm tên lính cơ thể bị vánh nát còn tốt linh hồn bị đồng đội kịp thời bảo vệ ba mươi lại chống hai phút ta mà nói thu hồi năng lượng pháo lùi vào sức động trong sơn động còn có đá năng lượng bọn hắn sẽ không lung tung nổ súng nhưng mà sáu coi chúng ta lui vào sơn động thời điểm chỉ còn lại ba trăm sáu mươi tám tên lính còn có cơ thể trừ cái đó ra còn có ba trăm ba mươi lăm tên lính linh hồn năng lượng pháo cùng cự nọ bị phá hư một nửa trên người mọi người đều mang thương quả nhiên chúng ta l u i vào sơn động phía sau bọn hắn không còn dám dùng năng lượng pháo công kích mà là chen trúc vào vào. chúng ta lùi vào sơn động tận cùng bên trong nhất trong này vốn là tràn đầy tinh thạch bất quá lúc này đã bị đào đi rất nhiều xuất hiện một cái cao m ư ơ i m rộng ba mươi m dài hai mươi m không gian chung quanh tất cả đều là đá năng lượng mấy t u chục n pháo hoanh t g m ộ ra ngoài Nhưng chỉ cả ta cuối cùng đem sơn động anh đạp tiếp đó miệng lớn thở dốc hiểm hộ người khác rút lui đây quả thực không phải cho người ta kiếm sông sáu kỳ thực ta cũng không muốn lưu lại nhưng lại không có cách nào、61. sáu mươi bảy trung đội không có năng lượng t h á o bọn hắn cũng sẽ không thao tác loại vật này bọn hắn căn bản ngăn không được công kích của đ ị c h nhân chỉ có chúng ta mới có tư cách kéo dài thời gian t i ể m h ộ đồng đội rút lui nếu như không làm như vậy ba cái trung đội toàn bộ sẽ gặp phải đ o à n diệt đang lúc này trên mặt đất đ ố n g nhiên sáng lên một cái m a pháp trận tại ta còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm một trận ánh sáng hoa thoáng qua sáu sau một khắc chúng ta xuất hiện ở một địa phương khác truyền thống trận trong sơn động tại sao có thể có truyền thống trận truyền thống trận vì cái gì không có dấu hiệu nào bị kích hoạt đây cũng là địa phương nào bọn binh lính giống như ta tất cả đều mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc không biết vừa mới xảy ra cái gì ở đây vẫn là một chỗ sơn động vách động tất cả đều là đá năng lượng tạo thành đá năng lượng bên trên khắc vẽ lên rất nhiều đồ án rất rõ ràng đó cũng không phải mới vừa cái sơn động kia vậy cái này đến tột cùng là địa phương nào đâu đang lúc này có binh sĩ hoàng sợ nói không tốt địa đồ không cách nào định vị máy truyền tin tín hiệu cũng bị che giấu vách tường có một t ầ n g năng lượng vòng bảo hộ không cách nào đánh vỡ hoàng bét chung quanh tất cả đều là năng lượng vòng bảo hộ chúng ta bị nhốt rồi thứ binh lính trong tiếng kinh hô thứ a làm rõ suy n g ĩ Đầu đến địa đồ đều định chuyển truyền tiên, chúng ta không biết tại tin thể ta biết t nơi nơi chúng không này, hơn nữa cùng không chúng không mình nào. sao, bị vị, máy ở yếu cái sơn động này là có chủ nhân từ trên tường điêu khắc bích họa liền có thể nhìn ra được hơn nữa ở đây bị một t ầ n g vòng bảo hộ vây quanh vòng bảo hộ mười phần kiên cố các binh sĩ không cách nào đánh vỡ bây giờ gặp phải hai vấn đề đệ nhất vạn nhất địch nhân cũng bị truyền thông tới ở nơi này không gian thu hẹp bên trong xảy ra chiến đấu thua thiệt nhất định là chúng ta đệ nhị làm rõ ràng chúng ta bị truyền đến vị trí nào nghĩ biện pháp ly khai nơi này ta vốn đang đang suy nghĩ nếu quả như thật đến rồi t u y ệ t cảnh hay dùng không gian chuyện tiễn đưa như mưa ra cùng ngưng nhu đào tẩu lấy vũ ra tốc độ có rất ít người đổi được không nghĩ tới lại không giải thích được chuyển đến ở đây sáu ta và vũ gian đếm thử công kích tầng tiên năng lượng vòng bảo hộ lại phát hiện vòng bảo hộ thập phần cường đại công kích của chúng ta rơi vào phía trên vòng bảo hộ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào không có chút nào giao động dấu hiệu tiếp đó ta lại thử nghiệm dùng mấy chục môn năng lượng pháo gây kích kết quả vẫn như cũ vòng bảo hộ không bị ảnh hưởng chút nào tinh thần lực của ta cũng bị vòng bảo hộ đã c á c trở không cách nào kéo dài đến vòng bảo hộ phía ngoài chỗ theo lý thuyết không gian chuyện tiễn đưa không cách nào sử dụng sau một ngày sáu nếm đủ loại phương pháp vẫn là không cách nào đánh vỡ vòng bảo hộ phản phất vòng bảo hộ là gờ toan mà chúng ta chỉ là con kiến nhỏ công kích của chúng ta không cách nào dung chuyển trường thành một phân một h ảo bất quá sáu một ngày này thời gian bên trong lại không có bất cứ địch nhân nào truyền tống tới ta cũng hơi hơi thả một chút tâm tựa hồ truyền t ố n g trận kia là trong lúc vô tình mở ra địch nhân tìm không thấy phương pháp chính xác là không thể nào truyền tống tới chúng ta bây giờ chỗ ở cái sơn động này diện tích khá lớn có một nghìn m tà hữu cao năm m trên mặt đất khắc họa lấy một cái loại cực lớn ma p h á p trận đường k í n h đạt đến hơn ba mươi m chung quanh vách động tất cả đều là đá năng lượng tản ra tia sáng đủ để chiếu sáng cả sân đậu đệ tam tiểu đội trưởng tái đức khắc kể từ sau khi đi tới nơi này vẫn nghiên cứu trên đất ma p h á p trận ai cùng hắn nói chuyện hắn đều không có phản ứng phản phất mê m ộ i một cái giống như lúc này hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười hưng phấn nói với ta đạo đại nhân chúng ta đụng đại vợ hôm nay canh hai bốn trăm tám mươi mốt tết bốn trăm tám mươi mốt tốc độ thời gian trôi qua ma phát trận a nói thế nào ta nhìn hưng phấn tái đức khắc vấn đạo hắn chỉ vào mặt đất hồi đáp đại nhân Cái này đường kính hơn mà m cái ma pháp trận chính là liên quan tới thời gian đi qua nghiên cứu của ta phát hiện nơi này thời gian và bên ngoài thượng hải gian lấy sắc bén là một một trăm theo lý thuyết ở nơi này trong ma pháp trận vượt qua một trăm linh năm bên ngoài chỉ trải qua một năm mà thôi tạo dựng ma pháp này trận tuyệt đối là một siêu cấp c ư ờ n g giả căn cứ vào sách ghi chép trước mắt lợi hại nhất thì gian lưu tốc ma pháp trận tỷ lệ là một năm mươi sáu mà ở trong đó nhưng là một một trăm ma pháp trận này so đá năng lượng khoáng mạch còn chân quý hơn nhiều lắm ta cái hiểu cái không gật gật đầu ngươi không thấy nhìn lầm tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đại nhân xin ngài tin tưởng ta chúng ta mặc dù đang ma pháp này trong trận vượt qua một ngày nhưng ngoại giới chỉ trải qua vài phút mà thôi ta lo lắng địch nhân cũng sẽ đi tìm tới không bằng chúng ta thừa dịp thời gian này chăm chỉ tu luyện bốn phía này tất cả đều là đá năng lượng đủ loại nguyên tố đều rất phong phú vô cùng thích hợp tu luyện nói đúng ta tán đồng nói vong bảo hộ kia mặc dù kiên cố nhưng khẳng định vẫn là có thể đánh vỡ chỉ là chúng ta bây giờ quá yếu mà thôi sáu một trăm hai mươi hai trung đội toàn viên nghe lệnh mọi người cùng nhau tu luyện lấy trạng thái tốt nhất nên đón địch nhân đến tính cả ta cùng vũ gia ở đây tổng cộng có bảy trăm linh năm người những cái kia cơ thể bị đánh nát binh sĩ cũng một lần nữa cho bọn hắn dung hợp thân thể mới dưới mệnh lệnh của ta tất cả mọi người đều tu luyện ba mươi một năm sau hỏa phân trường một tiếng manh liệt nổ tung đi qua ta hỏa diễm hoa cơ thể bị tạp tán mà vòng bảo hộ lại như c ũ không nhúc nhích tí nào khôi phục nguyên dạng ta thở dài khẽ lắc đầu kể từ chúng ta truyền t ố n g đến ở đây sau đó cũng không còn những người khác truyền t ố n g vào tới một năm này rất tiến tĩnh từ tiểu linh đi đến bên cạnh ta thấp giọng nói tiểu l o n g mặc dù chúng ta ở đây vượt qua một năm nhưng ngoại giới chỉ qua ba ngày mà thôi ta lắc đầu ta không nhận biết ma phát trận không rõ ràng đây rốt cuộc là không phải thì gian lưu tốc ma phát trận vạn nhất không phải làm sao bây giờ một năm bên ngoài đã biến thành bộ g á n gì cha mẹ chắc chắn rất gấp sáu không cần an đ u ổ i ta ta minh bạch coi như gấp gấp cũng vô dụng ta sẽ tiếp tục tu luyện tu luyện tới có thể đánh vỡ vòng bảo vệ này mới thôi ân tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra từ tiểu linh an đ u ổ i ta gật gật đầu lôi kéo từ tiểu linh tay ngồi ở vũ gia bên cạnh lại tu luyện ba mươi hai trăm năm phía sau sáu gào vũ gia kêu nhỏ một tiếng hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang đánh vào vòng bảo hộ phía trên đem vòng bảo hộ đánh một hồi lay động ta khẽ cười nói quả nhiên suy đoán của ta là chính xác Tư tiểu i l nếu h hạn, chúng ta hơn 700 người đồng thời tu luyện, hấp thu nhiều hộ h ở một động gật gật trong ta tu rất rất t bên bảo ân, năng lượng lượng người đồng luyện, năng lượng, vòng đầu, đá số có i khuyết đá như ă n lượng ủng g ộ không có lấy t r ớ c cố như kiên vậy đây u Ta theo thắn ta mang theo cảm nói, 200 năm, nói, chúng ta bị v â ở chỗ như này 200 năm. Nếu như đây quả thật là thì gian lưu tốc ma pháp trận như vậy ngoại giới mới qua hai năm mà thôi có thể mọi người thực lực cùng trước kia so sánh nhưng là khác biệt một trời một vực đệ tam tiểu đội trưởng tái đức khắc đi tới thân ta phía trước cung kính nói đại nhân ta vững tin đây chính là thì gian lưu tốc ma pháp trận không thể nghi ngờ、Hảo. đến t ộ n cùng là thật hay giả sau khi ra ngoài liền biết vũ gia ngưng lu enzila các người ba tên nhất cấp tu giả phụ trách công kích mặt đông vòng bảo hộ thái hổ người dẫn dắt các binh sĩ dùng năng lượng pháo v a n kích mặt phía nam vòng bảo hộ tái đức khắc lâm đạt lạc bộ i tư giặc các người bốn tên cấp hai tu giả dẫn dắt tất cả tam cấp binh sĩ công kích mặt tây vòng bảo hộ những người còn lại cùng ta cùng một chỗ công kích phía bắc vòng bảo hộ Bắt đầu. nói ta nâng lên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hai tay đem đã sớm chuẩn bị xong hỏa diễm trùng kích sóng bắn ra ngoài không tệ đây chính là ra cường phiên bản hỏa diễm trùng kích sóng bởi vì đem hỏa nguyên tố áp xúc đến rồi cực hạn sinh ra hiệu quả cùng hỏa phần trường giống nhau hỏa diễm đã biến thành màu đen t à n mát ra năng lượng b a động khủng bố ầm ầm ầm ầm ầm sáu toàn bộ trong thạch thất đủ loại nguyên tố bao t á p mỗi người đều dùng sở trường tuyệt chiêu công kích tới vòng bảo hộ một vòng công kích kết thúc vòng bảo hộ lay động kịch liệt lấy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng ta k h ẽ quát một tiếng khoái công phá đại ra lại tới một lần nữa ầm ầm ầm sáu p h ư ớ sáu vòng bảo hộ cuối cùng bị đánh nát tất cả mọi người hoan hô lên ta cũng kích động ôm lấy từ tiểu linh Bị vây này tuy ở chỗ này 200 năm, tuy năng lúc ư ợ n phong g p h lợi h o tu u l y ệ này nhưng mỗi người đèn nén. Bây giờ cuối cùng công phá vòng bảo hộ, bọn hắn không kích động mới là lạ. Vòng bảo hộ phá hộ, kích giác giờ động mỗi cảm mới loại cuối đều có l bảo bị Bây lạ. lực Lúc Vòng tinh thần n bảo thoái theo hộ phá thể sau đó, đi. có dọc à chúng ta nằm ở dưới đất chừng hai mươi mét vị trí trên xuống là một mảnh rừng rậm ta vung tay lên một cái đường kính hai m mở màu đen hoặc tổ c h ố n g rông xuất hiện sau đó nói đại gia từ nơi này hắc động ra ngoài liền có thể trở về mặt đất đám người vô cùng tín nhiệm ta đều đâu vào đấy tiến nhập tổ cuối cùng chỉ còn lại ta ngưng n u cùng vũ ra ta nhìn vách động đá năng lượng nói đáng tiếc năng lượng bị chúng ta hút không sai bị lắm đ ã năng lượng toàn bộ phế đi không phải vậy đây là một bút không nhỏ t à i phú đâu t ư tiểu linh ôn lu nói lớn nhất t à i phú hẳn là đại gia tất cả đều tăng lên thực lực mặc dù bây giờ một trăm hai mươi hai trung đội chỉ còn lại bảy trăm linh năm người nhưng lại thanh nhất sắp tất cả đều là cấp năm trở lên tu giả tăng cấp tu giả bảy mươi sáu tên cấp hai tu giả một ư ơ i ba tên thậm chí còn có ba tên nhất cấp tu giả cao cấp tu giả số lượng đã vượt qua một ư ơ i một trung đội đâu ta gật gật đầu ân chúng ta đi thôi là thời điểm trở về nói chúng ta cũng tiến nhập vào tổ sáu một lần nữa đứng tại trên lục địa nhìn xem màu đỏ sẫm bầu trời ta có loại hoài niệm cảm xúc sau đó lấy ra trí năng địa đồ phát hiện đã có thể định vị lúc này chúng ta ở vào khu vực phía nam cái nào đó trong rừng rậm trí năng địa đồ tại định vị thời điểm sẽ tự động thời gian đổi mới cùng ngày nhìn thấy hôm đó kỳ phía sau trên mặt ta ý cười càng đ ậ m sáu quả nhiên phía dưới cái k i a ma pháp trận thật sự tại trong ma pháp trận vượt qua hai trăm n ă m ngoại giới chỉ trải qua hai năm mà thôi thật không nghĩ tới vốn cho rằng ta một trăm hai mươi hai trung đội lâm vào tiệc cảnh kết quả lại có một phen khác kỳ ngộ nhường đắm người thực lực tăng nhiều phân biệt một chút vị trí phía sau ta k h ẽ quát toàn viên nghe lệnh hướng luân hồi thành xuất phát hai năm rồi phụ mẫu chắc chắn lo lắng chết ta rồi ta phải trước tiên đuổi trở về hy vọng lao giả dựa theo ước định ban đầu chiếu cố thật tốt phụ mẫu ta bằng không ta theo hắn không xong đi qua hai trăm n ă m tu luyện vũ gia cùng ngưng nhu tất cả đều đã biến thành trong truyền thuyết nhất cấp tu giả đi ở phía trước ta mặc dù ta dừng lại ở cấp hai đ ỉ n h phòng nhưng phát huy ra được thực lực cũng không yếu nếu quả thật đánh nhau nhất cấp trung đoạn vũ gia đều không phải là đối thủ của ta nhưng ngưng n u sáu giống như lợi hại hơn ta một chút như vậy ở phía dưới cái k i a không gian thu hẹp không thể đậu thủ đây hết thệ cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi một bên phi hành ta vừa đem quần áo huyễn hóa thành luân hồi thành màu trắng giáp nhẹ bọn binh lính nhìn thấy ta động tác phía sau cũng nao nhau đem trang phục phòng hộ huyễn hóa thành chế tạo giáp nhẹ g i n m vẻ tiếp đó chỉnh tề bay ở ta đằng sau Bây vậy giờ trung cũng giả. cũng Chúng giả cùng đội, phi nhiều nhất tu tốc ta tu tụ tập nên hành nhanh. Hơn nữa 6. Chúng ta nhiều như độ kém Cho cấp cấp cực cao là là tại ma pháp trận hai trăm n ă m bên trong đại gia lẫn nhau trao đổi t u y ệ t chiêu cái này khiến chúng ta càng thêm đoàn kết trong đó có người chia sẻ ẩn tàng tự thân năng lượng phương pháp đại gia tất cả đều đi theo học xong cho nên chúng ta cho dù tụ tập cùng một chỗ cũng chỉ lại phát ra yếu ớt năng lượng ba động không chút nào thu hút hai giờ phía sau ta bỗng nhiên cảm ứng được phía trước bảy trăm cây số vị trí có hai đội người đang chiến đấu trong đó một đội lại là luân hồi thành đội ngũ ta k h ẽ quát lấy cấp bảy tu giả tốc độ tới gần tạm thời đừng cho người khác biết thực lực của chúng ta bằng không xi bở có m ạ n nợ lại muốn phân phát cho chúng ta một chút nhiệm vụ nguy hiểm nói ta lấy ra một mặt cố đeo ở trên mặt ẩn giấu đi tự thân năng lượng phía sau người khác căn bản cảm ứng không ra thực lực chân chính của chúng ta ai ngờ thái hổ gặp ta đeo lên mặt nạ hắn vậy mà cũng lấy ra một mặt cố đeo ở trên mặt tiếp đó sáu bọn binh lính nao nhau tìm mặt nạ mang lên thật giống như hai chúng ta một đội người này muốn đi tham gia vũ hội hóa trang tự như coi chúng ta đi tới song phương giao chiến chỗ phía sau luân hồi thành trung đội trưởng đối với ta q u á t lên các ngươi còn đứng ngay đó làm gì hỗ trợ a a a ta làm bộ bị sợ choáng vừa phản ứng lại tiếp đó hạ lệnh các n i ê n đệ súng hỗ trợ nói ta hướng phe địch một cái cấp bảy tu giả bay đi sáu nương n u thì hướng một cái lục cấp cấp tu giả vào tới thái hổ cũng chọn một cấp bảy tu giả bay đi nhưng phe địch cấp thấp tu giả đều bị diệt không sai biệt lắm số lượng có hạn kết quả là sáu huy nhất mấy cái danh lệch đều bị a n g e l a thái hổ t á i đức khắt trở một cấp hai cao thủ cấp đi một trăm hai mươi hai trung đội còn dư lại binh sĩ chỉ có thể chơ mắt hết bay nga huynh khi dễ nói nhị cầu huynh bọn hắn như thế nào toàn bộ chọn sáu bảy cấp tu giả chơi cái này giấu rốt giấu cũng quá giả、à? nếu không thì chúng ta tìm tứ cấp tu giả chơi đùa chơi chín mươi tiểu đệ để đi nhị cầu hình t ứ c giận trả lời một câu sau đó tiếp tục đứng tại chỗ c h ơ mắt hết nhìn xem trung đội trưởng thái hổ tiểu đội trưởng bọn người khổ cực cùng đối phương sáu bảy cấp địch nhân chiến đấu sáu bốn trăm tám mươi hai tết bốn trăm tám mươi hai tràn ngập nguy hiểm luân hồi thành song phương đang giao chiến toàn bộ t r o n váng đặc biệt là luân hồi thành cái kia danh trung đội trưởng khỏe miệng co giật q u á t hỏi các ngươi là cái nào trung đội chẳng lẽ trung đội trưởng chỉ có cấp bảy thực lực sao vậy mà nắm lấy phe địch cấp bảy tu giả đánh cái này quá vô xỉ kỳ thực ta cũng cảm thấy rất im lặng ta liền là tùy tiện tìm khoảng cách gần nhất tu giả bay qua mà thôi ai biết thái h ồ bọn hắn vậy mà n h a u n h a u bắt trước chuyên chọn phe địch sáu bảy cấp tu giả ra tay ta tiện tay đánh bay trước mắt cấp bảy tu giả tiếp đó q u á t lên toàn viên nghe lệnh cứu viện luân hồi thành đồng đội có chúng ta vừa rồi làm ra tấm gương đám người tất cả đều giấu r ố t đứng lên làm bộ rất cực khổ cùng địch nhân chiến đấu sáu ta nhưng là hướng một cái khác d a n h trung đội trưởng bay đi sáu hắn là một danh tam cấp tu giả lúc này chính cùng phe địch tam cấp tu giả chiến đấu ta cũng lấy ra tam cấp thấp đoạn thực lực địch nhân công kích một bên đánh nhau một bên hỏi cái kia danh tiểu đội trưởng xin hỏi ngươi là cái nào trung có ta tham gia hắn cũng bung ô lỏng một chút hồi đáp một trăm năm mươi chín trung đội ta gọi bé ở các người như thế nào tất cả đều mang theo mặt nạ các đội viên thực lực lại kém cỏi như vậy sẽ không phải là một trăm chín mươi mấy trung đội à. ta bị chẹn họ một chút cái này tạm thời giữ bí mật những công kích này chúng ta là ai một trăm năm mươi chín trung đội trưởng bé ở t h ở d à i còn có thể là ai tự nhiên là hoàng hôn hiệp hội người chúng ta là tới nam phương khu vực cầu viện không nghĩ tới lại gặp đến rồi mai phục c ầ u viện c ầ u cái gì vệ m i n h bé ở dùng ánh mắt quái dị nhìn ta một mắt hoàng hôn hiệp hội toàn diện tiến công l â n hồi thành luân hồi thành tràn ngập nguy hiểm ta tự nhiên là tìm k h ắ c cỡ lớn thế lực cầu viện cái gì ta cao mày m a u v ấ n đạo hoàng hôn hiệp hội toàn diện tiến công luân hồi thành luân hồi thành còn rơi xuống hạ phong cái này sao có thể hoàng hôn hiệp hội căn bản vốn không có thực lực kia b ẽ ơ u lộ ra phòng bị t h ầ n sắc n g ư ơ i rốt cuộc là ai chuyện này toàn bộ u minh người đều biết ngươi sẽ không rõ ràng chẳng lẽ các ngươi căn bản không phải luân hồi thành trung đội các ngươi là giả ta nóng lòng biết rõ ràng chuyện này thế là viện cái hoan hôn ngươi hiểu lầm bốn năm trước chúng ta được phái đến biện rộng mê ngông tìm kiếm một kiện đồ vật rất lâu chưa thấy qua người sống cho nên cũng không biết những năm này chuyện gì xảy ra b ẹ ở vẫn không tin ta dù n giọng g chất v ừ n nói trước tiên đem chiến đấu giải quyết giải quyết chiến đấu sau đó ta sẽ nói cho người biết luân hồi thành lọt vào công kích hơn nữa tình thế bất lợi già như vậy cha lão mụ có lẽ cũng tham chiến ta nào còn có dư dấu dốt chỉ muốn lập tức đ u ổ i trở về thế là ta quất lên toàn viên nghe lệnh năm giây bên trong giải quyết đi toàn bộ đ ị c h nhân b ẹ ở lộ ra biểu tình cười nhạo nói đ ù a sao chỉ bằng các ngươi một trăm chín mươi số mấy trung đội thực lực đầu góc ngươi sinh sáu sau khi nói đến đây hắn đ ỗ n g nhiên ngậm miệng lại bởi vì phía trước tam cấp địch nhân toàn thân đ ỗ n g nhiên bị ngọn lửa vây quanh chỉ dùng hai giây liền bị thiêu thành cho t à n mà phụ cận những cái k i ê u đeo mặt nạ nhân cũng giống như vậy rõ ràng một khắc t r ư ớ c còn giống như ăn vĩ ca lão đầu t ử đồng dạng bất luận ăn bao nhiêu hạt đều không thể cứng chắc xuống một khắc lại phản g phất thức tỉnh hùng sư đừng nói ba p chính là mười p cũng không có vấn đề gì chỉ dùng hai giây liền xử lý toàn trường địch nhân một trăm năm mươi chín trung đội người toàn bộ cứng lại thậm chí biểu tình cười nạo còn treo ở trên mặt một trăm năm mươi chín trung đội trưởng bè ở lăng lăng vân đạo các ngươi sẽ không phải là xếp hạng thứ năm mươi trung đội a đừng nói nhảm m a u nói cho ta biết luân hồi thành bây giờ thế nào dài hơn lời nói ngắn nói ta ngữ khí không thể nghi ngờ nói mặc dù ta thái độ không tốt nhưng mẹ ở cũng không dám nói thêm cái gì dù sao thực lực của chúng ta đặt ở nơi này bên trong mẹ ở nhanh chóng sắp xếp lời nói một chút dùng đơn giản ngôn ngữ nhanh chóng miêu tả chuyện đã xảy ra hai năm trước đã năng lượng khoáng m ạ n h trong triển l ã n dịch luân hồi thành tổn thất rất nhiều binh lực bảy cái trung đội đoàn điện mười mấy trung đội đại thương nguyên khí luân hồi thành lập tức liền đã mất đi một phần m ư ơ i sức chiến đấu tiếp đó hoàng hôn hiệp hội thừa cơ triển khai tiến công bọn hắn nắm giữ một loại b í pháp có thể để người ta linh hồn dung hợp dung hợp sau đó thực lực tăng nhiều lấy một thí dụ ba cái cấp năm tu giả linh hồn dung hợp phía sau liền có thể biến thành tứ cấp tu giả cứ như vậy hoàng hôn hiệp hội cao thủ số lượng kịch liệt tăng thêm bên ta tổn thất nặng nề hơn nữa bởi vì hoàng hôn hiệp hội bao vây luân hồi thành chúng ta không cách nào chia binh vẫn luôn tại đánh tiêu hao chiến dung hợp sáu tình báo này ta biết là ta trước kia từ giả tiểu lòng trong miệng hỏi lên hoàn toàn chính xác cùng bệ ở miêu tả một dạng dung hợp sau đó thực lực sẽ tăng nhiều bất quá cái này dung hợp cũng có hạn chế cùng tai hại hạn chế chính là mỗi cái linh hồn chỉ có thể đi qua một lần dung hợp hơn nữa mỗi lần tối đa chỉ có thể dùng ba cái linh hồn dung hợp lấy một thí dụ ba tên cấp bảy tu giả linh hồn dung hợp sau đó lại biến thành lục cấp tu giả nhưng tên này lục cấp tu giả linh hồn không thể lại cùng khác linh hồn dung hợp hơn nữa thực lực cả đời sẽ không tăng trưởng hai hại là dung hợp sau đó không cách nào tách ra kỳ thực thuộc về biến tướng tôn vệ điểm tốt như n g là có thể trong thời gian ngắn sáng tạo ra đông đảo cao thủ chẳng thể trách hoàng hôn hiệp hội cùng luân hồi thành rằng có hai năm hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong lần trước từ địa cầu trở về thời điểm ta liền đem linh hồn dung hợp tình báo này nói cho lao giả nhưng còn chưa kịp đi điều tra ta liền bị phái đến đá năng lượng khoáng mạch bên kia sau đó chúng ta bị nốt mà luận hoàng hôn hiệp hội cũng thừa dịp thời cơ này tiến công luân hồi thành phụ mẫu thế nào không được ta phải lập tức đuổi trở về b ẽ ở vân đạo huynh đệ các người rốt cuộc là cái nào trung đội sáu ta hãy nay nói xin lỗi ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm nhất thiết phải lập tức đuổi trở về toàn viên nghe lệnh tốc độ cao nhất hướng luân hồi trước thành tiến nói xong chúng ta không để ý một trăm năm mươi chín trung đội ánh mắt kinh ngạc toàn bộ đội ngũ lấy cấp năm tốc độ tan biến tại phía chân trời ba mươi luân hồi thành ở vào phương bắc khu vực chuẩn xác mà nói là nằm ở địa đồ phía bắc xa xôi vị trí lại hướng bắc liền không có những thành thị khác chúng ta bảy trăm linh năm người thông qua truyền tống trận một đường truyền đến phương bắc khu vực bật lai mẫu thành mà khi chúng ta muốn từ nơi này truyền tống đến khoảng cách luân hồi thành gần nhất cả c h i nạ thành lúc truyền tống trận nhân viên công tác lại nói cho chúng ta biết cả c h i nạ thành l u ô n hãm đã hoàn toàn bị hoàng hôn hiệp hội trưởng khống thông hướng cả tri nạ thành truyền tống trận đã phong tỏa không cách nào truyền tống theo lý thuyết sáu chỉ có thể từ nơi này bay trở về thế nhưng là nơi này cách luân hồi thành chừng hơn bốn mươi vạn km sáu nhưng lúc này đã không có những biện pháp khác đại bộ đội ra khỏi thành sau đó ta nhìn mọi người nói các h i n h đệ cha mẹ ta còn tại luân hồi thành cho nên ta muốn trước tiên đuổi trở về xem tình huống liền đi trước một bước mong mọi người thông cảm thái hổ enzila các ngươi mang theo các h i n h đệ đuổi trở về đến sau đó dùng năng lượng pháo từ phía sau đánh lén đ ị c h nhân ta sẽ từ chính diện tiếp ứng các ngươi là đại nhân thái hổ cùng enzila đáp ứng một tiếng sau đó ta và ngưng n u ngồi ở vũ ra trên thân vũ ra thân ảnh l o i lên liền biến mất thái hổ đám người trong tầm mắt sáu Chúng ta biến mất 2 năm, ta mất luân hồi thành cho là chúng là ta 122 đội bằng diệt, cho nên, máy truyền tin của chúng ta t là nội b bộ nghiên cứu bây giờ đang tại chiến tranh thời kỳ vì tình báo không bị lấy ra hẳn là đóng lại đối ngoại tín hiệu tiếp thu chỉ giới hạn ở luân hồi thành nội bộ binh sĩ lẫn nhau thông tin cho nên ta mới lo lắng như thế muốn đuổi trở về vũ ra là một cấp yếu thú Tốc từng c độ nhanh không từng nổi. 40 vạn 40 ân y số đ ư ờ g giờ đi, hơn 2 giờ hẳn là có ta h h ể bởi trở về c mẹ, các nhẹ g ư i n ấ thấy t ta. Từ tiểu linh cảm thấy ta tâm tình trương, nói, tiến tâm định linh cẩn ôn nu nói, phải chờ cha cảm tiểu lòng, m k h ô nhàng g gì. có việc gì. Ấn. n Ta ẹ n h đáp ứng một tiếng liền không nói thêm gì nữa ba mươi luân hồi thành hoàng hôn hiệp hội lại tới tiến công phân biệt tiến đánh sáu bảy tám ba cái cửa thành một trăm ba mươi bảy trung đội phụ trách chống coi sáu hào cửa thành chỉ có thể bị thúc ép lên chiến lúc này một cái tướng m ạ o âm n u tiểu đội trưởng nói tất cả mọi người tại chiến đấu hai người kia dựa vào cái gì không cần tham chiến một tên khác dâu ria sồm xoàm tiểu đội trưởng thấp giọng nói nói nhỏ chút trung đội trưởng nói qua hai người kia là phía trước một trăm hai mươi hai trung đội trưởng phụ mẫu xị bợ có m ạ nợ g ra lệnh hai người kia không cần tham chiến đây là trung đội trưởng nói cho ta biết ngươi vừa phân phối tới cho nên còn không biết mà thôi tướng mạo âm nhu tiểu đội trưởng khinh thường nói phía trước một trăm hai mươi hai trung đội trưởng tính là gì còn không phải chết uy hai người các ngươi đừng xem chính là các ngươi hai cái đi ra ngoài cho ta chiến đấu đại hán dâu ria sồm x o à nói chất lơ chớ làm loạn hai người các ngươi lập tức theo ta ra khỏi thành nên chiến nói xong một đại đội binh sĩ đi ra cửa thành sáu lúc này bên ngoài giao chiến tràng cảnh vô cùng hùng vĩ đầy trời tu d ả trong quá trình giao thủ sinh ra năng lượng to lớn ba động đủ loại nguyên tố chi lực là vũ Chỉ c ầ người bọc vào, chính vào, là nhất sinh. n cựu tử t ư ớ Mạo âm nu tiểu t đội r ở trưởng. n nói, nghe nói con ngươi trung không ràng n g g đội phía Thật của các trước được, ư là làm một rõ chết ra thuộc, cư ra nói h hộ,、đây、chính là chưa bao giờ qua tình huống i điểm giờ Ngươi ê n trọng n bị bảo bao đây là qua A. b ậ y nhi tử ta không chết nữ nhân tức giận nói nàng nắm nắm đấm liền muốn tiến lên đánh cái kia nói năng bậy bạ ra hỏa nam nhân bên cạnh bắt được cánh tay của nàng bình tĩnh một chút tướng mạo âm n u tiểu đội trưởng h ừ cười một tiếng nghĩ công kích trưởng quan nếu như không phải thời kỳ không bình thường ta bây giờ liền giết người toàn viên nghe lệnh xử lý toàn bộ hoàng hôn hiệp hội người một tên cũng không để lại nói hán thứ nhất x ô n g tới sáu hôm nay canh hai bốn trăm tám mươi ba tiết bốn trăm tám mươi ba dung hợp linh hồn bí pháp bởi vì hoàng hôn hiệp hội nắm giữ linh hồn dung hợp bí pháp có mặt toàn bộ góp là lục cấp trở lên cao thủ mà một trăm ba mươi bảy trong trung đội còn có hơn hai trăm tên cấp bảy tu giả ra sân trong nháy mắt liền bị xử lý một nửa trong đó có không ít là bị công k í c h dư ba giết chết chết vô cùng bị khuất dù sao nơi này có hơn sáu tên tu giả chiến đấu trong đó không thiếu hai ba cấp tu giả vẹn vẹn chiến đấu dư ba đã đủ cấp năm tu giả chịu chớ nói chi là cấp bảy tu giả cơ bản trời ra sẽ chết trên mặt đất lúc này đã chất đống rất nhiều thi thể bởi vậy có thể thấy được chiến tranh trình độ thăng thiết nam nhân nói mẹ của nó ơi cẩn thận một chút nhi tử không chết chúng ta cũng không thể chết ở chỗ này chúng ta phải sống c h ờ bọn hắn trở về nam nhân mặc dù nói như vậy nhưng đáy mắt lại thoáng qua một k i a bi thương thần sắc bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua nữ nhân gật gật đầu tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái to lớn sắt thép giáp tay đ è o tại tay phải cơ hồ bao trùm nàng toàn bộ cánh tay phải một quyền đánh bay một cái sông tới cấp năm địch nhân nam nhân theo sát tại bên người nữ nhân hắn tu luyện là rõ ở năng tốc độ so đồng cấp tu giả nhanh mỗi khi có nguy hiểm thời điểm hắn liền sẽ mang nữ nhân né tránh sáu mà hai người rất nhanh liền đưa tới phe địch chú ý một danh tứ cấp tu giả lao đến lặng lẽ mỏ tới sau lưng của hai người chuẩn bị cho ra một kích trí mạng sáu làm nam nhân lúc phản ứng lại đã chậm hắn theo bản năng ngăn t ạ i nữ nhân trước người đem hết toàn lực chống lên một đạo vô hình phong chi hậu thuẫn nhưng tên kia địch nhân thế nhưng là tứ cấp tu giả hắn huy động đại đao trong nháy mắt liền chém nát hậu thuẫn nam nhân chấp nhận nhắm mắt lại sáu ba giây phía sau hắn lại chậm rãi mở mắt bởi vì vốn là đến công kích vậy mà chậm chạp chưa tới sau khi mở mắt phát hiện trước người nhiều hơn mấy cái bóng lưng hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ nhìn con mắt đến nỗi tên kia công kích hắn tứ cấp b ị n h nhân đã sớm không thấy bóng dáng phía sau hắn nữ nhân vòng qua hắn ôm chặt lấy trước mặt một thân ảnh nhi tử hai mươi b ố có lỗi với mẹ ta đã về trễ rồi ta v ũ nhẹ mẹ phía sau lưng trở về liền tốt trở về liền tốt lão mụ con mắt ướp ta nói tiếp đó lại ôm lấy bên cạnh sinh đẹp nữ hải cùng màu lựa đỏ hồ ly lao cha con mắt cũng ấm ướp tức giận mắng danh con hai năm này ngươi đến tột cùng chạy đi nơi nào lao lý chuyện này sau đó lại theo ngươi g i ả n giải bây giờ nói cho ta biết trước các ngươi vì sao lại trên chiến trường ta s á c mặt âm chầm nói trước kia ta rõ ràng cùng xí b ở có mãn đờ nói qua nếu như ta bất hạnh chết trận hắn liền muốn phụ trách an toàn của các ngươi hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không để cho các ngươi ra ngoài thi hành nhiệm vụ chẳng lẽ hắn lật lọng rất tốt ta sẽ thật tốt cùng hắn tính toán bút chứng này lao cha vội và nói g n đừng xung đậu không liên quan chỉ huy quan đại nhân chuyện là tiểu đội trưởng để chúng ta đi ra n g h ê n chiến tiểu đội trưởng là ai ta tiện tay đánh bể một cái sông tới cấp năm địch nhân vấn đạo trên chiến trường phần lớn người đều chú ý đến chúng ta bên này bởi vì ta ngưng l u vũ gia là đ ố n g nhiên xuất hiện bọn hắn căn bản là không có cảm ứng được chúng ta tiếp cận bởi vậy có thể thấy được chúng ta nhất định là cao cấp tu giả kỳ thực không cảm ứng được chúng ta tiếp cận rất bình thường bởi vì tại bảy trăm km bên ngoài ta liền cảm ứng được tình huống bên này phát hiện phụ mẫu gặp nguy hiểm ta trực tiếp dùng khoảng không gian ẩn năng truyền t h n g tới tại chỗ tu giả bên trong không có bất kỳ cái gì một người tinh thần lực có thể kéo dài đến bảy trăm km bên ngoài đại giới sáu ta hao phí một phần tư ẩn lực không sai bây giờ truyền tống khoảng cách xa như vậy hơn nữa còn mang theo ngưng nhu cùng vũ gia cũng chỉ tiêu hao một phần tư ẩn lực mà thôi lao cha nói tính toán như tử bây giờ là chiến tranh sáu ta cắt đứt hắn cha nói cho ta biết rốt cuộc là ai mà lúc này cách đó không xa một cái tướng mạo âm nhu thanh niên nói chính là ta ngươi có thể như thế nào các ngươi phía trước một trăm hai mươi hai trung đội đã sớm tại luân hồi thành xóa tên bây giờ nếu như ngươi dám công kích ta ta sẽ đem ngươi liệt vào phản đồ xử lý nhìn xem cái này danh tứ cấp tột cùng tiểu đội trưởng ta gật gật đầu nói dám thừa nhận liền tốt chờ ta xử lý xong địch nhân lại xử lý ngươi âm n u thanh niên khinh thường cười một tiếng hảo vậy ta chờ ngươi xử lý xong địch nhân ta không lại để ý đến hắn mà làm mỉm cười nhìn về phía phụ mẫu các ngươi nhị l a o ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút kế tiếp giao cho nhi tử là được rồi lão mụ ân cần nói nhi tử cẩn thận một chút phía trước có mấy tên cấp hai tu giả đâu ta lấy ra hai thanh ngự phong kiếm nói yên tâm đi mẹ ta biết sáu hảo cửa thành bên này có mười một tên cấp hai tu giả địch quân sáu tên bên ta năm tên bất quá địch quân cấp hai tu giả chất lượng tương đối kém hẳn là dung hợp tới tồn tại rất lớn t hay hại nói thân ta ảnh loại lên sau một khắc xuất hiện ở một cái phe địch cấp hai tu giả sau lưng loại lên ánh bạc sáu tiếp đó tùy ý một cước đá bay cái kia cấp hai tu giả đầu người phe ta cấp hai tu giả còn không biết chuyện gì xảy ra một khắc trước còn cùng đối phương chiến đấu đâu sau một khắc đối phương đầu đã không thấy t ă m hơi hắn có chút cứng ngắt nói tạ càng tạ không cần k h á c h khí ta mỉm cười trả lời một câu tiếp đó thân ảnh lần nữa biến mất sau một khắc xuất hiện ở một tên khắc địch quân cấp hai tu giả sau lưng sáu âm l u thanh niên cũng nhìn thấy cương tài na một màn trong nháy mắt hà to miệm mặt mũi tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc ngay tại hắn xứng sở thời điểm địch nhân thừa cơ chui chỗ trống nếu không phải là bên cạnh đồng đội cứu được hắn hắn liền bị địch nhân tiêu diệt tại ta xong rồi đi địch quân tên thứ ba cấp hai tu giả lúc bọn hắn c u ố i cùng rối loạn t r ậ n c ư ớ c thậm chí có một cái ra hỏa hướng phụ mẫu bên kia bay đi xem bộ dáng là phải bắt được bọn hắn tiếp đó uy hiếp ta dừng tay tung bay ở ta đối diện luân hồi thành cấp hai tu giả hảo tâm nhắc nhở huynh đệ h ắ n hướng người nhà ngươi phương hướng bay qua hắn không hiểu hỏi một câu dù sao ta cương tài na câu nói là dùng hắn n g ư nói hắn có thể nghe hiểu mới là lạ sáu tên i kia tới gần cha mẹ ta cấp hai tu giả gặp ta không n ú c đ í c h mặt lộ vẻ vui mừng bởi vì hắn lập tức phải đắc thủ có thể sau một khắc nụ cười của hắn lại cứng lại bởi vì sáu một ngón tay chẳng biết lúc nào đâm xuyên qua trái tim của hắn hắn cứng ngắc n g n g đầu phát hiện cái này ngón tay chủ nhân là một cái cô gái xinh đẹp nữ tử kia là một cái huyền hóa ẩn năng tu giả ngón tay dỗi dài mười mấy mét hơn nữa ngón tay kêu bên trên mang theo một cỗ hủy diện năng lượng trong nháy mắt liền đem hắn nội tạm toàn bộ phá hủy. hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cơ thể liền đem linh hồn bài xích ra ngoài sáu toàn trường hoàn toàn yên tĩnh miểu sát nữ nhân k i a cũng đem cấp hai tu giả bị miểu sát địch quân còn dư lại hai tên cấp hai tu giả vội vàng quất lên rút lui rút lui hô xong bọn hắn không để ý tới đồng đội như một làn khói bỏ chạy không còn hình bóng sáu ta lười đi truy bằng không bọn hắn hai cái là không trốn thoát được hoàng hôn hiệp hội người toàn bộ chạy luân hồi thành binh sĩ hoan hô ta bay trở về phụ nữ bên cạnh nói cha mẹ các ngươi trước vào thành ta đi bảy tám hào cửa thành trợ rút một chút lập tức liền trở về ngưng n u vũ r a hai người các ngươi cũng trở về đi thật tốt bồi bồi cha mẹ t ừ tiểu linh nói thế nhưng là tiểu long bên kia có nhất cấp tu giả ta vẫn x ấ u ta hơi cười ngưng n u ngươi còn không rõ ràng lắm năng lực của ta sao yên tâm ta ứng phó chiếm được hơn nữa ta cũng nghĩ tìm đối thủ ngang sức ngang tài thử xem thân thủ lão mụ khiếp sợ v ấ n đạo ngưng n u ngươi nói cái gì bên kia có nhất cấp tu giả nhi tử trở đi chúng ta cùng một chỗ về thành a địch quân có nhất cấp tu giả mà nói chỉ huy quan đại nhân tự nhiên cũng sẽ phái nhất cấp tu giả n ê n chiến ngươi vừa trở về cũng đừng đi mạo hiểm nữa ta đương nhiên biết lão mụ là quan tâm ta nhưng ta nghiêm nghị nói mẹ ta cũng rất muốn b ồ i n g à i trò chuyện dù s a o hai năm không có bất kỳ cái gì tin tức ta có thể hiểu các ngươi tâm tình nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ luân hồi xưng một khi bị công phá liền mang ý nghĩa đại lượng tu giả cùng linh hồn sẽ xông vào địa cầu ta không có thể để cho loại chuyện này phát sinh huống chi sáu các ngươi muốn đ ố i con của mình có lòng tin lão cha vô vũ mẹ bà vai nghe lời của con chúng ta vào thành à chúng ta phải tin tưởng hắn nói xong lão cha nhìn về phía ta nhi tử cẩn thận một chút đừng lại để cho ta và mẹ của ngươi chờ hai năm lão mụ cũng d ặ n d ò hùng hai tử tinh thần trách nhiệm mạnh như vậy sáu chúng ta ở trong thành chờ ngươi ta mỉm cười gật gật đầu tiếp đó thân ảnh loay lên thư không tiêu thất ba mươi dùng không gian chuyện đưa tới đến rồi bảy hào cửa thành ở đây giao chiến tình huống so sáu hào cửa thành càng thêm thảm liệt thậm chí có hai tên nhất cấp tu giả chiến đấu cấp bậc này tu giả cũng không phải đùa dỡn bọn hắn giao chiến chỗ tựa như tận thế đồng dạng cũng may bọn hắn giao thủ vị trí không phải trung tâm chiến trường không phải vậy tất cả bình sĩ cùng hoàng hôn hiệp hội người đều sẽ phải chịu hiệu trước đó 122 t r u n g đội liền trú đóng ở bảy hào cửa thành phụ cận bảy hào cửa thành phụ cận tất cả trung đội trưởng ta đều biết nhưng bây giờ sáu tại tinh thần lực bao phủ ta thấy người quen dùng một cái tay liền có thể đến được xem ra hai năm chiến đấu chết rất rất nhiều nhân sáu nhìn xem hai tên nhất cấp tu giả giao chiến vị trí ta hơi hơi h í p mắt lại trong lòng tự nhủ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta l u ô n hồi thành l à c ó nhất cấp tu giả ngay tại xếp hạng trước một ư ơ i trong trung đội mà lúc này ta chợt phát hiện một cái người quen gặp nguy hiểm trận lách người liền truyền tống đi qua sáu một đạo cường đại phong nhận hướng một danh trung đội trưởng chạy qua Cái ta u đội bay đến bên cạnh hắn khe cười nói lín nờ đã lâu không cả lín nờ là nguyên bản một trăm chín mươi một trung đội trưởng ta vừa gia nhập vào luân hồi thành thời điểm liền bị biên chế tại một trăm chín mươi một trung đội về sau ta trở thành một trăm hai mươi hai trung đội trưởng lúc còn cần một trăm chín mươi một trung đội kém nhất đội ngũ đổi đi một trăm hai mươi hai trung đội mạnh nhất đội ngũ trước kia hắn coi như chiếu c ố ta chúng ta xem như bằng hưu bình thường hắn nhìn ta kinh ngạc hỏi ngươi ngươi hai năm phía trước không phải sáu không phải chết vậy ngươi cứ coi là gặp quỷ a ngươi đã không có năng lượng thối lui đến hậu phương đi thôi ta muốn đi chiếu cố tên kia một cấp địch nhân nói ta hướng địch quân tên kia nhất cấp tu giả nhìn qua ánh mắt của hắn cũng nhìn lại bốn mắt nhìn nhau khí thế của ta không ngừng kéo lên đứng lên bởi vì khí thế để thăng t ư ơ n g đạo cồn g phong ở bên cạnh ta trống rông xuất hiện tăng cấp phía dưới cấp tu giả đều bị thổi tới ngoài hai trăm t h ư ợ n không cách nào tới gần sáu 484 t i h i ế t 484, chiến nhất cấp thân thể ta tản ra bén nhọn khí trảng bên ta tên kia nhất cấp cường giả cũng nhìn lại gặp ta đang mặc luân hồi thành chế tạo giáp nhẹ đối với ta khẽ gật đầu lên tiếng c h à o ta còn lấy mỉm cười biểu thị hữu hảo tiếp đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía phe địch nhất cấp tu giả thân hình loay lên đi thẳng tới sau lưng của hắn thiếu đốt lên ngọn lửa màu đen hữu quyền hướng đầu hắn hung hăng đập tới bị vây ở tốc độ thời gian trôi qua ma pháp trận hai trăm năm bên trong thực lực của ta cùng hai năm trước không thể so sánh nổi nói ví dụ như bây giờ sáu ta mỗi một kích đều theo chiếu hỏa phần trưởng nguyên lý đánh đi ra hữu quyền mang theo năng lượng ba đ ộ n khủng bố coi như nhất cấp cường giả cũng không dám đón đỡ hắn cấp tốc lui về phía sau đồng thời nói hai cái đánh một cái các ngươi thực sự là hưởng s ư n g nhất cấp cao thủ ta đối với mấy phe nhất cấp tu giả nói vị huynh đệ kia không bằng đem hắn nhường cho ta như thế nào ta có mấy cái mới tuyệt chiêu muốn nếm thử thế nhưng một mực tìm không đánh cho bạch hôm nay thật vất vả nhìn thấy ta muốn bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội mới được tên tiêu nhất cấp tu giả đánh giá ta một phen không phải ta không nhường cho ngươi mà là bản thân ngươi chỉ có cấp hai đình phòng e rằng không đối phó được hắn vẫn là để ta tới a ta cười ha hả nói đa tạ nhắc nhở nếu như không có, có chút ó c tài năng ta sẽ không chạy tới chịu chết ta không có ngốc đến trình độ kia gặp ta đây nói gì hắn cũng không tốt lại nói cái gì thế là gật gật đầu đã như vậy ngươi c ẩ n thật chút nói xong hắn liền bay mất hướng tám h ả o cửa thành bên kia bay đi bên kia tình hình chiến đấu không quá lạc quan hắn đã đi tiếp viện địch quân tên kia nhất cấp tu giả ha ha cười nói ngươi cái này tên mu xuẩn vậy mà thật sự nhường hắn rời đi hôm nay ngươi muốn vì ngươi tự đại trả giá đắt phải không ta mặt mỉm cười mới vừa rồi là ai tránh ra quả đấm của ta một quyền kia uy lực ngươi rất kiên kỵ ngay cả ta năm đấm cũng không dám đón đỡ còn nói cái gì đại giới đâu hắn cũng không gấp tiến công rõ ràng có thể né tránh tại sao muốn đón đỡ đâu nếu như ngươi chỉ có cái này hai lần như vậy ngươi cũng có thể đi chết a chê ta tuyệt chiêu thiếu đi như vậy cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta mới tuyệt chiêu sáu huyết ảnh đâm tới lời nói ứng vừa ra thân ta phía trước c h ố n g rông xuất hiện một cái hát động tiếp đó ta tay trái nắm ngự phong kiếm đâm vào trong lỗ đen tại hắn còn không rõ ràng lắm ta muốn làm gì thời điểm bên cạnh hắn bỗng nhiên trống rông xuất hiện mấy chục cái cỡ nhỏ hát động mỗi cái trong lỗ đen đều đâm ra một thanh tế kiếm k hắn ô n tình hướng thân g chút của thể h lưu yếu hại đâm tới. Hắn tới. đâm vội vàng ở bên người chống lên một cái lôi điện vòng bảo hộ chặn công kích dày đặc ta một bên công kích một bên nhẹ nhõm nói đây là khoảng không gian ẩn năng một loại cách dùng không gian trùng điệp cùng không gian chia tách rõ ràng ta chỉ đâm ra một kiếm nhưng thông qua khoảng không gian ẩn năng sau đó liền biến thành mấy chục kiếm cũng không tệ lắm phải không chiêu thức thật là không tệ đáng tiếc vũ khí của ngươi quá kém chỉ là tam cấp vũ khí căn bản là không có cách đâm thùng ta vòng bảo hộ chỉ cần phương viên mấy trăm km bên trong còn có nguyên tố xét ta vòng bảo hộ vẫn tồn tại hắn đáp ý nói ta nhú bay phải không làm phiền ngươi mới hào hào cảm ứng một chút ta đã dùng khoảng không gian ẩn năng phong tỏa phương viên hai km phạm vi ngươi có thể vận dụng chỉ có cái này hai km bên trong nguyên tố xét mà thôi nghe được nhắc nhở của ta hắn b i ế n sắc lập tức vừa cười đứng lên ngươi cho rằng chỉ bằng cái này liền có thể khóa lại ta ta mấy lần liền có thể đánh nát không gian của ngươi phong tỏa không sai ta than nhỏ khẩu khí chiêu này t hai hại chính là quá hao phí ẩn lực hơn nữa rất dễ dàng bị phá hư đoán chừng hai cái cũng sẽ bị ngươi đánh nát bất quá sáu ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi đi a n h sao huyễn ảnh đâm tới vừa dứt lời vô số kiếm ảnh xuất hiện ở chung quanh hắn nhanh chóng đâm về lôi điện của hắn vòng bảo hộ vòng bảo hộ bị đánh run r à y kịch liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan hắn vung tay lên một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện hướng bên cạnh không trùng vào tới tính toán đánh vỡ không gian phong tỏa bằng không hắn hút lấy không đến chung quanh nguyên tố xét thực lực sẽ bị suy yếu rất nhiều ta đương nhiên sẽ không nhường hắn dễ dàng được như ý trực tiếp dùng ộ t tổ đem hắn công kích chuyển rời đến địa phương khác sáu lúc này bên ngoài có hai tên cấp hai tu giả đang tại chiến đấu kịch liệt bỗng nhiên trong đó một tên cấp hai tu giả bị xét đánh trúng thân thể từ không cảm ơn ngươi lôi điện thành công giúp ta xử lý một cái cấp hai tu giả hắn hai con mắt h i ế p lại nói một trăm hai mươi hai trung đội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền a ngươi b i ế ta t ta t ỏ mò hỏi đã từng nhìn qua tư liệu của ngươi nhưng đồng thời không có để ở trong lòng hai năm trước đá năng lượng khoáng mạch chiến dịch bên trong các ngươi toàn bộ trung đội hư không tiêu thất ta rất muốn biết các ngươi đi địa phương nào không nghĩ tới thời điểm xuất hiện lần nữa ngươi vậy mà đạt đến cấp hai đ ỉ n h phong thực lực chân chính càng là đạt đến nhất cấp cao đoạn ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi hắn cảm hắn nói ta cười cười muốn kéo dài thời gian chuẩn bị cái nào đó tụ lực tuyệt chiêu sao thôi ta ta liền cho ngươi mười lăm giây đến nỗi ta đi địa phương nào x ấ u giữ bí mật nghe nói các ngươi hoàng hôn hiệp hội nắm giữ một loại linh hồn dung hợp bí pháp theo ta thấy ngươi nên chính là linh hồn dung hợp sau sản phẩm a cùng bình thường nhất cấp tu giả so ra ngươi kém nhiều lắm c ư nhiên bị ngươi xem xuyên qua không sai ta liền là linh hồn dung hợp phía sau mới trở thành nhất cấp tu giả đã từng ta chỉ là một gã cấp hai bên trong đoạn tu giả mà thôi chân chính nhất cấp tu giả như thế nào lại để ý tư liệu của ngươi đâu cảm ơn ngươi cho ta thời gian chuẩn bị tuyệt chiêu kế tiếp sẽ đưa ngươi lên đường đi nói hắn chậm rãi nâng lên bị t ử sắc lôi điện vòng quanh tay phải một cái lôi điện chi kiếm chậm rãi ngưng kết mà ra đây là ta tuyệt chiêu mạnh nhất nhường trong cơ thể nguyên tố xét sao động từ đó buộc phát ra gấp hai hạt cùng tốc độ hai hại là dùng xong một chiêu này sau đó ta sẽ tiến vào trạng thái h ư n h ư ợ c muốn nửa tháng mới có thể khôi phục nói hắn nhanh chóng huy động cái thanh tia lôi điện hình thanh kiếm kèn kèn kèn kèn sáu một hồi kim t i ế t giao kích thanh em đi qua hắn vậy mà đem ta huyền ảnh đâm tới toàn bộ đỡ ra thật nhanh tốc độ công kích phải biết ở trên không gian ẩn năng tác dụng dưới huyết ảnh đâm tới kiếm làm ấy c h ụ c trôi đồng thời xuất hiện hắn vậy mà đem mỗi một kiếm đều đỡ ra quả nhiên sáu liền xem như thông qua linh hồn dung hợp mới trở thành nhất cấp cường giả hắn cũng có rất nhiều áp đáy hỏng tuyệt chiêu cùng bảo mệnh át chủ bài không phải dễ r ế t như vậy bất quá sáu cái này chính hợp ý ta hắn càng lợi hại càng tốt ta còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có thi đâu cái này chuột bạch sinh mệnh lực ưng n ạ n h ta vui vẻ còn không kịp đây mà lúc này hắn cực tốc hướng ta lao đến nhanh như sấm xét đến hay lắm ta khe quát một tiếng thiên hòa sáu nhất、ích. hắn dùng lôi điện hình thành kiếm chặn quả đấm của ta cái kia lôi điện để cho ta sinh ra cảm giác tê dại ta vội vàng rút bàn tay về bởi vì ta lúc này duy trì huyết nhục chi khu lại tiếp xúc một hồi ta đây cái cánh tay liền phế đi thu hồi năm đấm sau đó ta một cái phải đấm móc hướng đầu hắn đập tới hai đòn hắn lại nhanh chóng huy kiếm chặn quả đấm của ta công kích của hắn tốc độ tăng lên gấp mấy lần cho nên mới có thể ung dung không vội ngăn cản ta tiến công ba đòn bốn kích năm kích sáu kích ta ngay cả ra bốn quyền hung hăng hướng hắn đập tới lại tất cả đều bị hắn dùng sấm xét chi kiếm đón y bởi vì cái này tuyệt chiêu gặt là chồng đệ lục kích thời điểm phát ra ặt là bản thể ba mươi hai lần hắn sấm sét chi kiếm thiếu chút nữa thì bị ta đánh nát hắn hử cười một tiếng nghe đồn một trăm hai mươi hai trung đội trưởng có một tuyệt chiêu tên là thiên h ỏ a sáu kích mỗi một kích g ặ t cũng là phía trước một kích gấp hai bây giờ gặp một lần ạt quả nhiên bất phàm bất quá đáng tiếc loại trình độ công kích này ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng chú ý ta xoa xoa cái m ũ i nói phải không vậy thì thử xem cái này thiên h ỏ a sáu đệ thất kích nói ta một cước hướng đầu hắn đá nghiêng mà đi hắn nhanh chóng huy kiếm hướng chân của ta bổ tới t í nhưng t o đem ta chân chặt thành không thể a n h Lôi dùng nắm đấm phát ra bởi vì năng lượng tốc độ vận hành quá nhanh sẽ để cho chính ta chịu đến trọng thương cho nên chỉ có thể dùng hai chân tới phong thích hai cái chân nhỏ vô cùng cứng cỏi có thể chịu được thiên hỏa đệ thất kích đá bể đầu của hắn sau đó ta thuận tay một kiếm đem hắn cơ thể trẻ thành hai đoạn thân thể của hắn từ không trung r ấ t xuống sáu mà linh hồn của hắn cũng bị cơ thể bại xích đi ra bất quá sáu cái kia linh hồn quá khó nhìn trên đầu lại còn có một cái tay trên bụng mọc ra một cái chân đây chính là linh hồn rung hợp phía sau quái bộ dáng linh hồn mưu toàn tự bạo bất quá ta đã xử lý rất nhiều lần giống nhau sự kiện xe chạy quen đường ngăn chở hắn tự bạo tiếp đó đem hắn linh hồn phong ấ n đứng lên hoàng hôn hiệp hội người gặp mấy phe nhất cấp tu giả chết nhanh chân chạy sáu bảy hào cửa thành chiến đấu cuối cùng cũng giải quyết ta dùng tinh thần lực cảm ứng một chút tám hào cửa thành bên kia phát hiện bên kia chiến đấu cũng sắp kết thúc ta liền không đi qua hỗ trợ không phải vậy thì có đoạt công hiểm nghi ta ẩn lực còn thừa lại một bốn tả hữu trải qua kịch liệt như vậy chiến đấu lại còn còn lại nhiều như vậy ẩn lực coi như không tệ dù sao ta bây giờ còn là cấp hai đ ỉ n h phòng chờ ta tiến vào một cấp thời điểm ẩn lực sẽ trở nên càng nhiều mà lúc này cửa thành đ ỗ n g nhiên mở ra một bóng người quen thuộc bay ra là lao già sáu hắn bay đến thân ta phía trước cười ha ha rất tốt ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết nghe nói ngươi tự tay tiêu diệt một cái nhất cấp tu giả Tiến bốn ộ này t c độ h h a n t h ậ t là l à m cho tám a đầy c i lao Lúc ra hỏa ta hổ xấu này ớ i c ả m ứng đ ư ợ c nguyên l a i lao già c ũ năm g là n tiết bốn trăm lời h tám mươi năm nhiệm ta ràng vụ tiêu diệt băng âm đáy vực các binh lính chung quanh đều ngây người nhao nhao xì xào bàn tán người này hay vậy dám d ù người, hắc hắc, người l này g nói n chính là phía trước một trăm hai mươi hai trung đội trưởng bất quá nghe nói hai năm trước đá năng lượng khoáng mạch trong chiến lính dịch đoàn bọn hắn d i ệ t không nghĩ tới thời gian qua đi hai năm hắn lần nữa trở về vậy mà đã trở thành nhất cấp cường giả sáu、sì、x ị bợ có mạ nợ nhữ lông mày lại m a u cái này sao có thể ta rõ ràng ra lệnh không để cha mẹ ngươi tham dự bất luận cái gì nhiệm vụ yên tâm chuyện này ta sẽ nghiêm ngặt điều tra nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng ta là một binh sĩ lễ hảo vậy thì cảm ơn sa mạ s、sì、ị bờ có mạ nở n vỗ vô bờ vai của ta đi theo ta trở về đúng ngươi một trăm hai mươi hai trung đội những binh lính khác đâu báo cáo đại nhân bởi vì ta lo lắng tình huống của cha mẹ cho nên mang thê tử cùng tọa kỵ trước tiên trở về còn lại bảy trăm linh ba tên đội viên đang ở phía sau trầm rãi chạy tới dự tính hai mươi ngày tầm đó mới có thể đến luân hồi thành sáu hai mươi b ố hoàng hôn hiệp hội thành viên đều bị đánh chạy luân hồi thành nên đón hiếm thấy thắng lợi trong hai năm qua rất ít đánh qua xinh đẹp như vậy trận chiến cho nên chỉ huy quan đại nhân quyết định bày tiệc ăn mừng đồ ăn thức uống dùng để khao tất cả tham chiến binh sĩ vừa rồi tổng cộng có mười một trung đội tham chiến phân tán tại sáu bảy tám hào cửa thành sáu thành binh sĩ chết trận trở về chỉ có bốn thành thậm chí có ba danh trung đội trưởng cũng chết trận nếu không phải sự xuất hiện của ta chiến đấu còn có thể tiếp tục kéo dài thương vong còn có thể lớn hơn nữa cả nhà chúng ta người đứng chung một chỗ cười cười nói nói vũ gia duy trì yêu thú hình thái đứng ở bên cạnh tại lão mụ trên thân c ọ qua cọ lại hấp dẫn không thiếu chú ý ivan cũng xuất hiện dường như là đặc biệt tới tim ta bởi vì hắn tùy ý cùng người khác đánh vài tiếng gọi phía sau. liền thẳng đến ta mà đến ta cười ha h à nói à người còn chưa có chết ivan cũng không sinh khí câu này phải là của ta lợi kịch ta hoàn toàn chính xác câu nói này hẳn là ivan lợi kịch bất quá lần này bị ta đ o ạ n trước nói đi ra luân hồi thành đi qua hai năm chiến đấu không có cái mới binh bộ h u y ế t bây giờ chỉ còn lại có bảy vạn tên i lính số người chết cao tới mười ba vạn ivan không chết ta vẫn rất cao hứng lão mụ nói tiểu long các người trước kia mất tích sau đó luân hồi thành có không ít người mở miệng châm chọc ta và cha ngươi ivan đại nhân đã từng đã giúp chúng ta về sau chiến đấu vang ộ i hắn bề b u ồ n nhiều việc công sự chúng ta liền sẽ chưa từng thấy ta đối với ivan gật gật đầu chân thành nói cảm tạng ivan giọng bình thản nói không cần khách khí bất quá hai năm trước chuyện sáu ngươi phải cho ta cái giải thích hai năm trước chính là đem bô địa c h ụ tại ivan trên đầu lần kia ta sở mũi một cái nói ngươi thật đúng là rất keo kiệt qua hai năm ngươi còn nhớ rõ không nếu như để cho ngươi đánh ta một c h ấ u tốt ivan lắc đầu nghe nói ngươi vừa rồi tại bên ngoài tiêu diệt một cái nhất cấp tu giả bốn tên cấp hai tu giả ta không cho là mình đánh thắng được ngươi giá tổng cộng năm viên cấp hai yếu đan đi ta sảng khoái đáp ứng nói Bất quá thiếu trước, quá sau chờ cho liền ngươi. có này mặt khác thật sự rất cảm tạ ngươi chiếu cố cha mẹ ta mà lúc này s ị vợ có m ạ nờ đ lên tiếng các vị hôm nay trận chiến này đánh đẹp vô cùng chúng ta thành công đánh lùi đ ị c h nhân cho nên ta muốn ban thưởng năm mươi mốt trung đội sáu ta thấp giọng hỏi ivan trong thành còn có không ít cao thủ a vì cái gì vừa rồi thời điểm chiến đấu bọn hắn không đi ra đâu sáu bảy tám ba cái cửa thành binh sĩ chống đỡ rất khổ cực chẳng lẽ chỉ huy quan đại nhân nhường các binh sĩ đi chịu chết không phải Ivan dọng thấp trả lúc ờ i nếu như h c n ngoài nhiều g ta ra ngoài quá a o thủ, l ầ này sau h o n hôn g xịp h có mãn phái tới đỡ nói g n hôm nay thế mặc dù có thể nhanh như vậy lấy được thắng lợi có một người không thể bỏ qua công lao hắn chính là phía trước một trăm hai mươi hai trung đội trưởng bà béo ba béo n g ư ơ i đi lên ta đi đến s í bờ có mãn đờ bên cạnh s í bờ có mãn đờ nói đại gia hướng hắn hành lễ gửi lời chào ta khẽ cười nói đại gia không cần phải k h á c h khí vì luân hồi thành hiệu lực là vinh hạnh của ta mặt khác mượn hôm nay cơ hội này ta muốn hướng đại gia chứng minh một sự kiện kỳ thực tên thật của ta gọi lý tiểu long lấy trước kia cái chỉ là một cái tên giả mà thôi dù sao trước kia thực lực của ta quá kém bất đắc dĩ mới cho chính mình lấy một tên giả hy vọng từ nay về sau đại gia xưng hô ta đấy tên thật xí bờ có mãn đờ nói hảo tiểu long à ở trước mặt mọi người nói một chút hai năm trước các ngươi vì cái gì đột nhiên biến mất ta ta che giấu nói chuyện năm đó đã không còn gì để nói ta một trăm hai mươi hai trung đội vì h ể m hộ sáu mươi một sáu mươi bảy hai cái trung đội rút lui lâm vào t u y ệ t cảnh bất quá về sau ngược lại có một chút kỳ ngộ thực lực của chúng ta đều tăng trưởng không thiếu phía dưới một cái người quen q u á t lên đâu chỉ là tăng trưởng không thiếu nhớ kỹ trước kia ba sáu tiểu long ngươi rời đi thời điểm vẫn là cấp năm tu giả hai năm sau đó mới trở về liền có thể đơn độc giết chết nhất cấp tu giả ta cười cười may mắn mà thôi người kia cười ta cũng là cấp hai đình phòng nhưng ta may mắn không thể giết rất một cấp tu giả xì、sì、vợ có mãn đ ờ nhìn về phía ngưng nhu cùng vũ gia thấp giọng nói tiểu long thê tử ngươi cùng tọa kỵ của ngươi thực lực cũng không y ế u a lão già bản thân liền là nhất cấp tu giả tự nhiên có thể cảm ứng ra ngưng nhu cùng vũ gia thực lực tất cả đều là nhất cấp ta mỉm cười gật gật đầu đa tạ đại nhân tặng thưởng lão già vẫn đạo tiểu long nghe nói trong các ngươi đội còn có bảy trăm linh hai tên thành viên đang chạy tới không biết thực lực của bọn hắn như thế nào bầm đại nhân còn dư lại bảy trăm linh hai tên lính bên trong có một tên nhất cấp tu giả m ư ơ i ba tên cấp hai tu giả bảy mươi sáu danh tam cấp tu giả bốn trăm linh một danh tứ cấp tu giả hai trăm m ư ơ i một danh ngũ cấp tu giả người phía dưới hơn tám nghìn binh sĩ nghe được lời của ta nhao nhao hít vào một n g ụ m khí lạnh loại thực lực này sáu đơn giản so mười một trung đội mạnh hơn nhiều lắm rất tốt xì、sì、vợ có mạ n nở cũng sửng sốt một chút lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn quả nhiên không hổ là ta xem trọng nhân đi xuống đi cho ngươi phê hai mươi ngày, ngày nghỉ chờ ngươi trung đội sau khi trở về các ngươi tự i ể ra đi thi hành nhiệm vụ mà lúc này sáu phía dưới có một danh tiệu đội trưởng lớn tiếng nói báo cáo ta không chịu phục tất cả mọi người đang l i ề u mạng chiến đấu vì cái gì hắn có thể nhận được hai mươi ngày n g h ỉ kỳ cái này danh tiểu đội trưởng chính là nhường phụ mẫu ra khỏi thành chiến đấu người ta còn không có tìm hắn tính số sách hắn đổ trước tiên tìm lên phiền phức của ta tới không đợi ta nói chuyện lao già nói nếu như thủ hạ của ngươi cũng có ba tên nhất cấp tu giả lại thêm bản thân ngươi cũng có d i ệ n s á t nhất cấp thực lực của tu giả ta liền phê ngươi một năm n g h ỉ dài hạn tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người cái kia danh tiểu đội trưởng cũng sừng sốt một chút cái gì ba tên nhất cấp tu giả hắn không phải mới vừa nói dưới tay hắn chỉ có một tên nhất cấp tu giả sao xị、sì、vợ có m ạ nơ l ệ n h mà nói ngươi cho rằng thê tử của hắn cùng tọa kỵ là trưng ơ bày sao đúng chính là ngươi chỉ phái cha mẹ của hắn ra khỏi thành nên chiến đúng không ta rõ ràng xuống mệnh lệnh cái kia hai tên binh sĩ không cần thi hành bất luận cái gì nhiệm vụ nhưng ngươi vậy mà chống lại thượng cấp mệnh lệnh tiểu long theo chống lại thượng cấp mệnh lệnh tội danh xử trí hắn như thế nào cái kia danh tiểu đội trưởng sắc mặt của biến phản phát chuyện hướng đi hoàn toàn thoát ly k h ô n g chế của hắn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn ta không biết ta sẽ đáp lại như thế nào ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người tiểu đội trưởng kia một mắt lắc đầu nói đại nhân ngài biết ta không tạm tha hắn một lần à bây giờ chính là thời kỳ chiến tranh liền để hắn lập công chuộc tội tốt ta biết lão già là muốn cho ta một cái cơ hội biểu hiện dù sao ta kiên cường thế quay về khẳng định có không thiếu trung đội bài xích chúng ta cho nên thích đ ương biểu hiện một chút ta hào phóng sẽ cho bọn hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt trên thực tế tính cách của ta vốn là như thế ta vốn là cũng không muốn giết cái kia danh tiểu đội trưởng hắn trong mắt ta bất quá là một cái tôn kép nhại nhép tôi h không để cho ta nhìn thẳng tư cách hảo người trước đi xuống đi cho ngươi hai mươi ngày này nghỉ thật tốt bồi người nhà một chút ta cự tiếng nói không đại nhân bây giờ là thời kỳ không bình thường có cái gì nhiệm vụ ngài nói thẳng à, chỉ hoan tiếp nữa chiến cuộc sẽ đối với chúng ta càng thêm bất lợi ân người trước đi xuống đi chờ tiệc ăn mừng kết thúc ta lại đơn độc cùng ngươi đàm luận sáu hai mươi bốn ba giờ phía sau tiệc ăn mừng kết thúc lúc này ta ngồi ở lão giả văn phòng bên trong âm thanh trầm thấp vấn đạo đại nhân ngài xác định là băng âm cốc lão giả khẳng định gật gật đầu không sai đi qua nhiều mặt điều tra linh hồn dung hợp bí pháp đến từ băng âm cốc băng âm cốc là nam phương khu vực thế lực lớn nhất cùng hoàng hôn hiệp hội sớm đã cấu kết cũng có thể là băng âm cốc chính là hoàng hôn hiệp hội một cái chi nhánh lần này nhiệm vụ của ngươi chính là tiêu diệt toàn bộ băng âm cốc nhường cái thế lực này triệt để tan giã hơn nữa đem dung hợp linh hồn máy móc mang về ta s á c mặt tâm trầm không nói một lời băng âm cốc sáu không phải liền làm ộ dung chỗ ở cái tổ chức kia sao vì cái gì băng âm cốc sẽ cùng hoàng hôn hiệp hội dính l i ễ u quan hệ chẳng lẽ mộ dung cũng tham dự chuyện này ta muốn cùng nàng đứng tại phía đối lập hồi tưởng lại trước kia cái kia đem ta dọa đến toàn thân run dậy nước quỷ ta tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh sáu xì vợ có mãn nợ gặp ta một mực giữ yên lặng hơi nhữ lấy lông mày vân đạo ngươi không muốn đi thi hành nhiệm vụ này vậy cũng chỉ có thể phái đệ tam tiểu đội đi thi hành không đại nhân ta nguyện ý thi hành nhiệm vụ ta ánh mắt kiên định nói bất luận như thế nào nhiệm vụ này ta tiếp nhận mặc kệ mộ dung làm chuyện sai lầm gì ta đều muốn bảo đảm nàng một mạng giống như nàng năm đó bảo hộ ta cũng như thế sáu lần đầu gặp mặt thời điểm ta đã cảm thấy nàng giàu dĩ không vui hỏi nàng liên quan tới băng âm cốc chủ đề lúc nàng cũng không muốn nhiều lời chẳng lẽ nói lúc kia nàng liền biết sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng luân hồi thành là địch không nói không chừng nàng có cái gì nỗi khổ tâm tóm lại ta nhất định sẽ tìm được ngươi chờ ta mộ dung sáu tiết lại gặp ân mộ dung cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn trước kia nếu không phải nàng dốc lòng dạy bảo lại cho ta tìm đến đại lượng nhân sâm liền không có bây giờ ta phần này đại ân ta nhất định phải báo đáp bất luận xảy ra chuyện gì ta đều muốn bảo đảm nàng bình an vô sự tư tiểu linh dùng tinh thần lực tại bên người chúng ta tạo thành một cái vòng bảo hộ đem chúng ta vây lại để phòng nói chuyện bị phụ mẫu nghe được tiếp đó ôn nhu nói b ă n g âm cốc là nam phương khu vực thế lực lớn nhất nhất định cao thủ nhiều như mây ta muốn cùng đi với ngươi không hai chúng ta năm không có tin tức ngươi muốn lưu lại thay ta chiếu cố cha mẹ nhiệm vụ lần này chính ta đi là được tư tiểu linh nhẹ nhàng ô m ta tựa ở trên vai của ta nói nhiệm vụ lần này độ khó rất lớn độ nguy hiểm cũng rất cao ngươi không để ta đi thì không muốn để cho ta mạo hiểm ta đây minh mạch nhưng càng là như thế ta lại càng muốn đi theo ngươi coi như ngươi không cho phép ta cũng sẽ vụ trộm đi theo ngươi nâng nhu sáu ta cảm động nhẹ vỗ về tóc của nàng tốt lắm ngươi theo ta đi nhường vũ gia lưu lại luân hồi thành bảo hộ cha mẹ ân chúng ta bây giờ liền lên đường sao ta lắc đầu không nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại xuất phát ta muốn thật tốt bồi bồi cha mẹ cũng tốt hảo bồi bồi ngươi bị vây ở tốc độ thời gian trôi qua ma pháp trận lâu như vậy chúng ta có thể vẫn luôn không có cơ hội nóng người một chút đâu từ tiểu linh đấm nhẹ ta một chút dẫn trách không có đứng đắn trong lòng ngươi nhất định rất gấp hận không thể bây giờ liền chạy tới nhưng vì cái gì muốn dây dưa một ngày đâu ta cười cười thực sự là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi tốt ta ta nói lời nói thật trước kia sĩ bở có mãn đờ cho là chúng ta một trăm hai mươi hai trung đội gặp bất hạnh cho nên cắt đứt tất cả chúng ta máy truyền tin tín hiệu để phòng máy truyền tin rơi vào người xấu chi thủ mà bây giờ chúng ta đã trở về cho nên máy truyền tin cũng nhất thiết phải khôi phục bình thường mới được bất quá cần một ngày thời gian mới có thể khôi phục tín hiệu muốn thi hành nhiệm vụ này nhất thiết phải toàn bộ trung đội hành động chung mới được chờ máy truyền tin khôi phục bình thường liền có thể liên lạc với thái hổ bọn họ bằng không chúng ta chẳng có mục đích đi tìm bọn họ lãng phí thời gian một ngày cũng không nhất định tìm được Tư Tiểu i l ngay h cho nói nên, n tiếp, một à này y thời i g n còn không bằng dùng để làm bạn người nhà n g để làm à 624.、Ngày、kế tiếp ta và ngưng nhu rời đi luân hồi thành nhanh chóng hướng bật lai mẫu thành phương hướng bay đi hưng đông thời điểm ta đã cùng thái hổ bắt được liên lạc hơn nữa phân phó bọn hắn lập tức bay trở về tại bật lai mẫu thành tụ tập lúc này ta và ngưng nhu lôi kéo tay trên không trung nhanh chóng phi hành nếu là hòa bình niên đại một màn này nhìn hẳn là khá l ã n g khắp đáng tiếc giờ này khắc này chúng ta lại không có cái tâm đó tỉnh mặc dù chúng ta dắt tay nhưng trên thực tế nhưng là ngưng n u mang theo ta phi hành ta vẫn như cũ phi có t ạ mặt đất mới có hành t hơn ba tốc giờ ta và ngưng nu cuối cùng đã tới bật lai mẫu thành thái hổ bọn người còn muốn một ngày thời gian mới có thể trở về tới ta phải chờ bọn hắn trở về cùng một chỗ truyền thống dù sao lệnh bài tại ta chỗ này xem ra chỉ có thể ở ở đây chỉ hoãn một ngày mặc dù trong lòng ta lo lắng nhưng cũng không có biểu lộ ra mà là khẽ cười nói ngưng n u ta rất lâu không có cùng ngươi đi dạo phố a vừa vạn thái hổ bọn hắn còn muốn một ngày mới có thể trở lại chúng ta liền thừa dịp thời gian này thư giãn một t í a thế là ta lôi kéo ngưng n u tay khắp nơi đi dạo lung tung đứng lên nhưng mà sáu chúng ta bây giờ nghèo liền còn lại hai k h ỏ a cấp bảy y u đ a n còn lại toàn bộ dùng hết sáu dù s a o hai năm qua chúng ta nhiều lần sử dụng năng lượng pháo ganh kích vòng bảo hộ tiêu hao y ê u đ a n là một cái thiên văn số tự ta càng là cống hiến ra toàn bộ gia sản lúc này Nu n n đại đại lúc đó chỉ tốn mấy trăm nguyên chúng ta liền đi dạo rất vui vẻ chứ hồi tưởng lại cái kia ấm áp ký ức ta nợ nụ cười đúng nha chỉ cần chúng ta cùng một chỗ bất luận đi nơi nào đều là giống nhau vui vẻ sáu hai mươi bốn sau một ngày thái hổ đám người cuối cùng đã tới bật lai、like、mẫu thành bởi vì nơi này cách luân hồi thành khá gần bên này lại xảy ra chiến tranh cho nên mỗi cái thành phố này người tương đối ít thậm chí không thiếu dân bản địa đều dọn đi lúc này chúng ta đứng tại một cái quảng trường chống trại bên trên ta đứng ở phía trước quất lên các vị chúng ta lại có nhiệm vụ nam phương khu vực tổ chức lớn nhất băng âm cốc cùng hoàng hôn hiệp hội có cấu kết chúng ta lần này cần triệt để tiêu diệt băng âm cốc c h ơ trang chiến dịch này kết thúc về sau chúng ta đều sẽ trở thành luân hồi thành công thần đến lúc đó ta sẽ hướng chỉ huy quan đại nhân t h n h cầu cho đại gia phóng hai tháng nghỉ dài hạn thậm chí còn có có thể trở về quê hương của mình xem thân nhân của mình hoặc hậu đại nghe được ta đây câu nói mọi người đấu trí cao đứng lên mỗi người trong mắt đều lập lòe thần sắc hưng phấn có thể quan g minh chính đại trở về quê quán là mỗi cá nhân mộng tưởng bọn hắn rất muốn lại trở về xem thân nhân sáu ta tiếp tục nói cho nên mọi người cùng nhau nỗ lực a bây giờ tốc độ cao nhất hướng nam phương khu vực c n r ờ i thành đi tới sáu c n r ờ i thành là khoảng cách băng âm cốc thành thị gần nhất đương nhiên cái này gần cũng là tương đối mà nói trên thực tế nơi này cách băng âm cốc còn có hai mươi vạn cây số đường đi mà lúc này tất cả thành viên đều truyền đến ở đây người lân cận nhìn thấy chúng ta quần áo nhao nghị luận sáu luân hồi thành người làm sao sẽ xuất hiện ở đây bọn hắn bên kia không phải đang bùng nổ chiến tranh sao ai biết được ngươi nhìn kỹ một chút đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh trung đội bọn hắn giống như chỉ có khoảng bảy trăm người luân hồi thành người xuất hiện chiến tranh sẽ không lan tràn đến nơi đ â y a không có khả năng nơi này cách luân hồi thành mười phần xa xôi làm sao có thể lan tràn đến nơi đ â y sáu ta mặc kệ người chung quanh xì xào bà n tán làm thủ thế dẫn dắt đại bộ đội hướng bên ngoài thành chạy tới ra khỏi thành sau đó chúng ta một đoàn người nhanh chóng hướng băng âm cốc vị trí bay đi một bên phi hành thái hổ một bên cung kính vân đạo đại nhân liên quan tới nhiệm vụ lần này ngài có kế hoạch gì không nghe nói băng âm cốc là nam phương khu vực thế lực lớn nhất cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt ta gật gật đầu đương nhiên chỉ bằng chúng ta một cái trung đội binh lực k é m xa cho nên lần này chỉ có thể chỉ lấy không thể cường công đại nhân có kế hoạch gì hay đâu thái hổ cung kính v ấ n đạo ta thản nhiên nói không có bất kỳ cái gì kế hoạch ta trước đó đi qua một lần băng âm cốc bất quá cũng chỉ là ở ngoại vi đi lòng vòng mà thôi đồng thời chưa từng đi nội bộ cho nên không cách nào chế định bất luận cái gì kế hoạch đến lúc đó tùy cơ ứng biến a đúng chờ đến băng âm cốc phụ cận thời điểm Các trước tiên tìm một nơi mai phục án ngươi tiên nơi đứng lên mai tìm một ba i n động, h bất t và thê tử của ta trước t ê của i ngày luận lúc lại đến n vào đi, đến lúc đó d ù máy các truyền tin liên ngươi. lạc l đại nhân n g à sau chúng ta bay lên bay lên chợt thấy phía dưới có một đám người chừng hơn vạn bất quá sáu phần lớn người đều mang theo xiềng chân vật kia ta biết cũng không phải thông thường xiềng chân phía trên kia khắc họa lên ma p h á p trận có thể giam cầm thân thể con người hết thẻ năng lượng l u ô n hồi thành thì có loại hình cụ này mà giam cầm bọn hắn người mặc băng âm cốc chế tạo trang phục trước đó ta đã từng thấy qua tinh thần l ư c đảo qua đám người phía dưới ta nhũ lông mày lại mao bởi vì nơi đó mặt lại có người quen là theo duy mạc nàng cũng bị bắt lại đáng chết lão già hai ngày trước nói băng âm cốc cùng hoàng hôn hiệp hội cấu kết thời điểm ta còn không quá tin tưởng hiện tại xem ra sáu bọn hắn hẳn là chào những người này trở về tiến hành linh hồn dung h ợ p a ta là một m cái dừng lại động tác tiếp đó chậm rãi rơi xuống bọn binh lính cũng đi theo ta rơi xuống theo duy mạc nhìn thấy ta thân ả n h phía sau nguyên bản ả m đ ạ m ánh mắt kích động lên bên người nàng mấy người khác cũng lộ ra giống nhau ánh mắt bọn hắn đều nhận ra ta mà phụ cận còn có một vài người là theo duy mạc mới thu thủ hạng trong đó một cái thanh niên anh tuấn hỏi theo duy mạc đạo l ã o đại n g ư ơ i biết phía trên những người kia ân theo duy mạc kích động gật gật đầu ta và người trung đội trưởng kia là bạn tốt thanh niên kia cẩn thận nhìn một chút bầu trời sau đó nói chẳng lẽ người trung đội trưởng kia chính là trong truyền thuyết 122 t r u n g đội trưởng cũng là bởi vì hắn tổ chức chúng ta mới cường đại lên thế nhưng là nghe nói hai năm trước hắn đã chết sáu coi như thật là hắn thì phải làm thế nào đây băng âm gốc bên này thế nhưng là cao thủ nhiều như mây đâu theo duy mạc ánh mắt vẫn lộ vẻ kích động đừng dùng người bình thường so với hắn hắn giỏi về sáng tạo kỳ tích mỗi lần nhìn vô giải nan đề đều có thể bị hắn giải quyết đi ngươi chỉ cần mù quáng tin tưởng hắn là được rồi băng âm cốc nhân cũng xì xào bà n tán ngói xoa luân hồi thành người sao lại tới đây sáu ta ánh mắt một mực đặt ở cái đội ngũ này lĩnh đội trên thân bốn một cái cấp hai đ ỉ n h phong tu giả hắn thấy chúng ta rơi xuống cũng như lông mày lại mau đang lúc này một người mặc băng âm cốc chế tạo quần áo thanh niên nhảy ra ngoài nhìn ta cười ha h a kim ba m é o ngươi không chết thật sự là quá tốt hai năm trước nghe được ngươi chết tin thời điểm ta còn đang suy nghĩ vì cái gì ngươi chết sớm như vậy ta còn không có tự tay báo thù đâu bây giờ gặp lại ngươi còn sống thật sự là quá tốt ta nhớ được người thanh niên này phụ thân hắn là c ụ c thành thành vệ đội lần trước chúng ta tại c ụ c cửa thành ồn ào thậm chí ngay cả thành chủ đều phát hiện thân tên của hắn là ngại văn ta nhàn nhạt vấn đạo ngươi không phải c ụ c thành vệ đội sao như thế nào gia nhập vào băng âm cốc 487 t i ế t 487 cộng tác viên không sai ta liền là băng âm cốc sợ rồi sao nói cho ngươi đội ngũ chúng ta bên trong có năm danh n h ị cấp t u giả chúng ta lĩnh đội xịn bị tiên sinh càng là cấp hai định phong cường giả hôm nay ngươi nhất định phải chết ngạ văn chiếu cố h ư n ấ n c ũ n ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất không tệ kế hoạch có lẽ có thể mượn cơ hội lần này trà trộn vào băng ấm cốc ngà văn gặp ta không trả lời còn tưởng rằng ta bị sợ choáng trong lúc nhất thời cởi càng thêm nắp ý sợ rồi sao ta muốn đem ngươi trở thành năm đối ta nhục nhã trả lại cho ngươi gấp bội ta nhúm bay sự thật chứng minh mỗi lần đều là ngươi khiêu khích trước ta ta mới có thể cho ngươi dạy dỗ chẳng lẽ ngươi quên rồi sao hai lần trước ngươi cũng là như thế lòng tin trần đầy nhưng sau cùng hạ chẳng cũng rất bi thảm nghe ta kiểu nói này ngạ văn vẽ đắc ý giảm đi mấy phần tựa hồ i hồi tưởng lại khi xưa bi thảm kinh lịch có chút không tự tin nói cái kia vậy thì thế nào ngươi dám cùng chúng ta b ă n g âm cốc là địch năm vị đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi đặc biệt là xín đi đại nhân hắn nhưng là cấp hai đ ỉ n h phong ta dỗi ra một tay nắm vô căn cứ nhắm ngay cái kia danh nhị cấp đình phong tu giả sau đó nhìn ngạ văn vấn đạo hắn chính là xín đi đại nhân ngạ văn không biết ta muốn làm gì gật gật đầu hồi đáp là đúng vậy trong tay của ta ánh lửa l ó e lên một đạo hỏa diễm trùng kích sóng bắn ra ngoài trong n g á y mắt đánh bể xin đi đầu hắn liền cơ hội đánh trả cũng không có bất luận là băng âm cấp nhân vẫn là bị cầm tù nhân tất cả đều nhìn choáng váng miểu sát cấp hai đ ỉ n h phong cấp hai đ ỉ n h phong có yếu như vậy sao nói đùa cái gì bọn họ và trong truyền thuyết nhất cấp cường giả chỉ có cách nhau một đường a ý gì là duy mặc bên cạnh tên thanh niên kia mới vừa rồi còn xem thường bây giờ lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh tri sắc trong mắt đều nhanh bay ra ngoài lao đại theo như đồn đại 122 t r u n g đội trưởng thời điểm tử vong cũng chỉ là cấp năm tu giả chẳng lẽ hắn ngắn ngủi hai năm liền trở thành trong truyền thuyết nhất cấp cường giả chỉ có nhất cấp cường giả mới có thể miễu sát cấp hai đỉnh phong a ý gì là duy mạc mang theo vẻ mặt đắc ý nhưng trong đắc ý lại dẫn một k i a thất lạc ai nhớ kỹ bất luận thời điểm nào ngươi chỉ cần mù quáng tin tưởng hắn là được rồi sáu ngà văn cũng c h o n g váng lăng lăng vấn đạo vừa vừa mới xảy ra cái gì ta nhún vai bà vai không có gì chỉ là đưa ngươi trong miệng xin để đại nhân bị giết chết mà thôi không có khả năng cái này nhất định là ảo giác sáu ngà văn ngồi liệt trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng n h ị nó nói mà lúc này băng âm cốc một cái khác danh nhị cấp tu giả vội vàng nói với ta đạo đại nhân xin đừng nên sinh khí cái tên này gọi ngã văn gia hỏa chỉ là một cái lâm t h ị công cùng chúng ta băng âm cốc không có bất cứ quan hệ nào lâm t h ị công ta lộ ra biểu tình c á i gì, tiếp đó v ấ n đạo đằng sau những cái kia bị giam cầm chính là người nào còn không đợi hắn trả lời đằng sau những người kia liền đều, đại nhân xin cứu cứu chúng ta chúng ta vô duyên vô cớ liền bị bắt lấy tới ta hai tay g ử đẻ tất cả đều cho ta yên tĩnh tiếp đó nhìn về phía lời mới vừa nói cái kia danh nhị cấp tu giả ngươi muốn dẫn bọn hắn trở về làm gì chứ nghe nói băng âm cốc cùng hoàng hôn hiệp hội có cấu kết hơn nữa băng âm cốc còn nắm giữ lấy linh hồn dung hợp bí pháp ngươi là muốn dẫn bọn hắn trở về tiến hành linh hồn dung hợp a nghe nói linh hồn dung hợp cần ba cái đồng cấp bậc linh hồn tiếp đó lấy một cái làm chủ thể m ặ t khác hai cái vì phân bón tiến hành dung hợp theo lý thuyết những người này tất cả đều sẽ trở thành phân bón đi cái kêu danh n h ị cấp tu giả chạy ra mồ hôi lạnh đại nhân kỳ thực ta cũng là cái lâm thì công cái gì cũng không biết ta biến sắc thả ra khí thế bé nhọn ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta c ò sau năm ó phút tất cả mọi người xiềng chân đều bị hai xuống những người này mạnh nhất cũng liền tăng cấp và không lấy băng âm cốc mấy người này thực lực thật đúng là ép không được bọn hắn y thìa duy mạc bay tới kích động nói cảm tạ cảm ơn n g ư ờ i b à béo nói nàng cũng đối ngưng nhu gật đầu một cái ngỏ ý cảm ơn ta hơi cười bảy năm không thấy ngươi đã đã biến thành tứ cấp tu giả tốc độ tiến bộ không tệ còn có tên thật của ta gọi lý tiểu long ngươi về sau có thể gọi ta tiểu long ân tiểu long cám ơn ngươi không cần k h á c h khí các ngươi vì sao lại bị băng â m cốc nhân bắt lấy đâu ta vẫn đạo ý thìa duy mạc lắc đầu không biết lúc đó chúng ta đón nhận ủy thác đang tại xâm lâm bên trong phi hành bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện đem chúng ta tất cả đều bắt lại nói muốn dẫn chúng ta trở về làm thí nghiệm có thể nhường chúng ta trở nên so bây giờ càng thêm cường đại bất quá từ bọn hắn giam cầm chúng ta điểm này liền có thể nhìn ra được bọn hắn cũng không có như vậy thân mật t i ể u long băng âm cốc đến t ộ t cùng muốn làm gì ta nghiêm nghị nói đây không phải ngươi nên hỏi ta hy vọng ngươi mau rời khỏi nam phương khu vực miễn cho băng âm cốc gây phiền phức cho ngươi tuất đi nhanh đi ở đây tiếp đó sẽ biến thành chiến trường y dìa duy mạc gật gật đầu nói một câu ngươi cẩn thận một chút tiếp đó mang thủ hạ bay mất sáu rất nhanh những cái k i a bị giam cầm nhân đều biến mất hết ở chân trời còn dư hơn ba trăm tên băng âm cốc thành viên ngoan ngoan đứng tại chỗ trong bọn họ cũng có người tính toán thừa dịp loạn đạo tàu bất quá vừa bay lên liền bị thái hổ ra tay xử lý thế là liền sẽ không người nào dám trốn ta xem hướng tên kia lâm t h ị công liên hệ các ngươi băng â m c ô n nhân cầu bọn hắn phái người tới cứu ngươi a hắn sửng sốt một chút ta t h ả n n h i ê nói n đừng để ta lặp lại lần thứ hai nếu như ngươi muốn chết sốt ruột ta có thể bây giờ liền thành bằng ngươi hắn vội và nói g n đại nhân đừng có giết ta ta thật sự là một cái lâm t h ị công sáu hảo ta lập tức liền liên lạc tổng bộ để bọn hắn phái người tới nói hắn lấy ra máy truyền tin liên lạc ta xoay người đối với ng la cùng thái hổ đưa mắt liếc ra y qua một cái đi làm các ngươi chuyện nên làm bọn hắn cung kính đáp ứng là đại nhân bọn hắn minh bạch ta ý tứ ta muốn mượn cơ hội này làm bộ bị băng â m cốc tù m i n h từ đó trà trộn vào băng â m cốc thái hủ bọn hắn sẽ tìm một chỗ giấu đi chờ ta mệnh lệnh bọn hắn không nói nhảm mang theo các đội viên bay thẳng đi ta và ngưng nhu chờ đợi băng â m cốc cao thủ đến sáu bọn hắn ít nhất sẽ xuất động hai tên nhất cấp cường giả bất quá ta cũng không phải rất để ý bởi vì ta trên đất bằng có thể phát huy ra nhất cấp cao đoạn thực lực nghĩ đến đây cái ta liền âm thầm giữ môi phải biết trước đó ta có thể vượt ba cấp chiến đấu nhưng bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua nhất cấp sáu quả nhiên càng về sau trên lệch lại càng lớn cấp hai cùng nhất cấp ở giữa càng là cái đại đường danh giới không biết bao nhiêu người bị vây ở cấp hai đ ỉ n h phong cũng không cách nào đột phá nhất cấp trong chúng ta đội thì có bốn người gặp phải loại tình huống này trong đó liền bao quát thái hổ hắn bị vây ở cấp hai đ ỉ n h phong hơn bảy mươi năm cũng không cách nào đột phá xem ra cái này cũng là cần thiên phú giống ngưng n u ng la chính là trực tiếp đột phá cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì mà ta sáu cũng bị kẹt ở cấp hai đ ỉ n h phong gần ba mươi năm một mực không cách nào đột phá quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra mặc dù ngoại giới mới trôi qua hai năm nhưng tốc độ thời gian trôi qua ma pháp t r ậ n lại đi qua hai trăm năm hai trăm năm đi qua ngưng n u trên mặt không có để lại dấu vết tháng năm thậm chí bởi vì tu luyện trên người n à n g có loại x u ấ t trần khí chất, so trước đó càng thêm mê người vũ gia cũng giống như vậy vẫn là bộ kia ưa thích giả ngây thơ dáng vẻ nhưng là ta đã thấy xinh đẹp nhất tiểu nữ hai sáu chúng ta khoảng cách băng âm cốc những người kia chừng mười mấy km xa dùng con mắt là không nhìn thấy bọn họ nhưng bọn hắn lại tại tinh thần lực của ta bao phủ bên trong bọn hắn mang rất không có một cái dám chạy bởi vì bọn hắn rất rõ ràng căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của ta lúc này chúng ta ngồi ở trên đồng cỏ ngưng nu tựa ở ta trong ngực ôn nu hỏi tiểu long ngươi là nhìn thấy ta mới nhìn thời điểm sẽ thích ta sao không phải ta vểnh một chút miệng nói trước k i a ta hảo tâm giúp ngươi bắt quỷ ngươi còn hiểu lầm ta coi ta là thành là nhạc phụ phái tới người xấu đâu tiếp đó sáu ngươi thật giống như hơn ba tháng không để ý tới ta đây từ tiểu linh đem khuôn mặt r á n tại người ta ôn nu nói khi đó phụ thân một mực để cho ta cùng nam cung ra người thông ra ta không đồng ý cho nên liền chạy đi ra ta cho là hắn muốn dùng quỷ làm ta sợ để cho ta khuất phục đâu không nghĩ tới lại hiểu lầm ta hảo lao công ta cười cười hỏi ngược lại ngươi đây chừng nào thì bắt đầu thích ta ân chính là tại ta biết hiểu lầm ngươi thời điểm cảm giác ngươi là người tốt rất xin lỗi ngươi ta sờ lỗ mũi một cái mang theo bất đắc dị vân đạo người tốt tư tiểu linh vừa cười vừa nói nhìn ngươi dáng vẻ bất đắc dĩ cũng không phải cho ngươi phát thẻ người tốt lúc đó đã cảm thấy mặc dù ngươi mặt ngoài chỉ là một cái phòng ă n phục vụ viên nhưng là cái người có bản lãnh thật sự có loại đại ẩn tại thị cảm giác cùng ngươi dần dần sau khi tiếp xúc liền phát hiện chính mình không thể rời bỏ ngươi bất quá ngươi so với ta nhỏ hơn năm tuổi lúc đó ta cũng rất xoắn s u t sáu có người tới ân tới ba cái nhất cấp cường giả đâu bất quá bọn hắn thực lực quá kém hẳn là dung hợp tới đoán chừng ngươi liền có thể giải quyết bọn họ đâu chờ một chút phải nhớ tỏ ra yếu kém cố ý bị bắt lại đương nhiên đừng làm bị thương chính mình mặc dù thực lực bọn hắn kém một chút nhưng dù sao cũng là nhất cấp cường giả ta dặn dò lúc nói chuyện cái tiêu ba tên nhất cấp tu giả đã tới bầu trời nhìn xuống ta và ngưng n u bởi vì ta và ngưng n u là dùng h ắ n ngữ nói chuyện với nhau cho nên cũng không sợ bị bọn hắn nghe qua đi qua nghiên cứu của ta phát hiện trong u minh đệ lục giới rất ít người có thể dùng phượng mao lân giác hình dung số đông đệ lục giới người đã chết sau đó cũng không có rời đi luân hồi thành cơ hội trực tiếp liền đi chuyển thế sáu lâm thị công gặp phe mình tới ba tên nhất cấp cao thủ trong nháy mắt liền đến t i n h khí nhảy qua tới chỉ vào người của ta cái mũi quát lớn tiểu tử tử kỳ của ngươi đến rồi ta muốn đem ngươi bắt trở về để cho ngươi linh hồn theo ta dung hợp Ha ha ha chân chính diện nhìn phách thật không nhận tâm nói cho hắn biết, chỉ kia Ta Tiết tâm biết, diện cái lối nói cái băng bộ bằng ngấy dáng. này âm mục xem vực và kinh hoàng nói nhà lao công chúng ta tính sai vậy mà tới ba danh nhất cấp t n giả làm sao bây giờ đương nhiên là sáu chạy nói xong ta lôi kéo từ tiểu linh cánh tay hướng nơi xa bay đi cái kêu ba danh nhất cấp tu giả rất nhanh liền đuổi theo trực tiếp đậu thủ bởi vì ta chỉ là cấp hai đ ỉ n h phong cho nên ba tên kia tất cả đều nhắm ngay ngưng n u điên cuồng công kích ta bị đối phương nhất kích liền đánh cho tàn phế từ không trung r ứ t xuống hung hăng đập vào trên mặt đất trên mặt đất c ò n do rên dỉ lên sáu ngưng n u đương nhiên biết rõ ta đây là giả vờ đáy mắt thoáng qua một nụ cười nhưng lại khẩn chứng kêu lao công nói nàng liền muốn lao xuống cứu ta nhưng đối diện ba danh nhất cấp tu giả cũng sẽ không cho nàng cơ hội đủ loại cường đại công kích không cần tiền đồng dạng hướng về ngưng n u trên thân gọi ta mặc dù đang trên mặt đất dên dỉ nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm không chung chiến đấu chỉ cần ngưng n u vừa có nguy hiểm ta sẽ lập tức c h u y ể n tống đến bên người nàng huyền hóa ẩn năng tu giả cơ thể chính là tốt nhất vũ khí lúc này ngưng n u tay trái huyền hóa thành tâm c h á n cánh tay phải nhanh chóng biến hình đưa ra rất nhiều như kim loại gai nhọn hướng địch quân ba người nhanh chóng quấn quanh đi qua mà lúc này cộng tác viên bay đến bên cạnh ta gác ý nói như thế nào biết ta băng âm cốc l nói thật cho ngươi biết chúng ta băng âm cốc nhất cấp cường giả còn nhiều rất nhiều ta vẫn nằm dạp trên mặt đất hừ hừ một bên tỉ mỉ nhìn chăm chú lên ngưng n u bên kia chiến đấu vừa nói các ngươi băng âm cốc có rất nhiều nhất cấp cường giả cái này sao có thể nghe được ta không có thể tin ngữ khí hắn càng thêm nhất k h a ha ha bởi vì chúng ta nắm giữ lấy linh hồn dung hợp bị pháp cho nên chúng ta nhất cấp cường giả số lượng chừng gần trăm người ha ha sợ rồi sao làm n h â n liệu trong đó đại bộ phận là linh hồn dung hợp tới bất quá cũng có một phần nhỏ nguyên bản là ta băng âm cốc trưởng lão ta lại hừ hư hai tiếng ngươi không phải nói ngươi là cộng tác viên c dần dần một, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm đi qua tên kia tu giả kiếm trong tay vậy mà bẻ gãy vừa nhìn liền biết không phải là cái gì độ tốt đoán chừng cũng chính là tam cấp xung quanh vũ khí mà ngưng nhu h i y ệ n hóa ra tới tấm chắn độ cứng cực cao mặc dù chưa thấy qua chân chính nhất cấp vũ khí nhưng ta đoán chừng ngưng nhu tấm t h u n độ cứng cũng sẽ không kém quá nhiều tất nhiên có thể huyên hóa ra loại này tầm c h á n vì cái gì không trực tiếp nhường toàn thân biến thành loại này cường độ cao kim loại đáp án rất đơn giản nói như vậy quá mức hao phí ẩn lực bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên l ư ỡ i lao cao thủ chiến đấu kiên kỵ nhất lãng phí sức mạnh bởi vì thường thường một tia sức mạnh liền có thể quyết định thắng bại cái tia danh nhất cấp tu giả kiếm đ ứ c đoạn đồng thời ngưng đu trên tầm c h á n trong nháy mắt xuất hiện năm cái gai nhọn từ khác nhau phương hướng hướng cái tia danh nhất cấp tu giả đâm tới đối phương tránh trầm một bước bị một cây gai nhọn đâm xuyên qua cánh tay, đâm xuyên cánh tay cái tia gai nhọn nhanh chóng vòng quanh thân kỳ thứ sáu ngưng nhu đồng thời không dùng da toàn lực bằng không lấy nàng năng lực nếu như muốn giết chết người kia người kia đã sống chết huyên hóa ẩn năng tu giả có thể thay đổi vật thể phần tử kết cấu bao quát thân thể của mình thổ địa cây cối cũng có thể thay đổi tỷ như nói ngưng nhu có thể khống chế mặt biến hình dâng lên một cái lồng giam đem địch nhân giam ở trong đó cũng có thể nhường cây cối biến hình địch nhân công kích mà khi nàng gai nhọn đâm vào thân thể địch nhân thời điểm sáu c ũ ngưng không phải chỉ h tổn có vật t lý ơ đ ơ nhu giản n bây còn có thể thay đ giờ thân thể cũng là rất mạnh ngưng nhu lại tại trên không đánh mấy lần tiếp đó cũng làm bộ không chịu nổi ba người công kích chịu đến liêu trọng thương từ không trung r ấ t xuống ta miễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy tiếp nhận ngưng nhu tiếp đó đem nàng bảo hộ ở sau lưng quát lên không cho phép tổn thương thê tử của ta bằng không ta liền linh hồn tự bạo các ngươi đừng nghĩ đạt được bất kỳ luân hồi thành tình báo một cái trung niên bộ g á n g nhất cấp tu giả nói các ngươi tốt nhất thành thật một chút nếu không thì đừng trách ta không k h á c h k h í mang về tin tưởng các trưởng lão sẽ đối với hắn cảm giác h ứ n g t h ú sáu hai mươi b ố thế là ta và ngưng nhu bị áp tiến vào băng âm cốc liếc nhìn lại mặt tràn đầy cánh tuyết hơn nữa ở đây nhiệt độ rất thấp rất thấp tiến vào băng âm cốc phạm vi phía sau ta lông mày càng n h ị càng sâu sáu quả nhiên cùng cộng tác viên nói một dạng băng âm cốc có gần trăm danh nhất cấp cường giả mặc dù những người này đại bộ phận cũng là dung hợp tới nhưng chen nhau lên cũng tuyệt đối khó đối phó hơn nữa gần đây trăm danh nhất cấp cường giả không có khả năng tất cả đều là nhất cấp t h ấ p đoạn mặc dù ta và ngưng nhu có thể phân biệt đối phó bốn năm danh nhất cấp t h ấ p đoạn tu giả nhưng nếu như tới là nhất cấp trung đoạn hoặc nhất cấp cao đoạn liền không có dễ dàng đối phó như vậy may mắn không có trực tiếp dẫn đ ộ i đánh tới và không vừa đối mặt chúng ta liền sẽ đoạt diện ta và ngưng n u bị bắt giữ lấy một cái tọa rất cao trên núi trên núi có một kiến trúc hoa lệ đại điện ta thu hồi tinh thần lực c ù ngưng n nhu chậm rãi đi vào đại điện trong đại điện ngồi m ộ ư ơ i bảy cá nhân trong đó có một càng là sáu mộ dung đại vũ ta quét một lần mười bảy cá nhân khuôn mặt cũng không có đặc biệt dừng lại ở mộ dung trên mặt càng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì ngưng nhu rất thông minh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này cũng không có nhường mộ dung đại vũ bại lộ mộ dung cũng giống như vậy mặt lạnh không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh ngạc áp lấy chúng ta một cái tu giả cung kính nói báo cáo các vị trưởng lão phía trước một trăm hai mươi hai trung đội trưởng kim ba béo đưa đến ngồi ở đại điện một cái lao đầu từ gật gật đầu các người đi xuống đi những người kia cung kính hành lễ chậm rãi lui ra ngoài xem ra băng âm c ấ p mặc dù nhất cấp tu giả số lượng không thiếu nhưng địa vị cũng không một dạng những cái kia thông qua dung hợp linh hồn đạt đến một cấp căn bản không tư cách trở thành t r ư ở n g lão trong đại điện m ộ ư ơ i bảy nhân trung ngoại trừ mộ dung đại vũ bên ngoài tất cả đều là nhất cấp tử giả mà mộ dung đại vũ là cấp hai tu giả sắc t h ự c nói hẳn là cấp hai trung đoạn tả hữu mà lúc này trong phòng một cái xinh đẹp nữ tính đứng lên trên người nàng mặc đáng thương quần áo hạt dưa khuôn mặt nhỏ mặt như mỡ đông ánh mắt vũ mị diêm rối loại loại khí chất tận xương ba phần nàng chầm rãi đi tới bên cạnh ta rắn vào thân thể của ta thổ khí như lan nói đây chính là trong truyền thuyết một trăm hai mươi hai trung đội t r ư ở n g sao coi như không t ệ đâu là nhân nhà yêu thích loại hình ha ha ha sáu tự giới thiệu mình một chút nhân ra gọi quý m u ộ c tiêu ta hơi hơi thả ra khí chảng đem nàng chấn động đến mức lui lại hai bước tiếp đó giọng bình thản nói các ngươi băng âm cốc d á m cùng hoàng hôn hiệp hội cấu kết thực sự là gan to bằng trời quý m u ộ n tiêu lộ ra một bộ ủy khuất t h ầ n sắc ngươi là đang trách cư nhân ra sao nhân ra trái tim tàn nát rồi nói nàng xoa ngực làm ra một bộ t h ầ n sắc t h ư n g khổ y dịch ụ của nàng vốn là rất mát mẻ cái này một nào nặn đều nhanh đem quần áo nào nặn rơi mất quý mụn tiêu gặp ta cau mày bao q u y ế n d u n g nói kỳ thực nhân ra biết ngươi là cố ý bị bắt vào tới ngươi đã sớm gây nên chú ý của chúng ta mặc dù ngươi trước đó thực lực không cao nhưng thiên phú nhưng rất mạnh có thể vượt qua tam cấp khiêu chiến có thể làm được điểm này người trừ ngươi ở ngoài nhân ra liền sẽ chưa từng thấy mà ngươi bây giờ nắm giữ cấp hai tột cùng thực lực e rằng chân chính sức chiến đấu cũng rất đáng sợ lại thêm thê tử ngươi cũng c o i nhất cấp trung đoạn thực lực các ngươi như thế nào lại bị mấy tên kia bắt lấy đâu ta nhú bay phân tích rất thấu triệt vậy ngươi lại chia tích phân tích ta tới băng âm cốc làm cái gì quý mụn tiêu mỹ tiếu một chút lại d á tới người này nhà liền đoán không được bất quá băng âm cốc cũng không phải ngươi muốn tới liền đến muốn đi thì đi chỗ a đến nỗi ngươi đến cùng muốn làm gì đi sáu l ù g tìm ngươi một chút vợ ký ức chẳng phải sẽ biết sao ta m ặ t không đổi sắc nói như vậy sáu các ngươi băng âm cốc là dự định chụp xuống ta không sợ luân hồi thành diệt băng âm cốc sao các ngươi m ộ ư ơ i bảy vị trưởng lão bên trong khẳng định có một người cực kỳ có quyền nói chuyện a đem các ngươi băng âm cốc thái độ nói cho ta biết rốt cuộc là tiếp tục giúp hoàng hôn hiệp hội vẫn là dừng tay không tham dự nữa trận chiến tranh này quý muộn kiêu vẫn dán tại thân ta phía trước tức lời nói nhân ra chính là ngươi muốn tìm người ở đây trong mọi người liền mấy người ta cực kỳ có quyền phát biểu những người còn lại không nói một lời nhìn xem tình huống bên này phản phát biểu thị ngầm thừa nhận đồng dạng ta nhịu nhịu may mao hảo vậy thì nói cho ta biết các ngươi băng âm cốc đến cùng dự định như thế nào rơi khỏi chiến tranh mà nói luân hồi thành có thể không truy cứu trách nhiệm của các ngươi không được chứ quý m u ộ c tiêu miệng khoảng cách mặt của ta rất gần xem ở ngươi là nhân gia ưa thích loại hình phân thượng nhân gia sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật kỳ thực băng âm cốc là hoàng hôn hiệp hội nam phương khu vực t ổ n bộ ngươi nói chúng ta băng âm cốc có thể hay không dừng tay đầu tiểu soái ca không bằng ngươi gia nhập vào băng â m cấp ca nhân gia cam đoan để ngươi lên làm trưởng lão a ngươi xem lão đầu t ử kia nhân gia đã sớm nhìn hắn không thuận mắt nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào nhân gia đem hắn từ trưởng lão vị trí đá xuống đi dịu ngươi t h ừ a vị như thế nào này lão đầu t ử biến sắc lộ ra ánh mắt k i ê n g kỵ không nói một lời xem bộ dáng là rất k i ê n g kỵ nữ nhân này thực lực sáu hôm nay canh một ngày mai tận lực bà canh bổ túc đêm giáng sinh hoạt động thu thập kỳ hoa tên một khi áp dụng ban thưởng một ngàn n ạ i tệ tốt nhất là phương tây hóa tên a tỷ như vợ lưu bố thoải mái tư cơ ba siết kho tư che làm mã lặc cách bị đắc thường lớn sẽ rơi vào trên đầu a i đâu chúng bạn gây nhóm cố lên nhà bốn t á m i chín tết bốn trăm tám mươi chín băng âm đáy vực cao thủ khoe miệng ta hơi vểnh đứng lên cùng lúc đó quý một u n g tiêu mặt đất dưới chân bỗng nhiên biến hình hai cái gai nhọn đâm đi ra trong nháy mắt đâm xuyên qua nàng hai cái bàn chân ta cũng trong nháy mắt ra tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tay trưởng trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của nàng lấy ra trái tim của nàng tiếp đó vô cùng thân sĩ nói cảm tạ tình báo của ngươi tất nhiên băng âm cốc chính là nam p ư ơ n g khu vực đồng bộ ta tiêu diệt ở đây liền sẽ không có cảm giác cái náy thật là một cái ngoan tâm người nhân gia đáng yêu như thế ngươi vậy mà phía dưới nặng như vậy độc thủ quý m u ộ n tiêu thanh â m từ tiền phương mười mấy thước vị trí chuyển đến mà trước mặt ta quý m u ộ n tiêu chậm rãi tiêu tan trên tay của ta viên k i a khiêu động trái tim cùng vết máu cũng c h ậ m chậm tiêu tan sáu lại nhìn quý m u ộ n tiêu lúc này đang nhàn nhã ngồi ở trên thế phản g phất một mực ngồi ở chỗ đó chưa bao giờ đi đến qua bên cạnh ta một dạng sáu h ảo giác năng lực của nàng là mê hoặc hơn nữa còn là một cao thủ ta hỏa ngưng n u cư nhiên bị nhân ra đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nàng từ đầu đến cuối cũng không có rời đi chỗ ngồi từ vừa vào nhà bắt đầu chúng ta liền chúng phải chiêu số của nàng ta c h ả y ra mồ hôi lạnh thật là nguy hiểm sáu nếu như vừa rồi bọn hắn đậu thủ ta h ò a ngưng n u tuyệt đối giữ nhiều lãnh ít không hổ là hoàng hôn hiệp hội nam phương khu vực tổng bộ quả nhiên cao thủ nhiều như mây bất quá sáu ta cũng lo lắng vẹn vẹn nam phương khu vực tổng bộ thì có nhiều cao thủ như vậy cái kia đông tây bắc ba cái khu vực tổng bộ đâu luân hồi thành thế nguy một trận rốt cuộc muốn đánh như thế nào mới có thể đánh thắng mặc kệ bây giờ còn là trước tiên cam đoàn ta hỏa ngưng n u an toàn quan trọng tất nhiên mộ dung là nơi này trưởng lão trước mắt liền sẽ không có nguy hiểm nhưng nếu như ta hỏa ngưng n u nếu ngơi không đi liền n h ấ ta đ ị hòa sẽ có ngưng nu đã sớm nghiên cứu qua loại chiêu số này cho nên phối hợp lại hết sức ăn ý nàng trong nháy mắt ngay tại lòng đất làm ra một cái cỡ nhỏ không gian tiếp đó nói cho ta biết địa động vị trí ta trực tiếp dùng không gian chuyện tiễn đưa chuyển đi qua ba mươi sau ba phút ta hòa ngưng n u trốn ở dưới đất mười km vị trí sâu như vậy vị trí coi như nhất cấp tu giả tinh thần lực cũng kéo dài không tiến vào mặc dù cái kia quý mượn kêu là cao thủ của cao thủ nhưng ta hòa ngưng n u nhưng cũng không phải ngồi không nếu như chúng ta quyết tâm đào tẩu nàng căn bản là lưu không được chúng ta húng chi ta khoảng không gian ẩ n nàng biến hóa đa đoan nàng rất khó bắt giữ ta chuyển đến vị trí nào sáu thằng đến lúc này ta mới thở phào n h ạ nhóm ô ngưng n u thở dốc mấy lần tính sai không nghĩ tới băng â m cốc lại là nam phương khu vực t ổ n g bộ ta phía trước căn bản cũng không có dự liệu được loại tình huống này ân nương n u cũng lòng vẫn còn sợ hai gật gật đầu cái k i ê u tên là quý m u ộ n kiêu nữ nhân thật là lợi hại nhất định là nhất cấp đỉnh phong c ư ờ n g giả vậy mà trong bất chi bất giác liền để trong chúng ta chiêu nếu không phải tiểu long ngươi không nhận nữ sắc mê hoặc chúng ta bây giờ có thể còn hãm tại trong ảo cảnh đâu đúng vậy chúng ta trước đó cũng đã gặp qua cái này loại hình tu giả muốn giải trừ mê hoặc liền muốn tự tay đánh vỡ nàng chế tạo ra huyết cảnh mà chúng ta vừa rồi phối hợp phía dưới g i t trong ảo cảnh quý mục tiêu cho nên mới giải trừ mê hoặc quý m ộ t tiêu quý m ộ t tiêu ngưng ngu nói thầm hai lần tựa như là trên địa cầu tên đâu mặc kệ nó chúng ta trước tiên ở ở đây tránh đầu gió chờ sự tình lắng lại sau đó liền nghĩ biện pháp hôn đến mộ dung bên cạnh hỏi nàng một chút đến cùng chuyện gì xảy ra ta có thể cảm thấy nàng ở đây không có vui vẻ chút nào nhưng lại lại không cách nào rời đi chúng ta nhất định muốn mang nàng thoát ly băng âm cốc mới được tư tiểu linh gật gật đầu ân nói không chừng mộ dung biết bí mật gì đâu chúng ta có thể nhờ vào đó tìm được dung hợp linh hồn máy móc sáu hai mươi bốn hai ngày sau ta dùng khoảng không gian ẩ n năng đem một cái thằng xui xẻo nhi lôi đến dưới mặt đất t r a hỏi một chút tình báo sau đó đem hắn linh hồn phong ấn đứng lên tiếp đó ngưng n u cùng ta huyễn hóa thành thằng xui xẻo nhi bộ dáng dùng khoảng không gian ẩ n năng quay trở về mặt đất vừa rồi đã hỏi tới không thiếu tình báo cho nên ta biết mộ dung ở vị trí ở nơi nào bất quá nơi đó để phòng xâm nghiêm lớn như vậy dao động xếp đặt tiêu sái đi qua bại lộ tỷ lệ rất lớn nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được Đang l ta không phải là gọi ngươi tuần tra sao ngươi lại ở nơi này lười biếng nếu như bị những cái k i a nhất cấp cường giả nhìn thấy sẽ đem ngươi xem như nội gian xử lý đến lúc đó không chỉ ngươi gặp nạn liền lao tử cũng muốn bị liên lụy còn không xéo ngay cho ta vân g vân g vân g đại nhân ta lập tức h ố n đản ta túi người gật đầu nói một câu tiếp đó hướng túi đầu hướng hắn đi tới lâm thị công nổi giận mắng không phải bên này là bên kia nói hắn một cái tắt hướng mặt của ta đánh tới bất quá sáu ta trong nháy mắt liền giữ lại cổ tay của hắn hắn mặt mũi tràn đầy trấn kinh l ạ c l ạ c kỳ lộ kỳ ngươi không phải tứ cấp tu giả sao tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy mới hai ngày không thấy ngươi sẽ không nhớ kỹ ta sao a ngươi ngươi là sáu là ngươi ta thản nhiên nói đối với chính là ta ta hỏi ngươi muốn chết vẫn là muốn sống muốn sống hắn vội vàng trả lời ta gật gật đầu rất tốt vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội ngươi biết các trưởng lão ngụ ở chỗ nào a lập tức mang ta tới ta tạm tha ngươi một mạng đương nhiên nếu như ngươi dám làm cái gì tiểu động tác ta sẽ ngay đầu tiện diện đi linh hồn của ngươi tuyệt đối đừng hoài nghi ta thực lực mặc dù ta đánh không lại cái tiêm m ư ơ i bảy cái trưởng lão nhưng đối phó với ngươi vẫn là dư sải hãn lộ ra một bộ khóc tang khuôn mặt đại nhân ta là lâm thị công không biết đạo trưởng lao nhóm ngụ ở chỗ nào à ha ha ta nợ nụ cười phải không thế nhưng là hai ngày trước ta bị đánh rơi tới mặt đất thời điểm ngươi phách lối nhảy đến trước mặt ta nói rất nhiều tình báo khi đó cũng không giống như là một cái lâm thị công ngươi tốt nhất thành thật một chút đừng cho là ta thật sự không dám động thủ giết ngươi mặc dù giết chính là ngươi thời điểm sẽ dẫn tới năng lượng ba động nhưng tất nhiên hai ngày trước chúng ta có thể từ m ư ơ i bảy vị trưởng lao trong tay đào thoát lần này cũng đồng dạng có thể Theo lý thuyết, nếu như h lý nếu ngươi để ngươi... c vừa đi ta một bên thấp giọng nói người tốt nhất biểu hiện bình thường một chút nếu như bị nhìn ra sơ hở ta chạy trốn trước kia cũng sẽ xử lý trước ngươi là đúng vậy đại nhân h á n vội vàng điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ để cho mình nhìn tự nhiên hơn chút mà ta cũng lộ ra một mặt bồi t i ế u biểu lộ đi theo lâm thì công sau lưng ngưỡng mộ dung đại vũ vị trí đi đến lâm thì công không có gà ta t cái phương hướng này thật là chính xác bởi vì ta phía trước liền đã từ thẳng xuôi xẻo nhi nơi đó hỏi được rồi đi hơn hai giờ lâm thì công chỉ vào xa xa một tòa mây mù vòng núi cao nói đó chính là mộ dung trưởng lao chỗ ở ta chỉ là một cái lâm thì công không có quyền hạn tới gần đại nhân ta chỉ có thể đưa ngài tới đây nghĩ biện pháp mang ta đi vào lộ đã cho ngươi bảy ở chỗ này muốn chết vẫn là muốn sống thì nhìn chính ngươi đã ngươi nhận biết ta liền hẳn phải biết ta luôn luôn nói lời giữ lời đại nhân ta thật sự xấu ta cắt đứt hắn hoặc là nghĩ biện pháp mang ta đi vào hoặc là chết đừng tìm ta nói nhảm gặp ta thái độ kiên quyết hắn sát mặt âm tình bất định một hồi cuối cùng làm ra quyết định không đếm xỉa đến đi theo ta nói hắn dẫn ta đi tới đi tới tọa kia núi cao phụ cận phát hiện ở đây để phòng xâm nghiêm những người kia mặt thống nhất chế tạo trang phục phát hiện có người tới gần trong đó một cái người bay tới người đến rừng bước lâm thị công sắc mặt nghiêm túc nói ta là linh hồn dung hợp cơ bên kia nhân viên công tác ngươi nên nhận biết ta vừa rồi chúng ta có một cái phát hiện mới cho nên đặc biệt tới báo cáo mộ dung trưởng lão cái này phát hiện mới để cao thật lớn s á t x u ấ t thành công cũng tiêu t r ừ không thiếu tai hại thuộc về nhất cấp cơ mật nhất thiết phải tự mình hướng trưởng lao báo cáo người kia trên giới đánh giá vài lần lâm thị công thế nhưng là mộ dung trưởng lão tựa hồ nói qua sẽ không nhúng tay chuyện này à trưởng lao ở giữa minh tranh h à n đấu chúng ta những người này như thế nào lại hiểu lâm thị công lộ ra một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt người kia lại đánh giá ta một phen hắn là ai lâm thị công đáp hắn là thủ hạ ta nhân viên nghiên cứu lần này phát hiện mới có hắn công lao thật lớn hắn có thể cho mộ dung trưởng lão giảng thuật cái này phát hiện mới hảo các ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi thông báo một tiếng ta hơi hơi yên tâm cũng có thể nhìn thấy mộ dung tính toán g i a hỏa này trung thực loại này đồ hèn nhát tương đối dễ k h ô n g chế vì bảo trụ mạng của mình hắn có thể bán đứng bất luận kẻ nào Qua kêu dung bay ta ta. mười mấy mặt mộ Mới người trước trưởng người, rơi nói, tiếp kiến các người, đi theo ta. Mới vừa trong hơn mười phút, chúng theo trở đồng về, vào lão các ý chúc đại gia lễ giáng sinh phái hoạt hôm nay ba canh bốn trăm chín mươi tết bốn trăm chín mươi đệ tam trung đội trợ giúp chính là bởi vì như vậy ta mới có thể thành công chui vào rất nhanh phía trước xuất hiện một loạt công trình kiến trúc là mấy gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ giống như là trung quốc cổ đại kiến trúc Vừa nhìn liền biết là mộ dung h là biết t mộ yêu í cộng h phong cách.、Vì、chúng ta dẫn đường thanh niên chỉ vào dẫn đường niên Vì ta m t g i a nhà gô nói, mộ dung mộ tác r trong, ư ở n liền bên chính g lão tại c người đi, vào đi. Tốt. Cộng tác viên à o đ Tốt. tác Cộng v i đáp ứng một tiếng người dẫn đường kia cũng rút lui cộng tác viên hướng ta xem tới hỏi ta kế tiếp làm sao bây giờ đang lúc này sáu trong nhà gỗ truyền ra một cái giọng nữ vào đi thanh âm kia mềm mại véo von nhưng lại không có mảy may ấm áp đơn giản ba chữ bên trong lộ ra một c ô uy nghiêm cho người ta một loại khó mà cãi lại cảm giác đẩy cửa gỗ ra chỉ thấy trong phòng để một t r ư ơ n g đơn sơ cái b à n trên b à n có một cây giống ngọn nến đồ vật đang t h i ê u đốt mở cửa thời điểm mang theo một trận gió đem ngọn nến c á i kia yếu ớt hỏa diễm thổi lúc la lúc lắc một thân ảnh ngồi ở trước b à n xuất thần nhìn xem khiêu động h ỏ a diễm nàng sáng trong trắng hớt tuyết trên mặt cơ hồ không có một tia huyết s á c băng khiết giống như bông tuyết chi s ắ c sáu là mộ dung nàng vẫn là bộ kia lạnh như băng bộ dáng đang lúc này từ tiểu linh mô phỏng lấy ta thanh tuyến dùng hán ngữ nói cô đang chiếu không bị mưa gió đầy tây lâm bao nhiêu quan tâm chuyện sách cho đến đêm k h a mộ dung đại vũ cơ thể cứng một chút chầm lạnh giống như huyền băng mà hỏi tiểu long mộ dung phân biệt ra được ta thanh tuyến ta gật gật đầu ân mộ dung ngươi ở đây thủ vệ thật đúng là s â m n g h i ê m đâu muốn tìm tới cũng không dễ dàng ta uy hiếp giá hỏa này dẫn ta tới mộ dung đại vũ khen h ữ lại lông mày không ngươi không phải tiểu lòng tiểu long không thể nào biết cái kia bài thơ ta bị chẹn họ một chút cái c h á n xuất hiện một đạo h ấ t tuyến mộ dung cương tài na cái thơ là thê tử của ta nói ra được bất quá bây giờ không phải thảo luận thơ cả thời điểm các ngươi tới nơi này làm cái gì mộ dung đại vũ vẫn đạo đương nhiên là tới cứu ngươi mộ dung luân hồi thành liền muốn tiêu diệt băng âm cốc ta không muốn cho n g ư ơ i bị thương tổn hơn nữa ta biết ngươi qua không có vui vẻ chút nào ta là tới mang ngươi rời đi mộ dung đại vũ than nhỏ khởi khí các ngươi không nên tới ở đây băng âm cốc không có đơn giản như vậy đi nhanh đi ta n h i lông mày lại m a u ngươi không muốn cùng ta đi không phải ta không muốn đi mà là ta không thể đi đừng q u ó ta các ngươi đi nhanh đi lần sau chúng ta tại chiến trường gặp ta lông mày n h i sâu hơn mộ dung ngươi đến cùng thế nào có cái gì nỗi khổ tâm ngươi nói ra ta sẽ giúp ngươi giải quyết sư phụ chết rồi ta liền là người thân nhân duy nhất ta sẽ không cùng người ở đây chiến trường gặp nhau hôm nay ngươi nguyện ý cũng muốn đi theo ta không muốn cũng muốn đi theo ta mộ dung đại vũ sắc mặt dịu đi một chút vô dụng băng âm cốc cao thủ nhiều như mây còn có chút ngươi tưởng tượng không tới siêu cấp cứng giả lại nói ngươi không cách nào cưỡng ép mang đi ta tại băng âm cốc cái này băng tuyết s é t chỗ ta có thể vượt cấp chiến đấu bên ngoài có rất nhiều các trưởng lão khác thám tử thừa dịp những trưởng lão kia còn chưa thu được tin tức các ngươi đi nhanh đi ta vỗ nhẹ hai cái quần áo n g n g nu súng từ tiểu linh biến trở về bộ dáng của mình phía sau đang lúc này môn lại bị đẩy ra quần áo đó rất mát mẹ nữ nhân đi đến quyến d u n g nói tiểu soi á ca nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này chẳng lẽ ngươi lỡ thích khối băng này nữ nhân sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhân gia còn không có khối băng này nữ nhân có mị lực sao mộ dung đại vũ lại khôi phục lệnh như băng bộ dáng lạnh giọng nói quý m ụ n tiêu thu hồi ngươi mê hoặc cẩn năng bọn hắn cũng là đệ lục giới người quý mụn tiêu bịt miệng lại lông mi thật dài nháy một cái vấn đạo có thật không tiểu xoay ca thật nhiều năm không gặp qua đệ lục giới người tới không nghĩ tới ngươi đến từ đệ lục giới thật thú vị sáu a người này nghe được bí mật của chúng ta giết hắn a quý mụn tiêu nhìn xem cộng tác viên nhỏ giọng thầm thì một câu ta không có lý tới nàng mà là nhìn qua mộ dung đại vũ mộ dùng ta sẽ lại tới tìm ngươi nói xong ta lôi kéo ngưng nhu truyền t ố n g ra ngoài ba mươi ba ngày sau ta và ngưng nhu đứng tại trong một cánh rừng thái hổ mấy người cũng đứng ở phía sau ta xoa chắn nói không biết mộ dung đến cùng có cái gì nỗi khổ tâm sáu cái kêu tên là quý mộn u kêu nữ nhân quá nguy hiểm đáng chết nếu như nàng đến chậm một phút ta liền có thể hỏi ra mộ dung đến cùng có cái gì nỗi khổ tâm từ tiểu linh ă n ủi đừng nóng vội tiểu long chúng ta còn có cơ hội trở về ta thở dài e rằng khó khăn cũng không biết mộ dung đến cùng thế nào nàng vì sao lại ra tay với ta đâu còn có cái kia tên là quý một u kiều nữ nhân cũng rất đáng sợ coi như hai chúng ta đánh n à n một cái cũng không có phần thắng chớ đừng nhắc tới băng âm cốc còn có những cao thủ khác tư tiểu linh khẽ cười nói không sao chỉ huy quan đại nhân không phải phái người đến đây chi viện sao viện quân hẳn là cũng nhanh đến rồi ta khẽ lắc đầu mặc dù viện quân là đệ tam trung đội mặc dù bọn hắn có hai mươi mốt tên nhất cấp từng giả nhưng cùng băng âm cốc so ra vẫn là kém quá nhiều chính diện x ô n g đi lên vẫn sẽ đ o à n diệt có thể luân hồi thành bây giờ tình thế cũng tràn ngập nguy hiểm có thể phái ra đệ tam trung đội liền đã rất cố hết sức vạn nhất địch nhân thừa dịp lúc này toàn tuyến tiến công luân hồi thành liền nguy hiểm cho chóng nhất định phải nhanh nên băng quyết giải ân i dàng sao sáu. Lúc này, Thái hổ đi tới, đi đại nhân, đệ tam trung đội ậ đến đến phân tức p ả i rồi. đến Ấn, p h phó đệ tam trung đội người tất cả đều là cao thủ có thể sẽ vênh vang đại ý nhường các huynh đệ không muốn cùng bọn hắn phát sinh cãi vã bây giờ là thời kỳ chiến tranh nội loạn loại chuyện này không phải phát sinh là đại nhân thái hổ đáp ứng tiếp đó hướng các binh sĩ truyền đạt lời của ta mới vừa rồi lại đợi hơn một giờ trên không bay tới một đám người ảnh tất cả đều mặc luân hồi thành chế tạo g i á nhẹ tốc độ phi hành cực nhanh toàn viên đều lấy tứ cấp tu giả tốc độ đi tới theo lý thuyết cái này t r o ngàn n g người trong đội tất cả đều là tứ cấp trở lên tu giả càng có hai mươi mốt tên nhất cấp cường giả đây là bực nào thực lực cường đại sáu cầm đầu là một phụ nữ trên người màu trắng r á p nhẹ biểu lộ thân phận của nàng đệ tam trung đội trưởng là một phụ nữ nữ nhân này tóc dài phất phới bề ngoài hẹn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi hành hình khuôn mặt đôi mắt khoe miệng toàn bộ đi lên v ệ c lên ánh mắt cho người ta một loại tự đại cảm giác từ khí tức phán đoán hẳn là nhất cấp cao đoạn cường giả ta phiêu khởi thân n ê n đón tiếp lấy đối với cầm đầu nữ nhân k i a n ó i ngươi chính là đệ tam trung đội trưởng bố giao bích liên a vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của ngươi chúng ta xuống nói đi nàng cao ngạo quét ta một mắt không có trả lời làm thủ thế dẫn dắt toàn bộ trung đội rơi xuống ta cũng đi theo rơi xuống rơi vào bố giao bích liên bên cạnh nói chào ngươi ta là phía trước một trăm hai mươi hai trung đội trưởng lý tiểu long bị chỉ huy quan đại nhân phái tới thi hành tiêu diệt băng âm cốc nhiệm vụ bất quá căn cứ vào điều tra của ta phát hiện băng âm cốc có gần trăm tên nhất cấp sáu bố g a o bích liên cắt ngang lời ta chọn trọng điểm nói không cần nói ta biết tình báo a ta gật đầu một cái như vậy không có gì để nói ta đem tất cả tình báo đều nói cho chỉ huy quan đại nhân nàng cao mày m a u nhìn ta một mắt chỉ huy quan đại nhân chỉ là đơn giản nói với ta một bộ phận tình báo ngươi vẫn là từ đầu nói một lần a bay na h u y n h xì xào bản tán đạo đệ tam trung đội trưởng thật p h é p lối a nhị cầu huynh ngươi nhìn thế nào nhị cầu huynh vội vàng khiến trách ngậm miệng ngươi một cái cất chó không phải vậy ngươi lại muốn phát hỏa ta từ đầu tới đôi cặn kẽ nói một lần tình báo sau đó nói tình báo chính là chỗ này chút ít không biết ngươi có kế hoạch gì đâu bố giao bích liên khinh m ệ t nói trong các ngươi đội thực lực quá kém căn bản là không giúp đỡ được cái gì Đội tính là gì? trong chúng ư ta đội trưởng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ngươi đã rất khắc khí đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ ta ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m thanh niên bất kể nói thế nào ta cũng là trung đội dài ta nói chuyện thời điểm còn chưa tới phiên người xem vào thanh niên này là một cái nhất cấp cao đoạn tu giả chẳng thể trách phách lối như vậy lúc này ta là thật sự không muốn nội loạn bằng không đã sớm cùng hắn quyết đấu mặc dù ngươi là luân hồi thành đệ tam cường trung đội nhưng là không thể phách lối như vậy a có năng lực nhịn cùng ngoại nhân làm cho đi cùng người một nhà vênh v à o cái gì kính x ấ u bố giao bích liên đối với thủ hạ là một cái dừng lại thủ thế vẫn như cũ khinh miệt nói một trăm hai mươi hai trung đội trưởng ngươi đã từng từng tiến vào bang ấm gốc có kế hoạch gì hay nói ra cho ta tham khảo một chút Ta lấy ra một ra lấy những thứ này nhất cấp trong cương giả đại bộ phận cũng là thông qua linh hồn dung hợp mới lên cấp sức chiến đấu soi bình thường nhất cấp tu giả thấp hơn không thiếu nhưng dù sao cũng là nhất cấp cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy kế hoạch sáu sáu ta cho là nên dẫn dụ địch nhân đi ra từng cái đánh tan 491 t i ế t 491, c a o ngạo bố giao bích liên ta chỉ vào mấy cái màu đỏ gạch trèo nói tỷ như nói lần thứ nhất trước tiên có thể dẫn dụ bốn người này đi ra các trưởng lão căn bản không kịp cứu viện nhiều như vậy dẫn dụ mấy lần cứ kéo dài tình huống như thế phần thắng của chúng ta càng lớn hơn đương nhiên một chiêu này đoán chừng cũng chỉ có thể dùng hai ba lần nhưng là có thể diệt trừ địch quân mười danh nhất cấp tường giả bố giao bích liên nói các ngươi 122 t r u n g đội có thể đi về về đâu tự nhiên là luân hồi thành chẳng lẽ ngươi nghĩ lưu tại nơi này theo ta đoạt công sao nàng k i n h miệt nói mau trở về đi thôi nhưng ư g i loại này cấp hai tu giả trở về vẫn có một chút như vậy chỗ dùng l i ê n tính khí cực tốt ngưng nhu lúc này đều đôi mi thanh tú cao lại nữ nhân này thực sự làm cho người rất ghét nếu không phải mộ dung còn tại bang âm cốc ta thật sự mang một trăm hai mươi hai trung đội trở về sáu mặc dù đệ tam trung đội chỉ có hai mươi mốt danh nhất cấp tu giả nhưng vẫn là có thể uy hiếp được mộ dung an toàn một khi chính diện khai chiến ai cũng có có thể chết ta phải đem mộ dung mang ra mới được ta hít một hơi thật sâu nhường tâm tình bình tĩnh xuống yên tâm ta sẽ không cùng ngươi đặc công ngươi đệ tam trung đội tất cả đều là cao thủ điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn có ta chỉ là m u ố người u cấp hai đỉnh phong tu giả đi cùng chịu chết sao đừng nói ngươi liền ngươi trong trung đội một cái khác danh nhất cấp thấp đoạn tu giả cũng không tư cách tham gia nàng khinh miệt chỉ vào ng la nói ta vẫn tính khí nhẫn mãi nói ta muốn tham gia là bởi vì ta đối với địa hình quen thuộc phi hành cùng phương diện chiến đấu tin tưởng ta thê tử sẽ bảo vệ tốt ta lại nói đệ tam trung đội cao thủ nhiều như mây đoán chừng cũng không cần chúng ta ra tay đi ta chỉ là quá khứ chỉ đường cảnh giới mà thôi bố giao bích liên nghĩ nghĩ cuối cùng ngạo mạng ậ t đầu một cái ba mươi sáu tiếng phía sau sắc trời đã hoàn toàn đen lại không có một chút ánh sáng bất quá đối với cao cấp tu giả tới nói có hay không ánh sáng cũng không có quan hệ chỉ cần có tinh thần lực là được chúng ta một nhóm năm người hướng băng âm cốc nhanh chóng bay đi ngoại trừ ta hỏa ngưng n u bên ngoài còn có bố giao bích liên cùng với đệ tam trung đội mặt khác hai danh nhất cấp cao đoạn cừng giả nhanh bay đến băng âm cốc phạm vi thế lực thời điểm ta nói đạo ba vị các ngươi liền mai phục tại ở đây ta và thê tử của ta đi đem địch nhân dẫn ra nếu như chúng ta cùng đi mà nói địch nhân cũng không dám đi ra bố giao bích liên không có trả lời trực tiếp mang theo hai người thủ hạ hướng phía dưới rơi đi ta h ò a ngưng nhu dắt tay tiếp tục hướng băng âm q u ố c bay đi sáu dựa theo kế hoạch đã định ta h ò a ngưng n u rất nhanh liền dẫn dụ bốn danh nhất cấp c ư ờ n g giả đuổi đi theo lúc này phía chúng ta bay trở về ngưng n u vừa dùng hán ngự vấn đạo tiểu long chúng ta thật sự không xuất thủ sao ta khe khẽ, khẽ lắc đầu không xuất thủ nhường cho đệ tam trung đội a chúng ta mừng rỡ thanh nhàn ân bất quá sáu nữ nhân kia tốt quá phận ta cười cười cao thủ sao đều có t i n h khí mới không phải đâu tiểu long ngươi sẽ không giống nàng ấy dạng ngươi một mực đối với người khác rất hòa thuận đương nhiên địch nhân ngoại trừ ta cười cười nhìn ngươi lại bắt đầu khích lệ ta sáu kỳ thực dẫn dụ địch nhân cũng là kỹ xảo sống không thể cách quá gần nếu không sẽ bị đánh đến nhưng là không thể cách quá xa bằng không địch nhân liền sẽ dừng tay không truy hơn nữa còn muốn cho bọn hắn một loại cũng nhanh đ ổ i k ỷ b ảo giác cho nên phải ngẫu nhiên bên trong một lần công kích hạ xuống một chút tốc độ thật vất và đem bốn tên địch nhân dẫn tới bố giao bích liên mai phục chỗ bố giao bích liên ba người trực tiếp giết đi ra trong n g á y mắt đem ta sau l ư n g truy kích bốn tên địch nhân miệng s á t sáu bố giao bích liên bất m ặ n nói các người đưa tới quá chậm còn không bằng trực tiếp sát tiến đi còn có thể giết nhiều mấy cái ta hơi nhịu lấy lông mày nói ta không đề nghị làm như vậy dạng này dẫn dụ mặc dù chậm một chút nhưng là an toàn nhất sẽ không bị băng âm cốc trưởng lao đội kịp các người trực tiếp sát tiến đi băng âm cốc địa bàn rất có thể sẽ bị bắt bố giao bích liên cười n ạ o một tiếng người cái này cấp hai t ộ cùng đều có thể từ băng âm cốc nên ngang đi tới chẳng lẽ chúng ta ba cái nhất cấp cao đoạn sẽ gặp phải nguy hiểm ngươi là tại dài trí khí người khác diễn uy phong mình sao thừa dịp địch nhân còn chưa kịp phản ứng theo ta s á t tiến đi đi nói ba người bay thẳng tiến vào rất nhanh liền bay ra ta tinh thần lực phạm vi cảm ứng sáu từ tiểu linh dậm chân một cái lao công nàng sao có thể dạng này không có chút nào nghe khuyên cáo loại này người cao ngạo làm sao sẽ trở thành đệ tam trung đội trường đâu ta cười khổ một cái ngưng n u đừng nóng giận nàng là cao ngạo đã quen đệ tam trung đội thực lực mạnh mẽ khó gặp đối thủ đoán chừng mỗi lần thi hành nhiệm vụ cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành dần ra cũng liền dưỡng thành loại này cao ngạo tự đại tính cách nhưng nàng cũng quá tự đại nha băng âm cốc nhiều cao thủ như vậy ba người bọn hắn nhất định sẽ bị bắt chúng ta có cứu hay không ta lắc đầu không có cách nào cứu bọn hắn không đụng nam t ư ở n g thì sẽ không quay đầu thế nhưng là tư tiểu linh nói nếu như bọn hắn chết tại băng âm cốc đệ tam trung đội người còn lại nhất định sẽ trách ngươi kế hoạch phạm sai lầm nói không chừng còn có thể cùng một trăm hai mươi hai trung đội nổi lên v à chạm những người kia tính cách cũng rất cao ngạo không có chút nào cái nhìn đại cục sự tình gì đều làm ra được nào giống tiểu long ngươi như thế có cái nhìn đại cục ta xoa chán một cái nói đuổi theo xem một chút đi nữ nhân này thật đúng là đủ phiền t á i nâng n u lôi kéo tay của ta nhanh chóng mang ta bay đi sáu coi chúng ta bay đến băng âm cốc phụ cận thời điểm phát hiện ba người bọn họ đang tại điên cuồng công kích nhất cấp tu giả uy lực rất cường đại lúc này đã có mấy ngọn núi bị bọn hắn xâm bằng băng âm cốc cấp thấp các tu giả nhau nhau chạy trốn cao cấp các tu giả cũng không dám xuất hiện ba cái nhất cấp cao đoạn tu giả còn tại đó nhất cấp thấp đoạn các tu giả não tàn mới có thể lao ra chịu chết cho nên vừa rồi ta mới không đề nghị bọn hắn sống tới bởi vì ta sớm đoán được lại là loại kết cục này mà lúc này băng âm cốc bên trong nhanh chóng bay ra năm thân ảnh trong đó có ba người là trường lão bất quá cũng không có mộ dung đại vũ cùng quý m ộ c tiêu mấy người kia tất cả đều là nhất cấp cao đoạn ta đối với bố giao bích liên quát to một tiếng còn không mau đi bọn hắn tới năm danh nhất cấp cao đoạn cường giả bố giao bích liên khinh miệt nói chạy các n g u y ê một trăm hai mươi hai trung đội lúc thi hành nhiệm vụ chỉ biết là chạy trốn sao thừa cơ giết chết bọn hắn không phải tốt hơn ngược lại cũng là chút linh hồn dung hợp đi ra ngoài quái vật thực lực trên lệnh phải xa sáu không phải trong năm người kia có ba cái là băng âm cốc trưởng lão thực sự nhất cấp cao đoạn cường giả nếu như bị bọn hắn quấn lấy liền nguy rồi đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát nói nhanh nhưng mà sáu hiện tại muốn trốn đi cũng không kịp bởi vì đối phương đã tới trước người bọn họ không nói nhảm trực tiếp liền v ọ t lên cái kêu ba tên trưởng lão nhận biết ta h ò a n g ngưng lu biết bắt không được chúng ta trong đó một tên lão đầu t ử q u á t lên đừng quản đằng sau kia đối lôi kéo tay nam nữ đem hết toàn lực cầm xuống phía trước ba người này mà tên kia lão đầu t ử sáu chính là trước mấy ngày quý m u ộ n tiêu nói muốn đá xuống t r ư ở n g lão vị ra hỏa năm cái đánh ba cái sáu dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được ai chiếm ưu thế thực lực đạt đến một cấp hai thời điểm rất khó tiến hành vượt cấp thậm chí cảng đoạn khiêu chiến nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng nàng hai tên thủ hạ muốn đối phó phe địch ba tên cường giả hoàn toàn ở thế yếu bọn hắn đã bị địch nhân kéo lại muốn chạy đều chạy không thoát mà bố giao bích liên lúc này cuối cùng lộ ra thần sắc hốt hoảng biết mình tự tin quá mức nhìn thấy một màn này ta dùng hán ngự nói tuốt ngưng ngu nàng đã đụng vào nam tường chuẩn bị động thủ đi chúng ta phối hợp với mau chóng giết chết một cái địch nhân l i ân g từ tiểu linh đáp ứng nắm chặt tay của ta biểu thị chuẩn bị sẵn sàng ta hòa ngưng nhu từ trước đây thật lâu bắt đầu liền nghiên cứu phối hợp lẫn nhau chiến thuật bởi vì chúng ta tâm ý tương thông phối hợp lại vô cùng ăn ý có thể phát huy ra lực chiến đấu rất mạnh mẽ ta lôi kéo ngưng n u tay trực tiếp truyền tống đến tên tia tu giả sau lưng tên tia tu giả lúc này đang hai tay hỏa diễn hóa công kích tới bố giao bích liên ta một kiếm hướng hắn chém qua hắn là một cấp cưng giả Phản ứng đ ư ơ n g n h i ê này bất mãn, trong mãn, n mắt quay người hướng một của ta đánh tới. ngưng ờ i h ư ớ một q u y ề nhu c tấm a chắn t bỗng nhiên t h đưa ra vô số gai nhọn hòa ẩn năng tu giả tựa hồ muốn vãng hai bên né tránh nhưng lại chợt phát hiện mình bị khống trụ ngay tại hắn hơi sửng sốt thời điểm ngưng n u gai nhọn đã đâm vào thân thể của hắn khoảng cách quá gần ngưng n u tốc độ công kích lại quá nhanh hắn căn bản không thời gian phản ứng trực tiếp liền chúng phải chiêu ngưng n u gai nhọn xuyên thấu thân thể của hắn đồng thời nhanh chóng cải biến trong thân thể của hắn p h ậ n tử cùng lúc đó hắn cũng một quyền đánh vỡ không gian giam cầm tiếp đó tựa hồ muốn đem toàn thân hỏa diễm hoa sáu nhưng lại phát hiện mình không cách nào sử dụng chiêu kia hơn nữa trên tay hắn hỏa diễm cũng sắp tốc dập tắt ngay tại hắn xứng sờ thời điểm ta chuyển đổi phương vị đi tới mặt bên hắn một kiếm quất tới sáu thành công chặt xuống đầu của đối phương. linh hồn của hắn rất nhanh liền từ cơ thể bắn ra ngoài bị ta dùng bí pháp phỏng ấ n bố giao bích liên cùng nàng hai tên thủ hạ đều lộ ra vẻ khiếp sợ ngươi ngươi không phải cấp hai sáu còn không mau đi ta q u á t to một tiếng tiếp đó lôi kéo ngưng nhu cấp tốc trốn về phương xa bởi vì băng âm cốc bên trong lại xuất hiện rất nhiều cao thủ cực dương tốc chạy về đằng này sáu áp dụng kỳ hoa tên bố giao bích liên nên tên t ử thư hữu dễ nạt để cung cấp xin mau sớm tại khu bình luận phát biểu một cái bình luận ta sẽ ban thưởng một máy tệ lễ giáng sinh hoạt động đại gia tại khu bình luận tự do bình luận ta ngẫu nhiên rút ra vài tên may mắn thư hữu ban thưởng 100-300 m a à i tệ xem như lễ g á n g sinh lễ vật cảm tạ sự ủng hộ của mọi người